Chương 97, Bất Chu Sơn bên trên nữ Hoa Đơn Đất, chương 97, Bất Chu Sơn bên trên nữ Hoa Đơn Đất. Ta lấy Thiên Đạo chi danh, trảm đi ngươi hình. Tiêu đạo nhất chỉ điểm ra, miệng ra Thiên Đạo chân luân. Giờ khắc này, Hồng Hoang đại địa, ước vạn tinh thần, tự phát cộng minh, vạn vật sinh mệnh, hoa, chim, cá, sâu cùng nhau hưởng. Ứng. Âm ầm Thiên Đạo thanh âm, tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong vừa đi vừa về tiếng động. Cao cao tại thượng, nhìn xuống vô lượng chúng sinh. Vạn vật sinh linh, thậm chí thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, Ngư Hoa bực này lại năng. Đều ở trong lòng cảm giác được một loại không cách nào nói rõ áp. Quyền sinh sắt trong tay, thiên đạo quyền hành, một đạo không cách nào nói rõ, quang huy hào ánh, vượt qua nhật nguyệt vạn lần thần quang, Thứ tiêu đạo đầu ngón tay bắn ra, giờ khắc này, đêm này liên tính hỗn độn đống nhiên mở rộng, ánh sáng vô lượng chiếu xuống rơi, địa thủy hỏa phong tuôn ra, tạo hóa, thủy diệt, vô cùng vô tận nói chi phát tắc, ở trong đó hiện rõ, toàn bộ hồng hoang cùng tử tiêu cung ở giữa hỗn độn, đều bị đạo này ánh sáng vô lượng huy bao phủ, sôi trào lên, thiên địa như lô này, vạn vật làm đồng, tạo hóa là than này, âm dương là công, giờ khắc này, thiên địa, vạn vật, tạo hóa, âm dương đều hội tụ ở tiêu đạo đầu ngón tay bắn ra một vệt thần quang, mà dương cánh cao liệu thiên vượng lại phản phất một cái rơi vào lò nướng bên trong chim nhỏ, chỉ có thể không ngừng gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, ngũ thải mà văn lộng lấy phật vũ tại thần quang bên trong bị dung luyện, tập hợp ánh sáng vô lượng hoa, thiên vượng toàn bộ một kích vượng mỏ bị dung luyện. Ngay sau đó, máu, thịt, xương cốt, pháp lực, thân hồn, tất cả vật chất hữu hình đều bị dung luyện, thiên vượng một tiếng gào thét, bất đắc dĩ mà kính nể ngẩng đầu nhìn một cái tử tiêu cung. Sau đó chậm rãi nhắm mắt. Tại nàng nhắm mắt một nếp mắt, một đạo đỏ thắm như ngọn lửa ánh lửa bắn ra, huyên lừng lấy hách, chính là hồng hoa hỏa chi bản nguyên. Tại cái này hỏa chi bản nguyên bên trong còn có một cái hai mắt nhắm nghiền, hỗn loạn vượng hoàng hư ảnh. Tiêu đạo với tay hỏa chi bản nguyên lập tức vượt qua hỗn độn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn xem nội lực tập kia mắt đóng chặt phượng hoàng hư ảnh, hắn nhẹ gật đầu, nói: Không hổ là không chết chim, thế mà tại ta một kích phía dưới còn có thể giữ gìn chân linh. Cũng được, liền dựa theo kế hoạch lúc đầu, đưa ngươi vào luân hồi a. Thiên vượng chân linh, loái ra thuần túy nhất hào quang. Đây là vừa vặn nàng cái kia quyết tử một kích lúc. Tâm vô tâm niệm đã gần đạo duyên cớ, dạng này chân linh luân hồi chuyển thế về sau chỉ cần hơi có cơ duyên liền sẽ lần thứ hai đăng lâm chuyển thành vị trí. Đến lúc đó, vô luận là gia nhập trinh phạt vạn giới đại quân, là tiêu đạo hiệu mệnh, vẫn là tại đại kiếp bên trong bộ mình, chân linh nguyên khí hóa thành hồng hoang bản nguyên, đều là một kiện đối tiêu đạo mười phần có lợi sự tình, cho nên hắn trực tiếp chỉ vào, đem đạo kia phượng hoàng hư ảnh chân linh đưa vào u minh chi địa luân hồi bên trong, làm thiên chân linh, triệt để thông qua lục đạo luân hồi vòng xoáy lúc, nguyên bản tại tiêu đạo trong lòng bàn tay nhót không chỉ hỏa chi bản nguyên chậm rãi yên tĩnh lại. Ngẫu nhiên truyền vào chính mình Thiên Đạo Pháp Lực, Tiêu Đạo đột nhiên cảm giác được cảnh giới lần thứ hai tăng lên. Bởi vì Địa Thủy Hoa Phong, Tứ Đại Bản Nguyên đã bị hắn toàn bộ nắm giữ. Từ giờ khắc này bắt đầu, hồng hoang chân chính bắt đầu họ tiêu. Tiêu Đạo cảm giác trong cơ thể mình biến hóa, trên mặt hơi lộ ra tiểu ý, sau đó đem chơi lấy hỏa chi bản nguyên, lộ ra vẻ trầm tư. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, hắn là tính toán để yêu tộc xuất thủ, hàng phục Thiên Vượng. Sau đó Hạo Thiên cầm trong tay nguyên thần kiếm, chạm diện Thiên Vượng Hoàng thân thể bất tử. Như vậy liền có thể thuận nước đẩy thuyền đem hỏa chi bản nguyên giao cho yêu tộc. Tiến một bước hoàn thiện phía trước Tử Tiêu cung nhìn thấy yêu tộc trinh phạt đại quân. Đồng thời mượn nhờ chém giết Thiên Phượng vị này tiền cổ bá chủ, đến tiến một bước để cao nguyên đồ á tị thần kiếm sát lục khí tức, vì tương lai hai thanh thần kiếm trở thành chân chính hồng hoang sát kiếp kiếm mà làm nền. Nhưng làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa, khôi phục thực lực đỉnh phong thời kỳ, đồng thời còn tiến một bước cảm ngộ với bản thân hỏa chi bản nguyên Thiên Phượng, theo một ý nghĩa nào đó đã không kém hơn thánh nhân. Hồng hoang bên trong, trừ Tiêu đạo, căn bản không ai có thể hàng phục nàng. Cuối cùng Tiêu đạo bản tôn đích thân xuất thủ, chém giết Thiên phượng. Có thể là cứ như vậy, yêu tộc không có chút nào công trạng và thành tích trực tiếp đem hỏa chi bản nguyên giao cho bọn họ, tựa hồ có chút cho dù không làm mà hưởng ý tứ. suy nghĩ một chút phía sau, tiêu đạo cảm thấy mình không thể làm như vậy, bởi vì cái này thực sự làm trái thiên đạo chí công lý lẽ. dù sao lấy yêu tộc hiện tại bản tính, liên tính cùng nắm giữ thổ chi bản nguyên vu tộc phát sinh va chạm, cũng sẽ không trực tiếp bị đánh chết, lại thế nào chật vật cũng có thể chống đỡ một hiệp. như vậy, phát hiện tự thân bất lợi đế tuấn chủ động tới cầu tiêu đạo, thuận thế hứa xuống một vài điều kiện, lại đem hỏa chi bản nguyên cho hắn, mới là lẽ phải. tiêu đạo nghĩ đến đây, liền ghé đầu, trực tiếp xoay tay một cái đem hỏa chi bản nguyên thu vào. Sau đó đang chuẩn bị trở về Tử Tiêu cung tinh tu lúc, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cảm nhận được thiên ý biến hóa. Thiên đạo pháp nhãn quét qua, lại phát hiện là Bất Chu Sơn chấn chỗ, nữ oa chính cao mày đoàn đất bốc giống, mắt lộ vẻ mơ mịt. Gặp một lần một màn này, Tiêu đạo lập tức sáng tỏ, đây là nữ oa chứng đạo cơ hội, cũng là nhân tộc xuất thế thời điểm. Tiêu đạo gặp cái này, khẽ mỉm cười, nói: "Cũng được, nhân tộc chính là hồng hoang tương lai. Ta liền đi xuống một chuyến a." Sau một khắc, Tiêu đạo thân ảnh xuất hiện tại Bất Chu Sơn bên trên nữ oa sáo lưng, vô thanh vô tức mắt thấy nữ hoa bóp cái này đến những tiểu nhân, nhưng trên mặt sầu khổ chi sắc lại càng nồng đậm, đậm. lúc này cười nói, nữ hoa, ngươi tạo hóa chi đạo đã xuất thần nhập hóa rồi. nhưng tạo hóa chi đạo lại tình, như muốn sáng tạo sinh linh, ngươi còn thiếu chân chính tạo hóa chi tài. tạo hóa chi tài. mặt mày ủ rũ nữ hoa nghe xong lời này, lập tức linh quang đại động, trong đầu bên trong hiện ra đi qua tại bất chu sơn bên trên nhìn thấy cửu thiên tước dưỡng, lập tức buồn bã nói, tạo hóa chi tài ta lấy biết, có thể là vật kia lại không phải là ta tất cả, không cách nào thu được, lại nên như thế nào? câu nói này vừa ra khỏi miệng, nàng chợt phát hiện không đối liền vội vàng xoay người. Kết quả, tiêu đạo cái kia thái dương tranh anh, chí tôn đến đắt thân ảnh xuất hiện trong mắt của nàng. Nữ hoa gặp cái này, vội vàng bị xuống, cửa ra và hô. Chí tôn tuyên cổ, tha thứ nữ hoa chưa thể viễn lên tội. Tiêu đạo nghe đến nữ hoa hoảng sợ thứ tội âm thanh, sô tay, một đạo pháp lực đem nâng lên. Sau đó thành thời lật ra cựu tiên tức ngưỡng, cười hỏi, ngươi lời nói không phải là ngươi tất cả đồ vật, có thể là cái này cựu thiên tức ngưỡng. Nữ hoa gặp một lần cái này cựu thiên tước ngưỡng, lập tức liền cảm thấy mình chuẩn thánh hậu kỳ đạo thể cũng nhịn không được trái tim phanh phanh ngẩng lên lấy mắt minh bạch, cái này cửu thiên tức nướng, chính là chính mình đại cơ duyên vị trí. Gần như theo bản năng liền muốn đưa tay đem Tử Tiêu đạo trong lòng bàn tay cất đi. Thế nhưng, sau một khắc, nữ hoa chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Cái này mới nhớ tới, đối mặt mình là ai, vội vàng kinh sợ lần thứ hai quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đồng thời, đau khổ cầu khẩn nói: "Chí tôn, vật này quan hệ nữ hoa chứng đạo đại cơ duyên, con mời Chí tôn từ bi, ban thưởng vật này." Tiêu đạo nghe nói như thế, lắc đầu, khẽ mỉm cười, chính là không nói cho, cũng không nói không cho. Chương 98, nữ hoa không biết vì ai thành thánh. Chương 98, Nữ Hoa không biết vì ai thành thánh. Nữ Hoa bên này đau khổ cầu khẩn, nhưng không thấy Tiêu Đạo đáp lại, trong lòng càng nôn nóng. Lúc này hai mắt đấm lệ mông lung, Ai Bi thương thích lại lần nữa cầu đạo. Còn người trí tôn Từ Bi ban thưởng vật này, Tiêu Đạo lại lần nữa lắc đầu, bất quá lần này hắn lại không có trầm mà không nói, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, Nữ Hoa, ngươi quả thật trí bất tình cũng. Tiểu Thiên tức nhướng, việc quan hệ ngươi thành đạo cơ duyên, ngươi lại một ý ăn không trắng cầu, cái này là bực nào đạo lý? Cần biết, pháp tôn sùng không thể khinh truyền. Chi, việc này liên quan thành thánh cơ duyên mấu chốt muốn vật nữ hoa nghe xong lời này lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, giờ mới hiểu được tiêu đạo vì lần trước không trả lời chính mình, nguyên lai là chính mình không có thành ý, có thể là nàng nữ hoa mặc dù là cao quý trời định 6 thánh một trong, lại tiêu đạo chiếm hồng quân phân bảo nham phía sau cũng là người không có đồng nào chủ, duy nhất một kiện tiên thiên linh bảo hồng tu cầu vẫn là tiêu đạo chủ động đưa cho nàng, dạng này nàng làm sao có thể đưa bên trên thích hợp thành ý? Thế nhưng đại đạo như vực sâu, không cho nửa bước lùi bước, lúc này chứng đạo cơ duyên tại phía trước, nàng làm sao chịu bởi vì tự thân nhỏ khó, liền bỏ qua không để ý lúc này nàng cắn răng một cái, tay trái dựng thẳng trưởng như đao, cứ thế mà đem chính mình cánh tay phải tận gốc gọt đi. Sau đó tay phải nâng cánh tay, dơ cao tại khi còn sống, đối tiêu đạo nói: Chí tôn là cao quý thiên đạo, nữ hoa không gì có thể biểu đạt thành ý. Nhưng chứng đạo chi tâm, đến chết không ớt. Cho nên hôm nay chém cánh tay nơi này, hướng chí tôn chứng minh ta thành tâm. Tiêu đạo nhìn xem dứt khoát kiên quyết nữ hoa, trên mặt có chút hiện lên một tầng kinh sợ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, nữ hoa cái này nguyên lai thiên mệnh bên trong giấu vết hoạt động không hiện thế nhân, thế mà cũng có như vậy quyết ý thời điểm. Lúc này trầm ngâm một lát, nói. Ngươi thành ý ta đã biết, nhưng ngươi lời nói ta là thiên đạo, không có gì không khỏi. Ngươi một tàn khu, ta muốn có ít lợi gì. Bất quá chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Ta nể tình ngươi lòng cầu đạo kiên định như vậy trên tình huống, liền cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại chỉ cái này ngắn cánh tay là thể, hứa hẹn thành thánh về sau đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái này cựu tiên tức nhưỡng liền có thể cho ngươi. Nữ hoa nghe nói như thế, không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói. Vâng. Nữ hoa đến trí tôn cựu thiên tức ngưỡng thành thánh, sau này thành thánh làm vô điều kiện hoàn thành trí tôn một cái yêu cầu. Tiêu đạo nghe nói như thế, khẽ gật đầu tiện tay ném một cái, liền đem Cựu Thiên Tức Nhượng ném tới Nữ Hoa còn sót lại trong tay trái. Sau đó lui lại nửa bước, tùy ý Nữ Hoa thi triển. Được đến Cựu Thiên Tức Nhượng phía sau Nữ Hoa, lập tức Linh Cơ đại động, lấy ngắn cánh tay chi huyết cùng muồn, tay không ngừng nghỉ, bóp ra cái này đến những tượng đất. đợi đến bóp ra ba ngàn cái về sau, nàng đối với tượng đất thổi một ngụm. Nháy mắt, ba ngàn tượng đất hóa thành thân thể máu thịt. nệ nhóc tươi mừng, đáng yêu khả quan. nhìn xem Nữ Hoa, trong mắt tràn đầy nho mộ chi tình, cửa ra và hô. Thánh mẫu và thọ. Và anh. giữa thiên địa, một tiếng sét vang lên, mang theo vui sướng phản phát chỉ ở hướng thiên địa chúng sinh tuyên bố nhân tộc giáng lâm một đoàn che đậy nửa cái bất chu sơn công đức kim quang vô căn cứ lấp lánh mà lên chỉ là chậm chạp không chịu rơi xuống nữ hoa tại ba ngàn tượng đất hóa thành thân thể máu thịt phía sau nguyên bản dừng lại đã lâu tu vi nháy mắt tăng vụt rất nhanh liền đi tới chuẩn thánh điện phong trong cơ thể hồng nông tử khí no ngoe muốn động chỉ cần trên trời công đức hạ xuống nàng liền có thể lập địa thành thánh có thể là chờ đợi thật lâu nữ hoa lại chậm chạp chờ không được công đức giáng lâm lúc này quay đầu nhìn xem tiêu đạo cắt từ chỗ của hắn thu hoạch được chỉ điểm tiêu đạo gặp cái này khẽ lắc đầu chà dám một tay đại giới phía sau, nữ hoa rõ ràng có chút vội vàng dao động, bằng không tuyệt đối sẽ không không phát hiện được công đức chưa rơi nguyên nhân. Bất quá, đều đến trình độ này, hắn cũng không để ý đẩy nữ hoa một cái. Lúc này chỉ điểm. Thứ 919 bước 50. Nữ hoa, như vậy công đức, ngươi chẳng lẽ muốn dùng cái này chỉ là 3000 nhân tộc lừa gạt qua. Nữ hoa nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là số lượng không đủ. Lúc này dẫn tới cựu địa nước, cùng còn lại cựu thiên tức nhưỡng lẫn nhau hỗn hợp thành hỗn não, chuẩn bị tái tạo trăm vạn nhân tộc. Có thể là lúc này, nàng mới phát hiện chính mình tựa hồ thiếu một kiện đại lượng chế tạo công cụ dù sao nếu là tiếp tục hướng phía trước như thế từng cái từng cái bóp lời nói cho dù là nàng cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian cái này để trong lòng đội vã thành thánh nữ hoa nhưng không cách nào tiếp thu nháy mắt ngày xưa bất chu sơn bên trên cùng cựu thiên tức nhướng cùng một chỗ bị tiêu đạo thu đi hồ lô đẳng tại trong đầu của nàng hiện lên nghĩ đến chính mình cần thiết đồ vật lại tại tiêu đạo trong tay nữ hoa trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cười khổ bất quá con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa nợ quá nhiều không lo còn dù sao đã đáp ứng một cái vô điều kiện lời hứa nàng cũng không quan tâm lại đến cái thứ hai lúc này mở miệng hướng tiêu đạo cầu đạo chí tôn nữ hoa nguyện lấy cái thứ hai vô điều kiện hứa hẹn hướng chí tôn đổi lấy ngày xưa bất chu sơn bên trên hồ lô đằng nói xong câu đó phía sau nữ hoa trong lòng có chút ít bất đắc dĩ thở dài ai cũng không biết ta cái này thánh nhân đến cuối cùng là vì người nào đến chứng nhận nàng cái này còn chưa thành thánh liền hứa xuống hai cái vô điều kiện lời hứa hơn nữa còn là đối tiêu đạo vị này thiên đạo chí tôn nếu biết rõ đồng dạng một tân tỉnh thiếu một cái người nghèo cùng người giàu là hoàn toàn khái niệm khác nhau thiếu người nghèo nhiều nhất mấy ngàn khối tiền liền có thể xong việc nếu như là thiếu người giàu cho dù là đồng dạng một loại ơn tình, có lẽ đều cần bồi lên chính mình một đầu mạng nhỏ. Mà đối Hồng Hoang những người khác hứa xuống hứa hẹn, cùng đối Tiêu Đạo vị này thiên đạo chí tôn hứa xuống hứa hẹn, cũng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dù sao, đối với Tiêu Đạo đến nói, không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Đối những người khác đến nói, có thể chính là thân tử hồn diệt đều không thể vượt qua thai kiếp. Bất quá trong lòng thở dài về thở dài, lại cũng không đại biểu hối hận. Dù sao, cho dù đồng dạng là thiếu Tiêu Đạo hứa hẹn, nàng bây giờ có lẽ còn một cái hứa hẹn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trở thành thánh nhân về sau, lại có rất lớn có thể sống sót. Tiêu đạo tự nhiên có khả năng nhìn ra, nữ oa lúc này trong lòng xoắn xuyễn, bất quá hắn đối với cái này lại hết sức vui vẻ, cười tủm tỉm đem hồ lô đẳng đưa tới. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, nữ oa cái này sắp chứng đạo thánh nhân, sẽ bị hắn triệt để nắm giữ. Nữ oa tiếp nhận hồ lô đẳng, nhẹ nhàng hơi dính bùn não, sau đó vận chuyển tạo hóa chi đạo, nhẹ nhàng hất lên. Lập tức hàng ngàn hàng vạn nhân tộc bị bỏ rơi đi ra, hất lên một vạn, mười vung chính là mười vạn, trăm vung chính là trăm vạn, làm trăm vạn nhân tộc xuất hiện tại bất chu sơn bên trên lúc, tại bất chu sơn đỉnh chóp không chịu hạ xuống thiên đạo công đức, ở vang rơi xuống rơi vào nữ hoa sau đầu, hóa thành một phương vạn trưởng công đức kim luân, nguyên bản đã đạt tới chuẩn thánh điên phong nữ hoa, tại cái này công đức giúp đỡ phía dưới, khí tức lần thứ hai tăng vọt, hồng ngông tử khí thấu thể mà ra, phảng phất một không cầu, đem nữ hoa cùng thiên đạo thật chặt liên hệ với nhau. với lại là một tiếng sấm rền, toàn bộ hùng hoang đông nhiên thiên hoa loạn truy, mặt đất nợ xen vàng, 3.000 tử khí ngang trời, Hồng hoang chúng sinh một cách tự nhiên quỷ giảm xuống đất, thành kính phủ phục lê bái, chính là tam thanh đế tuấn dạng này đứng đầu đại năng, cũng tại thiên đạo lực lượng bức bách bên dưới, đứng dậy rời chỗ. Đối với Bất Chu Sơn phương hướng nửa cuối người, tất cả chúng sinh đều sáng tỏ như vậy một kiện sự tình. Nữ oa Thành thánh, chương 99, nhân tộc hướng đông, Thủ Dương, chương 99, nhân tộc hướng đông, Thủ Dương. Nữ oa Thành thánh, chấn động hồng hoang. Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy hận hận đối với hư không vùng một quyền, một bộ căm giận không công bằng giáng dấp. Bên cạnh lão tử cũng có chút vẻ ảm đạo. Đến mức thông thiên, càng là thở dài liên tục. Bọn họ ba huynh đệ, từ trước đến nay tự cao tự đại, lấy hồng quân thủ độ mà tự xưng là. Lần trước ba lần giảng đạo phía sau, Tiêu đạo tại Tử Tiêu cung độ ngôi giữa phát hồng mông tử khí, định ra thánh vị, cũng chỉ có lão tử, thông thiên mà hai người, không chướng ngại chút nào dung hợp tử khí. Những nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề, đều là hứa xuống điều kiện về sau, mới tại Tiêu đạo trợ giúp bên dưới dung hợp tử khí. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến, vô luận như thế nào, trước thành thánh, đều nên là lão tử mới đối. Thế nhưng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trời định 6 thánh bên trong, cái thứ nhất thành thánh, lại là nữ hoa nữ tử này. Mà còn, bọn họ còn bị vội vã đi nửa lễ, cái này để bọn họ làm sao bằng lòng. Thế nhưng hồi tưởng vừa vận đạo kia uy áp hồng hoang khí tức, lão tử bất đắc dĩ lắc đầu. phía trước thiên vượng liền để hắn cảm giác được không thể địch lại, mà bây giờ thành thánh nữ hoa, thì để hắn hiểu được như thế nào? Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, tại minh bạch điểm này phía sau, hắn biết chính mình công phục không có chút ý nghĩa nào. hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nên nhanh thành thánh. không phải vậy, một ngày không thành thánh, hắn liền muốn tại nữ hoa trước mặt thấp hơn một đầu. có thể là thành thánh sao mà khó cũng? cho dù hắn xem như tử tiêu cung trung cảnh giới kệ cao nhất, lúc này cũng không có đầu mối, đành phải tạm thời thả xuống tam niệm. Đối với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đạo, Nữ Hoa Nương Nương bây giờ đã thành thánh, chúng ta thân là đồng môn, không thể không chúc. Thu thập xong biểu lộ, mọi người cùng nhau đi Bất Chu Sơn hướng Nữ Hoa Nương Nương chúc mừng a. Nói xong đành phải, hắn thoáng chờ đợi mấy hơi thở, liền cùng chuẩn bị xong Nguyên Thủy Thông Thiên một đạo, đạp phá hư không, chạy thẳng tới Bất Chu Sơn mà đi. Rất nhanh, Bất Chu Sơn bên trên, thời không chấn động. Từng vị vang dội cổ kim đại năng, mang theo hoặc phiêu miểu, hoặc uy nghiêm khí tức, dáng lông, tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, Đế Tuấn, Thái Nhất, phú Hy, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, vong xuyên thập nhị tổ vu nhưng vô luận là như thế nào thanh thế kinh người lại năng tại đối mặt nữ hoa thời điểm đều không thể không thu lại khí tức rất cung kính đi nửa lễ thậm chí liên chiến ngày chiến trường không sợ hãi tổ vu cũng không ngoại lệ bởi vì mỗi một vị đại năng đều có thể cảm nhận được lúc này nữ hoa trên thân cái kia đáng sợ khí tức mới vào thánh vị công đức chứng đạo nữ hoa từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói so tiêu đạo cùng hồng quân, càng có thể để cho hồng hoang đại năng cảm nhận được một sự thật thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến bất quá nữ hoa cũng không có biểu hiện quá mức mạn dù sao. Nàng cái này thánh nhân, cũng không so đạo tổ Hằng Quân. Không chỉ là công đức chứng đạo, còn thiếu nợ tiêu đạo hai cái hứa hẹn. Tương đương với vay mua nhà, thực tế trột dạ rất. Lại thêm, Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề, đều có thánh vị trong người, cũng không phải nàng có khả năng biểu hiện ngạo mạn đối tượng. Cho nên Nữ Hoa thời điểm nhàn nhạt đối với đến chúc đại năng mở miệng nói: "Chư vị tâm ý, Nữ Hoa tâm lĩnh. Bất quá thánh nhân không thể ở lâu Hằng Hoang, ta trước mắt hướng hôn độn bên trong, mở à hoàng cung. Chư vị như vô sự, không ngại tùy theo xem lễ." nói xong về sau, nắm lấy nửa cánh tay đối tiêu đạo thi lễ một cái, nhẹ nhàng bay ra hồng hoàng, thẳng hướng hỗn độn mà đi. Lúc này, một đám đại năng mới chợt phát hiện, thánh nhân nữ hoa, vậy mà không hoàn chỉnh nửa cánh tay. Cái này để bọn họ nháy mắt hoảng sợ bất an, trên đời này đến tận cùng có ai dám cắt thánh nhân một tay? Rất nhanh, bọn họ liền tìm được mục tiêu. đang bị nữ hoa hành lễ tiêu đạo, thiên đạo chí tôn. Một đám đại năng hồi tưởng lại vừa vặn nữ hoa thành thánh lúc cố kia bi áp hoàng khí thế, lại nhìn xem lúc này nữ hoa cái kia không hoàn chỉnh tay cụt trong lòng không khỏi đối tiêu đạo càng giữ kín như bưng. Vội vàng thấp phẩm loa quỳ xuống sau đó núi thở trí tôn chi danh tiêu đạo đối với cái này không thèm để ý chút nào chỉ là thản nhiên nói thánh nhân mở thế giới địa thủy hỏa phong loạn tuôn ra thiên đạo tạo hóa hiện rõ là các ngươi đại cơ duyên mà theo nữ hoa đi thôi nghe đến tiêu đạo đều nói như vậy một đám đại năng không dám do dự vội vàng đi theo nữ hoa mà đi chỉ là trước khi đi lão tử tiếp dẫn ánh mắt yếu ớt nhìn tiêu đạo nhất mắt trong mắt như có điều suy nghĩ tiêu đạo nhất nhìn liền biết bọn họ ở trong lòng nghĩ đến có phải là nữ hoa thành đạo cùng chính mình có quan hệ bất quá hắn cũng sẽ không trả lời vấn đề này chỉ là yên tĩnh đứng ở đằng kia. Tùy ý lao tử, tiếp dẫn được Đoán. Đợi đến tất cả đại năng đều rời đi phía sau, hắn mới xoay người, mỉm cười nhìn xem bị nữ hoa thành thánh, chúng đại năng giáng lâm dọa đến mông lớp lo sợ trăm vạn nhân tộc. Không thể không nói, sơ sinh nhân tộc thoạt nhìn là tại rất nhỏ yếu. Không có yêu tộc nhanh ruột sắc, cũng không có vu tộc trời sinh cường hãn thể phách, không có truyền thừa ký ức, cũng không có sinh ra tu vi. Chỉ ban đầu 3000 cái, nữ hoa lấy tự thân thần huyết hỗn hợp cựu thiên tức nhuyễn bóp ra đến 3000 nhân tộc bên ngoài, nhưng thế mà liền tu vi đều không có. Cái này tại hiện tại Hưng Hoang, có thể nói một đóa kỳ hoa. Bất quá tiêu đạo, nhưng là rõ ràng Theo Hồng Hoang hoàn Thiện, lúc này giữa thiên địa khắp nơi bao phủ tiên thiên linh khí, tình huống cuối cùng cũng có một ngày sẽ kết thúc. Cho đến lúc đó, yêu tộc hóa hình trở nên đặc biệt khó khăn, mà vu tộc bị khốn tại tộc nhân số lượng, cũng vô pháp chân chính trên ý nghĩa chiếm cứ Hồng Hoang Đại Địa. Chỉ có nhân tộc, trước mắt yếu đốt nhân tộc mới là tương lai nhân vật chính. Bất quá, muốn trở thành chân chính thiên địa chủ giác, nhân tộc còn cần một chút ma luyện. Tiêu Đạo Thiên Đạo pháp mắt quét qua, ánh mắt nhìn hướng Đông Hải. Tại nơi đó, một tòa mới tinh sơn nhạc ngay tại chậm rãi lớn lên. Sơn nhạc chia hai đoạn, phía trước một đoạn, giống một cái đầu, phía sau một đoạn giống nằm xuống giá thú thân thể. Đây chính là Lân Tổ sau khi chết đầu thân thể bị đạo hóa mà thành sơn nhạc, từ giao chỉ đích thân mang đến Đông Hải chi bạn. Đồng thời, giao chỉ còn cho ngọn núi này một cái tên. Thủ Dương, mặc dù cái này cùng nguyên lai thiên mệnh bên trong, nhân tộc Tổ Sơn Thủ Dương Sơn cũng không phải là một chuyện. Thế nhưng, xem như Thiên Cổ bá chủ Lân Tổ đạo hóa về sau tạo thành sơn nhạc, che chở nhân tộc ban đầu một đoạn thời gian, vẫn là không có vấn đề. Bất quá, xem như đích thân vận chuyển Lân Tổ thi thể, cũng vì Thủ Dương Sơn mệnh danh giao chỉ, ngược lại là vận khí rất tốt, sẽ có cơ hội tại nhân tộc khí vận lên điểm một chiến cạnh lo nghĩ phía sau, hắn cách không đối giao chỉ thông báo một đạo mệnh lệnh, làm nàng đóng giữ thủ dương sơn mười vạn năm. Sau đó lại quay người đối với tỉnh tỉnh mê mê trăm vạn nhân tộc nói: Thiên đạo phía dưới, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Các ngươi nhân tộc sơ sinh tại hồng hoang bên trong, không có nhanh nuốt lực lượng, vô thần thông chi thuật, không thể ở lâu bất chu thần sơn. Ước vạn dặm bên ngoài, có núi gọi thủ dương. Đây là trời định ngươi nhân tộc đương thịnh chi địa, lại tiến đến a? Nghe đến tiêu đạo lời nói, ban đầu trăm vạn nhân tộc trong mắt lóe lên một tia tò mò, đối không biết yêu kỳ. chương 100 đại năng liên minh muốn phản vũ yêu chương một trăm đại năng liên minh muốn phản vũ yêu Vừa vạn xuất thế nhân tộc mặc dù hình thể đã trưởng thành nhưng nội bộ lại như trẻ sơ sinh hải nhi đồng dạng không buồn không lo không biết sinh không biết chết có chỉ là đối thế giới yêu kỳ cho nên bọn họ không có hoài nghi tiêu đạo lời nói có hay không hắc ý cũng không có hỏi tiêu đạo vì cái gì không thể ở lâu bất chu sơn chỉ là tiêu đạo nói bọn họ cũng liền tin sau đó rộn rộn ràng ràng một đám người thẳng hướng đông phương mà đi hùng hoang không nhớ năm thông thảng ngàn năm qua đối với các đại năng đến nói cái này ngàn năm bất quá là quan sát nữ hoa mở ba hoàng cung phía sau một lần bế quan thời điểm thế nhưng dựa theo tiêu đạo mệnh lệnh lên đường tiến về đông phương thủ dương sơn nhân tộc đến nói nhưng là tràn đầy huyết lệ ngàn năm vô số độc hoa ác cỏ yêu ma quỷ quái hoặc là cản đường ăn cướp hoặc là trong đêm đánh lén hoặc là khát máu đổ sát ngắn ngủi ngàn năm nhân tộc đã từ ban đầu trăm vạn người giảm mạnh nói ba bốn mươi vạn mà còn bên trong vượt qua hai mươi vạn là tại tiến lên trên đường đại tân sinh cũng chính là nói ngàn năm ở giữa ban đầu một nhóm kia nhân tộc trọn vẹn chết đi thám thành vô tận huyết lệ tạo nên nhân tộc đối hồng hoang thế giới ấn tượng đầu tiên, raman, tàn cốc, ma vô tận raman, tàn cốc cũng để cho bọn họ có được nhất kiên định ý chí, sinh tồn, cường đại, vì thay đổi đến càng mạnh, bọn họ cố gắng hướng tất cả xung quanh học tập, hướng bất chu sơn dưới chân bởi vì tò mò bọn họ cùng chính mình dài đến rất giống vu tộc học tập vu thuật, tiến về phía trước trên đường hiểm ác cột cây học tập độc thuật, hướng đánh lén bọn họ vị hóa hình yêu thú học tập ẩn nấp hành tung cùng vật lộn, hướng thỉnh thoảng đi qua các tiên nhân học tập chính thống tu đạo luyện khí chi pháp, sinh mệnh ngắn ngủi mà yếu ớt nhân tộc, tham lam học tập tất cả có thể làm cho chính mình sống sót, thay đổi đến càng mạnh bản lĩnh. Đồng thời, tại cái này trong đó tìm tới chính mình thiên phú. Bất khả tương nghị sức sáng tạo. Lần thứ nhất, không phải thiên đạo tự nhiên vận chuyển, không phải thần thông pháp lực chế tạo hỏa diễm, xuất hiện ở hưng hoang. Hắn người sáng tạo là vì loài nhân thị. Nhân tộc lần đầu vương. Lần thứ nhất, không phải hành động, không phải cây quật, mà là nhân tạo, lấy dây leo cây gỗ làm tài liệu xây dựng trên tảng cây gian phòng, xuất hiện ở hưng hoang. Nó người sáng tạo là vì hữu xào thị. Lần thứ nhất, thông qua phân chia cỏ cây sợi, tay mài chân xoa, không cần bất luận cái gì thần thông thuật pháp, mà có thể gọ bó thu săn vượt qua núi non sông ngòi sợi dây được sáng tạo ra. Nó người sáng tạo, coi là yểm tứ thị, chính là dựa vào dạng này từng cái thuật nhìn không đáng chú ý phát minh, không có chút nào tu vi trăm vạn nhân tộc, hồng hoàng kỳ hoa, kỳ tích đồng dạng hoàn thành ngàn năm lớn xuyên qua. Lấy trăm vạn phàm phu thân, từ Bất Chu Sơn đi ngang qua Hồng Hoàng đại địa, đi tới Thiên Mệnh chú định nhân tộc đại hưng chi địa. Thủ Dương Sơn. Mà khi bọn họ đến Thủ Dương Sơn thời điểm, nguyên bản chỉ có nữ oa huyết dịch sống lịch chỗ tạo 3000 nhân tộc tiên tiên nhân tộc. Đã nắm giữ ba tên nửa bước đại la, 1 645 tiền tiên. Cùng với vượt qua 20 vạn thiên tiên. Đây đã là một cái có đầy đủ tư cách, hoặc là nói lực lượng, tại hồng hoang sống tiếp chủ tộc. Mà hết thể này, chỉ dùng ngắn ngủi ngàn năm. Vĩ ư. Nhân tộc. Cho dù là một mực ở sau lưng yên lặng quan sát tiêu đạo, tại tận mắt chứng kiến cái này một khi trải qua về sau, không chút rung động thiên đạo chi tâm, cũng không nhịn được sinh ra thưởng thức tán thưởng chi ý. Trời định nhân vật chính. Ha ha, xương hô thế này thật sự là buồn cười a. chơi trợ giúp tự phục vụ người. Như không có nhân vật chính phong thái, làm sao đến nhân vật chính vị trí. Tiêu đạo hồi tưởng lại nguyên lai thiên mệnh bên trong luôn có một chút người không biết cho rằng nhân tộc sở dĩ trở thành vu yêu đại chiến về sau vĩnh hằng chi chủ vai diễn là vì cái gọi là trời định nhân vật chính. Thế nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến nhân tộc trưởng thành hắn lại muốn nói thân là thiên đạo không cho dạng này thích hợp hồng hoang tương lai phát triển nắm giữ kiên định không thay đổi ý chí cùng kỳ tích đồng dạng sức sáng tạo chủng tộc trở thành nhân vật chính đó mới là hoang đường. Bất quá mặc dù nhân tộc là hắn tán thành nhân vật chính nhưng lúc này trên là vu yêu thời đại cho nên tiêu đạo đem gánh chịu lấy nhân tộc khí số tiên thiên linh bảo côn đồng ấn Tử phân bảo nham lấy ra ném về thủ dương sơn phía sau, liền không còn quan tâm nhân tộc. Tại nơi đó, côn đồng ấn sẽ chậm rãi hấp thu nhân tộc khí số mà trưởng thành hoàn thiện. Coi hắn xuất thế thời điểm, chính là nhân tộc chính thức trở thành thiên địa chủ giác thời điểm. Mà bây giờ, chân chính chúa tể hùng hoàng vẫn là vu yêu nhị tộc. Bất quá, tiêu đạo túi người bên dưới xem, vạn thọ sơn ngũ trang quan bên trong, một đám nghị đến kia thích hợp mà thay vào đại năng. Ngay tại hướng chấn nguyên tử cùng hồng vân bức thái vị, Trấn nguyên tử đạo huynh, ngươi cũng là ngày xưa tử tiêu cung bên trong khách người nổi bật. Lệnh đệ hồng vân, Càng là đã từng ngồi ở kia đại biểu cho thánh nhân vị trí bổ đoàn bên trên. Hôm nay. Vũ tộc Trường địa, Yêu tộc Trường Thiên. Hồng Hoang lớn, lại không có chúng ta Tử Tiêu cung bên trong Đại năng náo thân chi địa. Không những không có náo thân chi địa, cái kia Vũ Yêu nhị tộc còn tùy ý săn giết chúng ta Đại năng, để chúng ta hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày. Sợ ngày nào bế quan tỉnh lại, hộ sơn trận pháp bên ngoài Chu Thiên tinh đấu giáng lâm, tổ vũ sát khí ngang trời. Đạo huynh a, ta biết ngươi điểm tính hư vô, không tôn sùng tranh đấu. Thế nhưng, ngươi thật chẳng lẽ không sợ, Vũ Yêu nhị tộc tại diện tận Hoang đại năng về sau, lại đến diệt ngươi Vạn Thọ Sơn ngũ trang con sao? Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân trước người, một tên tên là Thanh Nguyên Đại Năng, như tiếng than nô quên, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, mặc dù không có trực tiếp đáp ứng hắn cái gì, nhưng lại cao mày, hiển nhiên là có chút động tâm. Cái này một lượng kiếp, bởi vì Tiêu Đạo hứa hẹn sẽ có vô thượng căn tính người nhất thống hồng hoang khí số, thu hoạch được đạo thứ bảy hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh. Là vì một chút hy vọng sống, cho nên Vu yêu nhị tộc, sơ tại Tử Tiêu cung liền định ra săn giết Đại Năng tranh tài, để phòng ngừa Vu Uyêu đại chiến, như ông đã lợi. Mà tại Tiêu Đạo ý chí bên dưới, phần này tranh tài được đến yên lặng mạnh. Đến đây. Hồng Hoang Đại Năng đều nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ liền một mệnh ố hô. Nhưng dù sao đều là Tử Tiêu Cung bên trong khách, cho dù so ra kém Tam Thanh cũng so ra kém Đế Tuấn Thái Nhất, côn bằng phục hy dạng này đứng đầu Đại Năng, nhưng cũng đều là có đại khí số, đại dũng khí, đại nghị lực cầu đạo người. Làm sao sẽ cam tâm tình nguyện khoanh tay chịu chết? Vì vậy mấy ngàn năm đến nay, một cái ẩn hình Đại Năng liên minh tại Hồng Hoang thành lập, mục đích chính là cùng Vu yêu nhị tộc làm chống lại. Thế nhưng ẩn hình liên minh muốn chân chính chuyển hóa thành Đại Năng liên minh, còn thiếu khuyết một vị có thể làm cho các Đại Năng tán thành minh chủ mà cùng thuộc tử tiêu cung cao cấp nhất một nhóm đại năng trấn nguyên tử, liền rơi vào đại năng liên minh ánh mắt bên trong. Trước đây đã có nhiều phiên thăm dò, lúc này thanh nguyên đích thân đến, chính là sau cùng tướng quân. Ngũ trang quan bên trong, trấn nguyên tử nhíu mày rất lâu, cuối cùng vẫn là dứt khoát thế mà hạ quyết định, nói: "Ta tu chi đạo, còn hậu thổ trở vật chi đạo, coi trọng chính là thuận tiên người dễ, nghịch thiên người cực khổ. Bây giờ Vu yêu nhị tộc, mặc dù sát phạt vô độ, nhưng thiên mệnh còn tại, chí tôn ngày xưa lời nói 128.00045 năm bá chủ khí số, tôn sùng bất quá 3000 năm. Cho nên, người minh chủ này vị trí Thật không phải Chấn Nguyên tử có khả năng là người. Thanh Nguyên đạo hữu, xin lỗi. Chương 101, Như Nguyên thủy, chương 101, Như Nguyên thủy. Thanh Nguyên nghe đến Chấn Nguyên tử lời nói, trong lòng một mảnh ngậm đạo. Xem như đại năng, hắn làm sao không biết, Tử Tiêu cung bên trong Tiêu đạo miệng vàng lời ngọc nói tới Vu Yêu nhị tộc 128, 000 400 năm bá chủ khí số. Chỉ là nghĩ tổng còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, không cam tâm khoanh tay chịu chết mà thôi. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một tia không cam tâm, lại tại Chấn Nguyên tử nơi này bị đánh vỡ. Đến nơi này, hắn đã không có cái gì nói thêm gì nữa dục vọng chỉ là vỗ tay hành lễ sau đó tự mình rời đi vẫn đứng ở một bên Hồng Vân gặp cái này lập tức ha ha cười nói ta đưa đạo hữu đoan đường sau đó không để ý Trấn Nguyên Tử nháy mắt một đường đem Thanh Nguyên đưa ra ngũ trang quan bên ngoài cửa chính còn lặng lẽ đem chính mình một sợi bản mệnh mây trôi đưa cho Thanh Nguyên Thanh Nguyên cầm tới phần này mây trôi trên mặt hiện lên một kia kinh ngạc thất kinh hỏi Hồng Vân đạo hữu ngươi đây là Hồng Vân nhìn xem Thanh Nguyên trên mặt kinh ngạc không thôi ra dấp không khỏi cười hất hát, nói trấn Nguyên Tử đạo huynh sở tu chính là nhận ngày làm theo hậu Đức tái vật chi đại địa chi đạo nhưng ta Hồng Vân, tu nhưng là lợi dụng thiên địa, biện sáu khí, lấy du vô tận tiêu giao chi đạo, vũ yêu nhị tộc bạo ngược, ta đã không phục lâu dài rồi, chỉ là tự biết được mỏng, lại không muốn liên lụy chấn nguyên tử gạo hình, cho nên tránh ở ngũ trang quan bên trong. Đạo Hưu thấy đại năng liên minh, sâu hợp ta ý, sau này nếu có phân công, chỉ để ý dùng cái này bản mệnh nguyên khí truyền tin. Hồng Vân tất nhiên tiến đến giúp chư Vị một chút sức lực. Thanh Nguyên nghe xong Hồng Vân một phen thản nhiên lời nói nói xong, lập tức lộ ra vẻ kích động, một cái nắm chặt Hồng Vân tay, kích động thậm chí ngay cả lời đều nói không ra, chỉ là hung hăng lắc hai lần tay, sau đó nước nở nói. Hôm nay nhìn thấy đạo hữu, mới biết ta đạo không cố cúng. Nói xong về sau, chạy nước mắt tạm biệt, để Hồng Vân một trận tổn thức. Thế nhưng chờ trở, trở lại Ngũ Trang Quan bên trong, nhìn xem trấn nguyên tử cái kia một tấm lạnh như băng mặt phía sau, hắn lập tức bất an lấy lòng tươi lên. "Đạo huynh, ngươi đây là làm sao vậy? Người nào chọc ngươi tức giận?" Trấn nguyên tử nhìn xem đệ thấp làm tiếp, một bộ khôi hài dáng dấp Hồng Vân, bất đắc dĩ thở dài nói, "Ta còn có thể làm sao?" Ngũ Trang Quan bên trong, đều là nhân sinh cây ăn quả dễ cây bao trùm chi thổ. Xem bên trong, phàm có chỗ nói, đều là trốn không thoát ta trong hai. Hồng Vân Ngươi tại Ngũ Trang Quan cửa ra bảo, cùng Thanh Nguyên ngồi xuống loại kia lớp định, còn hỏi ai bảo ta xin khí. Hồng Vân nghe đến Trấn Nguyên tử cái này mang theo bầu không khí lời nói, lập tức liền minh bạch đối phương đồng thời không có thật xin khí, chỉ là lo âu và bất mãn, lúc này hì hì cười nói, "Trấn Nguyên tử đạo huynh, người ta quen biết ước và năm, lẫn nhau căn tính đều quen thuộc người. Ta tính tình, đạo huynh cũng là biết rõ. Giống đạo huynh đồng dạng, an an ổn ổn yên tĩnh trông coi Ngũ Trang Quan 12 và năm, ta sẽ nổi điên. Đã như vậy, còn không bằng gia nhập Đại Năng Liên Minh, như vậy, liền xem như thật vẫn lạc. Ít nhất tại trước khi vẫn lạc, ta vẫn là vui sướng." Trấn Nguyên Tử nghe lấy Hồng Vân lời nói này, bất đắc dĩ lắc đầu, tựa như Hồng Vân lời nói, qua nhiều năm như thế, lẫn nhau tính cách đã sớm hiểu rõ, cho nên hắn đã sớm minh bạch, Hồng Vân là không thể nào cùng hắn cùng một chỗ an an ổn ổn canh dự ở ngũ trang quan. Chỉ là Hồng Vân a, ta tự nhiên có thể minh bạch ngươi lời nói sự tình. Chỉ là cái kia Thanh Nguyên, thực tế không phải là có thể cùng bằng hữu người a. Hồng Vân nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, hỏi, Đạo huynh cớ gì nói ra lời ấy? Trấn Nguyên Tử lắc đầu, chỉnh trọng trả lời, từ hắn tiến vào ngũ trang quan bên trong, ta nhân sinh cây ăn quả liền cảm giác được một trận không hài. Mặc dù chưa thể xác định đến tụ cùng, nhưng người kia tất nhiên có vấn đề. Hồng Vân nghe đến Trấn Nguyên Tử nói như vậy, lông mày nháy mắt giãn ra, lơ đến nói: "Đạo huynh với liền không đúng, hả có thể lấy như vậy bắt gió bắt bóng sự tình, vọng luận người khác tâm tính." Lại nói: "Thanh Nguyên Đạo huynh chính là thanh khí biến thành, mà Đạo huynh ngươi lại tu nhưng là đại địa chi đạo. Cái gọi là trời cùng đất, bất tương dung, cái này hồng hoang đến chí lý cũng. Có lẽ, Đạo huynh cùng quả nhân xâm nhận thấy không hiệp, chỉ là bởi vì vừa vặn vấn đề đâu." Trấn nguyên Tử nghe đến Hùng Vân giải biện, bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm lời. Mà hồng Vân, cũng thấy tốt thì lấy, đổi chủ đề cùng chấn nguyên tử nói huyền luật đạo ma đổi thành một bên lệ rơi mà đi thanh nguyên một đường lao nhanh ngàn vạn dặm phía sau thần sắc trên mặt đột nhiên biến hóa đối với hư không đánh ra liên tiếp phức tạp giấu tay thân hình chợt một cái biến mất tại hồng hoang bên trong tiến vào một chỗ từ một vị thời không khe hở hóa hình mà ra đại năng mở khe hở đạo này khe hở không tại hồng hoang bên trong không tại hồng hoang bên ngoài nhưng có khả năng câu thông hồng hoang tùy ý một chỗ là đại năng liên minh hoạch tâm nhất trọng điểm làm thanh nguyên tiến vào bên trong lúc 136 vị đại năng đã yên tĩnh ở nơi đó chờ đợi gặp một lần hắn trở về từng cái nôn nóng bất an hỏi thanh nguyên Kết quả thế nào? Trấn Nguyên Tử đáp ứng chúng ta mời sao? Thanh Nguyên Lắc đầu, lập tức khe hở bên trong một mảnh thở dài cùng tuyệt vọng thanh âm. Thế nhưng sau một khắc, Thanh Nguyên Tử ngạo cười một tiếng, nói: "Chư vị Hà Tất Học tiểu nhi nữ tư thái, tại cái này than thở. Trấn Nguyên Tử tiên kia, như bất chu sơn mỏm núi đá, chết đều không chuyển nửa bước. Nhưng cùng Trấn Nguyên Tử cùng một chỗ, còn có cái kia đại thiện nhân hồng Vân. Hắn tại ta trước khi đi, đích thân núi lòng một sợi bản mệnh nguyên khí tại ta, đồng thời còn hứa hẹn phẩm có chỗ khiến, định đều tử. Có hắn, kế hoạch của chúng ta chỉ cần hơi chút cải thiện một phen, liền có thể tiếp tục." Ba núi nghèo nước khôi phục nghi không đường liều ám hoa minh hiệu nhất thôn nghe đến thanh nguyên dạng này chuyển hướng khe hở bên trong đại năng lập tức liền cảm giác được một trận vui sướng nhịn không được vỗ tay mà cười nói tốt cái kia hồng vân ngày xưa cũng là từng làm qua tử tiêu cung thánh nhân bộ đoàn tu vi cảnh giới thâm bất khả chắc nếu để cho hắn ngăn chặn yêu tộc ánh mắt nói không chừng còn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian mà chúng ta liên thừa dịp khoảng thời gian này cường công côn luôn sơn chiếm nguyên thủy tên kia hồng tử khí cái gọi là thiên tài địa bảo người có được chiếm lấy hắn nguyên thủy luôn luôn tự cao tự đại xem thường chúng ta sinh ra vừa vặn mỗi lần xuất khẩu nhất định nói ta chính là bản cổ chính tông. thế nhưng hắn cũng không nghĩ một chút. chúng ta tử tiêu cùng bên trong khách, cùng nghe tại chí tôn cùng đạo tổ ngồi xuống. liên chí tôn cùng đạo tổ đều chưa từng cầm chúng ta vừa vặn nói sự tình. hắn nguyên thủy dựa vào cái gì? cứ như vậy còn muốn làm thánh nhân, ta trường nghiệm cái thứ nhất không đáp ứng. trường nghiệm đại năng liên minh ba vị người sáng lập một trong chuẩn thánh trung kỳ, vừa vặn chưa từng bại lộ. thế nhưng có tinh thông thiên cơ hội người đại khái bói toán ra sinh ra ở long phượng đại kiếp sơ kỳ. có lẽ cùng long phượng kỳ lân tam tộc giao chiến cho Hồng hoang sinh linh mang tới ác Ngộng có quan hệ cho dù ở Tử Tiêu cung bên trong, cũng là gần với đế tuấn, thái nhất cấp độ kia lại năng, chỉ là tu luyện ác ngộng chi đạo, giới hạn rất nhiều, nhất định phải mượn nhờ Hồng Hoàng sinh linh ác ngộng để tăng trưởng tu vi cảnh giới. Mà còn tu vi càng cao, hiệu quả càng mạnh. Đến chuẩn thánh cảnh giới, thấp hơn đại la, trên cơ bản đều không dậy được cái tác dụng gì. Thuộc về triệt triệt để để ta đạo, chương 102, Hồng Vân nhập tiếp, chương 102, Hồng Vân nhập tiếp. Có thể cũng chính bởi vì trường nghiệm sinh ra không tốt, nói bôi long dong, cho nên hắn tính tình cực đoan năng ngược, nhất là không quen nhìn tự xưng là bản cổ chính tông thanh có hắn dẫn đầu dạng này một phen tiêu gạo, mặt khác đại năng nháy mắt bầu không khí nhiệt lên lên, từng cái giống giận lên tiếng. thanh nguyên gặp cái này, khẽ mỉm cười, cũng gia nhập trong đó. không bao lâu, toàn bộ khe hở bên trong liền bị các đại năng kích động không thôi tiếng giống giận giữ chỗ tràn ngập. thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết, chính mình tự cho là bí ẩn mỗi tiếng nói cử động, toàn bộ rơi vào tiêu đạo trong mắt. tiêu đạo nhìn xem khe hở bên trong các đại năng cao hứng bừng bừng thảo luận, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, khẽ cười nói. cuối cùng có người bắt đầu tính toán động nguyên thủy chủ ý sao, không hường phí ta lúc đầu tại tử tiêu cung bên trong diễn cái kia một trận kịch. bất quá muốn cầm tới hồng ngông tử khí, các ngươi những này nát cá nát tôm vỏ không đủ tư cách. ngón tay nhẹ nhàng rung một cái, tiêu đạo trực tiếp liên lạc lên hậu thổ. đối nàng mở miệng nói ra. hậu thổ, đi côn lôn sơn bên dưới. ghi nhớ, mai danh nhận tích, đừng để người biết. hậu thổ lúc đầu ngay tại bất chu sơn bên trong, dạy bảo hậu nghệ vận dụng thổ chi pháp tắc, cùng với vu tộc đấu chiến chi pháp. lúc này nghe đến tiêu đạo truyền âm, lập tức cũng không lo được cái gì dạy bảo hậu nghệ, trực tiếp vui vẻ cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng rời đi bất chu sơn, lưu lại một mặt động bức hậu nghệ. nắm giữ thổ chi pháp tắc hậu thổ, mặc dù phi hành tuyệt tích so ra kém mặt khác đại năng nhưng có thể mượn nhờ địa mạch, đi cái kia đi chi thuật, chỉ là trong nháy mắt, liền đi đến Côn Lôn Sơn dưới chân. Nhớ kỹ tiêu đạo mệnh lệnh nàng, thu lại một thân tổ vu dị tượng, hóa thành một cái kim tiên cảnh giới nữ tu, tại Côn Lôn Sơn dưới chân một nơi mở động phủ ở lại. Cái này ở lại, chính là 3000 năm. 3000 năm phía sau, khe hở bên trong đại năng lần thứ 2 tụ họp, trường Nghiễm hít sâu một hơi, đối với Thanh Nguyên mở miệng nói, ta đã bố trí xong, ngươi liền hướng Hồng Vân truyền tin a. Thanh Nguyên nghe đến Trưởng Nghiễm lời nói, kích động tay cũng hơi run rẩy lên, sau đó phóng bế một đạo lo nghĩ cùng hoảng sợ thần hồn đi vào Hồng Vân lần trước đưa cho hắn bản mệnh mây trôi. Sau đó kích hoạt. Trong chốc lát, Hồng Vân bản mây mây trôi, xuyên qua Hồng Hoang đại địa, rơi vào ngũ trang quan bên trong. Hồng Vân đạo huynh, yêu tộc đã phát hiện ta, còn mời giúp ta một chút sức lực. Tinh tu 3000 năm Hồng Vân, tiếp vào thông tin phía sau, nháy mắt sắc mặt nghiêm một chút. Đứng dậy đối với trấn nguyên tử không lời chào, sau đó cũng không quay đầu lại liền muốn đi. Trấn nguyên tử cảm nhận được hắn động tĩnh, yên lặng thở dài một tiếng, quét qua phất trấn, hai viên quả nhân sâm từ nhân sâm quả thụ bên trên bồng bềnh rơi xuống, vừa vặn rơi vào Hồng Vân trong ngực. Hồng Vân nhìn thấy trong lồng ngực của mình quả nhân sâm, không có nhiều lời, chỉ là cười ha ha một tiếng sau đó thả người hóa thành một đạo ngang qua thiên địa hoàng quang, lao thẳng tới thanh nguyên truyền cho hắn địa chỉ. mà ngũ trang quan chấn nguyên tử thì bất đắc dĩ nhắm hai mắt đối với sau lưng tiêu đạo cung phụng bài vị lẩm nhẩm nói: chí tôn từ bi, còn mời phù hộ ta cái này huynh đệ bình an vô sự. tiêu đạo tại tử tiêu cung bên trong cảm nhận được chấn nguyên tử cầu khẩn, cười nhẹ lắc đầu, cái gọi là hảo luôn khó khuyên hẳn phải chết quỷ. hồng vân tính cách thích không động đậy yêu thích tiến tĩnh, cả ngày như đứa bé con đồng dạng đang suy nghĩ cái gì tự do, căn bản là không thích hợp tại cái này Hồng hoang đại tranh chi thế sống sót, liền tính tiêu đạo có thể cứu hắn một lần, hai lần ba lần nhưng vẫn như cũng sẽ lần thứ tư, lần thứ năm xâm nhập tử kiếp bên trong như vậy chẳng lẽ tiêu đạo còn một mực cứu hắn không thành vậy hắn cái này đường đường tiên đạo hóa thân chớ không được hồng vân bảo mẫu bất quá chân nguyên tử đạo tâm kiên định chính là cùng đại địa thai mảng cộng đồng phối hợp mà ra đại năng chờ vu tộc cùng hậu thổ rời đi hùng hoang thay ta chinh phạt vạn giới về sau hắn chính là thích hợp nhất quản lý Hồng hoang đại địa người tất nhiên dạng này không ngại cho hồng vân lưu lại một chút hy vọng sống bảo trì chân linh bất diệt tiến vào luân hồi sau này cũng có thể để hắn càng thêm nghiêm túc là ta cống hiến sức lực tiêu đạo lo nghĩ. Cảm thấy cái chú ý này không sai, liên lại đánh ra một đạo sát mệnh, truyền cho đã cảm nhận được sát lục khí tức vong xuyên. Mà khi đạo mệnh lệnh này truyền đến vong xuyên trong thai lúc, hồng vân trận chiến cuối cùng đã mở rộng. Vong xuyên đạp lên hư vô mở mịt vong xuyên chi thủy, đi tới biên giới chiến trường hư không bên trong. Tại trước người hắn, là Cao Mày ngay tại Vây Công một chỗ hộ sơn đại trận quân bằng. Tựa hồ là cảm giác được vong xuyên đến, Côn bằng cách không mà không thay đổi đối với vong xuyên thi lễ một cái, sau đó tiếp tục chỉ uy nghị thập bát tú đại trận đánh kích hộ sơn đại trận. Xem như phụ tá yêu thánh dương, Cao mày nhìn phía dưới, khó hiểu nói: Yêu sư đại nhân, cái kia Thanh Nguyên, Trường Hiểm mặc dù năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta yêu tộc, đúng là châu chấu đá xe hàng người. Nhưng tính tình tiêu ngạo, đoạn không có khốn thủ đại trận lý lẽ. Ta cho rằng, một thân nhất định có âm mưu, mong rằng yêu sư đại nhân chú ý. Côn bằng nghe đến Thương Dương lời nói, nhẹ gật đầu. Hắn cái này yêu sư mặc dù tại yêu tộc thiên đình bên trong có chút xấu hổ, bao nhiêu năm rồi Hồng Hoàng chúng sinh gần như chưa từng nghe qua đại danh của hắn. Thế nhưng, có thể trở thành yêu tộc tứ hoàng phía dưới trên danh nghĩa người thứ nhất, hắn vô luận là trí tuệ vẫn là quyết đoán đều tại thập đại yêu thánh bên trên. Thương Dương có khả năng nhìn ra đồ vật, hắn làm sao nhìn không ra? chỉ là đối với chính mình tu vi cảnh giới có tự tin hắn tin tưởng vô luận thanh nguyên trường nghiệm có cái gì âm u đều có thể trở bàn tay chấn áp mà thôi làm nhiều bất quá là trước đến chấn áp yêu quân sẽ tổn thất nhiều một ít dù sao hắn côn bằng cũng không phải là yêu tộc tự trung, yêu quân tổn thất bao nhiêu hắn cũng sẽ không đau lòng nhưng tất nhiên tương dương nói hắn cũng không tốt tiếp tục qua loa liền trông rất hề vậy nhìn thiên đỉnh truyền qua một đạo tín hiệu nói là phía dưới thanh nguyên trường nghiệm sợ có âm u đề phòng yêu tộc đại quân bị hao tổn mời chu thiên tinh thần đại trận chuẩn bị tùy thời chi viện đồng thời tại truyền tin bên trong, kèm theo bên trên vừa vận thương dương ngôn ngữ hình ảnh. nhận được tin tức đế tuấn thái nhất bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng vẫn là dựa theo côn bằng yêu cầu vận chuyển chu thiên đại trận chuẩn bị chi viện phía dưới. dù sao bọn họ là thật tin tưởng, nếu như phía dưới thanh nguyên trương nghiệm chuẩn bị gì kinh hỉ lớn, côn bằng là dám ngồi nhìn yêu quân tổn thất hơn phân nửa. chuyện này đối với đế tuấn thái nhất để nói là không thể nào tiếp thu được sự thật. dù sao cho dù yêu tộc trải rộng hồng hoang, nhưng đầy đủ tư cách gia nhập yêu quân, đồng thời còn trung thành tuyệt đối, đối, thực tế không nhiều. chu thiên tinh thần đại trận khép động, tinh tượng lập tức xảy ra biến hóa. Núp ở khe hở bên trong thanh nguyên cùng trường nghiệm gặp cái này, lập tức thở dài một hơi, lộ ra thoải mái mà ngạch nụ cười nói: "Thành, Chu Thiên Tinh Thần đại trận chính là Hồng Hoang Ba đại sát trận, một khi khóa chặt mục tiêu muốn lần thứ hai thay đổi thay thế, ít nhất cần 3 canh giờ. Cái này trong vòng 3 canh giờ, cho dù Đế Tuấn Thái nhất chờ yêu tộc Thiên đình người phát hiện chúng ta mục đích thật sự là Côn Lôn Sơn nguyên thủy, cũng tuyệt đối không cách nào chạy tới. Thông chi một chút đi, chúng ta chuẩn bị động thủ. Ma đổi thành một bên, theo Côn Bằng dẫn đầu nhị thập bát tinh tú đại trận lại lần nữa Ban kích, toàn bộ Sơn đại trận cuối cùng ầm vang sụp đổ, lộ ra không có một hai lòng núi." Côn Bằng gặp cái này, lập tức lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Mà lúc này, một đạo hồng quang từ tây phong tới, chương 103, vào trận, chương 103, vào trận. Thân. Côn Bằng cảm thụ được đạo này hồng quang bên trong khí tức quen thuộc, cả người đều là sửng sốt một chút. Hồng Vân, đối với vị này kẻ thù cũ, hắn nhưng là ký ức sâu hơn, nhất là tại Tử Tiêu cung ba lần giảng đạo, tiêu đạo cho hàng phía trước tăng Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa đều phân phát hồng mông từ khí, sát phong thánh vị về sau. trí nhớ kia, liên càng ngày càng khắc cốt minh tâm. Nếu như, nếu như lúc trước chính mình không có bị chạy xuống Hiện tại có phải hay không là một loại khác gián dấp Rất dài một đoạn thế giới, tại yêu tộc Thiên đỉnh bên trong lẫn vào khá không như ý cô bằng, luôn là nhịn không được nghĩ như vậy. Mà mỗi nghĩ như vậy một lần, hắn đối Hồng Vân hận, liền sâu một tầng. Cho tới bây giờ, cho dù nhắm mắt lại, hắn đều có thể nhớ tới Hồng Vân tấm kia hi hi ha ha người hiền lành khuôn mặt tươi cười. Hắn không thể đem niềm xương thành cho. Lấy giải tâm đầu chỉ hận. Thử. thử, thử, thử, thử Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hồng Vân, lúc này, nhưng chính là tự ngươi tìm. Cô bằng cười lạnh. Trực tiếp hạ lệnh nhị thập bát tinh tú đại trận vận chuyển hết tốc lực, 28 viên viễn cổ cự tinh rõ ràng lập lừ, che đậy thương cùng. Chỉ có đạo đạo tinh quang ngang qua thiên địa, mục tiêu nhắm thẳng vào. Hồng Vân. Bên cạnh Thương Dương nhìn thấy một màn này, nhịn không được nhắc nhở: "Yêu sư, phía dưới thanh Nguyên, trường nghiệm không có chút nào động dáng, mà Hồng Vân lại chẳng biết tại sao mà đến, việc này nhất định có kỳ lạ. Ta cảm thấy nên trước hỏi do nguyên nhân, lại cùng Hồng Vân giao chiến không muộn." Côn Bằng nghe đến Thương Dương lời nói, quên cười một tiếng. Mênh mông Bắc Minh hàn khí mãnh liệt mà ra, phía sau một đạo lớn côn hư ảnh chỉ nổi. Huyền kích 3.000 dặm. Chuẩn Thánh hậu kỳ như thế, lập tức liền ép tới chuẩn Thánh sơ kỳ thương Dương thở không nổi. Côn bằng lấy thế bức bách, hai mắt nhẹ nhàng nhao lại, giống như hai đạo hàn băng chi nhận, đâm vào thương Dương trên thân. Ngươi, là tại dạy ta làm việc sao? Thương Dương chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều bị đông cứng, máu, thịt, xương, tủy, toàn bộ đều đông thành băng cản bã. Liên nguyên thần cũng vì đó đình trệ, phảng phất sau một khắc, liền sẽ hướng vỡ vụn khối băng đồng dạng ra ra. Lập tức trong lòng đại khủng, cũng không dám lại nhiều lời một tử. Mà lúc này đây, Hồng Vân đã vọt tới nhị thập bát tinh tú đại trận phía trước chỉ vào trong trận côn bằng la lớn, côn bằng mau mau thả ra đại trận, để thanh nguyên đạo hưu đám người đi ra, nếu không đừng trách hồng vân không để ý tử tiêu cung đạo hưu chi tình. côn bằng nghe đến hồng vân lời nói trên mặt lập tức lộ ra cổ quái thần sắc, nhìn xem hồng vân cợt cợt cười quái gì nói. hồng vân ngươi là vì thanh nguyên mà đến, hồng vân nghe đến côn bằng cười quái gì, như mày hiện ra mê hoặc chi sắc, không hiểu cái này có gì đáng cười. bất quá hắn cũng không phải thích suy nghĩ người, lúc này bằng phẳng trả lời, nhưng cũng ta cùng thanh nguyên đạo Hữu tương giao rất sâu đậm, có cùng nhau trông coi thể. Hôm nay ngươi nếu không đem hắn thả ra, Hồng Vân liền muốn lĩnh giáo một phen. Hồng Vân dứt lời, phía sau vạn trượng Hồng Quang thả ra, đón gió mà lớn dần, càng tăng càng dài. Chỉ là giây lát, liền đầy trời phủ đầy đất, tạo thành một trận. Trong trận đỏ sa một mảnh, nhiếp hồn và phách, chỉ luận thanh thế, thế mà không chút nào kém cỏi hơn nhị thập bát tinh tú đại trận. Cựu cựu Hồng Sa tán phách trận. Trận này chính là Hồng Vân năm đó hóa hình đoạt được ba mảnh tiên tiên đỏ sa, có tản hồn lạc phách dị năng. Như theo nguyên lai like thiên mệnh, hắn sẽ đem cái này đỏ sa luyện vào tiên thiên hồ lô đằng bên trên kết đỏ hồ lô bên trong, thành cựu hồng hoang tiếng tâm lừng lấy cựu cựu tán phách hồ lô thế nhưng một thế này, tiên thiên hồ lô đều bị tiêu đạo thủ hạng hóa thành hồng hoang bản nguyên, mà hồng vân cũng không có bởi vậy đem cái này tiên thiên đỏ xa rơi xuống không quản, mà là mở ra lối riêng, đem diễn hóa thành một phương đại trận, xem như chính mình áp đáy hòm thủ đoạn. lúc này đại trận mới ra, quả nhiên là uy danh lừng lẫy, không tầm thường, chính là cùng là tử tiêu cùng đứng đầu đại năng côn bằng, cũng không thể từ từ ngợi khen. thế nhưng côn bằng con mắt hơi chuyển động, cười hát hả hát nói, hồng vân, ngươi không phải muốn liền thanh nguyên sao? tốt, ta đã ứng ngươi, chỉ cần ngươi chủ động đi vào ta thiên đình nhị thập bát tú đại trận bên trong, ta cam đoan. Thanh Nguyên sẽ rời đi nơi đây." Hồng Vân nghe xong côn bằng lời này, lập tức mở rộng đại trận động tác trì trệ, nghi hoặc không hiểu nhìn xem côn bằng nói. "Quả thật." Côn bằng biểu lộ nghiêm túc trả lời. "Đương nhiên quả thật. Ta có thể chỉ thiên là thế, nếu là ngươi chủ động tiến vào nhị thập bát tinh tú đại trận, Thanh Nguyên chắc chắn rời xa đại trận. Không chỉ là ta, ở đây yêu thánh thương dương, còn có 28 tinh tú tinh thần, đều có thể lập cái này lời thề." Hồng Vân nghe nói như thế, lập tức nhẹ gật đầu. Hồng Hoang về sau, chỉ thiên là thế lực gấp vẫn là thật lớn, nhất là tiêu đạo vị này thiên đạo chí tôn sau khi biến hóa, càng là không có khả năng có người dám làm trái cho nên hắn lúc này trả lời, tốt, côn bằng ngươi lại thả ra trận pháp, ta cái này liền đi vào. Côn bằng nghe nói như thế, cười hắc hắc, vung tay lên, nhị thập bắt tinh tú đại trận mở một chân. Hồng vân thấy trên mặt không có chút nào khiếp ý, hào phóng phóng khoáng, bọc lấy một thân hồng vân, xâm nhập trong trận. vào trận về sau, hắn ngẩng đầu nhìn cao ở tinh khung côn bằng, cười to hỏi, côn bằng, ta đã vào trận, còn không mau mau thả ta thanh nguyên đạo hiu. côn bằng trên cao nhìn xuống, nhìn vẻ mặt thản nhiên phong khoáng hồng vân, không nhịn được thở dài, sau đó tức nói, thả thanh nguyên, làm sao thả? hắn căn bản không có bị ta bắt lấy chẳng lẽ ta muốn trước đem hắn bắt tới, sau đó tại cho Hồng Vân láo huy ngươi để lên một lần. Hồng Vân nghe đến côn bằng lời này, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng ngẩng đầu thất kinh hỏi. Côn bằng, ngươi, ngươi nói cái gì? Côn bằng nhìn xem Hồng Vân thần sắc kinh hoàng, trên mặt âm lanh cười một tiếng, tay nghiệt nói, ta nói ngươi bị người ta lửa, đần độn vọt tới trong trận, còn muốn cứu người, nhân ra là muốn ngươi mệnh a với Xuân Tài. Côn bằng tay nghiệt song song nhìn xem Hồng Vân cái kia thất vọng mất mát thần sắc, trong lòng đột nhiên tung ra một đạo Nếu không phải với xuẩn Tài lúc trước cho chuẩn đề nhường chốc ngồi. Ta liền sẽ không bị đuổi xuống tòa đến. Hưng Vân, ngươi biết ta cái này đã qua vân năm, là bực nào hận? Hận ngươi ngu ngốc. Hôm nay, liền cho ta thần hồn câu diện, hóa thành cho bụi a. Côn bằng giống giận, huy động nhị thập bát tinh tú đại trận lệnh kỳ. Sau một khắc, 28 đạo tinh quang chủ lớn, mang theo khí tức hủy diện, đâm thẳng Hưng Vân mà đi. Oan, oan, oan. Mất hồn lạc phách hạ Hưng Vân, dựa vào bản năng phản ứng, liên tục tránh thoát mấy lần. Nhưng tướng quân cuối cùng trận bên trên vong, cái hu khó tránh khỏi miệng phá. Cuối cùng không có tránh thoát một đạo tinh quang trụ lớn, cả người bị hoanh tóc thai bù sủ, đạo thể sụp đổ. Mắt thấy liền muốn thần hồn câu diện, Hồng Vân trong đầu nghĩ lại không phải chính mình tử vong, mà là thanh Nguyên, vì cái gì muốn gạt hắn? Vì cái gì? Chương 104, Côn Lôn Sơn bên trên tiếng nổ, chương 104, Côn Lôn Sơn bên trên tiếng nổ. Hồng Vân đến chết, đều không thể nghĩ rõ ràng tại sao mình lại bị lựa. Đành phải mang theo một cỗ hoang khí, bị Côn Bằng chấp trưởng nhị thập bát tinh tú đại trận vây sắt đến tận bã. Đang lúc Côn Bằng tính toán đem Hồng Vân triệt triệt để để hủy diệt, hồn phi phế tán, hủy diệt chân linh lục một đạo thanh thanh chật chẽ, như có như không vong xuyên chi thủy bỗng nhiên tràn vào nhị thập bát tinh tú đại trận bên trong, đem hồng vân chân linh một quyển chuẩn bị rời đi. côn bằng gặp cái này, sắc mặt nháy mắt một sụp đổ, hư lạnh một tiếng, đóng băng vạn giảm đông lạnh tuyệt thời không. Liên cái kia quần cuộn vong xuyên chi thủy cũng theo đó dừng lại. hắn nhìn xem đỉnh trễ bất động vong xuyên chi thủy, trên mặt hiện lên một tầng cười lạnh chi ý, thản nhiên nói: Vong xuyên đại thần đi qua chúng ta thiên đình xem tại chí tôn mặt mũi, chưa từng quấy nhiễu ngươi tiếp dẫn chết đi đại năng chân linh một chuyện. thế nhưng cái này hồng vân chính là ta sinh tử đại địch. Còn người đem hắn chân linh thả xuống, để ta triệt để hủy diệt. Trong suốt vong xuyên chi thủy bên trong, một tiếng áo bảo sám vong xuyên chậm rãi hiện lên, mặt không thay đổi nhìn xem côn bằng, không nói một lời, chỉ là hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem côn bằng. Côn bằng bị hắn nhìn có chút rụt rè, vô ý thức hỏi: Người đây là ý gì?" Vong xuyên cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói: "Hồng Vân chân linh, chính là Chí Tôn khâm mệnh ta áp giải luân hồi. Ngươi muốn để ta thả xuống, trước hết giết ta lại nói mà khác." Côn bằng nghe xong Chí Tôn hai chữ, cả người đều kìm lòng không được run một cái. Bên cạnh Thương Dương cùng 28 tinh tú tinh thần Càng là hoàng hốt phía dưới, trực tiếp sụp đổ nhị thập bất tinh tú đại trận. Không đợi côn bằng mở miệng, Thương Dương liền vội vội vã mang theo 28 tinh tú tinh thần đối với Vong Xuyên nói: "Tất nhiên chí tôn có mệnh, Vong Xuyên đại thần lúc này lấy hoàn thành mệnh lệnh làm đầu. Chúng ta liền không làm phiền. Nói xong, 28 tinh tú tinh thần đồng loạt tránh ra một đầu đại đạo, tùy ý Vong Xuyên rời đi. Vong Xuyên gặp cái này, thân hình chậm rãi dung nhập Vong Xuyên chi thủy bên trong, đang muốn trở về Bích hải. Nhưng vào lúc này, và anh Một tiếng vang thật lớn, truyền khắp hưng hoang. Cái phương hướng này, Côn Luân Sơn. Côn bằng nghe gió biển vị Trực tiếp khóa chặt tiếng nổ lớn đầu nguồn. Thế nhưng, trên mặt của hắn lại tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ai dám tại Côn Lôn Sơn bên trên gây rối? Nếu biết rõ, Côn Lôn Sơn chính là Tam Thanh Hóa hình mà Ra chi địa, tiên đạo có yên vui, vô lượng thần sơn. Toàn bộ Hồng Hoang, cho dù là yêu hoàng đế tuấn, nếu như không điểm đủ 365 yêu thần, bày xuống Chu Thiên Tinh Thần đại trận, cũng tuyệt đối không dám lên Côn Lôn Sơn làm cản. Bởi vì, Tam Thanh hợp lực, bản thân chính là Hồng Hoang đứng đầu nhất cường giả. Mà còn, bọn họ vẫn là tử tiêu cung trời định thánh vị người, sau này tất nhiên thành thánh. Ai sẽ buộc lên đắc tội ba vị tương lai thánh nhân nguy hiểm? đi mạo phạm Tam Thanh. Đây không phải là ngốc sao? Chẳng lẽ là Vu tộc? Côn Bằng không nhịn được suy đoán nói. Theo logic, hắn ý nghĩ không có sai, bởi vì toàn bộ Hồng Hoang chân chính có thể tại Côn Lôn Sơn bên trên náo ra động tĩnh lớn như vậy, trừ yêu tộc cũng chính là Vu tộc. Tỷ mị nghĩ lại, Vu tộc vốn là cùng Tam Thanh có mâu thuẫn, thật đánh nhau cũng không tính kỳ quái. Mà còn, Côn Bằng nhớ lại lúc trước Tử Tiêu cung bên trên Tiêu đạo lời nói, nguyên thủy mất bản cổ chính tông khí số, không cách nào hoàn toàn tiếp nhận Hồng Mông từ khí, cần trải qua vạn kiếp mới có thể đăng lâm thánh vị. Nếu là bị trọng thương, cầm nói hồng mông tử khí sẽ còn bị đánh ra thân thể, ma vu tộc từ khi có nguyên thần về sau trên lý luận cũng là có thể thành thánh. vừa nghĩ như thế, càng cảm thấy côn lôn sơn bên kia khả năng là vu tộc tại cùng tam thanh chinh chiến. thế nhưng côn bằng dù sao cũng là côn bằng, xem như yêu sư hắn vận khí có lẽ đồng dạng, nhưng trí tuệ lại không thiếu hụt. rất nhanh liền phát hiện một cái lỗ hổng. xem như trời định đại kiếp nhân vật chính, vũ yêu nhị tộc đối lẫn nhau ở giữa quan tâm cường độ là tuyệt đối. ngày đó tổ vu tại bất chu sơn bên ngoài vung ngâm đi tiểu, yêu tộc đều sẽ biết rõ, rõ rõ ràng ràng. dưới tình huống như vậy nếu là Vu Tộc có khởi hành tiến về Côn Lôn Sơn, cấp đoạt Nguyên Thủy Hồng Mông Tử Khí kế hoạch, thân là yêu sư hắn, chắc chắn ngay lập tức biết. Đồng thời đình chỉ tất cả trên tay sự vật, tùy thời tại Thiên Đình bên trong chờ lệnh, chuẩn bị đánh lén Vu Tộc. Thế nhưng cho tới bây giờ, Đế Tuấn cũng không hướng hắn truyền đạt cùng loại thông tin, chuyện này chỉ có thể đại biểu một sự thật. Côn Lôn Sơn bên kia, cùng Vu Tộc không có quan hệ. Chẳng lẽ là? Côn bằng khỏe mắt đảo qua phía dưới Hậu Sơn Đại trận phía dưới, chống giống lòng núi, nháy mắt linh quang lóe lên, khóa chặt chân chính hung thủ. Thanh Nguyên, Trường Yểm. đã sớm nghe nói Thanh Nguyên, Trường Niệm hai người rất có gia tâm, một mực tại liên lạc từng cái đại năng vụng trộm phản kháng chúng ta vu yêu nhị tộc. Dựa theo bạch trạch cho ra tình báo, bọn họ ít nhất đã lôi kéo được vượt qua trăm tên đại năng. A, hảo tâm cơ, hảo khí phách. Đầu tiên là cố tình bày nghi trận lừa gạt đến chúng ta yêu tộc đại quân, sau đó chỉ thủ không công kích thích lòng nghi ngờ, dùng chu thiên tinh thần đại trận mở rộng khóa chặt nơi đây, lại lừa gạt hồng vân tới đây, xem như trì hoãn chuẩn bị ở sau. Thật là vòng vòng đan sen, nhắm thẳng vào nhân tâm. Chỉ là tam thanh bên kia liền có ý tứ, chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một đám liền nhìn một cái đều ngại lãng phí thời gian hạ người vô danh, thế mà đem chú ý đánh tới trên người bọn họ. Thật muốn nhìn xem, bọn họ lúc này biểu lộ là thế nào một cái xấu dạng. Côn bằng đầu tiên là tự lẩm bẩm, tiếp theo lại là tùy ý cười to, như điên giống như ma, cực kỳ điên cuồng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến, Thanh Nguyên, trường nghiêm kế hoạch lâu như vậy, thật đúng là có khả năng đánh ra nguyên thủy hồng mông tử khí. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng đối với hồng mông tử khí bậc này biểu tượng thánh vị đồ vật đến nói, cho dù cơ hội lại thấp, cũng đáng được thử một lần. Vì vậy hắn nháy mắt mở rộng hai cánh, hiện ra cánh như đám mây che trời đại bằng chi thể sau đó, dẫn ma phi, vô cánh chín vạn dặm, dây lát tuyệt quý tẩu, đợi đến thân ảnh của hắn, hoàn toàn biến mất tại thương dương chính là 28 tinh tu tinh thần trong mắt lúc mới có một đạo to lớn thanh âm từ chân trời chuyển đến thanh nguyên, trương điểm vây công côn lôn, lão tổ thân là yêu sư, có thảo phạt trách nhiệm, trước đi cũng thương dương nghe nói như thế, lập tức kinh hãi, nói côn bằng lão tổ luôn luôn cùng chúng ta thiên đình mặt cùng thân cách, hắn nếu là tiến về côn lôn sơn, đoạt được hồng ngông tử khí, đối ta yêu tộc tuyệt không phải chuyện tốt, nhất định phải nhanh để yêu hoàng vệ hạ biết, làm ra xử lý. sau đó thân hình lõi lên. Hiện ra màu xanh một chân chim bản thể, chạy thẳng tới Thiên đỉnh Thái Dương Kim cung mà đi. Trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức truyền cho Đế Tuấn. Đế Tuấn nghe xong Thương Dương truyền về thông tin, ánh mắt lóe ra phức tạp qua màng đêm ngày không chừng. Nhưng quen thuộc hắn thái nhất, nhưng từ cái này ánh mắt bên trong, nhìn thấy một tia tham lam. Đại huynh, ngươi đang lúc hắn muốn chính miệng hỏi thăm Đế Tuấn có phải là cũng muốn cùng theo chiếm Nguyên thủy hồng mông tử khí lúc, Đế Tuấn đົງ nhiên mở miệng, ngắt lời hắn. Giống như cười mà không phải cười nói. Tam thanh chính là chúng ta yêu tộc Minh Hữu, bây giờ Minh Hữu gặp nạn, không thể không đi. Ta hai người liền có thể vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, vụ muốn làm đến ngay lập tức, khống chế toàn bộ Côn Lôn Sơn. Thái Nhất nghe lấy Đế Tuấn tại khống chế hai chữ bên trên khắp ý tăng thêm, nháy mắt liền hiểu Đế Tuấn ý tứ. Lúc này cười nói, đại huynh yên tâm, chỉ cần Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận vận chuyển, Hồng Hoang bên trong không người có thể chạy ra Côn Lôn Sơn trong kính. Chương 105, Lục hồn phan giao động, Nguyên thủy mất hồn, chương 105, Lục hồn phan giao động, Nguyên thủy mất hồn. Thái Nhất khua chiêng gõ trống, biến hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phương hướng. Mà Đế Tuấn thì thân hóa kim hồng, lẹ lói một mình, phóng tới Hồng Hoang phương đông. Mục tiêu Côn Lôn Sơn, Ly Hoa Kim Hồng, đột Quang đệ nhất, mặt trời ngang trời, trước mắt và dặm xem như bản thể là ba chân kim ô Đế Tuấn, vốn là am hiệu tốc độ, lại thêm bản mệnh thần thông Ly Hoa Kim Hồng càng là nhanh hơn tăng nhanh. Cho dù là yêu sư Côn bằng đại bằng thân thể, trưởng quản phong chi đại đạo, tốc độ cũng hơi thua Đế Tuấn ba phần. Toàn bộ hùng hoang, thánh nhân phía dưới cũng chỉ có Thiên Phú nắm giữ không gian pháp tắc Đế Giang, có khả năng cùng hắn tại phương diện tốc độ so sánh bay. Cho nên trong chốc lát, Côn Lôn Sơn liền đã ở trước mắt của hắn. Chỉ là lúc này Côn Lôn Sơn đã cùng trước kia chỗ kia chỗ Linh Chi thiên Thảo đạo đạo tiên khí mở mịt hồng hoàng tiên sơn hoàn toàn khác biệt. Phía tây là một phương vô tận băng sơn, núi như ngàn vạn xếp kích, mỗi một kích đều ngưng tụ hồng hoàng phía tây, ước vạn năm hàn khí. Hỗn hợp có tây phương lưỡi mát sắc khí, thật là rét cắt ra cắt thịt nghiêm bức bách. Ma mắt phía nam thì là một đoàn lửa nóng hừng hực, mặc dù không bằng Thái Dương Kim hỏa bá đạo vô biên, nhưng cũng là rất được Nam Minh Lý hỏa không gì không tiêu cháy chân ý. Đốt khắp núi viên đỏ, xích tử khói nhảy. Bất quá cái này một tây một nam băng hỏa lượng trọng thiên, chẳng qua là khai vị thức nhắm. Chân chính để Đế Tuấn lộ vẻ xúc động, nhưng là phía đông cùng mặt phía bắc, phía đông. Lá ước vạn dặm quần cuộn sóng biển, lấy từ Đông Hải, vô cùng vô tận, thanh thế dọa người, như hồng thủy diệt thế. Thanh nguyên đỉnh đầu một hắc hát sắc kỳ phiên, tỏa ra vô lượng thần quang. Cùng phía sau vượt qua 30 vị chuẩn thánh cảnh giới đại năng, ở trong đó kết thành trận thế, dẫn dắt đến sóng biển lui tới khuấy động, âm ầm không ngừng bên tai. Bác Phương Huyền Nguyên Không Thủy kỳ. cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tại nếu không phải Thái Thanh lão tử, thả ra hộ thân chí bảo Thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, đoán chừng lúc này toàn bộ Côn Lôn Sơn đã cùng đáy biển tồn cá làm bạn. Thế nhưng, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cho dù Dũng Minh Phi thưởng vô phương, Có thể trước sau hai lần bị tiêu đạo cùng hậu thổ trọng thương, uy năng chưa thể hoàn toàn phục hồi như cũ, chỉ có thể phối hợp với lao tử cái kia vô thượng cảnh giới thần thông, miễn cương áp chế Thanh Nguyên cùng 30 vị đại năng kết trận phá vỡ đến quần quận Đông Hải nước. Thế nhưng bên kia, đồng dạng cầm trong tay một cờ, nhưng dáng dấp lại có khác biệt lớn. Cờ có hình tam giác, dưới lá cờ sáu đầu cờ đôi nhẹ nhàng tung bay. Thoát nhìn, không có chút nào dị tượng. Thế nhưng Đế Tuấn chỉ là xem xét, liền cảm giác được một trận kinh hồn tán đảm. Mà cầm cờ này, chính là đại năng liên minh một vị khác cự đầu, trường Nghiệm. Chỉ thấy tay hắn cầm cờ này, tả Diêu Hữu Hoàng thỉnh thoảng bắn ra một đạo giả thoáng không chừng, thoáng như xà hạt độc trùng hình dạng khí sám, lao thẳng tới nguyên thủy thông tiên hai người. nguyên thủy thông tiên mặc dù không biết cái kia khí sám có gì thần uy, nhưng lại bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm, từng cái trốn đông trốn tây, chính là không cho khí sám dính vào người. bất quá dạng này trốn trốn tránh tránh, thoát nhìn liền tương đối chật vật không chịu nổi. đệ trương nghiêm lập tức đắc ý cười ha ha, ha ha ha, nguyên lai đường đường tam thanh cũng bất quá như vậy, còn không phải tại ta lục hồn phan bên dưới giống như chuột chạy qua đường. muốn cười, muốn cười, Buồn các ngươi đi qua khắp nơi lấy bản cổ chính tông tự xưng là, khinh thường chúng ta vừa vặn. Nguyên Thủy, Thông Thiên, ta nếu là chúng ta, trực tiếp che mặt mà chạy. Ha ha ha. Bên này Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người, lúc đầu đều là hạng người tầm cao khí ngạo, nghe đến trường nghiệm như vậy cười nhạo mình, lập tức tức giận sắc mặt phát tím, thất khiếu phương lửa. Thế nhưng, đồng dạng sinh khí, hai người lại sai biệt đường. Thông Thiên là kiềm chế lại thanh bình kiếm, trong mắt sát khí ngưng tụ, không ngừng tìm kiếm sơ hở, chỉ đợi lôi đình một kích, để cho trường nghiệm biết hắn Thông Thiên uy danh. Thế nhưng Nguyên Thủy lại không cách nào giống hắn dạng này, mất đi bản cổ chính tông khí số hắn, lúc này tu vi bất quá chuẩn thành trung kỳ, cùng trường nghiệm thống nhất trình độ hắn liền tính tìm tới sơ hở, cũng vô pháp giống thông thiên như thế tự tin có khả năng một kích mất mạng, cho nên hắn càng ngày càng tức giận, trong lòng tràn đầy phát điên. đường đường tam thanh, vì sao lại nhận đến dạng này vũ đủ? hận, hận trời bất công, hận. hận đất không công bằng, hận hận, hận. nông đâm hận ý, cơ hồ khiến nguyên thủy có chút phát điên. trên tâm cảnh biến hóa, nháy mắt liền ảnh hưởng tới hắn né tránh, sơ ý một chút, liền bị một đạo lục hồn phan bên trên khí xám trúng đích. chỉ là giây lát, hắn liền cảm giác chính mình mất chút cái gì. sau một khắc, trương nghiễm mừng như điên. Lục Hồn Phan bên dưới sáu đầu cờ, đôi đầu thứ nhất bên trên, một nhóm màu xanh chữ lớn tự động hiện lên. Ngọc Thanh, Nguyên Thủy, ha ha, Nguyên Thủy, hôm nay đã là người mất mạng thời điểm cũng. Trương Niệm cùng Tiếu Huy động Lục Hồn Phan, không có cái gì động tĩnh lớn. Thế nhưng, giữa thiên địa, tích lũy vô cùng vô tận đoán sắc khí, đột nhiên ngưng lại, mượn Lục Hồn Phan thông đạo, thẳng tắp xông vào Nguyên Thủy thức hải bên trong, hỗn độn thần ma cùng ngạo. Long Vượng Kỳ lân gầm thét, Hồng Hoang Đại năng hận. Từ Hồng Hoang mở đến nay, vô số chết đi sinh linh tích lũy khí, đối nhau người căm hận. Tại cái này trong chớp mắt, bạo phát. À, à, à. đầu của ta, nguyên thủy tam bảo ngọc như ý rơi xuống đất, hai tay che lấy đầu, khuôn mặt dữ tợn, tóc thay bù xù, giống như điên cuồng. đừng giết ta, đừng giết ta! vô tận đoán sát huyết ảnh, gần như nháy mắt liền đánh sụp hắn từ ba lần giảng đạo đến nay, bởi vì trong lòng không cam lòng cùng oán hận hai tổn hại đạo tâm, cả người trực tiếp bị sát khí cuốn theo, thanh tỉnh không tại. bên cạnh thông thiên nhìn thấy một màn này, lập tức liền tròn váng. vội vàng huy kiếm ép về phía trường nghiệm, mười vạn trượng kiếm quang ngang trời gầm khét, chạm thiên liệt địa. gặp cái này, lập tức hoảng hốt. Nhưng không chút hoang mang, thân hóa từng đạo đen nhánh ác mộng chi khí, chia thành tốc nhỏ, phân tán tại vô tận thiên địa bên trong. Thông thiên kiếm quang mặc dù mặc dù sắc, nhưng cũng chém không được vô tận thiên địa. Vì vậy, kiếm quang sau đó, ác mộng chi khí ngưng tụ mà duy nhất, lần thứ hai hiện rõ trưởng nghiệm bản thể. Hắn sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, thế nhưng hình dung lại tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng, cười to nói: "Thông thiên, ngươi kỹ cùng hổ." Thông thiên nghe nói như thế, lập tức nội trừng hai mắt. Phần không thể tại chỗ đem đối phương chém thành muôn mảnh. Thế nhưng, hắn lại biết, đối phương nói không sai. Hắn ký cùng, Tam Thanh chính là Huyền môn chính tông tâm cao khí nạo nặng nói nhẹ thuật trong lòng tự giác chỉ cần ta tu vi đủ cao thì tay một đạo lôi pháp liền có thể đem người đánh chết đã như vậy hà tất suy nghĩ mặt khác vô dụng sự tình tại quá khứ bọn họ sẽ còn nghiên cứu một chút luyện đan luyện khí trận pháp kiếm thuật nhưng tại ba lần giảng đạo xác định thánh vị về sau liền đem toàn bộ tinh lực ném vào đến tu vi để cao bên trong thần thông pháp thuật vẫn như cũng là ba lần giảng đạo phía trước những cái kia mặc dù hộ thân đủ để thế nhưng muốn diện sát trường nghiệm dạng này đại năng lại hiển uy có thể không đủ mà trương nghiệm dạng này tại tử tiêu cung bên trong 3.000 khách bên trong thanh danh cũng hiện tư chất bình thường đại năng, lại biết chính mình vừa vận ở nơi đó, cho dù khổ tâm tu luyện, có thể cuối cùng vô lượng lượng kiếp cũng vô pháp đến chuẩn thánh điên phong cánh giới. Cộng thêm, lại có vu yêu nhị tộc săn giết nguy cơ sinh tử, cho nên nghiên cứu đều là sát phạt đại thuật, tử đấu thần thông. Này lên kia xuống, vốn có tam thanh hôm nay đại tiếp, chương 106, Hồng Mông tử khí gia, chương 106, Hồng Mông tử khí gia. Nhìn xem thông thiên thúc thủ vô sách không cam lòng giáng dấp, trường nghiệm cười càng đã thoải mái. Từ khi hóa hình sinh ra đến nay, hắn liền không có như hôm nay vui vẻ như vậy qua, vui sướng qua. Đem cao cao tại thượng, đã từng đối với chính mình chẳng thèm ngó tới Tam Thanh, để ở thủ hạ đánh. Đây là đã từng nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng, hiện tại, thực hiện. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Nguyên Thủy một tiếng thê lương kêu rền, từng đạo đen nhánh không rõ chi khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, mơ hồ hóa thành một cái cùng Nguyên Thủy có 3 phần tương tự dáng dấp bóng người. Bất quá, mọi người ở đây, lại không một người để ý cái kia quỷ dị bóng người, mà là tham lam khát vọng nhìn xem kèm theo bóng người từ Nguyên Thủy trong cơ thể tuôn ra đạo kia. Hồng Không Tử khí. Ha ha. Ha ha. Thành. Thành. Trường Nghiệm nhìn thấy đạo này từ khí, cả người hai mắt đều lộ ra vẻ si mê, không chút nghĩ ngợi trực tiếp hiện ra ước vạn đạo ác ngộng chi khí tạo thành ma thân, vừa vận nhào về phía đạo kia hồng mông từ khí. Vào giờ phút này, hắn cái gì đều không quản, cái gì đều không để ý. Hết thảy tất cả đều trong mắt hắn đạm đạm phai mở. Duy nhất tồn tại chỉ có đạo kia hồng mông từ khí. Thông tin gặp cái này, dẫn mắt trừng trừng, trọng chính là vô lượng kiếm quang tạo thành một đạo kiếm trận, đem Trường Nghiệm đường đi ngăn chặn. Mơ tưởng đoạt huynh trưởng ta hồng mông từ khí. Nhưng vào lúc này, từng tiếng lệ, một đạo phù giao vạn giảm đại bằng thân thể Đột nhiên từ Cửu tiêu bên trên nhảy lên bên dưới, chọc chiếm đạo kia tỏa ra vô tận thiên đạo huyền ảo hồng mông từ khí. Sau đó xoay người rời đi, chạy thẳng tới Bắc Hải mà đi. "Yêu sư, Côn Bằng!" Đột nhiên biến hóa, trực tiếp liền để ngay tại chiến đấu thông thiên cùng trường nghiệm tức giận, lúc này riêng phần mình toàn lực thi triển thủ đoạn, bổ về phía muốn thoát đi Côn Lôn Sơn Côn Bằng. "Ven! Ven! Ác mộng chi khí cấu kết thành lưới, che trời gì, Ngăn lại đừng đi." Thanh Bình bảo kiếm rộ ức vạn hào quang, bổ ngang chém thẳng, đem Côn Bằng đại bằng thân thể đánh đến máu me đầm địa, gần như gãy thành hai đoạn. Màu xanh đen đại bằng chi huyết, như là thác nước rào rạt mà xuống, cuốn theo sừng dê gió lốc, lưu loát che kín nửa cái côn luôn sơn. Thế nhưng, cho dù đụng phải trọng thương như vậy, côn bằng vẫn như cũ không chịu vùng tay hồng mông từ khí. Chỉ là liều mình bổ nhào về phía trước, xông phá trường nghiễm ác ngộng chí võng, sau đó thân hình nhất chuyển, phù giao vạn dặm đại bằng thân thể biến thành nước tích 3000 dặm lớn côn thân thể. Thẳng tắp rơi xuống, lao thẳng tới Đông Hải mà đi. Nhưng, liền tại hắn cách Đông Hải nước chỉ kém không đến 300 dặm lúc, bỗng nhiên vạn đạo kim quang vô căn cứ phun ra. Giống như vô tận mũi tên, đâm vào côn bằng thân thể Sau đó Đế Tuấn Áo Mũ Chuối Ngọc công khai ngăn tại côn bằng cùng Đông Hải ở giữa, bên người Hà Thư lạc đồ đảo ngược, tinh quang vạn trượng. Sau đó nghĩa chính ngôn tử phẫn nộ quát: "Côn bằng, ngươi là yêu sư, không nghĩ tận trung cương vị, lại tới đây côn luôn sơn cảnh giới, cấp bậc chúng ta thiên đỉnh minh hữu tam thanh hồng mông tử khí. Tội lỗi, không tha thứ. Hiện tại còn không tranh thủ thời gian giao ra hồng mông tử khí, ta còn có thể tại tam thanh đạo hữu trước mặt là ngươi cầu tình, tha ngươi một cái mạng." Côn bằng nghe đến Đế Tuấn Âm thanh, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược chi sắc, đang muốn liều mạng. Nhưng phát hiện trong cơ thể mình đột nhiên tuôn ra vạn đạo thái dương kim hỏa, hưng hực nổ diễm đốt cháy đạo thể hủy diệt nguyên thần chỉ là ngắn ngủi ba hơi liền có đạo thân thể bất ổn hỗn phi phách tán dấu hiệu cái này để côn bằng lập tức hoảng hốt biết mình lúc này vô luận như thế nào cũng đều không cách nào mang theo hồng mông tử khí từ đế tuấn trong tay chạy ra lúc này hiện ra trước thiên đạo thân thể cũng núm đem hồng mông tử khí hai tay phụng tại đế tuấn trước người sau đó nói bệ hạ thứ tội côn bằng cũng không phải là có ý cướp đoạt tam thanh đạo hưu hồng mông tử khí chỉ là mắt thấy muốn vì trường nghiệm tên kia sở đoạn thay đảm bảo mà thôi hiện tại yêu hoàng bệ hạ đã đến tự nhiên giao cho bệ hạ còn tại tam thanh đạo hưu Đế Tuấn nhìn xem côn bằng đưa tới Hồng mông Tử Khí, trong mắt lập tức hiện lên một tia tham lam. Đang chuẩn bị lấy tới lúc, lại phát hiện côn bằng trên mặt hiện lên một tia âm lãnh tiêu ý. Sau một khắc, liền cảm giác được phía sau một trận sóng lớn ngập trời đánh tới. Vì thế kinh người, thần hiện phong lôi chi thanh, chính là chấp trưởng huyền nguyên không thủy kỳ thanh nguyên. Cùng cái kia kết trận hơn 30 vị đại năng. bọn họ nhìn xem Đế Tuấn đang muốn tiếp nhận Hồng mông Tử Khí, mắt nghe răng muốn nước, trực tiếp bung tha lão tử quay đầu công hướng Đế Tuấn. Trong miệng còn cao giọng giận dữ hét. Đế Tuấn thất phu, Hồng mông Tử Khí há lại với máu tinh độ tệ có khả năng có, cho ta đi chết. Đế Tuấn nghe đến cái này tiếng giống giận dữ, trong lòng lúc này kinh hãi. Hắn vừa vặn ẩn tích tại hư không bên trong, có thể là thấy tận mắt Thanh Nguyên đỉnh lấy Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cùng 30 đại năng kết trận phía sau thần thông pháp lực. Cho dù người mang Hồng Hoang đệ nhất phòng ngự trí bảo lão tử, đều muốn lấy trông coi thay mặt ông, huống chi bất ngờ không để phòng hắn. Lúc này Bông Tha Hồng Mông Tử khí, toàn lực vận chuyển Hà Thư Lạp Đồ, lập tức mịt mờ mênh mông thiên hà, hiện lên ở Đế Tuấn bên thân, đem bao quanh bảo vệ. Mà trốn tại phía sau hắn cô bằng, gặp cái này cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Yêu hoàng bệ hạ, Hồng Mông Tử khí đã chuyển giao ngươi tay." Ta vừa vận thân thủ trọng thương, trước hết về Bắc Minh tu dưỡng. Gặp lại. Côn Bằng ngoài miệng tuy nói gặp lại, nhưng giọng nói kia cùng thần thái đều bày tỏ nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Đi chết đi, Đế Tuấn. Thế nhưng, lúc này Đế Tuấn lại không lo được Côn Bằng làm cản, chỉ có thể đem hết toàn lực làm ra phòng ngự tư thái, lấy nên đón Thanh Nguyên chờ đại năng nén giận một kích. Oanh! Ướt vạn trượng quần quần sóng dữ, cuốn theo vô biên cự lực, trực tiếp đem Đế Tuấn quanh thân hạ thư lạc độ triệu hoán đi ra tinh hà hư ảnh đánh tan. Mãnh liệt đánh ra đến Đế Tuấn đạo thể bên trên. Để hắn đạo thể sụp đổ, từng ngụm phun hồn tạp thái dương kim diễm màu vàng thần huyết mà tại phía trên, lão tử ánh mắt lạnh lùng, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng bảo tháp, không núc nhích nhìn chăm chú lên phía dưới, tựa hồ đang suy nghĩ chính mình muốn hay không thừa cơ hội này cho đế tuấn trên đầu đến bên trên một tháp. Đừng nhìn đế tuấn vừa vặn tại côn bằng trước mặt nói là như vậy nghĩa chính ngôn tử, thế nhưng hắn lời nói ở đây liền không có một người tin. Ai cũng biết mục tiêu của hắn chính là nguyên thủy đạo kia hồng mông từ khí, chỉ là không có trực tiếp động thủ, mà là tính toán làm cái ở phía sau hoàng tước mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới phía trước bọn ngựa phản kích chính là như vậy quả quyết cương liệt. Bất quá còn không đợi lão tử làm ra quyết định. Lôn Sơn phía trên bỗng nhiên một trận u ám, dây lắc vạn trượng tinh đấu lơ lửng, vô lượng thần uy trấn thế. Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Đại trận bên trong, Thái nhất tay cầm Thái Dương tinh phuấn, phất tay mà xuống vô lượng tinh thần quang huy, đánh về phía Thanh Nguyên nơi ở. Đồng thời, giống giận. Dám đả thương huynh của ta. Chết. Dây lắc về sau, Chu Thiên Tinh Thần đại trận diện tuyệt tinh quang cùng minh mông hán hán huyền nguyên khống thủy kỳ trôi chủ nước đen đại trận lệnh kích mới ra. Lập tức. Anh, tất cả thiên địa trắng, vạn vật không tiếng động. Cho Than Phi, thời không giạn nước. Tại cái này giạn nước thời không bên trong, tất cả đại năng đều chỉ chú ý đến bảo vệ chính mình. Sau đó, trơ mắt nhìn hồng ngông tử khí dính vào một phiến thời không mảnh vụ bên trên, bay vụt hướng phương xa. chương 107 nguyên thủy thiên ma xuất thế. chương 107 nguyên thủy thiên ma xuất thế. hồng nông tử khí vừa bay nhất phi. tất cả mọi người ở đây đều cú lên. tam thanh, Trương hiểm, thanh nguyên, vội vàng theo sát lấy đổi tới. đến mức đế tuấn, bởi vì vừa vặn bị thương không nhẹ, đành phải tạm thời bay trở về chu thiên tinh thần đại trận bên trong. sau đó mệnh lệnh đại trận, thời khắc bảo trì đối hồng nông tử khí phương hướng truy tung. vì vậy trong ngay mắt côn lôn sơn bên trên nguyên náo vì đó không còn chỉ để lại khắp núi thủy hỏa vết tích đúng lúc này tiêu đạo thân ảnh bỗng nhiên chậm rãi hiện lên ở côn lôn sơn bên trong đi tới trước đây không lâu nguyên thủy bị lục hồn phan lấp ra khỏi hồng ngông tử khí địa phương tại nơi đó một cái uất hoảng không rõ chi khí hư ảnh chính mở mịt thành tẩu tại tàn tạ côn lôn sơn bên trong tiêu đạo nhìn xem cái này hư ảnh khoe miệng khẽ mỉm cười trong lòng bàn tay một sợi tham lam độc hắc hát ma khí hiện lên đạo này ma khí chính là lúc trước chém giết lân tổ về sau hắn tiện tay nhận lấy la hầu ma khí vốn chính là tính toán coi đây là dựa vào lại sáng tạo ma đạo làm cho cùng vòng xuyên cùng một chỗ, trở thành hắn thúc dục hồng hoang chúng sinh đại năng hai cái roi. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến. Tiêu Đạo nhìn xem cái kia cùng nguyên thủy có 3 phần cùng loại chẳng lành chi khí hư ảnh, tiện tay đem La Hầu Ma khí đầu nhập trong đó. Chỉ là giây lát, cái kia hư ảnh liền lặp đi lặp lại ngưng thực 6 lần, cuối cùng biến hóa ra một cái cùng nguyên thủy có 3 phần tương tự, nhưng càng thêm âm tàng ngang ngược nam tử trung niên dáng dấp. Chỉ là, cái này cùng nguyên thủy tương tự nam tử trung niên, nhưng là đầy người ma khí nga giọng. Hai mắt bên trong tràn đầy đối với ngoại giới vật chất vô tận tham lam cùng ngang ngược. Chỉ là, coi hắn nhìn thấy Tiêu Đạo lúc lại kìm lòng không được, quỳ một chân trên đất, rất cung kính cửa ra và hô: "Tham kiến chi Tôn." Tiêu Đạo gặp hắn dạng này, ngược lại là có chút lạ thường. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, lấy nguyên thủy âm u mặt cùng la hầu ma khí làm cơ sở tạo thành hoàn toàn mới người trong ma đạo, liền tính bởi vì hắn lực lượng không dám làm cản, nhưng cũng sẽ ở trong lòng Tiêu Gạo thiên địa bất nhân ta muốn nghịch thiên gì đó. Như vậy, Tiêu Đạo mặc dù sẽ không để cái này thật vất vả xuất thế công cụ trực tiếp đi chết, thế nhưng đánh vào Bạch Hổ quỷ ngục vạn và năm, cho hắn một điểm nhỏ dẻ rô vẫn phải làm. Nhưng lại không nghĩ tới người này thế mà so mặt khác từng trải qua thủ đoạn hắn đại năng, còn muốn cung kính vạn phần. Lúc này, tiêu đạo cười hỏi, người biết ta? Ma đầu nháy mắt nằm dạp trên mặt đất, thành khẩn nói, đương nhiên biết, chí tôn chính là nói bên trong chi đạo. Ma trung chi ma, vô thượng chí tôn. Tiêu đạo nghe nói như thế, cười. Ngày sau đó hỏi, nói bên trong chi đạo ta ngược lại là nghe nói qua, nhưng ma trung chi ma lại là cái gì gọi là? Ma đầu ngẩng đầu nhìn tiêu đạo, trong mắt lộ rõ vẻ của nhật, tràn đầy kính sợ nói, ma giả, tham lam cũng, từ tâm cũng, bây giờ chí tôn đem toàn bộ hầm hoang hóa thành bản thân riêng tư. Thiên hạ ma không có vượt qua trí Tôn bên ngoài người, cho nên ta nói Chí Tôn chính là ma trung trí Ma, Hồng Hoang Ma đạo bản nguyên cũng, hóa Hồng Hoang vì lợi ích một người. Tiêu đạo nghe nói như thế, cười lớn nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, nói thật hay. Ta là Thiên đạo, Hồng Hoang chính là ta riêng tư vật. Ngươi có thể minh bạch điểm này, rất tốt. Ta hôm nay lại lần nữa, lấy Thiên đạo chi danh sắc phong ngươi là Hồng Hoang Ma đạo chi vương. Tên gọi, Nguyên Thủy Thiên Ma. Từ sau ngày hôm nay, Hồng Hoang chúng sinh phàm tu đi hằng người, muốn thành Tiên Tiên, Kim Tiên, Đại La, nhất định có người ma mà tôn ngăn đường." thành người Cùng chơi đồng thọ. Kẻ không thành, thân tử đạo tiêu, bản nguyên chân linh. Bảy phản thiên, ba phần với ngươi. Ngươi nguyện vì không. Ma đầu, không nên nói là nguyên thủy thiên ma, nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức đại hỉ, liên khấu chín bài, cuốn hô nói. Nguyên thủy thiên ma, lĩnh mệnh. Tiêu đạo nghe nói như thế, lúc này nhẹ gật đầu, mệnh lệnh hắn tạm thời rời đi Hồ hoang, kiến thiết chính mình mà giới. Sau đó ghé mắt nhìn xem côn lôn sơn bên cạnh một chỗ đồi núi nhỏ, cười nói. Làm sao, hậu thổ. Đều học xong nhìn chúng ta. Thanh âm của hắn vừa ra, lập tức liền có người mặc vàng nhạt váy xòe hậu thổ đẩy mặt ngượng ngùng từ đại địa bên trong đi ra, đi tới tiêu đạo trước mặt, nhẹ nhàng uốn gối hành lễ, sau đó ngọt nào nói, hậu thổ gặp qua lão tổ, lão tổ chớ nên trách móc, hậu thổ cũng không phải là có ý nhìn trộm, chỉ là thực tế không thích người này. Không những dài đến cùng nguyên thủy cái kia ngụy quân tử rất giống, khí tức còn đặc biệt chán ghét. Lão tổ, ngươi nếu là có sự tình, trực tiếp phân phó chúng ta vu tộc chính là, giống như vậy ra hỏa, dứt khoát đánh chết tính toán. Hậu thổ tức giận nhìn xem nguyên thủy thiên ma, trong mắt tràn đầy sát khí. Nàng lúc này, nguyên thần cùng thân thể đều đã là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Một cái liền có thể nhìn ra nguyên thủy thiên ma bản chất ký thác tại nguyên thần bên trong, dù dấu người xa đoạn ma đầu. Nếu như là đi qua vu tộc, nàng liền tính không thích cũng sẽ không trực tiếp kêu đánh tiêu diệt. Thế nhưng hiện tại, vu tộc đã nắm giữ nguyên thần, nhưng so với bình thường tiên nhân muốn nhỏ yếu rất nhiều. Từ một loại nào đó trên lý luận đến nói, là nguyên thủy thiên ma dạng này tồn tại con mồi ngon nhất. Thậm chí, nói lẫn nhau là thiên địch cũng không chút nào quá đáng. Vì tộc nhân của mình, hậu thủ khó được tại tiêu đạo trước mặt, hiện ra chính mình thân là tổ vu sát phạt quả đoán mà bị hậu thổ nhìn chằm chằm nguyên thủy thiên ma lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng suýt nữa duy trì không được thân thể hình tượng sụp đổ thành một đống ma khí dù sao hắn mặc dù sinh ra quỷ dị chính là nguyên thủy thiên tôn âm u mặt kết hợp la hầu ma khí hóa hình mà ra thế nhưng nguyên thủy hiện tại cũng bất quá là chuẩn thánh trung kỳ hắn âm u mặt tối đa cũng liền kế thừa đại la đỉnh phong thần thông cho dù có la hầu ma khí gia chỉ cũng bất quá chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi mặc dù cho hắn một đoạn thời gian khẳng định có thể thần tốc trở thành chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đại năng thế nhưng hiện tại hắn tuyệt đối không phải hậu thổ đối thủ đành phải đau khổ cầu khẩn nhìn xem tiêu đạo hy vọng tiêu đạo không nên đáp ứng hậu thổ lời nói, không phải vậy hắn cái này mà đạo chi vương, sợ rằng sẽ sẽ là hùng hoang đoàn mệnh nhất người vương giả kia. tiêu đạo gặp cái này, khẽ cười cười, sờ lấy hậu thổ đầu, ngư khí bình thản nói: hậu thổ, ngươi biết được ta chính là thiên đạo. thiên đạo không có thiện vô ác, chỉ cần hữu dụng, liền sẽ giữa thiên địa an bài cho hắn vị trí thích hợp. nguyên thủy thiên ma mặc dù để ngươi không thích, nhưng là sau này hùng hoang trọng yếu một vòng, ngươi không thể gây thương hại tại hắn. bất quá, lo lắng của ngươi, ta cũng biết. ta cái này liền làm mặt của ngươi, để nguyên thủy thiên ma hứa hẹn, ma ma tôn không được xâm phạm vu tộc duệ thế nào, lần này không cần lo lắng a. hậu thổ nghe đến tiêu đạo lời nói, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, sau đó liếc mắt liếc qua nguyên thủy thiên ma, nói: thất nhiên lão tổ nói như vậy, hậu thổ lĩnh mệnh chính là. chỉ là, lão tổ, thân phận ngài tôn quý, ba lần giảng đạo về sau gần như tùy tiện không giới hưng hoang, lần này dừng chân cô lôn, chẳng lẽ chỉ vì người này? bên cạnh nguyên thủy thiên ma nghe lấy hậu thổ mở miệng một tiếng người này tên kia, trong lòng quả thật khó chịu tới cực điểm. chỉ là hắn lại đánh không lại hậu thổ, lại không dám tại tiêu đạo trước mặt làm cản, đành phải kìm nén. thế nhưng, đối với hậu thổ vấn đề. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Tiêu đạo thật là vì hắn mà đến? Chương 108, Hậu thổ đến tử khí, chương 108, Hậu thổ đến tử khí. Đang lúc Nguyên Thủy Thiên Ma đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiêu đạo mở miệng lần nữa. Hắn nhìn xem Hậu thổ, trêu chọc nói: "Ta lần trước khiến ngươi đến Côn Lôn Sơn lặn xuống nằm, nghĩ đến vừa vặn phát sinh tất cả cũng đều gặp được, làm sao sẽ còn hỏi ra dạng này lời nói ngu xuẩn?" Hậu thổ vốn chính là thập nhị tổ vu bên trong khó được cực kỳ thông minh, nghe xong Tiêu đạo lời này, lập tức minh ngộ ba phần, đoán được Tiêu đạo ý đồ đến. Chẳng lẽ, lão tổ ngài là vì cái kia Hồng Nông tử khí mà đến? có thể là hồng nông tử khí chính là ngài phân cho bọn họ nếu là cần trực tiếp phân phó một tiếng chính là hà tất như thế đại phí khổ tâm nghĩ đến cái kia tam thanh cũng không dám phản kháng tại ngài a tiêu đạo nghe đến vấn đề này lúc này tay lại là một phen sau đó cười nói ta muốn hồng nông tử khí làm gì sở dĩ như thế một phen nhiêu đổ chính là là ngươi nhiêu đổ ngươi lại nhìn ta nắm bên trong là vật gì hậu thổ nhìn chăm chăm tiêu đạo bàn tay chỉ cảm thấy trong mắt một trận hoảng hốt sau đó một đạo trong vắt tử khí như linh xà đồng dạng cuồn quanh ở tiêu đạo đầu ngón tay nói không hết về nào khí tức từ tử khí bên trên tuôn ra. Chính là mới vừa rồi bay đi đạo kia hồng mông tử khí. Hậu thổ lập tức bịt miệng lại, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem tiêu đạo. Lao tổ, người đây là. Tiêu đạo không có trả lời, chỉ là tiện tay đem hồng mông tử khí đánh vào hậu thổ trong cơ thể, sau đó mở miệng nói. Đại diễn số lượng 50, dung 49, còn lại chính là một chút hy vọng sống vị trí. Đạo thứ 7 hồng mông tử khí, chính là vậy ta chỗ khâm định, hồng hoang chúng sinh sinh cơ. Cho nên, vô luận các người vu yêu nhị tộc cố gắng như thế nào, cũng không thể thu hoạch được cái kia một đạo hồng mông tử khí Bất quá hậu thủ ngươi chính là ta Vu tộc bên trong khó được tuấn tú chi tài, nếu là khốn đốn tại chuẩn thánh điên phong cảnh giới, sắp thực đáng tiếc. Mà còn ta sớm có kế hoạch, Vu yêu đại kiếp về sau thành lập Vu yêu đại quân, viễn trình hỗn độn bên trong hán phương thế giới, cái gọi là thâm sơn giấu hổ báo, đầm lầy ẩn lông rắn, hỗn độn rộng lớn vô biên, chưa hẳn không có có thể so với thánh nhân người. Nếu là Vu yêu đại quân không có thánh nhân tỏa chấn, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Cho nên ta liền thay ngươi lưu đồ một phen, đem nguyên thủy tên kia hồng nồng tử khí đoạt đến. Ngày khác Vu yêu đại chiến, các ngươi Vu tộc nếu có thể đại thắng liền có thể mượn cơ hội này dung hợp hồng mông tử khí, đăng lâm thánh vị. ví như không được, đạo này hồng mông tử khí, ta vẫn là muốn thu hồi. hậu thổ lúc đầu đối với chính mình thu hoạch được hồng mông tử khí còn có chút mừng thầm, thế nhưng nghe xong tiêu đạo lời nói phía sau, lập tức nhiều hơn mấy phần gấp gáp, liền tiêu đạo vị lao tổ này đều thừa nhận nói huấn độn bên trong có thể có nguy hiểm. như vậy, nếu như nàng không cách nào thành thánh, sau này vu tộc nhất định sẽ đối mặt to lớn nguy cơ, đây là nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, cho nên ánh mắt hậu thổ thay đổi đến trang nghiêm, nhìn xem tiêu đạo nghiêm túc mở miệng nói, lao tổ yên tâm, ta hậu thổ nhất định đánh bại yêu tộc. Đăng lâm thánh vị, che chở chúng ta vu tộc ruột thịt. Tiếng nói của nàng vừa ra, liền nhìn xem tiêu đạo mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất tại côn lôn sơn bên trên, chỉ để lại một đạo dư âm phiêu mịa bất định. Ta vừa vặn thu hồi hồng mông tử khí lúc, còn giả tạo một đạo tử khí hấp dẫn những người khác chú ý. Hiện tại bọn hắn ngay tại đông hải bên trong đại chiến, dạng này động tĩnh, ngươi thân là tổ vu không đi thực tế làm người khác chú ý, cho nên tranh thủ thời gian đi a. Mặt khác, nếu có cơ hội lợi nói, trương nghiêm lục hồn phan cùng thanh nguyên huyền nguyên không thủy kỳ nhớ tới cho ta cầm xuống. Ta đối hai món đồ này cảm thấy rất hứng thú. Hậu thổ nghe đến tiêu đạo lưu âm, lúc này đáp lại nói: "Là, ta hậu thổ định là lão tổ cầm về cái kia hai kiện pháp bảo." Sau đó trong ngay mắt, hiện ra tổ vu thân thể, thân người đôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực đồ cũ, tay cầm đằng xạ, cuốn lên quần quần đất vàng, chạy thẳng tới Đông Hải mà đi. Ở trên đường, nàng rất nhanh liền cùng Bất Chu Sơn phương hướng chạy tới mặt khác tổ vu gặp nhau. Cộng công cười ha ha một tiếng, để nàng biến trở về đạo thể, sau đó lấy chính mình tổ vu thân thể thủy long mang theo những người khác tiếp tục đi tới. Thân là nước tổ vu hắn, ở trên biển hành động tốc độ, là trừ đế giang bên ngoài nhanh nhất. Chỉ là giây lát liên đuổi kịp lại truy lại đánh Tam Thanh, trường nghiệm, thanh Nguyên. Mà tại trên trời, tọa chấn tại Chu Thiên Tinh Thần Đại trận bên trong Đế Tuấn thái nhất, nhìn thấy Vu tộc đến, lập tức nhíu mày. Hiển hóa ra một mảnh tinh quang, đem tổ Vu bọn họ ngăn lại, bất mãn nói: "Chư vị tổ Vu, chúng ta hai phe sớm có quyết định. Năm vạn 4000 năm bên trong không gia đại chiến. Hiện tại, ta yêu tộc ngay tại hiệp trợ Tam Thanh đạo hữu thu hồi trọng bảo. Khó tránh hiểu lầm, vẫn là mời trở về đi." Đế Giang nghe đến Đế Tuấn lời nói, trực tiếp cười lạnh một tiếng, mỉm cười một quyền này tướng tinh màn đánh nát. Sau đó ngẩng đầu chỉ lên trời, khinh thường nói: "Đế Tuấn đừng chỉnh những này có không có, ngươi cho chúng ta tổ vu là kẻ ngu, thật không biết vừa vặn côn lôn sơn phát sinh sự tình sao? Tam Thanh ném đi hồng mông tử khí, các ngươi bên này chỗ nào là hỗ trợ thu hồi, ta xem là muốn thừa dịp cháy nhà cấp của mới đối. Kiếp này, các ngươi yêu tộc có thể đánh, chúng ta vu tộc cũng có thể đánh. Không phục, liền cho ta kiểm nén. Nói xong, còn diêu vọ dương ai dương lên chính mình hai viên phá toái hư không nằm đấm. Trên trời Đế Tuấn Thái nhất thấy, lập tức hai mắt phát lệnh, liền muốn đánh vỡ lúc trước lời thề, lấy Chu Thiên tinh thần đại trận đem chuẩn tổ vu bọn họ đánh xuống. Đối với yêu tộc đến nói cao nhất mục tiêu tự nhiên là đoạt được Hồng mông Tử Khí, để phía sau để Đế Tuấn thành thánh, cuối cùng nhất thống Hồng Hoang, để yêu tộc thiên đình trở thành vĩnh hằng bất diệt bá chủ. Thế nhưng nếu như không được lời nói, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Dù sao tranh đoạt Hồng Nông Tử Khí hoặc là nói thánh vị nào có không có sơ hở nào đạo lý, có thể là Hồng Nông Tử Khí có thể bị những người khác lấy đi. Thế nhưng người kia cũng tuyệt đối không thể là Vu Tộc thành viên. Không phải vậy, cái này một lượng kiếp không cần đại chiến, bọn họ yêu tộc đều muốn xong. Vu Tộc bên này kỳ thật cũng là không sai biệt làm y tứ. Những người khác thành thánh đây cũng là thành bọn họ vu tộc phía sau có tiêu đạo che chở, căn bản không để ý. thế nhưng, nếu như được đến hồng mông tử khí thành thành chính là yêu tộc, vậy liền không xong. bởi vì tiêu đạo sớm có nói rõ, vu yêu đại kiếp chính là đối với bọn họ vu tộc thử thách, tuyệt đối sẽ không đúng tay. đây mới thực sự là diện tộc nguy hiểm. cho nên, nhìn thấy đế tuấn chuyển động chu thiên tinh thần đại trận, chuẩn bị động thủ lúc. trừ hậu thổ bên ngoài mặt khác tổ vu, nhộn nhịp hiện ra tổ vu thân thể. lập tức đông hải bên trên, sắc khí bừng bừng, một chàng đại chiến hết sức căng thẳng. có thể là biết đang bị truy đuổi Hồng mông tử khí là giả dối hậu thổ lại không muốn vì cái này giả dối đồ vật cùng yêu tộc đại chiến. Lúc này cầm trong tay thí thần hương, đứng đến một đám tổ vu trước người, đối với Đế Tuấn nói: Đế Tuấn, chớ có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chúng ta Vu tộc không bao giờ làm cưỡng đoạt sự tình. Lần này trước đến, là vì ngăn cản các ngươi yêu tộc thu hoạch được hồng mông từ khí. Việc này, chúng ta tổ Vu có thể chỉ thiên là thể. Ngươi nếu dám động thủ, chính là làm trái lời thể. Không sợ, cứ việc đến. Chương 109, trăm cướp đoạt lục hồn phan. Chương đoạt lục hồn phan. Đế Tuấn nghe đến hậu thổ lời nói, con mắt khẽ híp một cái. Hiện nhiên ngay tại cân nhắc tính toán hậu thổ lời nói đến tuột cùng có thể hay không tin. Nếu như có thể tin, như vậy hắn bước lên đánh vỡ lời thể có thể trừng phạt, cưỡng ép cùng Vu tộc khai chiến, liền thực tế có chút được không mất. Cẩn thận nhớ lại một cái Vu tộc trôi qua về sau, hắn cuối cùng phán đoán, hậu thổ lời nói là có thể tin. Dù sao, Hồng Hoang lớn, còn chưa từng nghe nói qua Vu tộc từng có lỡ lời sự tình. Chỉ là, trơ mắt nhìn Hồng Mông tử khí tại phía trước, lại không thể động thủ. Thực tế có chút biệt khuất, nhưng dù sao cũng tốt hơn lương thể cùng Vu tộc khai chiến đến hay lắm. Dù sao cho tới bây giờ, Đế Tuấn cũng không cảm thấy chính mình có cơ hội có khả năng thu hoạch được hồng mông từ khí, cho nên hắn trầm ngâm một hồi phía sau, nhìn xem hậu thổ nói. Tất nhiên tổ vu vô ý hồng mông từ khí, như vậy chúng ta vu yêu nhị tộc đại chiến vẫn là chờ đến năm vạn năm sau à? Bất quá, các ngươi không muốn để cho ta yêu tộc thu hoạch được hồng mông từ khí, như vậy chính mình cũng đừng nghĩ xuất thủ. Nếu không, Chu Thiên Tinh Thần Đại trận phía dưới định đem các ngươi hóa thành cho bụi. Hậu thổ nghe nói như thế, định tự nhiên nhẹ gật đầu, sau đó trở về tổ vu trong nhóm. Vừa mới trở về, Đế Giang cùng mặt khác tổ vu liền có chút bất mãn mở miệng hỏi hậu thổ nội tử ngươi làm sao cùng đế tuấn hứa xuống dạng này lời thề? cái kia hồng mông tử khí có thể là thánh vị bằng chứng lúc trước bất chu sơn bên trên nữ hoa thành thánh ngươi cũng nhìn thấy cái kia uy thế nếu là chúng ta vu tộc cũng ra một vị vu yêu đại chiến liền ổn hậu thổ nghe đến các minh đệ khác tỷ nội lời nói khẽ mỉm cười thấp giọng nói chư vị ca ca tỷ tỷ ta vừa vận tại đến thời điểm từng được đến lão tổ truyền âm lão nhân ra ông ta nói qua lần này hồng nồng tử khí xuất thế là nguyên thủy đức hạnh không đủ không chịu nổi thánh nhân vị trí cuối cùng tất nhiên là không người có thể có được chúng ta vu tộc cũng không ngoại lệ đã như vậy chúng ta vu tộc làm sao có thể đem máu không duyên cớ vậy vào Đông Hải bên trên tổ vu bọn họ nghe xong hậu thổ nói ra láo tổ hai chữ thần sắc lập tức nghiêm một chút không tại xoắn xuýt cái gọi là hồng nồng tử khí tranh đoạt chỉ là ghen tị nhìn xem hậu thổ hỏi lão tổ lại tìm ngươi hậu thổ quả nhiên chúng ta thập nhị tổ vu bên trong lão nhân gia ông ta thích nhất ngươi hậu thổ nghe nói như thế khỏe mắt có chút nít lên hiện ra một bộ vẻ đắc ý xác thực thứ ban đầu nàng chính là sùng bái nhất tiêu đạo tổ vu mà tiêu đạo cũng tại một đám tổ vu bên trong rõ ràng thiên vị nàng chuyện này đối với hậu thổ đến nói là một loại lớn lao khẳng định. bất quá vừa nghĩ tới vừa vặn tiêu đạo đem lúc này mọi người tranh đoạt hồng ngông tử khí cho mình, nàng có không nhịn được cảm thấy một điểm chỗ dạng. thật giống như có minh đệ tỷ mỗi an bụng đồng dạng, vội vàng mở miệng nói tránh đi. vừa vặn lao tổ không những nói hồng ngông tử khí sự tình, còn nói với ta nếu có cơ hội giúp hắn lao nhân gia cầm xuống lục hồn phan cùng huyền nguyên khống thủy kỳ, lao nhân gia ông ta đối hai kiện pháp bảo kia cảm thấy rất hứng thú. tổ vu bọn họ lúc đầu chính tràn đầy phấn khởi nghe lấy hậu thổ nói mới vừa cùng tiêu đạo gặp nhau sự tình, chợt nghe tiêu đạo còn cho bọn hắn lưu nhiệm vụ, lập tức liền kích độc lên nếu biết rõ, từ khi một lần giảng đạo phía sau cùng tiêu đạo gặp nhau tại bất chu sơn bên trên, vu tộc đối tiêu đạo sùng bái liền càng ngày càng tăng. Mỗi một cái tổ vu đều nghĩ đến dùng một chút thực tế hành động để diễn tả đối tiêu đạo kính ý. Chỉ là tiêu đạo chính là thiên đạo hóa thân, trí thánh trí cường, tự cấp tự tốt, căn bản không có bọn họ xuôi xoay chỗ trống. Hiện tại thế mà chủ động nói ra một cái yêu cầu, làm sao không để tổ vu bọn họ kích động? Đế giang càng là trực tiếp hiện ra tổ vu thân thể, một bên chấn động phía sau vỡ vụn thời không bố cánh, một bên sụp sôi nói, tất nhiên lão tổ lão nhân ra ông ta muốn chính là tam thanh huyền hoàng bảo Tháp. Đế Tuấn Hà thư là đồ, ta cũng phải giúp hắn đoạt lại. Húng chi chỉ là Thanh Nguyên, Trường Niệm Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cùng Lục hồn Phan. Đại Gia Hỏa, cùng tiến lên. Lời còn chưa dứt, Đế Giang tân Ảnh đã biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Trường Niệm sau lưng. Sau đó tại Trường Niệm biểu tình kinh hãi bên trong, trộm đoạt lấy trong tay hắn Lục hồn Phan. Tiết Tay vung ra một đạo không gian phong bạo, trực tiếp đem Trường Niệm bay rối ở bên trong. Trường Niệm chuẩn Thánh Trung Kỳ Tu Vi, thực lực vốn là không so được chuẩn Thánh Hậu Kỳ Đế Giang. Tại Đế Giang loại này nắm giữ không gian pháp tắc, có khả năng cao tốc đột kích phạm vi lớn tấn công mạnh tổ vưu trước mặt, căn bản không thể chống đỡ một chút nào để thông tiên nhức đầu không thôi ác mộng chi khí ma thần, càng là không chút nào có tác dụng. trực tiếp tại hỗn loạn không gian phong bạo bên trong bị nghiền thành tản bã. không, không, ta còn có hùng đổ chi khí, ta còn muốn vượt qua tam thành, trở thành hồng hoang tối cường thánh nhân. ta không muốn chết. rơi vào không gian phong bạo bên trong trường nghiệm, cảm thụ được một tia một sợi đại biểu cho tính mạng của mình ác ngộng chi khí tại tràn đầy khí tức hủy diệt không gian phong bạo bên trong, thành mảnh liên miên bị mất diệt. cả người gần như triệt để đến cùng. đã từng hành vi lang đù, vương đạo bá nghiệp đều hóa thành cho bụi. lưu lại chỉ cần đối nhau vô tận khát vọng giống như bản chất của hắn, tại trước nay chưa từng có lượng kiếp bên trong, chết đi sinh linh đối với sinh mạng sau cùng gối luyến. nhưng mà vô luận hắn làm sao điên cuồng, đều không thay đổi được không gian phong bạo đối hắn ác ngộng chi khí vô tình tuốt vệ. chỉ là giây lát, trường nghiệm. vẫn lạc. đế giang gặp cái này, cười ha ha, sau đó quay người thân hình lõi lên, vỡ vụn không gian, lại lần nữa trở về nói tổ vu trong nhóm, tay cầm lục hồn phan, thưởng thức sờ mó, dương dương đáp ý, gặp hắn tấm này trước người, chút cộng công hai người nhìn nhau, an ý lao thẳng tới đỉnh đầu huyền nguyên không thủy kỳ thanh nguyên mà đi. hai vị tổ vu, một hỏa một nước. Vốn là xung khắc như nước với lửa, là tổ vu bên trong lớn nhất đối đầu. Thế nhưng, bởi vì cái gọi là hiểu rõ nhất người người, thường thường chính là người địch nhân. Cho nên hai người thả xuống đối địch chi tâm phía sau, liền trở thành ăn ý nhất chiến hữu. Cộng công chân đạp hắc hát long, đầu chăn gào ghét. Trực tiếp một người vận trưởng quần quần thủy chi phát tác, kiềm chế lại huyền nguyên khống thủy kỳ, đồng thời nhiễu loạn thanh nguyên cùng 30 vị đại năng liên thủ bố trí nước đen đại trận. Mà đổi thành một bên trúc dung, nộ diễm hưng hực, vừa vận hóa thành một đạo hỏa quang. Trong tay cầm một đạo đen nhánh loan đao, sát khí bừng bừng, lao thẳng tới thanh nguyên mà đi. Trôi này loan đao chính là khoảng thời gian này đến nay thập nhị tổ vu liên thủ hướng thổ chi bản nguyên bên trong quán thâu pháp lực, đức nói nặng ước vạn cân cứu cực vật chất. sau đó hôn tạp tây phương canh kim thiên hà sao cát quá trắng hàn thiết chờ nhiều loại hổng hoàng tiên tiên linh tài lấy trúc dung bản mệnh chi hỏa lập đi lập lại rèn luyện hòa làm một thể cuối cùng lấy tổ vu chi huyết rèn luyện thành hình Sắc khí thâm trầm sau đó trúc cửu âm mô phòng theo can thích bên trên tiên đạo thần văn sáng tạo ra vô thượng vu văn viết tại trên thần đạo cuối cùng tạo thành chuỗi này chẳng tiên thi thần không có gì không phá thần đao. có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo danh hiệu nô đao lúc này Ngô Đao chợt vừa xuất thế, ngàn vạn trượng hàn quang chiếu khắp Đông Hải, trong lúc huy động sát khí bốc hơi, dù chỉ là nhiễm một tia, đều sẽ cảm giác được nguyên thần trụ bẩn. chương 110, Đế Tuấn chi nộ, chương 110, Đế Tuấn chi nộ, chém, chạm diện thời không, chạm diện khí số, chạm diện sinh cơ, dung hợp khai thiên cửu phủ ba phân thần ý Ngô Đao lần theo Huyền Lại Huyền Quý Tích, chém thẳng vào Thanh Nguyên Mặt, chỉ cần cái này một đao bổ chúng, Thanh Nguyên chắc chắn thân tử đạo tiêu, mấy ngàn năm lưu đồ cũng vì đó không còn. Hán, Tiêu Hùng tâm tính, làm sao có thể chịu đựng kết cục như vậy, phản kháng ra sức phản kháng, tinh huyết cùng thần hồn thiêu đốt, không tiếc bất cứ giá nào tràn vào huyền nguyên không thủy khí bên trong. Đóa Đóa hắc liên hiện lên, thổ nạp đông hải bên trên vô cùng vô tận thủy nguyên tinh khí, bày ra từng đạo đen nhánh màn nước. Thế nhưng những ngày màn nước vừa vặn xuất hiện một nháy mắt, liền bị cộng công quấy nhiễu, trực tiếp sụp đổ không còn. Muốn dùng thủy trúc linh bảo bảo mệnh, quả thực không đem ta cộng công để vào mắt. Cộng công hừ lạnh một tiếng, dưới bàn chân hắc long vũ lập tức liền phân đi huyền nguyên không thủy tập hợp đến một nửa thủy nguyên tinh khí, sau đó lấy thủy công nước lại là hai phần thủy nguyên tinh khí bị đánh tan, chỉ để lại một chút xíu cuối cùng. Tựa như nữ nhân tầng mô kia đồng dạng yếu ớt không chịu nổi hắc liên màn nước, ngăn tại si vu no phía trước. Sau một khắc, đao lên, đầu người rơi xuống đất. Một đạo thanh khí từ thanh nguyên đứt gãy phần cổ, phun ra ngoài, đâm thẳng thưa cùng. Lập tức, phong lôi biến hóa, phản phất tại vì cái này tiêu hùng vẫn lạc mà cảm hoài. Thế nhưng, đối với tự mình làm ra tất cả những thứ này chút dung đến nói, trong lòng có chỉ là thoải mái. Hắn một chân đá ra, dưới bàn chân hỏa long tùy theo vũ động, trực tiếp đem thanh nguyên đầu cùng thân thể một đạo hóa thành cho bụi. Sau đó cao ở đồng rơi xuống huyền nguyên không thủy kỳ quay đầu nhìn xem mặt khác tổ vu dương dương đắc ý nói ha ha ha huyền nguyên khống thủy kỳ tới tay lần này lao tổ nhưng muốn xem trọng ta trúc dung một cái bên cạnh cộng công nghe nói như thế lập tức khó chịu hừ lạnh một tiếng đi đến trúc dung trước mặt chính là một quyền đệm xuống sau đó tuét miệng nói cái gì gọi là coi trọng ngươi một chút nếu không phải ta tử trong kiềm chế ngươi làm sao có thể chém tên kia đầu lao tổ liền tính xem trọng cũng là xem trọng ta cộng công một cái chúc dung nghe nói như thế lập tức cũng lên trừng mắt kinh thường nói nói vậy ta mới là tự tay chém giết thanh nguyên đoạt được huyền nguyên khống thủy kỳ người Xem trọng chính là ta. Hai vị thủy hỏa tổ vu lại tại vì ai có thể được đến tiêu đạo mắt xanh mà tranh luận lúc. Phía trên đế tuấn thái nhất còn có tam thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem đã bị tổ vu bọn họ chém giết, đồng thời liền pháp bảo đều rơi xuống tổ vu trong tay tình huống. Hai phe tâm tình rất khác nhau. Tam thanh đối với cái này trong lòng còn có chút cảm kích, bởi vì tổ vu bọn họ không những trợ giúp bọn họ kéo lại yêu tộc, còn tự tay giúp bọn hắn chém giết trừ hiểm. Thanh nguyên hai cái này dám can đảm bạo phạm côn lôn sơn cùng đủ. Dạng này đơn tình, cho dù là tâm cao khí não tam thanh cũng không thể không nhận. Cho nên bọn họ kệ than một hơi đối với tổ Vu bọn họ cúi đầu, sau đó tranh thủ thời gian tiếp tục đuổi đuổi Hồng Nông Tử Khí mà đi, mà đội thành một bên Đế Tuấn Thái Nhất, chính là Thiên Đình yêu tộc, chính là một phen khác tâm tư, bọn hắn lúc này là lại hối hận lại hận, hối hận chính là không có cướp tại Vu tộc phía trước, đoạt được Lục Hồn Phan cùng Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Nếu biết rõ, đầu năm nay, địa chủ trong nhà cũng không có lương thực dư, cho dù là cao quý Thiên Đình chi chủ, yêu tộc tổng cộng cũng không có mấy món cầm đến ra bài mặt Tiên Thiên Linh Bảo, duy nhất chống đỡ thể diện vẫn là Từ Tiêu đạo nơi đó cầu đến Hà Thư là đủ, mà Lục Hồn Phan Cung Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ uy lực, bọn họ cũng là thấy có lẽ so ra kém là Chu Thiên Tinh Thần Đại trận đầu mối then chốt Hà thư lạc đồ đối yêu tộc tầm quan trọng thế nhưng cũng vẫn như cũ để người thèm chảy nước miếng có thể là bọn họ liền chớm mắt nhìn cái này để yêu thèm chảy nước miếng linh bảo rơi vào vu tộc trong tay cái này làm sao không để bọn họ hối hận nhất là Đế Tuấn càng là xanh mặt nhìn phía dưới tổ vu giận dữ hét Đế Giang người ta hai tộc đã ước định cẩn thận lần này tranh đoạt hồng mông tử khí không tại xuất thủ các ngươi lại lật lỏng thật cho là ta yêu tộc dễ bắt nạt ta Đế Giang lúc đầu chính cầm lục hồn thưởng thức Dương Dương ý hướng các huynh đệ khác tỷ muội khoe khoang chợt nghe đế tuấn dạng này một tiếng giống cả người đều có chút không tốt nghi ngờ nói đế tuấn với xoa điệu não bị hỏa luộc thành bột nhão đi chúng ta ước định chính là không ăn cướp đoạt hồng mông tử khí cũng không phải là ước định mà khác chiếm trường hiểm thanh nguyên pháp bảo quan ngươi cái gì điều sự chẳng lẽ bọn họ là ngươi thân cha ngươi muốn vì bọn họ báo thủ phải không đế tuấn nghe nói như thế tức giận tại chỗ nổi trận lôi đình vạn đoá thái dương kim hỏa từ hắn miệng nguy thất khiếu bên trong tuôn ra đồng rơi xuống toàn bộ đông hải lập tức lăn lộn một mảnh tử thương tôn cá vô số những cái kia tôn cá tung bay ở mặt nước, lật lên cái bụng, liền tựa như một nồi hải sản canh nóng đồng dạng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đánh ra một đạo tiếng sấm. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đột nhiên vận chuyển, Đông Hải bên trên thời không đột nhiên nhất chuyển, tất cả tổ vu lập tức liền bị cuốn vào một mảnh trống trải tịch liêu, không, có trên dưới. Chỉ có 365 viên Chu Thiên Tinh Thần treo cao tại bầu trời màn không gian. Thập nhị tổ vu gặp cái này, lập tức liền mặt lộ trang nghiêm chi sắc, vội vàng trước sau kết thành chiến trận, quanh thân sát khí hợp thành cùng một chỗ, đem tổ vu thân thể bao quanh bao lấy. Mà lúc này, đế tuấn băng lạnh thanh tại trống trải tịch liêu tinh thần đại trận không gian bên trong chậm rãi quân quân. Đế Giang, các ngươi tổ vu, nếu là giao ra lục hồn phan cùng huyền nguyên khống thủy kỳ, ta lập tức liền bùng ra đại trận, để các ngươi đi ra. Đợi đến năm vạn năm sau, lại dựa theo lúc trước quyết định, lại đến một trạng đại chiến. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Đế Giang chờ tổ vu nghe nói như thế, trên mặt từng cái lộ ra vẻ khinh thường, ngẩng đầu dũng lực nói: Đế Tuấn, muốn đánh liền đánh. Chúng ta tổ vu cũng không phải các ngươi yêu tộc người chim, không có một cái sợ chết. Muốn phát bảo, từ chúng ta trên thi thể bước qua đi, tự nhiên cái gì cũng có. Đối với Đế Giang bọn họ đến nói, lục hồn phan cùng huyền nguyên thủy kỳ chính là bọn họ lao tổ tiêu đạo lần thứ nhất chỉ mặt gọi tên muốn đổ vật xem như tổ vu bọn họ tất nhiên nắm bắt tới tay vậy coi như là chết cũng tuyệt đối sẽ lại không buông tay nếu không lão tổ cho vu tộc như vậy nhiều ân huệ bọn họ lại liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được còn có cái gì tư cách tự xưng là bản cổ huyết huyết tự xưng là chiến thiên chiến địa vu tộc chi danh cho nên đối mặt đế tuấn uy hiếp bọn họ không hề nghĩ ngợi chỉ có một ý nghĩ đó chính là chiến chiến chiến tổ vu bọn họ chiến tiếng giống thoáng như khai thiên tịch địa thần lôi có vô thượng thần uy gần như mắt trần có thể thấy dung chuyển chu thiên tinh thần đại trận không gian. Cái này để Đế Tuấn lập tức cảm giác được không ổn, đối với bên người thái nhất nháy mắt trực tiếp huy động thái dương tinh phuấn. Một sao động, vạn sao theo, chu thiên tinh thần đại trận khởi động. Lập tức, ước vạn tinh thần quang huy tung xuống, mỗi một đạo đều có thể so với kim tiên đỉnh phong một kích toàn lực, mà 365 viên chủ tình bắn ra tinh quang, càng là có thể so với đại la đỉnh phong. Xúc động người tổn thương, đụng người chết, không có gì bất diệt. Chương 111, cứu cực vật chất, tối cần phấn, chương 111, cứu cực vật chất, tối cần phấn. Rầm rầm rầm. Chu thiên tinh thần đại trận không gian bên trong, phảng phất một nồi luân cháo, sôi trào mà lan lộn. Thái dương tinh nóng bỏng, thái âm tinh băng lãnh, thử vi tinh nguy nghiêm. Đủ loại tiểu dáng, thuộc tính không đồng nhất tinh thần lực lượng, lấy cô sáng, nước, hỏa, khói, lôi nhiều loại hình thái, tràn vào tổ vu bọn họ bên cạnh. Sau đó, bạo tạc, ăn mọn, chém vào, một hơi ở giữa, 128, 000 400 loại công kích. Mỗi một loại công kích, nhẹ thì kim tiên đình phòng, nặng thì đại la đình phòng, càng làm cho tổ vu bọn họ bất đắc dĩ là, còn liên tục không ngừng. Gọi là có công mài sát, có ngày nên kim. Tổ vu bọn họ tổ vu thân thể dĩ nhiên cường hành, thế nhưng tại cái này liên miên không ngừng giống như quần quận đông hải nước đồng dạng tinh thần đại lực anh kích phía dưới, cũng rất nhanh liền thay đổi đến vết thương chóng chất. Không được, không được, căn bản không xông lên được. Trúc Dung cầm trong tay nô đao, đổ ngang gián ra, không ngừng đem đánh út về phía mình tinh thần cổ sáng rối tung. Có dạng này một thanh gián vào tự thân, không kém hơn cực phẩm tiên thiên linh bảo vũ khí hắn, là ở đây tổ vu bên trong duy nhị có khả năng bảo vệ tự thân tồn tại. Một những thì là cầm trong tay thí thần thương hậu thổ, chỉ là. Cung hậu thổ một lòng phòng ngự khổ tư đối sách khác biệt. Trúc Dung càng muốn xông phá sao trụ, tiến vào chu thiên tinh thần đại trận bản thể bên trong, nắm giữ nguyên thần tổ vụ, cùng nguyên lai thiên mệnh bên trong không có cách nào đo lường tính toán thiên cơ tổ vu hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần xông vào chu thiên tinh thần đại trận bản thể, hắn liền có thể trực tiếp tìm tới trụ tinh, sau đó lần lượt đánh chết. Chỉ là liền hắn cái này tổ vu đều biết rõ sự tình, thân là sáng tạo đồng thời chấp trường đại trận đế tuấn làm sao sẽ không hiểu? Chỉ cần hắn đã có lộ ra muốn xông đi lên suy nghĩ, chu thiên tinh thần đại trận nháy mắt liền tập kích tại hắn, trực tiếp đem hắn đánh xuống. Sau đó tiếp tục không gián đoạn nghỉ kích cho nên mới có chút dung cái kia bực bội lầm bầm. Bất quá ngoài miệng lầm bầm về lầm bầm, thế nhưng trúc dung lại không có mảy may ý tứ buông tha. Một lần lại một lần, chỉ cần vừa có cơ hội, liền vung lên ngô đào xông đi lên. Qua mấy lần tổ vu thân thể chính là lần phiến bay loạn, liền dưới bàn chân hỏa long đều gãy thành hai đoạn, vô cùng thế thảm. Thường thế như vậy, cho dù là đối thủ thương giống như chuyện thường ngày tổ vu đến nói, cũng coi là đã thương nặng, thậm chí liền chống cự công kích đều có chút lực bất tòng tâm. Nhưng vào lúc này đạo đạo hắc liên tại tổ vu trên không hiện lên, hóa thành một đạo đen nhánh màn trời, vì bọn họ thu được đặt tại cơ hội thở dốc. Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Nước Tổ Vu, Cậu Công. Lúc này Cậu Công dốc hết toàn lực hướng Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong dốc vào Tổ vũ lực lượng phát tắc. quá mức táo bạo lực lượng phát tắc, để Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ rất khó thích ứng. Mười phần lực lượng chỉ có thể sử dụng ra bảy phần. Cho nên Cậu Công một bên thiêu đốt Tổ Vu chi huyết giáng chống đỡ lên Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, một bên hướng mặt khác Tổ vũ giận dữ hét. Các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, ta nhiều nhất có khả năng chống đỡ 30 hơi thở. Nghe đến Công gầm thét, mặt khác Tổ Vu trong mắt hiện rõ nóng chi sắc, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao đi làm. Một hơi, hai hơi. Ba hơi, thời gian tổ vũ trúc cửu âm đối thời gian năm chắc là chuẩn xác nhất. Cảm thụ được cộng công thiêu đốt tinh huyết vì chính mình chờ tổ vu tranh thủ thời gian một chút xíu lãng phí, cương ép vận chuyển đầu, tự hỏi không bao lâu, hắn không báo bất cứ hy vọng nào mở miệng hướng Đế Giang hỏi. Đế Giang, ngươi chấp trưởng không gian, có thể hay không thẳng đến Đế Tuấn Thái Nhất tiên kia, sao trộn Chu Thiên Tinh Thần Đại trận? Đế Giang nghe đến Trúc Cửu Âm lời nói, cười khổ lắc đầu. Ta tuy là không gian tổ vu, thế nhưng Chu Thiên Tinh Thần Đại trận cũng có na di hư không năng lực, chỉ cần ta hơi đối không gian tiến hành thi lực, Đế Tuấn bọn họ liền sẽ vặn vẹo hư không căn bản không có khả năng chuẩn sát xuyên qua đến bên cạnh hắn. mặt khắc tổ vu nghe đến đế giang tra hỏi, lập tức bất đắc dĩ thở dài một tiếng. bên ngoài băng lãnh, nhưng trong xương nhưng là tổ vu bên trong táo bạo nhất huyền minh, càng là một quyền yếu ớt miệng xuống, hận hận nói: đáng ghét, không nghĩ tới yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận lợi hại như thế. chúng ta tổ vu ngang dọc hồng hoang nhiều năm, lúc này thế mà không có đất dụng võ. đế tuấn thái nhất cái kia hai hòa điệu chính là đồ hèn nhát. nếu là dám xuất hiện tại thân ta trước 3.000 bên trong, ta liền để bọn họ biết huyền minh hàn bằng thứ lợi hại. mà tại bên cạnh nàng hậu thổ, nghe nói như thế, lại như có điều suy nghĩ. 3000 dặm. Tổ Vũ bọn họ cũng không phải là không cách nào đối chu thiên tinh thần đại trận tạo thành ý hiếp. chỉ là tại trận pháp bên trong hư không bên trong, khoảng cách đại trận hạch tâm quá mức xa xôi. Đế Giang không gian thần thông không có cách nào tác dụng, chỉ có thể bị động ăn đòn. Nếu là có thể đỉnh lấy tinh quang công kích, vọt tới đại trận hạch tâm 3000 dặm, đó chính là tổ Vũ bọn họ đại chiến thần uy thời điểm. Cho dù là bây giờ nhìn lại trọng thương không thôi chúc dung, cũng có thể đem những cái kia tinh thần cùng làm thịt gà đồng dạng làm thịt chơi. Chỉ là, nên dùng cái gì biện pháp vọt tới chu thiên tinh thần đại trận 3000 dặm phía trước đâu? Hậu thổ nhăn lại mày ngài, trầm tư suy nghĩ chỉ chốc lát sau, khóe mắt của nàng dư quan quét đến trúc dung trong tay xít sao nắm chặt ngô đao bên trên, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chư vị huynh trưởng, ta có chủ ý. hậu thổ vui vẻ nói. mắt khác tổ vu nghe nói như thế, lập tức lộ ra vẻ kích động, hỏi ý định gì? hậu thổ bàn tay trắng non một phen, một đóa màu vàng nóng đám mây xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. thổ chi bản nguyên. Chư vị huynh trưởng còn nhớ do vật này không? chúng ta chỉ cần đem lực lượng pháp tắc quán thâu trong đó, liền có thể được đến chống cự tổ vu một kích cứu cực vật chất. Chỉ cần số lượng lớn đủ nhiều, chúng ta liền có thể lấy cứu cực vật chất làm ra một phương tuẫn. Sau đó chúng ta huynh muội 12 người thay phiên chống đỡ tuẫn, trực tiếp xông đi lên. Yêu tộc Chu Thiên Tinh thần đại trận dĩ nhiên lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn, tuyệt đối không cách nào phá hư cái này cứu cực vật chất làm thành đại tuẫn. Như vậy, nhiều nhất 30 hơi thở, liền có thể vọt tới đại trận 3000 dặm phía trước. Một đám tổ vu nghe đến Hậu thổ lời nói, lập tức trước mắt sáng rõ. Đối với cứu cực vật chất lợi hại, bọn họ tại giúp đỡ rèn đúc nô lúc, liền có điều hiểu rõ. Tuyệt đối kiên cố, tuyệt địa trọng lượng. Chứ không cách nào đối vũ tộc bọn họ lực lượng pháp tắc ra chỉ thiếu sót bên ngoài, chính là trên thế giới hoàn mỹ nhất vũ khí tài liệu. Chỉ là tổ vũ bọn họ trước sau như một thích tiến công thắng phòng thủ, cho nên từ trước đến nay đều không có nghĩ qua dùng lúc nào tới rèn đúc tấm tuẫn. Thế nhưng, đối với cứu cực vật chất rèn đúc tấm tuẫn tính năng, bọn họ lại có 100% lòng tin. Tốt, cứ làm như thế. Đế Giang cầm đầu, tổ vũ bọn họ từng cái đem tay đắp lên vàng sáng đám mây tạo thành thổ chi bản nguyên bên trên, không tiếc bất cứ giá nào rút vào riêng phần mình lực lượng pháp tắc cùng huyết mạch chi lực. Chỉ là giây lát, một cái đen nhánh cứu cực vật chất hắc cầu liền xuất hiện tại hắc liên thiên mạc phía dưới. Đơn giản tạo hình về sau, viên này hắc cầu biến thành một khối gầm gầm oa oa có chút xấu xí màu đen địa sắt. Xung quanh vật trượng, dày trăm trượng. Cho dù là công kích cường hãn nhất không gian tổ vũ đế giang, một đạo không gian phong bạo đánh xuống đi, cũng vô pháp nhìn thấy một tia vết thương. Giờ khắc này, hồng hoang tối cường tầm vẫn, xuất thế. Thiên đỉnh chi thuần. Chương 112, vạn sao băng rơi, tinh thần diệt tuyệt, chương 112, vạn sao băng rơi, tinh thần diệt tuyệt. Thuẫn, cho nên che đậy thân trái mắt. Cùng lúc này có phòng ngự đệ nhất danh sưng Thiên địa Huyền Hoàng Bảo Tháp khác biệt, tập vẫn càng thêm chủ động, là nhằm vào ở một phương diện khác công kích mà xuất hiện đặc thủ vũ khí phòng ngự. Đối với hiện tại Vu tộc đến nói, Thiên đỉnh chi tuấn chính là vì đứng vững trên trời Chu Thiên Tinh Thần đại trận hoành kích mà sáng tạo ra đại tuấn. Bọn họ 12 cái tổ vu trên dưới thành một đường, từ đế giang dẫn đầu, chống đỡ cái này tuấn. Sau đó tại cộng công thổ huyết thu hồi Huyền Nguyên Không Thủy kỳ bại ra Hắc Liên Thiên Mạc về sau, đỉnh lấy ước vạn đạo tinh quang, hướng lên trên, hướng lên trên. Wen, số hồng ánh lộng lẫy, mang theo khí tức hủy diệt tinh quang đánh vào mặt này đại chuẩn bên trên, bắn ra vượt qua tất cả ánh mắt có khả năng phân biệt lộng lẫy hào quang, tạo thành một loại vạn sắc trở lại chống không quỹ dị hỗn độn cảm giác. Thế nhưng, quỷ dị như vậy cùng hủy diệt, tại thổ chi bản nguyên sáng tạo ra cứu cực vật chất phía trước, không hề có tác dụng. Chỉ là một trận có một trận rung rẩy đem lực lượng truyền đến chống đỡ tấm thuần đế giang trên thân. Rầm rầm rầm. Chu thiên tinh thần đại trận tiếng oanh kích càng mãnh liệt. Thế nhưng, chống đỡ thiên đỉnh chi tuấn vu tộc lại càng lúc càng nhanh. 10 vạn dặm, 5 và dặm, vạn dặm. Khoảng cách vu tộc có khả năng thỏa thích thi triển thần uy 30000 dặm, chỉ kém cuối cùng 7000 dặm. Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, nháy mắt biến sắc. Cái này là vật gì? Không người trả lời. Thế nhưng, tất cả yêu tộc đều biết rõ, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để vu tộc tại hướng lên trên. Chu Thiên tinh thần, vỡ vụn thời không, vạn sao tề phát. Đế Tuấn đang gầm hét, hắn sừng sững tại Chu Thiên tinh thần đại trận chủ vị, Thái Dương tinh phuấn tại trên tay hắn tách ra ước vạn đạo kim quang. Toàn bộ Chu Thiên tinh thần không gian đều phản phất tại tiêu đốt, liền không gian đều hiện hóa ra một loại trong suốt long lanh lưu ly tư thái. Tại phía sau hắn, 365 vị tinh thần, riêng phần mình hiện ra bản thể thân thể hoặc đầu rồng thân người mà đuôi rắn, trước thiên thần ma thân thể, hoặc nhân thân vuốt chim cánh tay thân lông vũ, hoặc nhân mặt thân người hổ văn cánh chim, bọn họ gào thét, gầm thét, cuốn lên cái này vô lượng vô biên tinh thần lực lượng, tràn vào đại trận bên trong, sau đó đi ngang qua đại trận vận chuyển, đánh phía tổ vu bọn họ cộng đồng nâng lên thiên đỉnh chi thuận, sau đó tổ vu bọn họ hướng lên bộ pháp, vì đó mà ngừng lại, mãnh liệt như diệt thế dòng lũ đồng dạng tinh thần lực lượng, lấy thuần quý nhất cuồng bạo nhất tư thái, đánh vào thiên đỉnh chi bên trên, đen nhánh cứu cực vật chất, từng tầng từng tầng bị ăn mòn, bốc ra, vỡ nát, đồng thời đem vô cùng vô tận áp lực, chuyển đến đỉnh thuận hướng lên tổ vu trên thần. Đế Giang, hình như vàng túi, đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh. Lúc này vàng túi thân thể bạo phá, sáu chân bốn cánh cốt nhục từng khúc sụp đổ. Chỉ có đỏ như đan hỏa thân thể càng hùng diễm. Nhưng cho dù là dạng này, Đế Giang vẫn cuồn hô không chỉ. đứng vững. Chúng ta tổ vu vĩnh viễn không nói lùi. Tại phía sau hắn, Trúc Dung, Cậu Công, Trúc Tiểu Âm, Câu Mang, Huyền Minh, Hậu thổ Cường Lương, Nhục Thù, Thiên Ô, Tiệm Tư, Sa Bị Thi, từng cái hai mắt đỏ lên, che giả mang mọc đứng vững trời đỉnh thuận phía trước. Nửa bước không lui. Giờ khắc này, toàn bộ Chu Thiên tinh thần không gian đều yên tĩnh. Lan Luận không nghỉ tinh thần đại lực, đem không gian bên trong tất cả tồn tại đều hoàn toàn mất diệt. Bao gồm thời gian, tất cả không gian đều bị mênh mông tinh thần lực lượng lấp đầy. Cùng bạo tinh thần lực lượng. Phản phất, toàn bộ thế giới đều biến thành tinh quang hải dương. Tinh thần thác nước, mà đứng đứng thiên đỉnh chi thuẫn thập nhị tổ vu, chính là đại dương này bên trong duy nhất dị vật, dưới thác nước cuối cùng một khối ngân thạch. Vạn sao tuyệt diệt. Một đạo ba chân kim vũ kim ô thần điểu, dẫn cánh ma phi, cuốn vô lượng vô biên thái dương lực lượng, hóa thành một vòng chân chính thái dương. Sau đó Thẳng tắp rơi xuống. Wen, Wen, Wen. Toàn bộ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận Không Gian đều bị vắt mẻo, vỡ vụn. Không cách nào nói rõ lực lượng hủy diệt tại ngưng tụ, nhưng cái này xa xa không phải kết thúc. Ngược lại, đây là một loại nào đó diện thế kèn lệnh. Theo sát phía sau, 365 vị yêu thần, cuốn theo 365 viên Chu Thiên Chủ Tinh đại lực, lấy thân là sao, rơi xuống, rơi xuống. Đây chính là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận một kích cuối cùng. Vạn sao băng. Giờ khắc này, Chu Thiên Tinh Thần Không Gian tự phát sụp đổ, bởi vì Không có bất kỳ cái gì một chỗ không gian có khả năng gánh chịu dạng này lực lượng của bạo. Dạng này kiên quyết ý chí, vô cùng vô tận đại lực, từ tinh thần không gian bên trong phun ra ngoài. Tại Hồng Hoang Đông Hải bên trên, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Tất cả mọi thứ đều tại cái này cố lực lượng bên trong hướng đi tan vỡ Nước, hỏa, gió, thời gian, không gian, tất cả vật chất hữu hình, vô hình đồ vật đều tại cái này trong đó tan vỡ Thế giới phản phất về tới ước vạn năm trước, bản cổ chưa khai thiên tịch địa hỗn độn bên trong, chỉ có 365 viên sáng ngời sao băng, còn có chính mình sắc. Mà đỉnh đầu thiên đỉnh chi thuẫn vũ tộc thì sâu sắc cùng cái kia hỗn độn hòa hợp một màu. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vĩnh hằng, có lẽ là nháy mắt, không người biết được. Bởi vì toàn bộ một phiến thời không đều rối loạn. Thế nhưng, va chạm trung quy là phát sinh. Máu tươi, gào ghét phẫn nộ, tiêu ngạo, tất cả có khả năng rung động nhân tâm tồn tại đều không tồn tại. Tại cái này mảnh vạn sao băng rơi tạo thành hỗn độn bên trong, có chỉ là tên là Vu yếu hai cô ý chí. Tại kiên trì bên trong va chạm, tại va chạm bên trong kiên trì. Mỗi một lần kiên trì, mỗi một lần va chạm hồng hoang đều sẽ chấn động một lần tất cả sinh linh đều rung động hướng đông nhìn lại cho đến giờ phút này bọn họ mới hiểu được cái gọi là vu yêu đại chiến trung quy là như thế nào một trận chiến đấu đó là vượt qua cùng một chỗ hủy diệt tất cả phá hư tất cả vô thượng bên trên cách gần nhất tam thanh vào giờ phút này cũng không đoán hoài tới tiếp tục đuổi đuổi đạo kia giả tạo hồng mông từ khí chỉ có thể ba người báo đoàn sưởi ấm nơm nớp lo sợ nuốt ở thần quang ảm đạm thiên địa huyền hoàng linh linh bảo tháp phía dưới một lần lại một lần nhận và chạm dư âm bọn họ nhịn không được đi phòng đoán đến cùng cường hãn đến mức nào dũng khí mới có thể sừng sững tại dạng này va chạm hạch tâm tiếp nhận một lần lại một lần va chạm kỳ thật bọn họ đều đoán sai thân ở va chạm hạch tâm yêu tộc lúc này trong lòng đã không có mảy may rốt khí. có chỉ là vì sinh tồn mà bắn ra cuối cùng một tia lực lượng bởi vì tại dạng này va chạm bên trong tất cả lo lắng sụp sôi đều là dư thừa chỉ có sông về trước sông về trước sông về trước sông qua sinh sông không qua chết vì vậy từ thiên đỉnh thành lập tới nay, nhiều nhất lần tinh thần vẫn lạc bắt đầu thứ nhất địa cầu tinh thần Hồng hoang đệ nhất thiên thiên cầu hóa hình mà ra đại năng Vẫn là. Thứ hai, Thiên khốc tinh thần. Thứ ba, Nhị thập bát tú bạch hổ tham tinh. Tử vong tinh thần càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, cho dù là dứt khoát kiên quyết phát động vạn sao tuyệt diệt một kích cuối cùng đế tuấn, cũng không khỏi run sợ. Ngưng chiến, ngưng chiến. Chương 113, lại đo thiên cơ, đế tuấn chán nản. chương 113, lại đo thiên cơ, đế tuấn chán nản. Đối mặt đế tuấn chủ động đưa ra ngưng chiến tiếng hô, vu tộc bên này cũng không có nửa phần vẻ đắc ý. Mặc dù bọn họ còn chưa giống yêu tộc bên kia như thế xuất hiện tường vòng, thế nhưng mỗi một vị tổ vu đều đã đến cực hạn. Nếu như lại tiếp tục chắc chắn có huynh đệ vẫn lạc mặc dù tổ vu bọn họ không hề e ngại chết trận thế nhưng bởi vì hai kiện pháp bảo chết trận vậy coi như quá hoang luồng bất quá từ thiên đỉnh chi thuẫn phía sau phát ra ngưng chiến thanh âm lại không phải tổ vu giải đế giang mà là hậu thổ. bởi vì vừa vặn cái thứ nhất chống đỡ thiên thuẫn thuẫn chống được yêu tộc công kích đế giang lúc này liền tổ vu thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn gần như hôn mê mặt khác tổ vu cũng nói chung như vậy cho nên hậu tổ không có nói ra bất kỳ điều kiện gì chỉ là trực tiếp mở miệng nói đi các ngươi đình chỉ công kích chúng ta vu tộc cam đoan không phản kích Đế Tuấn nghe đến Tổ Vu lời nói, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Vung tay lên, vạn sao băng rơi rộng lớn dị tượng nháy mắt đình chỉ. Những cái này tinh thần, cũng sớm tại tàn khốc như vậy xung kích phía dưới, khiếp đảm. Hai phe chậm rãi lui lại, thế nhưng va chạm hạch tâm lại thật lâu chưa từng lắng lại. Vẫn như cũng là cái kia vạn sắc trở lại chống không hỗn độn chi tượng. Vu yêu nhị tộc liền đứng tại mảnh này hỗn độn phía trước, lẫn nhau nhìn nhau. Tổ Vu bọn họ lòng có dư kinh hãi, nhìn xem đối diện chật vật không chịu nổi yêu tộc tinh thần, lần thứ nhất ở trong lòng hiện lên một tia tình ý. Người bị thương nặng Đế Giang, tại trở lại một hơi đến phía sau trong mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, chúng ta kiêu ngạo nhất tổ Vu thân thể, cũng sẽ có như vậy yếu ớt thời điểm. Vừa vặn vạn sao ban rơi, như không có cứu cực vật chất chế tạo thiên định chi thuận, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này lại thiếu nợ lao tổ lão nhân ra ông ta một cái mạng a. Mặt khác tổ Vu nghe nói như thế, nhộn nhịp nhẹ gật đầu. Trong đó chút kiểu âm càng là nheo cặp mắt lại, hô, chân pháp lực lượng vận chuyển thiên địa sự mênh mông vĩ lực. Chúng ta tổ Vu mặc dù cường đại, nhưng cũng bất quá là thiên địa chúng sinh một trong, làm sao có thể lấy thân thể máu thịt chống lại thiên địa? nếu là muốn cùng yêu tộc đại chiến, chúng ta nhất định phải có thuộc về mình, có khả năng cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận đối kháng trận pháp. trận pháp. nghe nói như thế, tổ vu bọn họ từng cái rơi vào trầm tư. mặc dù bọn họ cũng có nguyên thần, nhưng là cùng tiên nhân so sánh, tại sức sáng tạo bên trên vẫn là xa xa không đủ. vô luận là luyện đan, luyện khí, vẫn là trận pháp, đều chưa nói tới cái gì thành cửu. liền Tam Thanh Côn Luân Sơn cái kia đẳng cấp hộ sơn trận pháp, bọn họ đều rất khó bố trí đi ra, chúng chi Chu Thiên Tinh Thần đại trận loại này dành xưng hồng hoang ba đại sát trận đứng đầu trận pháp đem so đại trận. bất quá lúc này, liền xem như muôn vạn khó khăn tổ Vu bọn họ cũng không có một người mở miệng phản bác, bởi vì, từ Hà cung bên trong Tiêu đạo đã từng nói rõ, Vu yêu đại chiến tất nhiên tại 12 vạn trở sau đó phát sinh. Như không có đại trận, sau này Vu tộc nhất định cùng Tiêu đạo đã từng hiện ra qua tương lai đồng dạng, có vong tộc lo. Bên này, Vu tộc tổ vu bọn họ ngay tại vì ứng đối ra sao đại trận mà suy nghĩ, mà đổi thành một bên yêu tộc, đồng dạng sợ không thôi nhìn xem còn kiên cường đứng thẳng tại tổ Vu bọn họ trước mặt thiên đỉnh chi thuẫn Ngay tại vừa rồi, khoảng chừng gần 30 danh yêu thần, vẫn lạc tại khối này tấm tuấn phía trước. Mỗi một vị yêu thần, tại bản mệnh tinh thần ra chỉ phía dưới, đều có không giới chuẩn thánh sơ kỳ chiến lực. Từ Thiên đỉnh sinh ra đến nay, chưa hề phát sinh qua tàn khốc như vậy từ thương. Cho dù là luôn luôn cao cao tại thượng đế tuấn, lúc này vừa nghĩ tới vừa vặn hy sinh yêu tộc tinh thần, cũng không khỏi chảy máu trong tim. Trong miệng hắn nghiến răng nghiến lợi, nói: "Nhất định muốn tìm tới ứng đối vật này chi pháp." Bên cạnh phục hy, theo bản năng tính toán thiên cơ, muốn tính ra Thiên đỉnh chi thuần đến tuột cùng ra sao lai lịch. Bất quá hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao từ tổ Long Phong tỏa thời quang trưởng Hà về sau, thiên cơ chi đạo 10 phần 7 không chúng, chỉ có thể coi là không thể làm gì dưới tình huống một loại dự bị chi pháp. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ chính là, chính mình như thế tính toán, thế mà trực tiếp tính ra tiền căn hậu quả. Lúc này, theo bản năng mở miệng đem tự mình đo tính ra thiên cơ nói ra. Vật này tên là Thiên đỉnh chi tuấn, chính là thổ chi bản nguyên ngưng luyện cứu cực vật chất mà đúc thành, không thể phá vỡ. Đế Tuấn. Thái nhất. Nghe đến phục hy lời này, theo bản năng có chút sững sở, bản năng hỏi: "Khi hoàng ngươi là như thế nào biết?" Thế nhưng xem xét phục hy cái kia còn tại duy trì đo lường tính toán thiên cơ tư thái, biểu lộ lập tức của quái. Nhất là Đế Tuấn càng là không nhịn được nhớ lại lúc trước trinh phạt tử phụ phía trước, hướng tiêu đạo khẩn cầu hà thư lạc đổ sự tình. lúc ấy, tựa hồ cũng là phục hy đo lường tính toán ra lúc đầu đo lường tính toán không đến tiêu đạo hành tung, sau đó mới có chuyện kế tiếp. chẳng lẽ đế tuấn yên lặng vận lên tính toán theo công thức thiên cơ chi pháp, quả nhiên đo lường tính toán sự tình khác vẫn như cũ là mông lung. thế nhưng đo lường tính toán cùng thiên đỉnh chi thuẫn có liên quan sự tình lại đặc biệt rõ ràng. chỉ là giây lát, hắn liền điều tra đến thiên đỉnh chi thuẫn tiền căn hậu quả. ngày xưa chém giết lân tổ về sau, thổ chi bản nguyên từ lân tổ trong cơ thể tuôn ra vật này chính là tượng trưng cho hồng hoang vật chất tồn tại bản nguyên pháp tắc lực lượng chỉ cần rót pháp lực nguyên khí liền có thể ngưng luyện ra cứu cực vật chất Chí tôn mừng rỡ vu tộc dũng mãnh cho nên đem ban cho vu tộc mà đổi thành bên ngoài một đạo hỏa chi bản nguyên chính là biểu tượng năng lượng bản nguyên pháp tắc là thiên vượng tất cả chỉ là yêu tộc chém giết thiên vượng cũng không có suất lực cho nên chưa từng ban cho yêu tộc đế tuấn đo lường tính toán ra tiền căn hậu quả về sau chỉ cảm thấy chính mình hối hận phát điên lúc trước săn giết thiên vượng cố thiên vượng thực lực vượt qua tưởng tượng chu thiên tinh thần đại trận không cách nào vây khốn đế tuấn liền tiêu tan săn giết tâm tư dù sao Lấy lúc ấy Thiên Phượng biểu hiện ra thực lực, Liền xem như nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần Đại trận tọa trấn yêu tộc, muốn cùng đánh một trận, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Không chút nào kém cỏi hơn hôm nay cùng Vu tộc một trận chiến, mà bọn họ săn giết Thiên Phượng nguyên nhân, chỉ là bởi vì Vu tộc chém giết lân tổ về sau thanh thế đại trấn, muốn cùng đó so cái cao thấp mà thôi. Căn bản không biết cái gì tổ chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên. Nếu là biết, cho dù là hy sinh lại lớn, Đế Tuấn cũng muốn cương ép cùng Thiên Phượng một trận chiến, đem đánh chết. Chỉ là, ngày hôm qua ngày không thể lưu. Tại Tiêu Đạo xuất thế, Tổ Long trấn thủ thời quang trường Hà Hưng Hoang, Cho dù là đế tuấn dạng này đại năng, cũng vô pháp xuyên qua thời gian, trở lại quá khứ, vẫn hồi tiết mới. Chết tiệt. Đế tuấn vừa nghĩ tới chính mình thế mà cũng có khả năng chế tạo ra thiên đỉnh chi tuấn dạng này, thần vật thổ chi bản nguyên cùng so sánh thần vật bỏ lỡ cơ hội, không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Bên cạnh phục hy thấy, vội vàng an ủi. Chí tôn làm việc, như linh dương ngóc sừng, không thể nắm lấy. Đế tuấn ngươi không có nắm chắc, cũng đúng là bình thường. Hú hồn, lần này chúng ta có khả năng đo lường tính toán thiên cơ, tất nhiên là chí tôn nguyện ý lại cho chúng ta một cơ hội. Đi qua sai lầm đã không cách nào văn hồi chúng ta làm nắm chặt hiện tại cùng tương lai mới đối chương 114 tử khí vô tung nguyên thủy nổi điên chương 114 tử khí vô tung nguyên thủy nổi điên nắm chặt hiện tại. Đế Tuấn nghe nói như thế trên mặt hiện lên như nghĩ tới cái gì tựa hồ đã có lập kế hoạch mà lúc này bên kia tổ vu bọn họ cũng thở ra hơi nhìn xem đế Tuấn thử lạnh một tiếng nói cuộc chiến hôm nay xem như là chúng ta tổ vu thua một nước bất quá tiếp theo về Đế Tuấn kết quả nhưng là sẽ không là như vậy Dứt lời từ đế Giang mở không gian thông đạo Thập nhị Tổ Vu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đế Tuấn nghe đến bọn hắn, lập tức cảm giác có chút sốt ruột. Phía bên mình chết gần 30 cái tinh thần, đây cũng không phải là cái gì tôn tép, đều là tử tiêu cung bên trong 3000 khách một thành viên. Mà Tổ Vu bên kia, trừ bị thương nhẹ, có thể là một cái thương vong đều không có. Tình huống như vậy, đều tương đối thua một nước, vậy làm sao mới tính thắng? Liên quan hắn cái này yêu hoàng cùng một chỗ đánh chết sao? Nghĩ tới đây, Đế Tuấn chỉ cảm thấy Vu tộc càng ngày càng chán ghét, lúc này hừ lạnh một tiếng. thân Hóa Kim Quang, bay thẳng Vân Tiêu Thiên Cung mà đi. Mặt khác yêu tộc, cũng theo lệ thi triển, rất nhanh kinh lịch một chàng đại chiến Đông Hải bên trên, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này đây, Hồng Hoang chúng sinh cuối cùng có thể thả xuống viên kia nhắc nhở treo mật tâm đến. Dù sao lấy vừa vặn loại kia đại chiến bạo phát đi ra như thế, nếu như lại đến mấy lần, sợ rằng toàn bộ Hồng Hoang đều muốn vỡ vụn. Mà bọn họ những cái này sinh hoạt tại Hồng Hoang bên trong sinh linh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chính là Tam Thanh dạng này đại năng, cũng không khỏi thở dài ra một hơi. Tam Thanh bên trong Lão Tử, ánh mắt yếu ớt nhìn xem vừa vặn đại chiến hai tâm, lúc này còn chưa triệt để tiêu tán hốt độn, nhịn không được sợ hai than nói. Vũ yêu nhị tộc, quả nhiên là bá chủ phong thái. Người ta huynh đệ ba người, liền tính liên thủ, cũng vô pháp tại dạng này chiến đấu bên trong chống nổi ba hơi. Sát thực đáng sợ. Một bên Thông Thiên, thần sắc nặng nề nhẹ gật đầu, nói: "Ta tự hóa hình đến nay, tự tin trong tay cầm kiếm, không có gì không phá. Nhưng nếu gặp phải Vu Yêu nhị tộc tiến đánh bên trên Côn luôn Sơn, ta sợ rằng trừ tại chỗ tự bạo, liền chỉ có cúi đầu xương thần phận." Cuối cùng liền Nguyên Thủy, nghe đến chính mình lại huynh cùng tam đệ lời này, càng bắt đầu trầm mặc. Hiện tại tam thanh bên trong, là thuộc hắn tu vi thấp nhất, chỉ có chuẩn chu kỳ. Đối mặt Vu Yêu nhị tộc, Thông Thiên còn có tư cách tự bạo, mà hắn, e là cho dù tự bạo đều không thể đối vu yêu nhị tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này để tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể tiếp thu được? lập tức âm mà nói. Ba lần giảng đạo bên trong, vu tộc trưởng địa yêu tộc trưởng tiên đã không phải là ngày xưa hừng hăng. Chúng ta huynh đệ như muốn lần nữa siêu nhiên tại không có bên ngoài mà không phải túi đầu bái vu yêu, nhất định phải trở thành thánh nhân. Nguyên thủy âm lanh ngước khí để lao tử cùng thông tiên đều có chút không thích. Thế nhưng đối lời hắn nói vẫn là rất tán đồng. Lúc này chuẩn bị mở miệng xưng là, thế nhưng sau một khắc tam thanh bỗng nhiên sắc mặt đổi biến cùng đeo lên quát hồng nông tử khí bọn họ nguyên thần thả ra lục soát ngày kiểm tra biển bao trùm mức vạn giảm thời không muốn tìm được hồng nông tử khí bóng dáng thế nhưng đạo kia tử tiêu đạo tiện tay bịa đặt giả tử khí đã sớm tại vu yêu nhị tộc đại chiến dư âm bên trong biến thành cho bụi trừ phi tam thanh có thể làm cho đảo ngược thời gian nếu không tuyệt đối không thể tìm tới một hơi một khắc một cách giờ một ngày một tháng tam thanh tựa như phát điên phải tại đông hải bên trên tìm kiếm lấy hồng nông tử khí bóng dáng mới bắt đầu thời điểm lão tử cùng thông thiên cũng là đem hết toàn lực đi tìm thế nhưng nguyên thần toàn lực điều tra hao phí tinh lực lớn bất khả tư nghị dần dần hai người bọn họ có chút mệt mỏi chỉ cần nguyên thủy vẫn như cũng tựa như phát điên đến tìm. có thể là một tháng qua liền hắn tâm cũng lạnh không không không vì sao lại dạng này vì cái gì đông hải một chỗ tiên đảo bên trên nguyên thủy che mặt thống khổ tiêu rên liên tục xung quanh mười vạn dặm hải vực đều tại nỗi thống khổ của hắn tâm cảnh bên dưới mây đen che trời mưa to mưa lớn sóng lớn cuộn cuộn lao tử cùng thông thiên đứng tại bên cạnh hắn gặp hắn dạng này khóc ròng ròng liên tục thở dài bọn họ biết triệt để như vậy mất đi hồng mông tử khí Đối nguyên thủy đa kích, chính là ngày trước cùng nguyên thủy không hợp nhau thông thiên, giờ phút này cũng là lòng tràn đầy đồng tình. Dù sao, mất đi hồng mông tử khí nguyên thủy, sau này lại không cơ hội đăng lâm thánh vị. Mà hắn thông thiên vẫn như cũng là ván đã đóng thuyền thánh nhân, lẫn nhau liền cạnh tranh đều không có, làm sao đến cửu hận. Thế nhưng, thông thiên dạng này tâm tình biến hóa, càng ngày càng kích thích nguyên thủy đau đớn. Hắn trực tiếp sụp đổ tóc mai, khóc thét lên lướt sóng mà đi, giống như điên dại. lao tử thông thiên một truy đuổi một tứ dặm. Thế nhưng nguyên thủy lại không chút nào ý dừng lại. Gặp tình huống như vậy, lao tử chỉ có thể thở dài nói: mà theo hắn đi thôi, để hắn một thân một mình yên tĩnh một hồi cũng tốt. Chúng ta ba huynh đệ khí vận giống nhau, như hắn gặp phải nguy hiểm, ta hai người cũng có thể tùy thời chạy tới, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Thông Thiên nghe đến Lão Tử lời nói, có chút phiền muộn cơ cơ thanh bình kiếm, tràn ra kiếm quang trực tiếp đem mười tòa hồng hoang thần sơn chặt đứt. Hắn xưa nay coi trọng nhất tình nghĩa, đi qua nguyên thủy tổng cộng hắn đối nghịch, lại thực lực tương làm, cũng không có gì. Thế nhưng hiện tại nguyên thủy tu vi bất quá chuẩn thành trung kỳ, lại đạo tâm sổ đổ, hắn ngược lại càng không muốn bỏ qua phần tình nghĩa này. Dù sao vô luận là hắn vẫn là Lão Tử, đều rất rõ ràng lần từ biệt này phía sau, mặc dù tam thanh vẫn như cũ là huynh đệ, nhưng lại cũng không thể hướng đi qua đồng dạng khí vận tương giao hình như một thể, bởi vì long không cùng rắn ở, mất đi hồng nông từ khí, lại mất đi đạo tâm nguyên thủy, vẫn như cũ không đủ tư cách cùng bọn hắn khí vận tương giao. thế nhưng, cái này lại có biện pháp nào đâu? thông thiên không thể làm gì thở dài một hơi, sau đó che mặt mà trở lại. lao tử thấy thế, im lặng không nói, than nhẹ mà về. lần này nguyên thủy gặp phải, đối với bọn họ hai cái đả kích thực tế quá lớn, mà đổi thành một bên, nguyên thủy tại không có lao tử cùng thông thiên theo đuổi không bỏ phía sau chợt để mất đi mục tiêu, bắt đầu chẳng có mục đích tại Hồng Hoang bên trên dạo chơi, chân trần tốc giải, những nơi đi qua rông tố đang sen, tiếng khóc kêu rên ba năm không dứt. Để Hồng Hoang bên trên lại nhiều một chỗ truyền kỳ thần thoại. Bất quá, đối bình thường Hồng Hoang sinh linh, đây là truyền thuyết thần thoại. Nhưng tại các đại năng trong lòng, Nguyên Thủy gặp phải nhưng là tử vong kẻ lệnh, càng ngày càng cảm giác được đại kiếp đáng sợ. Dù sao, liền tử tiêu cung bên trong sừng sức mọi người bên trên Nguyên Thủy đều tạo kiếp số, mất đi thánh vị, rơi vào dạng này sống không bằng chết hạ trạng. Hung chi mặt khác đại năng nhất là cùng Nguyên Thủy Đồng dạng nắm giữ thánh vị, nhưng thật lâu không thể thành thánh tiếp dẫn chuẩn đề, trong lòng âm thầm tỉnh táo chính mình. Nhất định muốn mau sớm khôi phục Hồng Hoang Tây Bộ hoàn cảnh, thật sớm ngày đăng lâm thánh vị. Không phải vậy, nói không chừng có một ngày, Nguyên Thủy gặp phải cũng sẽ giáng lâm tại bọn họ trên đầu. Dù sao, bọn họ cũng không phải giống Lao Tử Thông Thiên như thế, dựa vào tự thân nội tình tiếp nhận Hồng Mông tử khí, mà là dựa vào Tại Tiêu Đạo trước mặt hứa xuống lời hứa, không còn Tây Phương, không lên thánh vị, để Tiêu Đạo trợ giúp bọn họ tiếp nhận Hồng Mông khí. Nếu là có người có thể tại bọn họ phía trước, lấy ra biện pháp tốt hơn khôi phục Tây Phương đại địa. Bọn họ thánh vị thật đúng là không nhất định chính là ổn, chương 115, Tiêu đạo, người đem thân tử đạo tiêu, chương 115, Tiêu đạo, người đem thân tử đạo tiêu. Có cảm giác nguy cơ tiếp dẫn chuẩn đề, tại chữa trị Tây Phương đại địa chuyện này càng ra sức, mà tại thiên đỉnh, đế tuấn mặt trầm như nước. Tại trên tay hắn, là bạch trạch vừa vận nâng đưa tới đại chiến hy sinh danh sách. Cái kia 30 cái tinh thần tạm thời không đề cập tới, phía trên nhất lóe lên đặc biệt lấy màu đỏ tiêu xuất phi đàn hai chữ, thì là để hắn triệt để tan nát cõi lòng. Phi thập đại yêu thánh. Chim, giống như chuột. Miệp phun dịch nhận, bách phát mắt chúng mặc dù thần thông không bằng kế mông, trí tuệ khó so bạch trạch. thế nhưng đặc biệt bản mệnh thần thông, nhưng là tốt nhất phụ trợ thần thông, có khả năng dính chặt vạn vật dính ẩn, tại yêu tộc bắt lấy truy sát đại năng quá trình bên trong, làm ra không thể thiếu tác dụng, là yêu tộc thiên đỉnh chân chính trên ý nghĩa nhân vật trọng yếu, dạng này tồn tại, lại chết tại một chàng thăm dò tính đại chiến bên trong, làm sao để Đế Tuấn không đau lòng? càng quan trọng hơn là, yêu thánh tu vi đã là thiên đỉnh bên trong gần với tứ hoàng yêu sư tồn tại, chuẩn thánh trung kỳ tu vi, tu vi như vậy, đều sẽ tại vu yêu chi chiến bên trong vỡ lạc, mặt khác yêu tộc khó tránh khỏi sẽ không sinh ra sợ hãi chi tâm. Dù sao, yêu tộc không thể so vu tộc huyết mạch tương giao, một thể đồng tâm. Mỗi cái tinh thần, yêu thánh mặc dù đều thần phục tại đế tuấn dưới chân, nhưng cũng có chính mình tiểu tâm tư. Vì vu yêu đại chiến phía sau, cấp đoạt thiên địa bá quyền mà trả giá một chút hy sinh, bọn họ là có thể làm được. Nhưng, như cái này hy sinh thực tế quá lớn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ phản kháng. Mà lần này đại chiến, cũng đã chứng minh, cùng vu tộc một trận chiến, tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ. 30 vị yêu tộc tinh thần cùng một vị yêu thánh, đã tiếp cận một phần 10 thương vong. Dạng này thương vong đối với không giả không chết yêu thần yêu thánh bọn họ đến nói là không thể nào tiếp thu được dù sao liền tính rời đi thiên đỉnh bọn họ cũng vẫn như cũng là ngang dọc một phương đại năng đã như vậy hà tất vì một điểm phiêu miểu hy vọng mà đi cùng vu tộc như thế ngang ngược đối thủ giao chiến đâu đế tuấn túi đầu nhìn thoáng qua từng cái biểu lộ ngưng kết yêu thần yêu thánh thở dài bất đắc dĩ một tiếng đem bạch trạch đưa lên báo cáo ngọc sách ném xuống thản nhiên nói lần này cùng vu tộc một trận chiến đều là cái kia thiên đỉnh chi thuẫn đại xuất chúng ta dự đoán bất quá ta cùng hy hoàng đã sang tọa vật này nơi phát ra chính là Lân Tổ sau khi chết biến thành Thổ Chi Bản Nguyên. Vì đối kháng vật này, ta muốn hôn vào tử tiêu cùng, hướng Chí Tôn Cầu lấy cùng Thổ Chi Bản Nguyên tương đối hỏa chi Bản Nguyên. Lần này đi không biết tội tác, Thiên Đình bên trong liền do Hi Hoàng Phục Hi cùng Đông Hoàng Thái nhất chủ sự. Chư vị yêu thánh, yêu thần, làm tận tâm phụ tá, lấy ổn định Thiên Đình đại cục. Bạch Trạch, kế mông chờ thập đại yêu thánh, cùng với hơn 300 vị tinh thần, nghe đến đế tuấn lời nói, trước mắt lập tức sáng lên, hiện lên vẻ mong đợi chi sắc. Cùng nhau không người quý gối. Chúng ta cung chúc yêu hoàng mã đáo thành công. Đế Tuấn gặp tấm mũ đầy tử khí thiên đình cuối cùng khôi phục một tia thần khí, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó quay người liền thân hóa kim hồng, xông vào hỗn độn, thẳng hướng Tử Tiêu Cung mà đi. Không bao lâu, Tử Hạ Cung cửa lớn liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, cùng biến hóa khó lường hồng hoang thế cục so sánh, Tử Tiêu Cung vẫn như cũ là yên tĩnh đứng sừng sững ở đứng sững ở hỗn độn bên trong. Cổ phát cửa lớn uy nga bất động, cao cao tại thượng, và mấy vạn năm trước lần thứ nhất dạng đạo lúc tựa hồ không có biến hóa chút nào. Đế Tuấn gặp cái này, không khỏi cảm thán một tiếng, nói: có lẽ chỉ có chi tôn dạng này tồn tại mới có thể chân chính siêu thoát tất cả đối mặt chúng sinh bình yên bất động à thở dài xong tâm tình của hắn thấp thỏm đi tới tử tiêu cung cửa ra vào hai đầu gối quỳ xuống đầu giảm xuống đất hô đế tuấn xin gặp chí tôn nguy nga cửa cung không núc ních tí nào đế tuấn tâm lập tức thấp phẩm lo âu vội vàng liên tục giật đầu ai thanh cầu đạo đế tuấn thành tâm từ lễ xin gặp chí tôn nhưng tử tiêu cung cửa vẫn như cũ chưa mở đến lúc này đế tuấn tâm đã lạnh như băng thậm chí ở trong lòng không nhịn được chán nản nghĩ đến có phải là tiêu đạo đã bỏ đi hắn chuẩn bị để Vu Tộc thắng được Vu yêu Đại Chiến thắng lợi cuối cùng dù sao Tiêu Đạo cùng Vu Tộc quan hệ tốt là Hồng Hoang mọi người đều biết sự tình thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình cái Tiên nguy nga Tráng Lệ Thiên Cung một khi tan thành mây khói Đế Tuấn trong lòng lập tức sinh ra một cô không cam lòng giáng chống đỡ mất hồn lạc phách tâm đống nhiên dập đầu trên mặt đất Và ảnh chuẩn Thánh hậu kỳ Kim O thân thể cùng Tử Tiêu cung chức cửa chính hỗn độn tinh thiết sát luyện mặt nền bỗng nhiên đụng vào nhau bắn ra lạn màu vàng lửa Thần Thánh tôn quý Kim chi huyết không ngừng chạy xuôi ra ngoài Đế Tuấn trên mặt đều bị cái này màu vàng máu tươi dính đầy chật vật nhưng kiên quyết một vòng lửa nóng hừng hực Thái Dương, tại hắn hai mắt bên trong dâng lên kim quang lóng lánh. đang lúc đế Tuấn lần thứ ba dập đầu mà xuống, quyết định không chết không thôi lúc. đồng nhiên Tử Tiêu cung cửa ấm vang mở rộng, chống rồng trong cung mở rộng tại Đế Tuấn trước mắt. Đế Tuấn gặp cái này trên mặt lập tức đại hỉ, liên tục không ngừng tiến vào Tử Tiêu cung bên trong. vượt qua ngày xưa ba ngàn đại năng nghe đạo bù đoạn, tại Tiêu đạo vân đài phía dưới trùng điệp quỳ xuống. Đế Tuấn bay kiến chí tôn, chí tôn cổ. Tiêu đạo nghe đến thanh âm của hắn, chậm rãi mở ra hai mắt, nhiên nói: yêu hoàng hành áp một đời. Đông Hải bên trên vạn sao diệt tuyệt một kích, làm cho cả Hồng Hoang cũng vì đó sợ hãi. Lúc này không tại Thái Dương Kim cung bên trong tiếp thu chúng sinh quỷ bái, vì sao tới đây Tử Tiêu cung? Đế Tuấn nghe đến Tiêu Đạo cái kia cực điểm ca ngợi lời nói, nhưng trong lòng không có chút nào ý mừng, có chỉ là thật sâu bất an. Nhất là tại kết hợp vừa vặn ba hồ Tử Tiêu cung cửa mở sự thật, hắn nháy mắt minh bạch, tự mình làm sự tỉnh để Tiêu Đạo bất mãn. Cái này để hắn nháy mắt mồ hơi nhễ ngại, chất vật nằm rạp trên mặt đất, lo sợ nói: "Chí tôn thứ tội, lúc ấy tình thế bức bách, Đế Tuấn nhất thời hồ đồ. Nguyên tiếp thu Chí Tôn tất cả trừng phạt." Tiêu Đạo nghe đến Đế Tuấn lời nói, bình thản sắc mặt lập tức lộ ra một tia giọng địa mai chi sắc, liền biến nói: "Trừng phạt, ta là sao muốn trừng phạt ngươi? Ngươi tùy ý làm bậy, một trận chiến hủy diệt Đông Hải vô tận sinh linh, nghiệp lực lớn, chỉ lợi Vu yêu nhị tộc thiên mệnh kết thúc, chính là bỏ mình nói diệt chi cục. Đây là thiên lý tuần hoàn chi đạo, ta hạ tất vẽ rắn thêm chân, nhúng tay trong đó. Bỏ mình nói diệt." Đế Tuấn nghe đến Tiêu Đạo nói ra dạng này bốn chữ, cả người nháy mắt liền mắt tròn váng, ngẩng đầu mở mịt nhìn xem Tiêu Đạo, sợ hãi mà bất an hỏi: "Chí tôn, như thế nào như vậy? Ta, ta trở thành yêu hoàng đến nay, tự xưng là tận tâm tận tụy, Làm sao sẽ luân lạc tới thân tử đạo tiêu chi của mặt? Tận Tâm tụy. Tận tiêu đạo nghe đến Đế Tuấn lời nói, trực tiếp mỉm cười một tiếng, tràn đầy tráo phúng mà hỏi: "Đế Tuấn, ngươi tựa hồ quên, ngươi cái thằng nơi hoàng phía trước, còn có hai chữ, Thiên Đình. Ngươi nói tận Tâm tụy, tận nhưng có biết Thiên Đình hai chữ xem như chữ gì?" Chương 116, hoàn toàn khác biệt Chu Thiên Tinh Thần đại trận, chương 116, hoàn toàn khác biệt Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Thiên Đình trước gì? Đế Tuấn nghe nói như thế, cả người lập tức liền hôn mê. Mặc dù hắn một mực nói là chính mình chính là Thiên Đình yêu hoàng, nhưng tuyệt đại đa số giới tình huống chọp yếu chỉ cần phía sau yêu hoàng hai chữ, đến mức thiên đình, chẳng qua là cái trên trời đình viện mà thôi. Ai sẽ đem đồ chơi kia quả thật. Thế nhưng, hôm nay tại Tiêu đạo trước mặt, Đế Tuấn làm sao dám nói lời này? Chỉ có thể vắt hết óc nói. Thiên đình, thiên đình làm thủ hộ hồng hoang, thủ hộ chúng sinh. Mắt thấy Đế Tuấn phích lịch vượt rồi muốn một hơi nói một vũ lớn, Tiêu đạo trực tiếp bổ cửa ra vào ngăn cản hắn, cười lạnh hỏi: "Cái kia ngươi thân là thiên đình yêu hoàng, trông cái gì?" Nghe nói như thế, lúc đầu ba hoa trích trẻ Đế Tuấn, lập tức câm. Hắn trông cái gì? Đương nhiên cái gì cũng không có trông coi. Dù sao hắn luôn luôn lấy yêu hoàng mà tự giác thủ hạ yêu thánh tinh thần đều là yêu tộc sinh ra quản lý tốt yêu tộc đã đủ hắn phiền phức hưng hoang chúng sinh thực tế quá xa nghĩ tới đây đế tuấn mồ hôi lạnh trên trán càng dày đặc cũng không dám lại làm miệng lưỡi tranh luận trực tiếp nằm giảm trên mặt đất hướng tiêu đạo cầu đạo còn mời chi tôn chỉ điểm sai lầm tiêu đạo chậm rãi từ vân đài bên trên đứng lên bên người bỗng nhiên tuôn ra một đạo vô hình vật chất dòng sông thời quang trường hạ trường hạ bên trong vô số đông hải chúng sinh tại trước đây không lâu vua yêu đại chiến dư âm bên trong tuyệt vọng kêu lên máu tươi rội ngẫu nhiên triệt để mẫn diện trong biển vận chuyển khí cơ linh mạch, cũng một tấc một tấc vỡ nát, chỉ để lại trắng xóa một bên tính mệnh. Tiêu đạo dạo bước trong đó, không nói ra được siêu nhiên xuất trận, cao cao tại thượng, tôn quý thần thánh. Mà hắn mỗi bước ra một bước, quần quần thời quang trường hà hình ảnh liền sẽ tiến lên 3 vạn 5. Ba bước, chính là 3 vạn 5. 3 vạn năm phía sau, thời quang trường hà bên trong đông hải, từ một mảnh trắng xóa tính mệnh bên trong khôi phục sinh cơ. Thế nhưng, linh mạch đoạn tuyệt, tất cả sinh linh khó mà duy trì linh trí, chỉ có thể lấy ngu xuẩn nhất tư thái, mở mịt mà vô tri, sớm sớm chiều chết. Đế tuân thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên biết đạo này tại Tử Tiêu cung bên trong dâng lên thời quang trường hạ, là Tiêu đạo cho hắn nhắc nhở. Thế nhưng hắn lại cũng không minh bạch, Tiêu đạo đến cùng để hắn hắn từ hình ảnh bên trong minh bạch cái gì? Vì vậy, càng xem, càng hồ đồ. Mà lúc này đây, Tiêu đạo chạy tới bên cạnh hắn, âm thanh từ cao mà xuống, truyền đến trong thai của hắn. "Đế Tuấn, ngươi cảm thấy như thế sinh linh, làm sao?" Đế Tuấn nghe nói như thế, theo bản năng trả lời. "Ăn lông ở lỗ, không có linh trí, không biết thiên điệu tạo hóa, quả thật vô tri ngu ngốc vật." Tiêu đạo nghe đến Đế Tuấn lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó lại mở miệng yếu ớt nói: Cái kia ngươi biết, đem Đông Hải từ một vùng đất trống khôi phục lại trong miệng ngươi nói tới đều là vô tri ngu ngốc vật tình huống, cần như thế nào đại giới sao? Không biết. Đế Tuấn tiếp tục lập đầu. Tiêu đạo nghe nói như thế, thiện tay vung lên, thời quang trường hạ biến mất không thấy gì nữa. Trống rông tử Tiêu cung lại lần nữa chiếm cứ Đế Tuấn toàn bộ ánh mắt. Mà Tiêu đạo âm thành, thì trước nay chưa từng có băng lãnh văng lên. Hắn đại giới chính là, cần duy trì Hồng Hoang 5000 năm bản nguyên. Hoặc là nói, Hồng Hoang lại bởi vì chuyện này, giảm độ 5000 năm. Hồng Hoang, giảm thọ. Nghe nói như thế, Đế Tuấn ngay lập tức làm mở miệng. Tại trong ấn tượng của hắn, Hồng hoang là vĩnh hằng mà bất diệt, giống như thánh nhân đồng dạng. Thế nhưng, nghĩ lại hắn liền phủ định chính mình cái này ngay lập tức ý nghĩ. Bởi vì chấp trưởng Chu Thiên tinh thần đại trận hắn rất là rõ ràng hồng hoang cực hạn. Nếu như không tiếp bất cứ giá nào, hắn là có thể lấy Chu Thiên tinh thần đại trận hủy diệt hồng hoang. Tất nhiên có thể bị Chu Thiên tinh thần đại trận hủy diệt, như vậy hồng hoang liền xa xa không thể nói rõ bất tử bất diệt. Tất nhiên không thể bất tử bất diệt, như vậy có tuổi thọ cũng là chuyện đương nhiên. Có thể là, máy mắt, Đế Tuấn lại nghĩ rõ ràng một chuyện khác. Tất cả chúng sinh đều là hồng hoang một bộ phận. Nếu như trong cơ thể hắn một bộ phận, bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến tuổi thọ của mình giảm nhiều, vậy hắn sẽ làm thế nào? Hủy diệt, không chút do dự. Tất nhiên rằng này, xem như để Hồng Hoang tổn thất 5000 năm tuổi thọ yêu hoàng, như vậy Hồng Hoang sẽ đối với chính mình làm sao? Tự nhiên cũng liền không hề nghi ngờ. Giờ khắc này, Đế Tuấn rốt cuộc minh bạch, Tiêu đạo vì sao lại nói hắn nhất định phải thân tử lạc tiêu. Nguyên lai, thì ra là thế. Đế Tuấn không nhịn được tự lẩm bẩm, trong lòng càng sợ hãi cùng sợ hãi. Bị Hồng Hoang để mắt tới, chuyện này đối với một cái đại năng đến nói, là bực nào kinh khủng sự tình. Lúc này, hắn quỳ xuống đất, lại lần nữa khẩn cầu nói, Chí Tôn Đệ tử vô tri, phạm vào như vậy lớn hơn. Con người chí tôn chỉ rõ, nhưng có bổ cứu chi pháp. Tiêu đạo nghe lấy Đế Tuấn thấp phẩm lo âu tiếng cầu cứu, trong mắt lóe lên mỉm cười, nhưng lập tức thu lại. Lời vừa rồi, kỳ thật hắn là có cố ý hù dọa Đế Tuấn thành phần. Hiện tại Hồng Hoang đi ngang qua hắn thôn vệ vài kiện tiên tiên linh bảo, cùng toàn bộ tiên thiên hồ lô về sau, bản nguyên kéo dài đã đầy đủ vận chuyển mấy chủ năm. Lại thêm luân hồi đã lập, Hồng Hoang thiếu hụt bổ xong, có khả năng từ tự nhiên vận chuyển bên trong hấp thu liên tục không ngừng bản nguyên. Chỉ là 5000 năm duy trì bản nguyên, căn bản không đủ để cho Hồng Hoang tạo thành tự phát cảm giác nguy cơ chỉ có thân là thiên đạo hóa thân hắn mới sẽ rõ ràng cảm giác được điều này đồng thời nói ra uy hiếp đế tuấn bất quá đối với đế tuấn đến nói ở trong đó cũng không có khác biệt bởi vì đã chấp trưởng tứ đại bản nguyên tiêu đạo bản thân chính là hồng hoang uy hiếp của hắn chính là hồng hoang uy hiếp cho nên đang nở nụ cười một hồi phía sau tiêu đạo chậm rãi nói bổ cứu chi pháp tự nhiên là có chỉ là gian nan hiểm trở ngươi có thể được không đế tuấn có biện pháp nháy mắt liền đại hỉ hắn thấy vô luận lại thế nào gian nan hiểm trở chỉ cần có thể vãn hồi hẳn phải chết vẫn mệnh làm sao đều là đằng giá lúc này miệng đầy đáp đệ tử có thể cầm tiêu đạo nghe nói như thế nháy mắt gật đầu cười to nói thiện tất nhiên ngươi tâm kiên định như vậy ta liền cho ngươi một cái lấy công chuột tội cơ hội đồng thời vung tay lên tử tiêu cung bên trong hiện rõ chu thiên tinh thần chi tượng sau đó nhẹ nhàng dối ngón một điểm chu thiên tinh thần dựa theo một loại cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt phương pháp vận chuyển lại đế tuấn không rõ ràng cho lắm chỉ là thoáng cảm giác dạng này vận chuyển chu thiên tinh thần đại trận tựa hồ có khả năng thay đổi đối nội không đối ngoại thiếu hụt vội vàng đi lại nhưng lại không hiểu tiêu đạo hiện ra cho hắn dụng ý thế nhưng sau một khắc tiêu đạo đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Đem cái kia triệu hoán đi ra Chu Thiên Tinh Thần Hư ảnh đẩy vào Tử Tiêu Cung bên ngoài hỗn độn bên trong. Nháy mắt, hỗn độn bên trong sôi trào lên. 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, tính toán 108 chủ tinh riêng phần mình ngang dọc tan tác, phát ra đạo đạo tinh thần thần lôi, đem hỗn độn đánh tan. 28 tinh tú, tại Tử Vi Đế tinh cùng bắt đầu thất tinh phối hợp xuống, đem đánh tan hỗn độn chi khí từng cái mà diện phân chia, giống như răng xoắn nát đồ ăn đồng dạng. Sau đó, hỗn độn chi khí sụp đổ là địa thủy hỏa phong, bị 28 tinh tú phần mình hấp thu. Cuối cùng, trải qua 28 tinh tú vận chuyển, tụ tập đến Thái Âm Thái Dương hai sao bên trong, không ngừng tích góp. chương 117, Đế Tuấn thả rằng ta có người trong thiên hạ. chương 117, Đế Tuấn thả rằng ta có người trong thiên hạ. Đế Tuấn trận pháp chi đạo cực kỳ cao minh, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra tiêu đạo vì hắn biểu hiện giang lịch chuyển chu thiên tinh thần đại trận diệu dụng, không chỉ có thể hóa giải ngoại lai thần thông pháp lực là mới dùng, còn có thể đem 365 có thể chu thiên chủ tinh lực lượng, tầng tầng giao tiếp, cuối cùng hội tụ ở Thái Dương, Thái Âm, cái này hai viên chủ tinh bên trên, cái gọi là hợp còn gây sức mạnh, chia rẻ tất yếu được. 365 viên chủ tinh riêng phần mình công kích, Hồng Hoang còn có có thể người chống cự. Có thể là như 365 viên Chu Thiên chủ tinh lực lượng hội tụ thành Thái Âm Thái Dương hai sao bên trên. Uy năng mạnh, Hồng Hoang lại không có địch thủ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với Tiêu Đạo lại là cúi đầu, thán phục nói: "Trí tôn trí tuệ, Hồng Hoang bên trong không thể địch nổi." Tiêu Đạo nghe nói như thế, con mắt đảo một vòng, âm thanh lạnh lùng nói: "Đệ Tuấn, ta là ngươi biểu hiện ra lần này lại trận, cũng không phải để ngươi lấy lòng ta, mà là để ngươi lấy yêu hoàng thân phận, mệnh lệnh Chu Thiên tinh thần, đẩy mạnh đại trận như vậy vừa chuyện." Lấy chuyển hóa hỗn độn chi khí, Hóa thành Hồng Hoang bản nguyên. Như vậy năm ngàn năm, ngươi mới có thể đền bù phía trước một trận chiến đối Hồng Hoang tạo thành tổn thất. Sau đó ngày ngày vận chuyển, chính là các ngươi yêu tộc Thiên đỉnh khí số cùng công đức. Đế Tuấn lúc đầu ngay tại suy nghĩ, chính mình lần sau gặp phải Vu tộc lúc, học Tiêu đạo biểu hiện ra phương pháp nghịch chuyển chu thiên tinh thần đại trận, có thể hay không đánh hạ Vu tộc Thiên đỉnh chi tuấn. Thế nhưng còn chưa nghĩ rõ ràng, chợt nghe Tiêu đạo lời này, lập tức thoáng như sấm sét giữa trời quang đánh vào trán. Lúc này tiêu Khổ không mất, nói: "Chí Tôn, tinh thần chính là bản cổ đại thần sợi tóc biến thành kỳ nặng vô cùng. Cho dù chuẩn thánh đại năng, cũng chỉ có thể nỗ lực dung chuyển." như còn muốn nghịch chuyển quần tinh quy tích, bố thành trận pháp, càng là khó càng thêm khó. Ta thực tế lực có thua a? Đế tuấn lời này, tuyệt không phải lý do. Dù sao, tại Tiêu đạo trước mặt, hắn cũng không dám dùng cái gì hư thoại lời nói dối. Mà đúng là, nghịch chuyển chu thiên tinh thần bản thể, tạo thành đại trận độ khó quá lớn. Nếu như nói phía trước chu thiên tinh thần đại trận, là thuận nước đẩy thuyền, xem như trận nhãn chu thiên tinh thần chính là lái tay. Chỉ cần hướng dẫn tinh thần mênh mông đại lực, hướng xác định mục tiêu phóng ra liền được. Nhưng liền xem như dạng này, chu thiên tinh thần cơ sở yêu cầu, cũng là đại la cái giới. Không phải vậy, liền nắm chắc bánh lái năng lực đều không có mang lực chuyển chu thiên tinh thần bản thể bảy trận, lại tựa như đi ngược dòng nước. Mà lúc này đây, cái gọi là chu thiên tinh thần, cũng không tiếp tục là cái kia dễ dàng người cầm lái, mà là kéo thuyền người kéo thuyền. Người kéo thuyền nỗi khổ, mọi người đều biết. Cho dù là thong thả đường sông, cũng ít có người có thể sống qua năm năm. Mà xem như kéo động tinh thần chi chu người kéo thuyền, khổ nhưng là ức và lần. Cho dù là từng cái chuẩn thánh đại năng, cũng có những năng lực tận mà chết. Tình huống như vậy, đế tuấn nào dám đáp ứng? Thế nhưng, nghe đến hắn phản đối tiêu đạo, không chút nào không chịu nhả ra, trực tiếp trở mặt nói: "Lực có thua." "Được a." Sau này biến thành cho bụi sự tình, nghĩ đến cũng không cần hướng ta cầu khẩn. Tất nhiên dạng này, chạy trở về Hồng Hoang đi thôi. Lúc đầu đang suy nghĩ, đến cùng dùng cái gì biện pháp thay đổi tiêu đạo chủ ý lấy tuấn, nghe xong lời này, lập tức vong hồn đại bạo. Cái này mới nhớ tới, nghịch chuyển chu thiên tinh thần đại trận, cũng không phải là tiêu đạo mệnh lệnh hắn nhiệm vụ, mà là tiêu đạo tại hắn cầu khẩn hắn, cho hắn ra một cái đền bù tiêu hao hồng hoang bản nguyên sai lầm cơ hội. Nếu như chính mình không đáp ứng, như vậy, Hồng Hoang liền vẫn như cũ sẽ căm thù chính mình. Chính mình liền sẽ hủy diệt tiến diệt. Lần này, đế tuấn triệt để một lệ cả người sừng sờ kẽ quỷ dưới đất đầu chống rỗng không theo tiêu đạo nói làm chính mình chết thiên đình diệt có thể theo như tiêu đạo nói làm thực tế rất khó khăn đoán chừng không cần đến hai ngày nhưng cái kia tinh thần yêu thánh bọn họ liền muốn tạo phản dù sao cái nào đại la chuẩn thánh không phải sừng sững tại chúng sinh bên trên làm mưa làm gió làm sao có thể chịu được dạng này khổ đế tuấn càng nghĩ càng cảm thấy khó làm thế nhưng bỗng nhiên đầu hắn linh quang lóe lên tự đủ không đúng tinh thần yêu thánh lại thế nào khổ cái kia cũng chỉ là khó khăn mà ta biến thành cho bụi nhưng là tuyệt cảnh nào có bởi vì sợ khó khăn, liền đối với chính mình đối mặt tuyệt cảnh không quan tâm. Vì tính mạng của mình, muốn tinh thần yêu thánh bọn họ làm một lần người kéo thuyền nô lệ, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu sự tình. Dù sao, thà rằng ta có người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Tất nhiên đây là chí tôn cho ta duy nhất một đầu sinh lộ, cái kia chư vị cũng đừng trách ta Đế Tuấn vô tình. Đế Tuấn trong mắt Hàn Mang lập loè, đối với trong lòng giả thoáng yêu thần yêu thánh hư ảnh nói cái không có thành ý xin lỗi. Sau đó đối với Tiêu Đạo dập đầu nói, chí tôn Đế Tuấn vừa vặn nhất thời hồ đồ địch chuyển chu thiên tinh thần là hồng hoàng cung cấp liên tục không ngừng bản nguyên quả thật ta thiên đỉnh sứ mệnh há có trôn tránh lý lẽ chỉ là ta tuy là yêu hoàng thế nhưng ngồi xuống tinh thần yêu thánh đều là tử tiêu cung xuôi thai nói chi đạo bằng hưu như nói thẳng cho biết chờ muốn làm dạng này đại sự tất nhiên én ngại vất vả nhộn nhịp thoát đi thiên đỉnh chờ chạy trốn không có cái gì cái gọi là thế nhưng hồng hồng hoàng kế hoạch lớn mới là đế tuấn lo lắng cho nên đế tuấn khẩn cầu chí tôn thân hàng thiên đỉnh áp Yên tâm đế tuấn cúi đầu ghé vào tử tiêu cung trên mặt nền trong mắt lại tất cả đều là vẻ lệ. Hắn đã triệt để thả ra, muốn dùng Chu Thiên Tinh Thần mồ hôi và máu để đền bù chính mình sai lầm. Thế nhưng, hắn cũng biết, muốn làm đến điểm này, chỉ dựa vào chính mình, gái này yêu hoàng là không thể nào. Chỉ cần thỉnh cầu tiêu đạo, sau đó lấy tiêu đạo chi mệnh trấn áp tất cả khu phục, có người dám nảy ra, liền giết gà dọa khỉ. Vượt bọn họ đi làm vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần sự tình. Bất quá, nếu như vậy, Đế Tuấn sau này tại Thiên đỉnh, trừ thái nhất bên ngoài, chính là chân chính người cô đơn. Tất cả Chu Thiên Tinh Thần đều sẽ rất thù hận tại hắn. Đối với cái này, Đế Tuấn đành phải an ủi mình nói, không như vạn thế người không đủ để lưu một đời. Trước mắt bọn họ mặc dù sẽ hờ ta, nhưng đợi đến ta dẫn đầu yêu tộc chiến thắng yêu tộc, trở thành chân chính hùng hoàng bá chủ về sau, bọn họ liền sẽ rõ ràng ta khổ tâm. Tiêu đạo bên này nhìn xem Đế Tuấn không đứng ở trong lòng bản thân an ủi ra dốc, trong lòng một trận buồn cười. Bất quá Đế Tuấn cách làm như vậy cũng khá phù hợp yêu cầu của hắn. Dù sao yêu tộc xem như hắn khâm định hai đại hỗn độn quân đoàn một trong, là tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người làm nô bá. Đao kiếm hung khí là không cho phép có ý chí của mình. Hiện tại Đế Tuấn chủ động làm ác nhân bại hoại tại tinh thần yêu thánh bên trong hình tượng của bản thân, chuyện này với hắn đến nói cũng là một chuyện tốt, cho nên hắn rất sảng khoái đáp ứng đế tuấn yêu cầu, bình tĩnh mở miệng nói, "Có thể, ta liền theo ngươi đi thiên đình một chuyến." Đế Tuấn nghe đến Tiêu Đạo dứt khoát như vậy đáp lời, cả trái tim đều nháy mắt vui lòng. Tràn đầy chân thành, cảm kích, nhìn hướng Tiêu Đạo, uy bái cảm kích nói, "Chí tôn từ bi." Đế Tuấn sau này cho dù thịt nát xương tan, cũng ở đây không tiếc. Chương 118, chém đầu quỳ sa, thiên đỉnh sợ hãi, chương 118, chém đầu quỷ sa, thiên đỉnh sợ, sợ hãi. Đế Tuấn mang theo lòng tràn đầy cảm kích, là Tiêu Đạo dẫn đường. Rất nhanh hai người liền đi tới Nguy Nga Thiên Đình bên trong. Lúc này 365 vị Chu thiên Tinh Thần tụ tập Thái Dương Kim Cung, vốn là tính toán đợi chờ Đế Tuấn tin tức tốt. Nhưng bỗng nhiên thấy được, Đế Tuấn mang theo Tiêu Đạo giáng Lâm, lập tức từng cái hoàn hồn. Vội vàng phủ phục quỳ xuống, cửa ra vào hô chí tôn. Hơn 300 vị đại la chuẩn thánh tu vi tinh thần yêu thánh, thả ra giọng tiêu mở, lập tức uy danh truyền khắp toàn bộ thiên đình. Ngàn vạn yêu quân không biết vì sao, nhưng tại bản năng phục tùng phía dưới, đồng dạng tùy tùng tinh thần yêu thánh bọn họ, cửa ra vào hô chí tôn. Tại cái này một mảnh tiếng hô to bên trong, Tiêu Đạo chính thức đến tiên đình Tâm, Thái Dương Kim Cung Lúc đầu ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa bên trên thái nhất, phụ Hy, lập tức đứng dậy, rất cung kính lui vào phía dưới, mời Tiêu đạo thượng tọa. Tiêu đạo tùy ý tại lúc đầu đế tuấn trên bảo tọa ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn phía dưới quỳ một hàng tinh thần yêu thánh, tùy ý nói: "Tốt, đều đứng lên đi. Ta lần này trước đến, đến là lên đế tuấn mời, thành tựu một cuộc đại sự. Tiếp xuống, đế tuấn sẽ cùng các ngươi nói rõ chi tiết, không cần phải để ý đến ta." Tinh thần yêu thánh bọn họ, nghe nói như thế, từng cái cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Sau đó không hiểu ý nghĩa nhìn nhau, không hiểu Tiêu đạo trong miệng đại sự là cái gì. Đúng lúc này, đế tuấn hít sâu một hơi, Nói: "Chư vị, ta vốn là Hóa Giải Thiên Đình nguy cơ, tiến về Tử Tiêu cung hướng Chí Tôn là Thiên Đình lưu cầu náo thân chi đạo. Nhưng, tại gặp mặt Chí Tôn, một phen khuyên về sau. Đế Tuấn rốt cuộc minh bạch, ta yêu tộc Thiên Đình, thiếu cũng không phải là cùng Vu tộc đối kháng năng lực, mà là, chúa tể Hỗn Hoang, cao ở Cửu Thiên đức hạnh. Cho nên, ta mời Chí Tôn chỉ thị nghịch chuyển Chu Thiên Tinh Thần chi pháp, chặn lại hỗn độn chi khí, liên tục không ngừng bổ vào hồng Hoang bên trong." "Chư vị, thỉnh xem." Đế Tuấn một bên nói, một bên đem Tử Tiêu đạo nơi đó nhìn thấy lịch chuyển Chu Thiên Tinh Thần đại trận trận đồ hiện ra ở Thái Dương cung bên trong với vạn thái dương cung vốn là có diễn luyện chu thiên tinh thần đại trận tác dụng lúc này trận đồ mở ra ở đây tất cả tinh thần yêu thánh nộn nhịp xôn xao nhất là một chút địa sát sao tinh thần tu vi yếu nhất thế nhưng tại lịch chuyển chu thiên tinh thần đại trận bên trong lại làm đến là khổ nhất mệnh nhất nguy hiểm nhất bổ ra hỗn độn công tác lập tức nổi giận đùng đùng nói cái này cái này yêu hoàng bệ hạ dạng này vận chuyển chu thiên tinh thần chẳng phải là đem chúng ta xem như khổ lực điều động đế tuấn nghe nói như thế trong mắt hơi híp xúc động nói nhưng là đáng một chút nhưng đây là có lợi hồng hoang chúng sinh cử chỉ Ta cùng đệ ta thái nhất, còn có hi hoàng Phục thị, cũng sẽ đích thân gia nhập trong đó. Vì hồng hoàng chúng sinh, nghĩ đến chư vị, liền xem như đáng một chút, cũng là cam tâm tình nguyện. Một đám tinh thần nghe đến đế tuấn lời nói, mặt đều tím. Vì hồng hoàng chúng sinh, khổ điểm cũng cam tâm tình nguyện. Đây là cái gì nguy biện? Bọn họ trở thành tinh thần yêu thánh, là vì cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Không gọi chúng sinh vì bọn họ hy sinh liền xem như đại từ đại bi, ngược lại để bọn họ những này tinh thần yêu thánh là hồng hoàng chúng sinh chịu khổ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Bất quá tuyệt đại đa số tinh thần yêu thánh, vẫn là biết đế tuấn tất nhiên mời đến tiêu đạo sau đó tại mọi người phía trước nói như vậy, hiện nhiên là hạ quyết tâm, cho nên trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng không có lao ra phản bác. có thể là yêu thánh bên trong lại có một người, luôn luôn tính tình nhất là hung ác nham hiểm năng ngược, trong lòng căn bản là không có cách chịu đựng. người này chính là yêu thánh, Quỳ sa. chỉ thấy hắn vượt ra khỏi mọi người, phía sau chín thủ trương điên cuồng căm tức nhìn đế tuấn mà nói, yêu hoàng bệ hạ, chúng ta tôn ngươi là yêu hoàng, là vì qua càng tốt, thu vi tăng lên càng nhanh. hùng hoang chúng sinh, tính là cái gì đồ chơi? vì bọn họ làm trâu làm ngựa, quả thực đáng dám. Đế Tuấn nghe đến Quỷ Sa nói như vậy, trong lòng không ngạc nhiên chút nào, thế nhưng trên mặt lại làm ra giận tím mặt chi sắc. Quay người đối với Tiêu Đạo túi đầu mà bé nói: "Chí Tôn, đế tuấn tỉnh tội. Thiên đình thống lĩnh môn Vương, không nghĩ lại có Quỷ Sa bực này phát rồ hạng người. Con mời Chí Tôn trách phạt." Tiêu Đạo cười nhẹ nhàng nhìn xem Đế Tuấn, biết hắn đây là tại cố ý diễn kịch. Vì chính là, để hắn đích thân xuất khẩu, hạ xuống đối Quỷ Sa trừng phạt. Sau đó về sau liền có quy củ, một khi có người bất mãn, liền có thể lấy hắn Thiên Đạo Chí Tôn danh nghĩa, hạ xuống trừng phạt. Bất quá, đế tuấn dạng này, hắn sớm có dự liệu cho nên cũng không phải không thể. Lúc này phối hợp với, nói, không sao, tội không tại ngươi, chỉ là cái này quỷ xa nhưng là phát rồi, ta liền hái đi hắn một cái đầu, treo ở thiên đình bên trên. Dùng chư vị tinh thần yêu thánh, sáng tỏ chức trách sứ mệnh. Dứt lời, tiêu đạo ánh mắt lóe lên, cung vàng điện ngọc bên trong vừa vẫn còn tại hào phóng phân trần quỷ xa, trên đầu đung nhiên một đạo hàn quang hiện lên, sau đó liền tanh hôi quỷ máu phun ra, nhiễm đầy hơn phân nửa cung điện. A a a a, ta đầu. Quỷ xa hai tay ôm lấy đầu, thống khổ kêu gào, lăn lộn trên mặt đất, hiển hóa ra bản thể, giống như vị. Chín đầu đều là kêu. Thế nhưng, tại cái kia chín đầu bên trong, lại có một đầu cũng không còn thấy, chỉ là rầm rầm rầm rầm không ngừng phun máu ra ngoài. Không rõ mà quỷ dị. Nhìn xem quỷ sa sống không bằng chết ráng dấp, ở đây mặt khác tinh thần yêu thánh, thậm chí đế tuấn, thái nhất, phục hi, cũng nhịn không được không rét mà run. Nếu biết rõ, quỷ sa tu vi, cho dù ở yêu thánh bên trong cũng không tính kém. Chuẩn thánh trung kỳ tu vi, hoàn toàn có thể khinh thường hung hoang. Lại thêm thứ chín bài thân thể mang tới quỷ dị không chết năng lực, chính là đế tuấn thái nhất, tự giác thật xuất thủ đối phó hắn cũng muốn tốn công tốn sức. Thế nhưng, đối mặt tiêu đạo Hán cái gọi là thân thể bất tử, chín bài dị năng, liền một ánh mắt đều không thể kháng trụ. Đây là kinh khủng bậc nào sự thật? Toàn bộ Thái Dương Kim cung bên trong, tất cả tinh thần yêu thánh, cũng nhịn không được để tay lên ngược tự hỏi, chính mình có thể hay không chống cự đồng dạng ánh mắt? Đáp án là: Không thể. Thậm chí, bọn họ hoài nghi, cho dù lúc này Thái Dương Kim cung bên trong, mọi người cùng một chỗ tạo phản công kích, đối với tiêu đạo đến nói, cũng vẫn như cũ bất quá là một ánh mắt sự tình. Khủng bố như vậy, lần này, không còn có người dám can đảm phản đối đế tuấn đề nghị. Lương lớp lo sợ nhận lấy đế tuấn toàn bộ yêu cầu. Thế nhưng Tiêu đạo trừng phạt còn chưa kết thúc. Hoàng giả, lớn cũng, bắt đầu cũng. Yêu hoàng người, phụng ta mệnh lấy trưởng thiên cũng. Chư tiên chúng sinh, nên đều kính phục. Nhưng quỷ sa tùy tiện, vậy mà tại Thái Dương Kim Điện bên trên, Chu Thiên Tinh thần phía trước, chống đối yêu hoàng. Quả thật đại bất kính. Ta lấy thiên đạo chi danh, khâm định. Quỷ sa con mắt, ngày không có thấy, đến đêm phương sáng, như gặp ánh lửa, thì rơi xuống. Lời này vừa nói ra, thiên địa cộng minh, chúng sinh đồng chi, Một loại huyền lại huyền biến hóa, phát sinh ở quỷ sa trên thân. Sau một khắc, quỷ sa dương mắt nhìn hướng đệ tuấn. Đột nhiên cả đời thê thảm gọi tiếng, huyết lệ chi nhãn bên trong rơi lã chã mà ra, toàn bộ thân hình sủi lơ tại trên kim điện, không thể động đậy. Toàn thân pháp lực tản tán, lấy chư vị tinh thần yêu thánh ánh mắt, chỉ là xem xét. Liền biết, lúc này quỷ sa, liền một giới kim tiên đều có thể dễ như trở bàn tay đánh chết, chương 119, quần tinh lịch chuyển năm và năm, chương 119, quần tinh lịch chuyển năm và năm. Nhìn xem quỷ sa suy yếu vô lực nằm tại Thái Dương Kim cung bên trên, tất cả tinh thần yêu thánh đều trở mặc. Thử vong rất đáng sợ. Thế nhưng càng đáng sợ, là sinh không như thế. Quỷ sa, thập đại yêu thánh bên trong cũng thuộc về hàng đầu đại năng. Thế nhưng tại Tiêu đạo một câu bên dưới, chỉ cần có cái kim tiên cảnh giới, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Cái này mới là lớn nhất trừng phạt. Từ nay về sau, vị xa cái tên này sẽ bị một mực khắc ghi tại chúng sinh sỉ nhục trụ bên trên. Thân là một cái chuẩn thánh trung kỳ đại năng, nhưng có cái ngày không có thấy, cùng gặp ánh lượt thì rơi xuống vực điểm. Hung hoang lớn, ai sẽ còn đem hắn coi là một cái đại năng? Uy nghiêm, Thiên đạo trì uy nghiêm. Thái Dương kim điện bên trong, cho dù là phía trước mượn Tiêu đạo uy nghiêm áp đảo tinh thần yêu thánh đế tuấn, lúc này cũng tại Tiêu đạo uy nghiêm phía dưới, cảm thấy ngạt thở. Tốt một lúc sau, Đế Tuấn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cố gắng khống chế chính mình không nhìn về phía quỷ xa. Sau đó rất cung kính hướng Tiêu Đạo xin chỉ thị. Không biết Chí Tôn còn có gì chỉ thị. Tiêu Đạo nghe đến hắn lời nói, cười nhạt một tiếng, nói: Ta chịu ngươi mời mà đến, là vì Chu Thiên Tinh Thần đại trận lịch chuyển. đã như vậy, ngươi xem như yêu hoàng, liền dẫn đầu Chu Thiên Tinh Thần bắt đầu đi. Đế Tuấn nghe nói như thế, sắc mặt cứng ngắc xoay người, nhìn xem Chu Thiên Tinh Thần, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: Chí Tôn có mệnh. Chu Thiên Tinh Thần quý vị, định chuyển quần tinh. Sau đó, quanh thân ánh lửa lóe lên, tung ra mặt trời kim mô bản thể bay thẳng Thái Dương Tinh mà đi. Ngay tại lúc đó, mặt khác tinh thần yêu thánh cũng riêng phần mình trở về bản mệnh tinh thần. Đợi đến 365 vị Chu Thiên Tinh Thần quý vị về sau, Tiêu Đạo Võ nhẹ nhẹ trưởng một đạo tiếng vỗ tay truyền khắp Chu Thiên Tinh Thần. Nháy mắt, Đế Tuân phân cánh, kim ô thân thể không ngừng bánh trứng, mấy cùng Thái Dương cùng cấp. Sau đó, ra sức hướng về phía trước. Với anh, Thái Dương Tinh lệnh vị trí. Thật giống như cổ lão hơi nước xe động cơ hơi nước chuyển động cái thứ nhất bánh răng vận chuyển, từng khỏa tinh thần chậm rãi xây dịch. Cắt, cắt, cắt. Mỗi một bước đều là như thế khó khăn. Cho dù là đế tuấn dạng này chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, cũng cảm giác được chính mình kim ô bản thể, mỗi một tấc máu thịt xương cốt đều đang rên dị Phú hy, khi hỏa, thường hy, cái mông, tất cả yếu tộc đại năng đều tại tinh thần trọng áp bên dưới, khổ không thể tả. Thế nhưng, không chút nào không dám thất lễ, liên bị tiêu đạo chạm đi một bài, người bị thương nặng quỷ xa, đều đang hoàng gánh vác lấy trời tối sau, một tấc một tấc đi về phía trước. Ấm ầm. Thái Dương, Thái Âm, Thử Vi, 28 tinh tú. Bắt đầu. Thiên Cương Địa Sát 108 sao. Lệnh chuyển Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, lấy Thái Dương Tinh làm mở đầu, một tầng kéo theo một tầng. Cuối cùng, tầng ngoài cùng bắt đầu cùng Thiên Cương Địa Sát quần tinh bắt đầu cùng hỗn độn tiếp xúc. Mỗi một viên Thiên Cương Địa Sát sao đều rất giống một thanh đao mảnh, hung hăng từ hỗn độn bên trong cắt đứt xuống một khối nhỏ hỗn độn chi khí. Sau đó, vận chuyển nói từ vi đế tinh xuất linh 28 tinh tú bên trong ma diệt. Cuối cùng, bị ma diệt thành âm dương tứ tượng ngũ hành chi khí, rót đến lưng bèo Thái Dương tiến lên đế tuấn cùng lưng Thái Âm tiến lên hòa, trên thân. Sau đó tại từ bọn họ chuyển hóa thành thuần túy nhất Thái Dương lực lượng cùng Thái Âm lực lượng, vậy hướng gần như mắt Trần có thể thấy Hồng Hoang Linh khí dồi dào rất nhiều, thậm chí có khôi phục lại Long Phượng Đại Kiếp thời điểm Tiên Thiên Linh khí nồng đậm độ. Vì vậy, toàn bộ Hồng Hoang nên đón một đợt cao tốc thời kỳ phát triển. Vừa lúc đã từng tại Tử từ phủ Chi chiến bên trong vẫn là ngàn vạn tiên nhân, trải qua luân hồi lúc này phần lớn lần thứ hai thành tiểu tiên đạo. Chỉ bất quá chuyển thế bọn họ đều chưa từng có đi Tiên Thiên thân thể, đều chuyển thế thành hậu thiên chủng tộc. Ví dụ như yêu tộc Hổ Báo Cá Chim cùng với nhân tộc, lại lần nữa linh khí nồng nặc hoàn cảnh phía dưới liền xem như hậu thiên trùng tộc, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh, cái này một nhóm luân hồi chuyển thế tiên nhân, kim tiên cảnh giới cường giả xuất hiện. Bởi vì lúc này Hồng Hoang, yêu tộc phần lớn có một điểm tiên tiên huyết mạch, cho nên nhóm đầu tiên thành tựu kim tiên, phần lớn đều là yêu tộc. Cái này nguồn bổ sung rồi giảo Đông Hải bên trên Vu yêu trận chiến mở màn vẫn lạc yêu quân, để Đế Tuấn cùng yêu tộc đại năng đều chậm rãi đối đẩy mạnh Chu Thiên tinh thần đại trận lịch chuyển không tại lòng mang chống cự. Mà theo thời gian tiến một bước chuyển rời, đại la cảnh giới mới yêu tộc cũng xuất hiện, bị Đế Tuấn an bài dự bị cái kia vẫn lạc hơn 30 vị tinh thần. Thậm chí, còn có một vị yêu thánh, cũng tại cái này một đợt thủy triều bên trong sinh ra. Tiếc Hình như châu nước, đầu có cự giác, toàn thân màu đen, lấy sắt làm thức an. Chuẩn thánh sơ kỳ, kim cương bất hoại, có thể tại vũ tộc cùng so sánh. Tí thiết dự bị, chính là yêu thánh phi đàn vị trí. Vị này yêu thánh, còn chưa kịp bởi vì tự thân địa vị đề cao mà cao hứng bao lâu, liền bị vội vã đế tuấn ném tới Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong. Trở thành lưng đeo thiên manh tình, nhìn thẳng vào hỗn độn tinh thần. Bất quá tí thiết bản thể tuổi xỉu, lại kiêm chuyên tu thể phách, sức chịu đựng đủ nhất. Đối với mặt khắc tinh thần yêu thánh đến nói khổ không thể tả đẩy sao công tác, với hắn mà nói cũng không phải không thể nào tiếp thu được thậm chí còn lấy đây là vui, lần lượt mượn nhờ cường bạo hỗ đột, rèn luyện chính mình yêu thân. Có hắn xem như tấm gương, mà các yêu tộc cũng nột nhịp thử nghiệm mượn nhờ Chu Thiên Tinh Thần Đại trận áp lực, rèn luyện yêu thân. Cứ như vậy, áp lực lập tức đại giảm. Một chút tinh thần yêu thánh, cũng cuối cùng có thể rút điểm kinh lịch, vạch ra phân thân, quản lý một cái hồng hoang bên trong sự vật. Mà đến lúc này, hồng hoang bên trong đã giòng dã đi qua năm và năm. Thái Dương Kim Điện bên trên, vẫn như cũng là đế tuấn ngồi cao bài, thập đại yêu thánh, 365 vị tinh thần phân lập hai bên. Chỉ là, so với năm vạn năm trước, bọn họ thần sắc kiên cố hơn nghị, lực lượng càng thêm cường đại khí độ càng thêm vinh nghiêm, mỗi người sau đầu đều có một vòng sáng loáng công đức kim luân, trang nghiêm thần thánh, để thiên đình thọ nhìn, cuối cùng có như vậy một chút chấp trưởng muôn phương hương vị. bất quá, tại cái này tất cả phía sau, nhưng là năm vạn năm vất vả tích lũy được sâu sắc rã rời, thông thạo vạn năm, chúng ta cuối cùng có thể lần thứ hai tụ họp, lại là chí tôn trúc, lại là yêu tộc trúc. đế tuấn giáng chống đỡ tinh thần, từ yêu hoàng trên bạo tọa đứng lên, sau đó cao giọng hô, thấp kém yêu thánh tinh thần, nghe đến chí tôn hai chữ, gần như bản năng té quỵ dưới đất, phù hợp đế tuấn cửa ra và hô là chí tôn trúc cái này năm vạn năm cổ dịch để yêu tộc thiên đỉnh tất cả đại năng đều phát sinh cực kỳ khắc sâu thay đổi trong đó là khắc sâu nhất một điểm chính là đối tiêu đạo e ngại dù sao lương béo tinh thần vận chuyển đại trận đã là bọn họ từ hóa hình đến nay gặp phải khổ nhất sự tình nói là sống không bằng chết cũng không đủ không biết bao nhiêu tinh thần bởi vì chịu đựng không nổi ngày qua ngày lương béo tinh thần buồn khổ cùng mệt nọc muốn tự diệt luôn hồi thế nhưng chết qua một lần phía sau mới chợt phát hiện bọn họ nguyên thần đã cùng bản mệnh tinh thần khóa lại cùng một chỗ cho dù là chết cũng sẽ tại tinh thần tác dụng dưới lần thứ hai phục sinh chương 120, 5 năm vạn năm tù có thời hạn, chương 120, 5 năm vạn năm tù có thời hạn. Liền chết cũng không thể. Toàn bộ Hồng Hoang không có cái gì so cái này còn kinh khủng. Chính là tại dạng này khủng bố phía dưới, bọn họ mới càng ngày càng đối Tiêu Đạo cảm thấy kính sợ. Bởi vì, tất cả mọi người biết, có khả năng Lặng Yên không một tiếng động làm đến điểm này, chỉ có Tiêu Đạo. Núi thở xong là trí tôn trúc phía sau, Đế Tuấn cùng một đám tinh thần yêu thánh bắt đầu thảo luận chính sự. Vu tộc. Bạch Trạch yêu thánh, năm vạn năm qua, ngươi phụ mệnh kiểm tra Vu tộc. Bây giờ Vu tộc là cùng động tĩnh, ngươi lại thử nói Đế Tuấn nhìn hướng phía dưới sừng sững tại tay trái thủ vị Bạch Trạch, cao giọng hỏi: "Cái này năm vạn năm qua, mặc dù Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận vận chuyển cực kỳ khó khăn, thế nhưng, cho dù tại thời điểm khó khăn nhất, Đế Tuấn cũng không có từ bỏ đối Vu tộc giám sát, bởi vì, xem như yêu hoàng hắn rất rõ ràng một điểm, vô luận nghịch chuyển Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận vì hắn cùng yêu tộc Thiên Đình tranh thủ bao nhiêu công đức khí số, nếu như sau cùng quyết chiến bên trong bị Vu tộc đánh bại, tất nhiên mọi việc thành trống không. Cho nên, hắn một mực cùng thái nhất thay phiên thay thế Bạch Trạch, không nguyên hai vị chủ quản tình báo yêu thánh lưng đeo tinh thần nhiệm vụ, vì chính là, để bọn họ có thể toàn lực giám sát Vu tộc." Bạch Trạch hít sâu một hơi, đầu có chút rủ xuống, thấp giọng nói: Khởi bẩm bệ hạ, năm vạn năm sau đại chiến, Vu tộc tại Bất Chu Sơn bên trong tinh tu 2 vạn năm. Cái này hai vạn năm trong đó, Vu tộc mỗi một cái tổ Vu đều toàn lực ứng phó thông qua thổ chi bản nguyên chế tạo cứu cực vật chất, lấy cứu cực vật chất rèn luyện các loại binh khí cùng giáp trụ. Cho tới bây giờ, tổ Vu, đại Vu, người người thân mặc giáp trụ, tay cầm thần binh, chính là bình thường Vu tộc cũng có một thanh cứu cực vật chất chế tạo binh khí. Trừ cái đó ra, đã từng lực kháng ta yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận vạn sao câu diệt thiên đỉnh chi thuận cũng bị mấy lần thêm dày. Nếu như Vu yêu tái chiến, Chúng ta yêu tộc Thiên Đình chư vị tinh thần yêu thánh mặc dù thực lực đại trướng, thế nhưng tổn thất sợ rằng so lần trước đại chiến còn mu lớn. Đế Tuấn cùng một đám yêu tộc tinh thần yêu thánh nghe nói như thế, lập tức hít sâu một hơi. Vu tộc cứu cực vật chất mạnh, bọn họ đã sớm hiểu rõ. Bây giờ mỗi một cái tổ vu đều có cứu cực vật chất chế tạo thần binh giáp trụ, vậy bọn hắn còn thế nào đánh? Trừ phi đi lên liền lấy vạn sao diệt tuyệt cấm nhận đánh kích, nếu không liền tổ vu phòng ngự đều không phá được. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn không khỏi càng ngày càng đau đầu, lại lần nữa nghĩ đến lần trước còn chưa kịp hướng tiêu đạo mở miệng hỏa chi bản nguyên. Chỉ là, nên lấy cái gì đi cầu lấy đâu? Đế Tuấn sâu sắc nhíu mày. Trước sau hai lần hướng tiêu đạo thỉnh cầu trợ giúp, Đế Tuấn đã hơi nắm chắc đến tiêu đạo phong cách hành sự. Có hướng có đến. Công bằng giao dịch. Lần thứ nhất thỉnh cầu Hà thư la đồ, đại giới là triệt để chém giết ngàn vạn tử phụ tiên nhân. Lần thứ hai vốn là cầu lấy Hỏa chi bản nguyên, nhưng bị lộ ra thân tử đạo tiêu kết quả phía sau, biến thành chỉ điểm trường tồn chi pháp. Đại giới là 365 chu thiên tinh thần làm lao động năm và năm. Hiện tại, nếu muốn cầu lấy Hỏa chi bản nguyên, lại nên phải bỏ ra như thế nào đại giới? Hoặc là nói, hắn đế tuấn cùng yêu tộc thiên đình, tại tiêu đạo nơi đó, còn có cái gì có thể coi như đại giới? Đế Tuấn nghĩ không ra, chỉ là nghĩ một hồi phía sau, hắn chợt phát hiện, chính mình ngông cuồng đoán tiêu đạo ý nghĩ, thực tế có đủ ngu xuẩn. Trực tiếp lần trước tử tiêu cùng, chính miệng đi hỏi, chẳng phải thành, có thể là không biết vì cái gì, đế tuấn kết thân bên trên tử tiêu cùng, luôn có như vậy một tia kháng cự. Mà khi hắn đem ý nghĩ của mình, cùng tinh thần yêu thánh bọn họ nói về sau, tinh thần yêu thánh bọn họ cũng phổ biến lộ ra kháng cự chi sắc. Cuối cùng vẫn là từ tư lịch nhất nông yêu thánh tí thiết, xuyên phá đại gia tâm tư. Bảy hạ, tử tiêu cùng ba lần giảng đạo, chí tôn từng nói chúng ta Vu yêu nhị tộc đều có 128 Không không không năm bá chủ khí số. Kết quả lần trước ngài đi tử tiêu cung một chuyến, chúng ta liền đau khổ mệnh nhọc năm và năm, không được nghỉ ngơi. Nếu là lúc này lại đi tử tiêu cung, lại bị muốn mệnh nhọc năm và năm. Cái này 12 vạn năm bá chủ khí số, nhưng là không có. Đến lúc đó, chúng ta khổ nhận, phúc còn không có hưởng tụ đến. Thực tế quá thua thiệt. Tí thiết lời này mới ra, mọi người âu sầu trong lòng, một bộ tán đồng giá dấp. Thậm chí liền đế tuấn chính mình, đều ở trong lòng bày tỏ đồng ý. Không có cách nào, cái này năm và năm, yêu tộc tiên đỉnh tinh thần yêu thánh bọn họ, quá quá khổ cả ngày ở tại hư không tịch liêu tinh thần giới bên trong, gánh vác lấy thiên sơn vạn thủy chi trọng tinh thần. Tả hữu ước vạn dặm đều không có mưa ai. Có, chỉ là sôi trào mấy liệt, nguy hiểm vạn phần hôn độn chi khí. Quả thực so ngồi tù còn buồn khổ ba phần. Nếu không phải tinh thần yêu thánh bọn họ, từng cái không phải đại la chính là chuẩn thánh, đoán chừng đã sớm toàn bộ điên. Đâu còn có bây giờ bắt đầu buổi họp thảo luận vu tộc cơ hội. Vì vậy đế tuấn đành phải mở miệng nói, các ngươi lo lắng cũng không phải không có lý. trí tôn trí tuệ cao xa, kiếm vạn dặm, nhưng chúng ta lại chỉ là thiên đạo phía dưới đau khổ dễ rửa người. Tuyệt đối là không thể thừa nhận lão nhân gia ông ta trí tuệ. Có thể là, Vu tộc đã lấy thổ chi bản nguyên cứu cực vật chất trang bị toàn tộc, chúng ta nếu không thể thu hoạch được hỏa chi bản nguyên tới đối kháng, sợ rằng liền thật chỉ có còn lại 5 vạn năm bá chủ khí số có thể hưởng. Chẳng lẽ chư vị ở lưng công tinh thần năm vạn năm, nhận hết gian nan hiểm trở, chính là vì hưởng thụ cái này năm vạn năm. Tinh thần yêu thánh bọn họ, bị đế tuân trái ngược hỏi, lập tức sinh ra một cỗ không cam lòng đến. Nên mạo hiểm cũng bước lên, nên chịu khổ cùng ăn. Nếu là trả giá dạng này lại rơi, chỉ là làm cái kia năm vạn năm thiên đỉnh bá chủ vẫn là không sen vào hồng hoang đại địa cái chủng loại kia bá chủ cái kia cũng quá thua thiệt cái kia không biết bệ hạ nhưng có ý định gì suy tính một hồi phía sau yêu thánh cái mông thăm dò hướng đế tuấn hỏi đế tuấn nghe nói như thế lo nghĩ nói ta đang suy nghĩ có phải là có biến chuyển gián tiếp hướng chí tôn thỉnh cầu phương pháp ít nhất cũng phải nhìn nhìn chí tôn cho ra điều kiện gì cần chúng ta thiên đỉnh trả giá ra sao một bên phục hy suy nghĩ một hồi đống nhiên linh quang lói lên nói vậy không bằng chúng ta tại thiên đỉnh thiết lập tế đàn thế tự chí tôn sau đó cầu trời hỏi thăm cầu trời Tên như ý nghĩa, chính là thông qua hướng thiên đạo cầu nguyện, xem bói thiên cơ một loại phương pháp. Tại quá khứ, đây là một loại vô cùng ít thấy phương pháp. Bởi vì thiên đạo cao xa, cho dù là tuân theo thiên địa chi khí mà thành đại năng, cũng rất khó lý giải thiên đạo phản hồi hàng nghĩa. Mà tại Tiêu đạo sáng lập luân hồi về sau, loại này cầu nguyện phương pháp dùng càng thiên thiếu. Bởi vì ai cũng không biết, Tiêu đạo lão nhân gia ông ta có thể hay không bởi vì nhàn lỗ thai quá ổn, một đạo xét đánh chết cầu trời người. Bất quá, tại phục hi xem ra, nếu là cầu trời người là đế tuấn, thái nhất thậm chí toàn bộ yêu tộc thiên đình. tính Tiêu đạo lão nhân gia ông ta, thật khó chịu cũng không đến mức một đạo lôi toàn bộ đánh chết. Dù sao, tiêu đạo vị này trí tôn, vẫn là rất dạng đạo lý, lại nói, liền tính chịu một đạo lôi. Cũng dù sao cũng so lại đến cái năm vạn năm tù có thời hạn đến tốn khoái, chương 121, vui mừng hớn hở ký khế ước, chương 121, vui mừng hớn hở ký khế ước. Phục hy phương pháp kia mới ra, đế tuấn cùng yêu tộc thiên đỉnh chúng tinh thần yêu thánh bọn họ, đều là gọi tốt. Bận rộn không mất liền dùng Thái Dương tinh kim, Thái Âm hàn thiết, Tinh Hà Sa. Các loại thượng đẳng nhất tài liệu, tại Thái Dương kim điện phía trước bố trí ra một phương cao vạn trượng tầng chín tế thiên đài. Tế thiên đài sau khi hoàn thành, các lộ tinh thần yêu thánh thậm chí Đông Hoàng cùng Hi Hoàng hai vị yêu hoàng riêng phần mình dựa theo địa vị tại tầng 9 trên tế đài đứng vững mà xem như yêu hoàng đế tuấn thì tay nâng Hà Thư là đồ xem như cảm ứng thượng thiên linh vật từng bước một lo lắng bất an bước về phía tế thiên đài đỉnh cao vạn trượng tế thiên đài rõ ràng lắc lư kim quang chói mắt ước vạn tinh quang trôi dạt nghìn đạo hồng quang vượt ngang không nói ra được uy nghiêm lộng lẫy thế nhưng đế tuấn đi tại phía trên chỉ cảm thấy là nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng dù sao mượn dùng tế thiên đài chuyển chuyển hướng tiêu đạo hỏi thăm yêu tộc thiên đỉnh thu hoạch được hỏa chi bản nguyên căn bản trên ý nghĩa, chính là tại cùng Tiêu đạo có kẻ mà cả. Lấy Tiêu đạo Thiên đạo chí tôn thân phận, dạng này có kẻ mà cả, thực sự là một loại vượt qua cử chỉ. Chỉ là, Đế Tuấn nhớ tới đi qua năm và năm, sắc mặt một khổ. Lúc đầu Tiêu đạo nói qua, chỉ cần nghịch chuyển chu thiên tinh thần đại trận 5000 năm, liền có thể đến bù vu yêu đại chiến hủy diệt Đông Hải sinh thái mang tới ác quả. Đối với cái này, Đế Tuấn cũng là cảm thấy có chút công bằng. Dù sao, Hồng Hoang đại năng thọ nguyên kéo dài, liền tính đẩy mạnh tinh thần lại khổ, cũng bất quá 5000 năm. Trong nháy mắt phất tay mà thôi, Nhưng mà ai biết, cái này 5000 năm sát thực đủ hắn trả lại tích lũy nghiệp lực. Có thể là, nghịch chuyển chu thiên tinh thần đại trận lại không phải 5000 năm liền có thể dừng lại, mà là vĩnh viễn. Thật giống như một chiếc không có phanh lại cặn bã đất xe, nói là mở 5000 mét liền có thể dừng lại. Thế nhưng, không có phanh lại, ngươi làm sao ngừng? Cho tới bây giờ, một đám tinh thần yêu thánh bản thể, cũng còn bị nghịch chuyển chu thiên tinh thần đại trận chiếc này hồng hoang xưa nay chưa từng có lớn cặn bã đất xe trói chặt. Trước mắt vô luận là mở hội vẫn là tế thiên, dùng đều là phân thân. Nhưng, liền xem như phân thân, cũng may mà gần 5 vạn năm qua Hồng Hoang Nguyên Khí tăng mạnh, là yêu tộc Thiên đỉnh bổ sung liên tục không ngừng máu mới. Để vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Đại trận gánh vác thay đổi nhẹ, cho nên tại bước lên cuối cùng một đạo bậc thang phía trước, Đế Tuấn trong lòng yên lặng nói: Chí tôn a, tuyệt đối không phải chúng ta đối với ngài Lão Nhân Gia bất kính. Thực sự là chúng ta đã bị nghịch chuyển Chu Thiên Tinh Thần cái hố to này hố đến chết, không có năng lực lại nhảy Lão Nhân Gia ngài mặt khác hố. Dạng này lặng yên chút sau khi hoàn thành, Đế Tuấn tâm cuối cùng hơi bình tĩnh một điểm, bước lên tầng 9 tế thiên đại tầng cuối cùng. Anh, giữa thiên địa, mắt phong vân biến sắc, chính là vạn năm quang minh bất diệt thiên giới cũng bị một tầng mây đen che đậy vô tận thiên uy, không chút kiên kỵ làm nhục mỗi một vị đại nam tâm, để bọn họ nơm nớp lo sợ, không kiềm chế được. thiên uy như vực sâu, thiên uy như ngục, khủng bố như vậy. phác đông, phác đông, từng cái tinh thần yêu thánh, tại cái này cô giới áp lực, bận rộn không mất vì giảm xuống đất, tựa như co đầu ruột cổ chi cút. chỉ có đế tuấn, dáng chống đỡ một chút lòng tin, kích hoạt hà thư là đồ, dựa theo cầu trời nghi thức chính tự, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời đối hỏi ra chính mình vấn đề. đế tuấn thành tâm cầu nguyện, muốn đến hỏa chi bản nguyên, lúc này lấy hợp giá cả. Đế Tuấn một câu nói ra phía sau, dải đặc thiên giới mây đen cuốn theo cái này, nồng đậm thiên huy, đột nhiên hướng xuống để ép. Phản phất thứ vạn đại quân, chạy nhanh mà đến, để Đế Tuấn cùng yêu tộc thiên đình đại năng nhịn không được tâm du lên. Tốt tại, mây đen kia ép xuống 3000 trượng phía sau, liền ngừng lại ép xuống động tác. Không phải vậy, những cái này tinh thần yêu thánh bên trong, nói không chừng liền có ai sợ vỡ mật bên dưới, phân thân sụp đổ. Sau một khắc, đầy trời mây đen rách ra. Một đạo trắng tinh, thuần túy, hoàn mỹ thiên đạo chi quang, tại mây đen rách ra đường hầm bên trong xuyên suốt mà ra. Vừa vận chiếu giỏi tại Đế Tuấn trước người ba trượng. Trắng tinh thiên đạo chi quang cùng cái kia đen như mực đầy trời mây đen tạo thành nhất trên lệch rõ ràng mỹ lệ lộng lẫy huyền ảo uy nghiêm bất quá đế tuấn lại không có thời gian thưởng thức khó được mỹ cảnh mà là hai mắt nhìn chòng chọc vào trước người ba triệu chỗ tại nơi đó ván ra mà xuống bạch quang quỷ phủ thần công một cách tự nhiên tạo thành một nhóm thiên đạo thần văn ngày này thiên đạo thần văn viết thành một đạo khế ước khế ước nội dung rất đơn giản nếu như đế tuấn cùng tất cả yêu tộc đáp ứng tại vu yêu đại chiến phía sau cung cấp một chi viễn trinh hỗn đội quân đội liền có thể thu hoạch được hỏa chi bản nguyên đế tuấn nhìn thấy cái này khế ước gần như không chút do dự, liền tung xuống chính mình kim ô chi huyết, lấy yêu hoàng thân phận, ký kết đầu này phê ước. Hắn thấy, chuyện này căn bản chính là ổn trạm công lỗ. Nếu như bọn họ yêu tộc thắng được Vu yêu đại chiến, như vậy cái này cái gọi là viễn chinh hỗn độn quân đội, hoàn toàn có thể dùng vu tộc tù binh đến thanh toán. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể không cần bốc lên bị tiêu đạo bất mãn nguy hiểm thành tẩy vu tộc, còn có thể bạch chơi một cái hỏa trì bản nguyên. Ngược lại nói, liên tính bọn họ yêu tộc tại Vu yêu đại chiến bên trong thua, chuyện này cũng không tính một chuyện xấu. Đến lúc đó, Hán đế Tuấn trực tiếp dẫn đầu yêu tộc, quay người biến đổi biến thành thiên đạo phía dưới huấn độn quân viết trình. Đến lúc đó, chẳng lẽ Vu tộc còn dám đối với bọn họ chém giết trừ tận gốc sao? Cho dù đối với rời đi hừng hăng, Đế Tuấn còn có chút thấp thỏm. Thế nhưng, lại thế nào thấp thỏm, cũng so thua trận về sau, bị Vu tộc thần hồn câu diện đến tối ta. Dù sao, sống luôn có hy vọng. Cho nên, Đế Tuấn không chút do dự, trực tiếp ký đầu này khế ước. Đồng thời, còn hỉ khí dương dương hô to, chí tôn từ bi. Chờ hắn sau khi ký xong, mặt khác yêu tộc thiên đình tinh thần yêu thánh cũng biết khế ước nội dung mặc dù tuyệt đại đa số tinh thần yêu thánh nghị không có đế tuấn sâu như vậy nhưng bên cạnh luôn có có khả năng nhìn ra thâm ý cho nên không lâu lắm một đám yêu tộc tinh thần cùng yêu thánh bọn họ khí khí dương dương bị sát tại trên tế này lớn tiếng cuồng hô cái này trí tôn từ bi cái này mỗi một tâm thanh trí tôn từ bi đều hóa thành một đạo lực lượng vô hình cùng bên trên tế đàn thiên đạo khế ước tạo thành một đạo liên hệ chờ một tràng cầu trời nghi thức kết thúc về sau toàn bộ yêu tộc thiên đình bao gồm đế tuấn thái nhất phục hy chờ yêu tộc Tam hoàng còn có thập đại yêu thánh 365 vị Chu Thiên tinh thần, ngàn bạn yêu quân, toàn bộ cùng Thiên đạo khế ước liên lật lên. Lần này, Thiên đạo khế ước nháy mắt nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng. Một đạo bạch quang phun ra ngoài, quang phân ngũ thải, thủy nên ngàn đầu. Vô cùng vô tận yêu tộc bản tướng, hóa thành quang ảnh, trong đó lao nhanh không chỉ. Đế Tuấn gặp một lần, liền cảm thấy một trận kinh hãi, cảm thấy có loại đồ vật ngay tại từ trên người chính mình mất đi. Bất quá không lâu lắm, một đạo đỏ thâm vũ động hỏa diễm, theo đạo này bạch quang chậm rãi hạ xuống. Phun ra vô lượng nam minh ly hỏa, uy thế kinh người. Đế Tuấn chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác được chính mình kim ô thân thể bên trong trái tim bỗng nhiên bành bành nhảy dựng lên, bởi vì một đạo linh cơ truyền vào thức hải của hắn, nói cho hắn, đây chính là hắn tha thiết ước mơ. Hỏa chi bản nguyên, chương 122, bị bán còn hỗ trợ đếm tiền, chương 122, bị bán còn hỗ trợ đếm tiền. Đế Tuấn Jun lẩy bẩy đưa tay đem Hỏa chi bản nguyên bưng lấy, chỉ cảm thấy một trận nóng bỏng đánh tới, chính là chính mình kim ô thân thể, cũng cảm giác khó nhịn. Lập tức càng vui vẻ, vội vàng thăm dò lên Hỏa chi bản nguyên cụ thể bản lĩnh. Hoặc là nói có thể hay không trợ giúp bọn họ thiên đỉnh đối phó vu tộc thổ chi bản nguyên chế tạo ra cứu cực vật chất thần binh giáp trụ một đạo bản mệnh thái dương chân hỏa tràn vào trong đó hỏa chi bản nguyên bản lĩnh lập tức hiện hiện ra cùng thổ chi bản nguyên đem tất cả năng lượng chuyển hóa thành cứu cực vật chất cùng loại hỏa chi bản nguyên năng lực thì là đem tất cả vật chất chuyển hóa thành năng lượng đồng thời hoàn mỹ khống chế đệ tuấn vừa được biết tin tức này lập tức càng mừng rỡ trong tay không ngừng đưa vào thái dương chân hỏa chỉ chốc lát sau một đoàn ly hỏa sắc năng lượng liền hình như viên cầu an phận lơ lửng ở tế thiên trên này nhẹ nhàng đụng một cái còn quay tròn la lộn liền tựa như thực thể đồng dạng thế nhưng đế tuấn đem nhẹ nhàng ném đi ngẫu nhiên tâm niệm vừa động với một tiếng như thiên lôi phẫn nộ tiếng nổ tại tế đàn bên ngoài vang lên uy lực càng hơn đế tuấn phía trước quán thâu vào thái dương chân hỏa ba phần bên cạnh thái nhất phúc hy bạch trạch chờ đại năng gặp một lần lập tức sáng tỏ cái này hỏa chi bản nguyên diệu dụng lúc này chúc mừng nói chúc mừng bệ hạ thu hoạch được hỏa chi bản nguyên sau này chúng ta yêu tộc cũng không tiếp tục sợ vu tộc đế tuấn nghe nói như thế ha ha cười đáp lễ lại sau đó đáp ý ngân hỏa chi bản nguyên cho dù cảm giác phóng tay cũng không chịu đưa cùng vui cùng vui vật này không hổ là hồng hoang bản nguyên một trong diệu dụng vô tận đến cái này trợ giúp chúng ta thiên đỉnh chu thiên tinh thần đại trận tiêu hao đem giảm bớt một nửa nhưng uy lực lại có thể bằng thêm bảy phần còn có thể dễ như trở bàn tay đem lại trận lực lượng tập hợp một điểm một kích đủ để hủy diệt hồng hoang như vậy cho dù vu tộc thiên đỉnh chi thuẫn lại kiên cố cũng khó ngăn ta chu thiên tinh thần đại trận một kích đế tuấn càng là nói xong trên mặt vui mừng liền càng là vui vẻ phía dưới tinh thần yêu thánh cũng giống như thế dù sao không có so chấp trưởng chu thiên tinh thần bọn họ hiểu thêm chu thiên tinh thần đại trận tiêu sót đó chính là thuộc tính rắc rối phức tạp Mên ngông tinh thần lực lượng, cho dù hướng dẫn gian lận phần có một, một phần vạn, cũng đủ để ngang dọc hồng hoang không có đi thủ. Thế nhưng, bày ra chu thiên tinh thần đại trận phía sau, nên đón một phần mười chu thiên tinh thần đại lực. Trong đó có tám điểm là dùng tại duy trì phía trên đại trận. Dù sao, chu thiên tinh thần, thuộc tính không đồng nhất, có thái âm thái dương âm dương bất tương dung người, có tham thương hai sao, động tĩnh không gặp gỡ người, có kim khắc mộc, mộc khắc nước, ngũ hành sinh khắc người. Mặc dù nói kết thành trận pháp về sau, dạng này tương sinh tương khắc bị hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Nhưng Chu Thiên tinh thần đại trận, 365 viên tinh thần lẫn nhau ở giữa sinh khắc phức tạp, liên tính cuối cùng trí tuệ cũng khó có thể tính toán vào. Cho nên, cho dù là sáng tạo ra Chu Thiên tinh thần đại trận đế tuấn chủ trì trận pháp, cũng chỉ có thể đem dẫn tới một phần 10 tinh thần lực lượng, dùng ra một hai đối địch. Thế nhưng, có Hỏa chi bản nguyên về sau, tình huống liền đại đại không đồng dạng. Có khả năng đem tất cả năng lượng vật chất chuyển hóa thành một loại ổn định nam minh ly hỏa, chí cương chí liệt, nhưng khu xử lại hài lòng như ý, như đem 365 viên Chu Thiên tinh thần so sánh 365 quốc gia. Như vậy Hỏa chi bản nguyên chính là câu thông 365 quốc gia ở giữa con đường, hơn nữa còn không phải cái gì bùn đất đường quốc lộ, mà là trực tiếp vượt qua mấy cái thời đại đường sắt cao tốc. Mỗi viên chủ tinh lẫn nhau ở giữa năng lượng, trải qua chuyển hóa liền có thể trên con đường này siêu cao tốc vận chuyển. Có thể theo chủ trận người tâm ý, dễ như trở bàn tay tại nào đó một chỗ tập hợp. Loại này biến hóa, có thể nói đã thông chu thiên tinh thần đại trận nhâm đốc nhị mạch. Từ đó về sau, chu thiên tinh thần đại trận có thể lấy xưng là Thiên Thiên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Lực lượng liên tục không ngừng, mỗi một kích đều có thể tập hợp toàn bộ lực lượng. Chỉ cần trận pháp bố thành, Dù cho là thánh nhân, cũng chưa hẳn là địch thủ. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn không khỏi quét qua lồng ngực bên trong phiền muộn chi khí. Nếu biết rõ, từ khi nữ hoa thành thánh về sau, trong lòng hắn vẫn rất là lo lắng. Nếu là nữ hoa lấy thánh nhân tôn sư, cưỡng đoạt hắn yêu hoàng vị trí, hắn nên làm cái gì? Đáp án là, không có biện pháp. Bởi vì, nữ hoa thực lực mạnh hơn hắn, bản thân lại là yêu tộc tứ hoàng một trong. Hồng hoang bên trong, lấy lực là tôn. Nàng nếu là muốn đoạt, Đế Tuấn lại có cùng biện pháp. Thế nhưng hiện tại, Đế Tuấn cảm thấy chính mình có thể được, lại không tốt dựa vào chu thiên tinh thần đại trận cũng đủ để cùng nữ hoa quần nhau đàm phán một hai. bất quá đây chỉ là đế tuấn ý nghĩ mà thôi. nếu là nữ hoa biết đế tuấn ý nghĩ lúc này đoán chừng muốn cười rơi răng hàm. không chính xác đến nói nàng lúc này đã là cười đến rụng răng. tại vừa vận đế tuấn ký thiên đạo khế đước phía sau tự thành thánh về sau một mực thâm cư tại hoa hoàng cung nữ hoa. đột nhiên cảm giác được tự thân yêu tộc khí vận kịch liệt sóng gió nổi lên. Bấm ngón tay tính toán mới phát hiện toàn bộ yêu tộc đều bị người cho đóng gói bán. lúc đầu nàng còn giận dữ ai dám mua xuống toàn bộ yêu tộc. chẳng lẽ không biết nàng nữ hoa cũng là yêu tộc một thành viên sao? thế nhưng sau một khắc, thiên cơ đo lường tính toán đi ra một trận quen thuộc trong không. nữ va lập tức dừng lại đo lường tính toán, ngồi tại va hoàng cung bên trong cười khổ không thôi. thân là thánh nhân, hồng hoàng bên trong tất cả sự vật không rõ chi tiết đều tại trong mắt. mặc dù nói rất nhiều chuyện, bởi vì tổ long chấn thủ thời quang trưởng hà nguyên nhân, một chút quá khứ cùng tương lai sự tình sẽ bị báo cho cần hướng tổ long thân tỉnh mới có thể hiểu rõ. thế nhưng hiện tại sự tình lại cùng thời quang trưởng hà không có quan hệ, căn bản không có khả năng chạy ra thánh nhân pháp nhãn. điểm này liền xem như tiêu đạo cái này tiên đạo hóa thân cũng không thể cấm chỉ. dù sao thánh nhân người. Sừng sững tại Hồng Hoang bên trên, Phụ tá Thiên Đạo quản lý Hồng Hoang là bọn họ trách nhiệm cũng là bọn hắn quyền lợi. Nếu như ngay cả hiện tại cũng không cách nào hiểu do nắm giữ, làm sao đến Phụ tá quản lý? Chỉ là vô luận là đi qua vẫn là hiện tại, đều có một tồn tại như vậy, dù cho là thánh nhân, cũng vô pháp nhìn trộm. Cái này chính là Tiêu Đạo, cùng đồng dạng không cách nào thăm dò Thiên Cơ khác biệt. Tiêu Đạo Thiên Cơ là chống giống, rõ ràng đối với mỗi một cái đo lường tính toán Thiên Cơ người nói, những chuyện này ngươi không đủ tư cách biết. Cho nên lâu này Nữ Hoa cũng hiểu, mệnh này độc nhất vô nhị chống không, đại biểu cho cái gì? bất quá không thể đo lường tính toán tiêu đạo nhưng không hề đại biểu không có biện pháp giải chuyện này thông qua nói bóng nói gió đo lường tính toán đế tuấn thái nhất phục hi đám người vừa vẫn làm qua tất cả nữ hoa vẫn là rất nhẹ nhàng chấp và ra vừa vẫn phát sinh tất cả trọng yếu nhất chính là đế tuấn mang theo yêu hoàng yêu thánh chu thiên tinh thần ngàn vạn yêu quân ký đạo kia thiên đạo khế ước sự tình. tại đế tuấn xem ra chính mình là đã chiếm đại tiện nghi vô luận sự tình kết quả làm sao đều không lỗ thế nhưng tại nữ hoa dạng này thánh nhân trong mắt đạo kia thiên đạo khế ước tương đương chính là một đạo văn tự bán mình mà đế tuấn chính là loại kia bị bán còn hỗ trợ đến tiền cái chủng loại kia đồ đần. Nàng làm sao có thể không cười, chương 123, sinh mà không nuôi, không, dạy, ngươi có thể hổ thẹn, chương 123, sinh mà không nuôi, không, dạy, ngươi có thể hổ thẹn. Nữ hoa cười nhạo, cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì tại nàng cười nhạo người bên trong, còn có nàng thân nhân duy nhất, Phúc Hy, Hai người bọn họ huynh muội từ hóa hình về sau, cùng một chỗ sinh hoạt mấy chục và năm, giao tình trung hậu, không thể so với tiếp dẫn chuẩn đề hai cái này người cùng cảnh độ kém. Đối đã thành thánh nữ hoa đến nói, toàn bộ yêu tộc đều ký văn tự bán mình trở thành tiêu đạo tư nhân tài vật cũng chính là cười một tiếng mà thôi thế nhưng phục hy nhưng là nàng duy nhất quan tâm người lo nghĩ phía sau nữ hoa đứng ở hoa hoàng cung bên trong nhặt đất đốt hương đối với tử tiêu cung phương hướng lặng yên trút nói đệ tử nữ hoa thành tâm dập đầu khẩn cầu chí tôn gặp một lần có khả năng thông qua cầu nguyện trực tiếp liên hệ tiêu đạo là thánh nhân đặc quyền một trong mà không cần giống đế tuấn như thế tìm tiêu đạo còn cần đích thân nói tử tiêu cung phía trước sau đó có mở hay không cửa toàn bằng tiêu đạo tâm tình rất nhanh tiêu đạo truyền đến đáp lời chỉ có ngắn ngủi ba chữ thủ dương sơn Nữ Hoa nghe đến Thủ Dương Sơn ba chữ phía sau, trong lòng không hiểu khẽ động. Thánh nhân pháp nhãn quét qua, lập tức tìm tới Đông Hải chi bạn đứng sừng sững đã năm vạn năm Thủ Dương Sơn. Mà còn, còn nhìn thấy Thủ Dương Sơn bên cạnh đã sinh sôi sinh sống hơn 10 ước nhân tộc. Lập tức trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới vô thanh vô tức ở giữa, nhân tộc thế mà phát triển đến tình trạng như vậy. Lúc này hô đến Thái Vân đồng tử, phân phó nói: "Đem cái kia kim phụng giắt tới, ta muốn hạ giới một chuyến." Thái Vân đồng tử chính là nữ Hoa bắt đầu hoa hoàng cung trong thế giới, lệ nhất đóa sinh ra áng mây, điểm hóa về sau hóa thành đồng tử hình dạng, làm bạn nữ Hoa tả hữu, phụ trách việc vụ bản Bây giờ nghe nữ hoa muốn hạ giới, vội vàng dẫn tới tọa kỵ kinh vụng, sau đó cung kính đứng ở bên, tới cùng nhau hạ giới. Thánh nhân đi ra ngoài, lập tức thiên địa hưởng ứng, khắp nơi thụy thải từ hạ. Chờ đến Thủ Dương Sơn, lập tức thanh nhạc đại tác, thuốc lá tốt tươi, khắp nơi trên đất mà mịn. Vây quanh Thủ Dương Sơn ở 10 ức nhân tộc, lập tức kinh hãi. Không biết thần thánh phương nào đến. Nhất là lúc này nhân tộc thủ lĩnh, gọi Nhân Thị, càng là nhíu mày, nói: "Như thế động tĩnh, không biết người tới là thần thánh phương nào?" Cái này năm vạn năm qua, ta tại Đông Hải đã từng gặp qua đại La Kim Tiên pháp giá, nhưng không một người động tĩnh có thể cùng hôm nay so sánh. Chẳng lẽ, đây chính là những cái kia đại năng trong miệng nói tới chuẩn thánh? Ai, cũng không biết là địch hay bạn. Xuất phát từ lo trước khỏi họa ý nghĩ, ngoại nhân thị lúc này chuẩn bị triệu tập nhân tộc cường giả. Nếu như người tới là bằng hữu, bên kia là nhân tộc cường giả tụ tập, hoan nên hoan nên. Nếu như người tới là địch, đó chính là đao thương quân đồng, so cái cao thấp, quyết cái sinh tử. Không bao lâu, nữ hoa liền đứng ở kim phụng bên trên, giá lâm nhân tộc tổ địa thủ Dương sơn đỉnh. Nhìn phía dưới từng cái giữ im lặng, nhưng phía sau lại đều tay cầm đao thương nhân tộc, nữ hoa lập tức nhăn lại mày ngài, trong lòng mà bực. Cái này nhân tộc, cũng là ta tự tay bóp ra đến lúc ấy còn hô ta là thánh mẫu, hôm nay gặp nhau, không thêm lễ kinh thì cũng thôi đi, còn giấu giếm đào thương bức bách, quả thật làm càn. đứng hầu tại nữ hoa bên cạnh thái vân đồng tử, gặp nhà mình nữ hoa nương nương này ngại nhăn lại, lúc này biến sắc, gương mặt xinh đẹp giống như xương, quát lớn, làm càn, thánh nhân nữ hoa nương nương hạ xuống, các ngươi sao dám làm cái này tư thái, chọc giận nương nương, sẽ làm cho các ngươi hợp tộc câu diện. thái vân đồng tử một tiếng nữ hoa nương nương xuất khẩu, nhân tộc một đám cường giả lập tức cuốn quít, mấy cái còn tồn lưu kiếp sau nhóm đầu tiên ba thần huyết nhân tộc, từng cái cẩn thận ngẩng đầu đánh giá nữ hoa. Quả nhiên cùng ấn tượng bên trong thánh mâu giống nhau đến mấy phần. Vội vàng bỏ đao trong tay xuống thương, đồng loạt quỳ dàm xuống đất, bất an mà cuốn quít cao giọng nói: Nhân tộc toại nhân thị, tiệm tư thị, hữu xảo thị, Bái kiến thánh mâu nữ hoa nương nương, trúc nương nương thọ cùng trời đất, bất hủ bất diệt. Lấy toại nhân cầm đầu, một đám đại năng thành tâm hô to, âm thanh như sóng lớn sóng biển đồng dạng, lấy thủ dương sơn làm trung tâm, không ngừng hướng truyền ra ngoài truyền bá. Chỉ là dây lắc, hơn phân nửa thủ dương sơn phụ cận nhân tộc, liền biết nhân tộc thánh mâu nữ hoa pháp giá dáng lâm thủ dương sơn. Ngay mắt, nhân tộc sôi Cái kia ở tại trong phòng, chạy ra nhà săn bán, để đao xuống, bắt cá từ trong sông lên mở Mọi người đều dừng tay lại bên trong sự vật, cùng nhau hướng về thủ Dương Sơn phương hướng bị xuống, trong miệng hô to. Thánh mẫu và thọ. Lúc này nhân tộc, mặc dù khoảng cách sinh ra đã có trọn vẹn 5 vạn năm thời gian, cho dù hồng hoàng tiên tiên linh khí chưa tản nhân tộc bình quân tuổi thọ có 800 năm, nhưng lấy 200 năm làm một đời mà tính, cũng đã qua trọn vẹn hơn 250 thế hệ. Cái này hơn 250 thế hệ xuống, dựa theo hồng hoàng lệ thưởng, đã sớm không biết cái gọi là thánh mẫu nữ Hoa là ai. Thế nhưng, nhân tộc lại cùng lúc này hồng hoàng tất cả tiên tiên chủng tộc khác biệt bọn họ có trí tuệ, lại chuyên thừa, mỗi một cái mới sinh ra nhân tộc đều sẽ bị phụ mẫu của mình, tộc trưởng hết thệ bối, nói cho nhân tộc bị nữ hoa nương nương sáng tạo, sau đó tại một vị nào đó đại năng chỉ điểm, gian nan hiểm trở xuyên qua hồng hoàng, cuối cùng đi tới trời định tổ địa thủ Dương Sơn, một đời lại một đời sinh sôi sinh sống cố sự. Thông qua dạng này một đời lại một đời ngoài miệng thuật lại cố sự, mỗi một cái nhân tộc đều biết rõ chính mình có cái thánh mẫu nữ hoa nương nương. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng tự có một điểm quân lòng cảm kích. Vì vậy, cái này mới có nữ dáng lâm thủ Dương Sơn, ước vạn nhân tộc reo họ hùng vị tình cảnh cảnh tượng như vậy, cho dù là đã là cao quý thánh nhân nữ hoa, cũng cảm thấy một tia kích động. Bởi vì có thánh nhân chi tâm nàng, có khả năng rõ ràng cảm nhận được cái kia mỗi một cái gieo họ nhân tộc, chân thành nhất thuần túy nhất kính ngưỡng cùng quân quyết chi tâm. Điểm này là nàng còn chưa thành thánh lúc tại yêu tộc gọi hoa hoàng, bị vạn yêu triều bái là hoàn toàn không có cảm thụ. Nhưng vào lúc này, vì xuống trong đám người có một người bỗng nhiên đi ra, ngẩng đầu đỡ ngực đối với nữ hoa quát: Nữ hoa, ngươi năm vạn năm trước sáng tạo nhân tộc, dùng cái này đại công đức công đức thành thánh. Nhưng ngươi năm vạn năm qua đối nhân tộc thờ ơ lãnh đạo, như vậy sinh mà không ơi? Không dạy. Bây giờ nghe đến cái này ức vạn âm thanh thánh mổ hô, hổ thẹn không. Nữ hoa nghe nói như thế, nguyên bản cảm động tâm nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy à, năm vạn năm qua, đầu của nàng bên trong gần như không có nhân tộc cái này khái niệm. Hiện tại chợt vừa nghe đến nhân tộc cửa ra và hô thánh mổ như vậy nhiệt tình lại thuần túy làm sao có ý tứ? Thế nhưng khoảng cách nữ hoa gần nhất toại nhân thị, cùng mặt khác đời thứ nhất nhân tộc, nghe nói như thế lại căm tức, chỉ vào người kia giận dữ hét. Làm càn, thánh mổ nữ hoa nương nương sáng tạo chúng ta, để chúng ta đi tới cái này hổng hoang chi thế, đã là thiên đại ân đức. Húng chi chúng ta nhân tộc sinh tại giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa, cũng không phải là ba tuổi tiểu hải, từ sửa chính mình song sáo, làm sao đến thánh mẫu sinh mà không nuôi, không dạy câu chuyện? ngươi là ta nhân tộc bộ là nào, xương tên ra? Ta thoại nhân thị, nhất định muốn hỏi một chút ngươi tộc trưởng kia là như thế nào giáo dục ngươi? thoại nhân một tiếng gầm thét, bên cạnh nhân tộc nhộn nhịp phụ hoạn, trong lúc nhất thời, thế mà tạo thành ngàn người chỉ trò sự tình. nữ hoa nghe đến thoại nhân thị đám người không có chút nào khúc mắc biện giải cho mình, trong lòng càng hổ thẹn, nhưng cùng lúc cũng hướng vừa vặn mở miệng chất vấn người tập trung nhìn bảo, cái này xem xét, lập tức kinh hãi. Vội vàng nhảy xuống kim phụng, vốn gối hành lễ, nói: "Nữ hoa gặp qua chí tôn. Chương 124, nữ hoa ngươi thấy thế nào? Chương 124, nữ hoa ngươi thấy thế nào?" Nữ hoa cái này một vốn gối hành lễ, toàn bộ nhân tộc người lập tức liền sợ ngây người, nhất là ngoại nhân thị, hữu xảo thị, tiểm tư thị dạng này đời thứ nhất nhân tộc. Bọn họ có thể là tận mắt qua, nữ hoa tạo người thành thánh, uy áp hùng hoàng, vô số đại năng chiều bái vi phong. Bọn hắn lúc đó, có lẽ còn không thể lý giải những cái kia triều bái người ý vị như thế nào. Thế nhưng năm vạn năm qua, theo nhân tộc không ngừng phát triển lớn mạnh, tiếp xúc đến cấp độ càng ngày càng cao bọn họ cuối cùng đem trí nhớ kia bên trong triều bái nữ hoa nhân vật hình tượng cùng hồng hoang bên trong uy danh chuyển xa quát tháo phong vân đại năng đối ứng Bàn cổ chính tông tam thanh tây phương đại năng tiếp dẫn chủ đề thiên đình yêu hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất khi hoàng phúc hy vũ tộc, thập nhị tổ vu thiên đạo tư mệnh sát lục chi thần vong xuyên ngũ trang quan trấn nguyên tử tán tiên hồng vân mỗi một cái đại năng danh hiệu đều đủ để nhân tộc đủ khả năng tiếp xúc đến tồn tại phát ra từ nội tâm kính sợ hoảng hốt bất an Dạng này năm vạn năm trôi qua, nhân tộc mơ hồ trong ấn tượng, trên cơ bản đã đem nữ oa liệt vào hồng hoang đệ nhất cường giả. Chí thánh đế tử, thánh mẫu nương nương. Thế nhưng, hiện tại, bỗng nhiên một cái tử trong đám người xuất hiện, thoạt nhìn không chút nào thu hút ra hỏa, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng hồng hoang đệ nhất nữ oa nương nương cẩn thận từng ly từng tí hôn gối hành lễ. Cái này để bọn họ làm sao không mà mịt, làm sao không rung động? Bất quá, nữ oa lại đối nhân tộc mở mịt cùng rung động, hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lúc này, trong lòng có chỉ là vô tận bất an cùng sợ hãi chỉ có trở thành thánh nhân về sau mới có thể chân chính minh bạch tiêu đạo khủng bố cái kia nắm giữ toàn bộ hồng hoang bản nguyên tồn tại cùng thánh nhân ở giữa trên lệnh so thánh nhân cùng chuẩn thánh điên phong trên lệnh còn muốn lớn mà bây giờ dạng này một vị tồn tại lại thay nhân tộc chất vấn nàng cái này nhân tộc thánh mẫu làm lỗ hay không lỗ tâm nữ hoa làm sao không lo lắng đây là tiêu đạo đang mượn cơ hội làm loạn muốn trừng phạt chính mình bất quá tiêu đạo hiển nhiên cũng không có nữ hoa lo lắng như thế mượn cơ hội trừng phạt nàng chỉ là tại nữ hoa gối hành lễ phía sau thản nhiên nói tốt đứng lên đi nữ hoa nghe nói như thế như được đại xá khẽ nhả một hơi, đứng lên. Thế nhưng tại Tiêu đạo trước mặt, nhưng cũng không dám đứng thẳng. Nửa không người, giống như nàng đồng nữ kim phụng hầu hạ nàng dáng dấp. Dạng này khiêm tốn tư thái, càng ngày càng để nhân tộc cường giả đối Tiêu đạo thân phận cùng thực lực mở mịt bất an. Nhất là bây giờ nhân tộc tộc trưởng, thoại nhân thị. Càng là không nhịn được suy nghĩ, Tiêu đạo dạng này liền nữ hoa nương nương đều kính sợ có phép cường giả, chui vào nhân tộc đến tột cùng có dụng ý gì? Trong lúc này, nhân tộc một chút bại hoại sở tác sở vi, có thể hay không để hắn đối nhân tộc sinh ra ấn tự xấu. Nếu như có, vậy hắn nên như thế nào bổ cứu? Vừa nghĩ như thế lại nghĩ Tọa Nhân Thị chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ. Nhưng đây là Tiêu Đạo mở miệng. "Tốt, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta tới nơi đây, đối ngươi nhân tộc phát triển cảm thấy vui mừng, cũng không có ác ý. Hiện tại, ta muốn cùng nữ oa trao đổi đại sự, lui ra sau a." Tọa Nhân Thị nghe đến Tiêu Đạo lên tiếng như vậy, Khẩn Trương bất an tâm lập tức dễ dàng hơn, vội vàng cảm động đến rơi nước mắt đối với Tiêu Đạo nhất bái. Sau đó mang theo nhân tộc cường giả, rất cung kính lui ra thủ Dương Sơn. Chờ đến thủ Dương Sơn chân núi thời điểm, nhân tộc bên trong bỗng nhiên có một người, tên là Cư Phương vô đầu một cái, cau mày, nói: "Chẳng biết tại sao?" ta tựa hồ gặp qua vị đại nhân kia a có thể là ở đâu gặp qua đâu trong miệng hắn vị đại nhân kia chỉ tự nhiên là tiêu đạo lời này mới ra toàn bộ nhân tộc đều bị hắn kinh động tới nhất là tuệ nhân thị hữu xảo thị dạng này nhân tộc trưởng cứng giả càng đem hắn bao bọc vây quanh hỏi cư phương ngươi là ở nơi nào gặp qua vị đại nhân kia suy nghĩ thật kỹ cư phương chính là nữ hoa tạo ra con người ban đầu 3.000 thần huyết nhân tộc một trong sinh ra liền có thiên tiên tu vi đã gặp qua là không quên được chỉ là bản năng bây giờ bị tuệ nhân thị bọn họ thúc dục lập tức liền nghĩ tới khi nào gặp qua tiêu đạo bất chú sơn Trưởng, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước thánh mộ nữ hoa nương nương thành thánh bay trên trời phía sau có một người từng chỉ dẫn chúng ta. Bất chu sơn không phải nhân tộc nơi ở lâu, làm xuyên qua hùng hoàng tiến về thủ dương sơn, đem xem như nhân tộc tổ địa. Tọa nhân thị đáng người nghe xong lời này lập tức kinh hãi. Đầu bên trong lúc trước vị kia thân ảnh lập tức rõ ràng cũng không phải chỉ là vừa vận tại thủ dương sơn bên trên, liền nữ hoa đều muốn triều bái tiêu đạo sao? Vừa nghĩ tới chính mình nhân tộc, thế mà sớm như vậy liền cùng liền nữ hoa nương nương đều muốn tính sợ đại nhận biết. Tọa nhân thị lập tức thở dài một hơi, cười nói. Không ý tới chúng ta nhân tộc, thế mà cùng vị đại nhân kia còn có bực này nguồn gốc. Lúc trước nhận được hắn chỉ điểm, chúng ta sơ sinh nhân tộc đi ngang qua hồng hoang, kinh lịch vô tận gian nan hiểm trở. Đó là ta nhân tộc từ sinh ra đến nay, quý báo nhất một bút tinh thần tài phú. Hiện tại, chúng ta nhân tộc kim tiền 30 vạn. Có 20 vạn đều là lúc trước cùng một chỗ đi ngang qua hồng hoang lão nhân. Sáu tên đại la, càng là toàn bộ trải qua đi ngang qua hồng hoang. Có thể nói, không có vị đại nhân kia, liền không có hiện tại tự lập tự cường nhân tộc. Chúng ta nhân tộc mặc dù nghèo khó, nhưng không thể quên ơn. Sau này nhân tộc cũng muốn đem vị đại nhân này ơn đức nói cho mỗi một cái nhân tộc, đợi đến chúng ta nhân tộc phát triển lớn mạnh, lại báo đáp vị đại nhân kia ngày xưa chỉ điểm tri ân. Tọa nhân thị nói xong, mang theo nhân tộc đối với thủ dương sơn bên trên dập đầu ba bái. Sau đó cũng không lâu lắm, nhân tộc liền bắt đầu lưu truyền lên tiêu đạo sự tích, mà hết thầy này đều rơi vào thủ dương sơn bên trên. Tiêu đạo cùng nữ hoa trong mắt chờ yên tĩnh nhìn xong tất cả về sau, tiêu đạo cười hướng nữ hoa hỏi: thế nào đối với chính mình sáng tạo ra nhân tộc có gì cảm tưởng? Nữ hoa nghe đến mục yên tra hỏi, cẩn thận trầm tư một hồi, nàng không phải người ngu. Tiêu đạo đầu tiên là gọi nàng hạ giới đi tới Thủ Dương Sơn, lại chủ động hóa thân nhân tộc chất vấn nàng. Hiển nhiên là đối nhân tộc có ý nghĩ. Hiện tại nàng muốn cầu cạnh Tiêu đạo, đương nhiên phải thật tốt phỏng đoán Tiêu đạo tâm tư. Cho nên nghĩ một hồi về sau, Nữ Vương mở miệng nói: "Nhân tộc đạo thể tự nhiên thông minh linh tuệ, lại có tân hỏa tương truyền, có ơn tất báo mỹ đức. Sau này hoang hoang, tất nhiên có nơi sống yên ổn. Có lẽ có thể tại Vũ Diêu bên ngoài lại lập thứ ba tộc. Bởi vì thời quang trường hà bị Tiêu đạo khiến tổ long trấn thủ, cho nên một thế này, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp suy đoán ra nhân tộc đại hưng." trở thành trời định nhân vật chính tương lai. Cho nên, cho dù nữ hoa đi ngang qua vừa vận một fan sau đó, đối nhân tộc có nhiều yêu thích chi tâm, nhưng cũng không cho rằng yếu như vậy tiểu nhân nhân tộc có thể trở thành tương lai trời định nhân vật chính. Vu yêu bên ngoài thứ ba tộc đã là nàng có khả năng tưởng tượng tốt nhất tương lai. Bất quá, đây đối với Tiêu Đạo đến nói, lại còn kém một chút ý tứ. Làm sao đến thứ ba tộc câu chuyện? Theo ta nhìn, bọn họ chính là Hồng Hoang tương lai duy nhất đại tộc. Chương 125, thiếu một chút huyết khí, chương 125, thiếu một chút huyết khí. Hồng Hoang đệ nhất đại tộc Nữ hoa nghe được câu này từ Tiêu đạo trong miệng nói ra, lập tức mắt tròn váng. Nếu như là người khác nói ra như vậy, nàng khẳng định là trực tiếp cười nhạo một tiếng, chẳng thèm để ý. Thế nhưng, nếu như nói lời này người là Tiêu đạo lời nói, kết quả kia có thể thật lớn không đồng dạng. Tiêu đạo là ai? Thiên đạo. Thiên đạo người, hồng hoàng trời cũng. Cái gọi là miệng vàng lời ngọc, luôn xuất phát tùy. Cho dù là lại thế nào suy sụp chủ tộc, bị Tiêu đạo nói một câu chính là hồng hoàng đệ nhất đại tộc nữ hoa cũng 100% tin tưởng. Chỉ là, tại sao là nhân tộc? Nữ hoa tràn đầy không hiểu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Vũ tộc cùng Tiêu đạo quan hệ tốt đẹp, xưng là lão tổ, có thể nói bằng ra. Ma yêu tộc, toàn bộ thiên đình đều bị Đế Tuấn cái tiêu bồi thường tiền hàng đóng gói bán mình cho Tiêu đạo, trực tiếp chính là tài sản của mình. Liên tính lựa chọn loại thứ nhất tộc cũng nên tuyển chọn thực lực cường đại, quan hệ thâm hậu Vu yêu nhị tộc a. Ma nhân tộc, mặc dù là nàng tự tay chỗ tạo, cũng xem là tốt. Nhưng thấy thế nào, cũng không sánh bằng hiện tại như mặt trời ban trưa Vu yêu nhị tộc. Tiêu đạo nghe đến nữ hỏi vì sao là Vu yêu nhị tộc, nhàn nhạt, nhạt cười cười. Đồng thời thuận tay nói dắp đến hai cây gỗ, một cái là tiên thiên linh táng mục, một, một cái là tiên thiên linh liễu mục hắn chỉ vào hai cây gỗ, nói: Tiên thiên linh táo một tính chất cứng rắn kĩ càng, vân gỗ tinh mịn, là thượng đẳng lương tài. Nhân tộc bên trong, nhiều lấy lên chế tạo pháp bảo, trải qua nhiều năm không xấu, nói là đệ nhất. thế nhưng nữ hoa, ngươi nhìn xuống dưới, nhân tộc bên trong, bồi dưỡng nhiều nhất cây cối, là cái gì? nữ hoa nghe đến tiêu đạo lời nói, theo bản năng hướng thủ dương sơn tiếp theo nhìn, lập tức phát hiện thủ dương sơn phụ cận nhân tộc gần một đúc, tám chín phần mười trông chọt nhưng là mục, lập tức nhăn lại mày ngài, không hiểu hỏi, chí tôn đây là vì sao? Tiêu đạo tiện tay cầm trong tay tiên thiên linh táo một cùng tiên thiên linh liễu một vứt xuống, sau đó phủi tay nói: Bởi vì tiên thiên linh táo một sinh cơ không vượng, bồi dưỡng khó khăn, dung để chế pháp bảo thường thường cần mấy ngàn năm thời gian tỉ mỉ bồi dưỡng, mà tiên thiên linh liễu mục lại không phải, chỉ cần tùy tiện lấy ra một cái thân cảnh, cắm ở có nước địa phương, mấy chục năm liền có thể thành tài. Vô luận là chế tạo pháp bảo, vẫn là binh khí, đều khó khăn lắm sử dụng, mà tuyệt đại đa số nhân tộc tuổi thọ bất quá 800 lựa chọn trồng chọn linh liễu mộc cũng là chuyện đương nhiên. Nữ hoa nghe đến tiêu đạo lời nói, vừng tỉnh đại ngộ, minh bạch tiêu đạo ý tứ. Chí tôn ý tứ nữ hoa minh mệnh đối với hồng hoang đến nói cũng không phải là càng lợi hại chủng tộc lại càng tốt mà là thích hợp mới là tốt nhất chỉ là vu yêu nhị tộc thực lực mạnh mẽ cho dù ta là thế nhân cũng chưa chắc có thể địch nghĩ đến bọn họ là không cam tâm lui ra hồng hoàng đem thiên địa chủ giác vị trí nhường cho nhân tộc tiêu đạo nghe nói như thế xua tay lòng tin mười phần nói cái này liền không cần ngươi đến lo lắng ta tự có an bài ta sở dĩ gọi ngươi tới đây là vì nhân tộc điều kiện mặc dù phù hợp ta đối thiên địa chủ giác yêu cầu nhưng thực lực lại đại đại không đủ vớ vẩn ngươi lại là phục hy một chuyện cầu ta. Ta liền hẹn ngươi tới cái này, hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không để ngươi Minh chuyển thế, trở thành nhân tộc Phục Hi. Nhân tộc Phục Hi. Nữ Oa nghe đến Tiêu Đạo lời này, mày ngài lập tức vặn một cái. Yêu tộc Phục Hi chính là trước thiên thần ma, thân phận tôn quý. Nếu là chuyển thế là nhân tộc Phục Hi, chẳng phải là muốn biến thành hậu thiên trụ tộc? Cái này tại Nữ Oa trong mắt, thực tế không tính là một chuyện tốt. Thế nhưng, Nữ Oa vang lên vừa vặn Tiêu Đạo ngôn ngữ, nhân tộc chính là hồng hoang nhân vật chính. Như vậy, Phục Hi chuyển thế, nhất định có khả năng tại nhân tộc khí số bên trong lấy được một lứa phần. Cho dù mất đi trước thiên thần ma thân thể. Sau này thành cửu cũng sẽ không thấp, cho nên quyết định thật nhanh, trực tiếp đối Tiêu Đạo mở miệng nói: "Việc này, tự do chí tôn an bài, chỉ là, huynh của ta Quả Cường, để hắn hiện tại truyền thế, sợ khó rồi." Tiêu Đạo nghe nói như thế, lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Thất nhiên rằng này, ngươi liền đi về trước a." Ta từng miệng vàng lời ngọc, Vũ Yêu nhị tộc các hưởng thụ 128000400 năm bá chủ khí số. Bây giờ thiên mệnh đã đi qua một nửa, tiếp qua 54200 năm, chính là vu Yêu đại chiến. Đến lúc đó, liền để phục hy văn liệt liệt là yêu tộc chết trận dạng này cũng có thể để hắn thanh thản ổn định chuyển thế trở thành nhân tộc tiêu đạo miệng vàng lời ngọc phan có lời nhất định thực hiện chỉ là vừa nói một câu nữ hoa lập tức cảm nhận được tối tăm bên trong phục hy vận mệnh bị khóa định lại một đoạn thời khắc thậm chí thân là thánh nhân nàng có khả năng trực tiếp cảm nhận được chính mình vị này ruột thị huynh trưởng tại vu yêu đại chiến bên trong giống dẫn vẫn lạc tình cảnh cái này để nàng theo bản năng thở dài sau đó bốn gối hành lễ hướng tiêu đạo cáo tử tiêu đạo gặp cái này cũng không có lưu nàng thế nhưng chính mình lại không có rời đi mà là đứng tại thủ dương sơn đỉnh yên tĩnh cùng đợi cái gì tước chừng qua mấy ngày đông nhiên một đạo vô hình chi hà từ thủ dương sơn bên trên hư không hiện lên, sau đó một thân áo xám lạnh giống như hàn băng vong xuyên xuất hiện ở trước mặt của hắn, thuộc hạ vong xuyên gặp qua chí tôn, tiêu đạo nhìn xem cái này chính mình tiến vào hồng hoang về sau, nhận lấy đệ nhất người hầu, hài lòng nhẹ gật đầu. nếu như lúc này nữ hoa còn tại, nhất định sẽ là vong xuyên tu vi giật nảy cả mình. chuẩn thánh điên phong, nếu biết rõ, cho dù là tại kinh lịch năm vạn năm sau hiện tại, thưởng thụ lấy thiên đình khí vận gia chỉ để tuấn, khoảng cách chuẩn thánh điên phong cũng tôn sùng kém một bước cuối cùng. Mà vong xuyên, cái này vô thanh vô tức, xuất quỷ nhập thần, luôn là xuất hiện tại các loại đại năng vẫn lạc tình cảnh. Phản phất giống công nhân quét đường đồng dạng, thanh lý cái này những cái kia đại năng sau khi chết tàn bã. Thế mà vô thanh vô tức thành tựu chuẩn thánh địa phòng, làm sao sẽ không sợ hãi? Bất quá đối với vong xuyên đến nói, chính mình chút tu vi ấy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại Tiêu đạo trước mặt, vẫn như cũng là cùng đi qua đồng dạng, cùng cùng kính kính. Tiêu đạo đưa tay, thiên địa tự nhiên đem quỷ xuống vong xuyên nâng lên, sau đó chỉ vào phía dưới nhân tộc, nói: "Ta mới vừa cùng nữ oa có lời, như thế nhân tộc chính là hồng hoang nhân vật chính." Ngươi chính là Thiên đạo tư mệnh sắt lục chi thần, cảm thấy nhân tộc khoảng cách Hồng Hoang nhân vật chính, còn kém chút cái gì?" Vong Xuyên nghe đến Tiêu đạo hỏi cái này lời nói, không có lập tức trả lời, mà là cẩn thận quan sát nhân tộc một đoạn thời gian. Sau đó dứt khoát hồi đáp: "Kém chút huyết khí." Vong Xuyên lời ấy, cũng không phải là hết cách. Nhân tộc đi tới Thủ Dương Sơn phía sau, năm vạn thời kỳ yêu tộc bệ bội nhiều việc lịch chuyển chu thiên tinh thần, mà vu tộc thì bệ bội nhiều việc rèn đúc thần binh giáp trụ, cùng nghiên cứu chính mình vu tộc đại trận. Hai cái ba chủ tộc lẫn nhau vô tâm bên cạnh chú ý, cho nên toàn bộ Hồng Hoang sinh linh đều hưởng thụ khó được năm vạn năm hòa bình. Ma nhân tộc từ xuyên qua hồng hoang về sau 50 và người, biến thành hiện tại 10 ước người. Chính là tại cái này năm vạn thời kỳ, gần như chưa hề kinh lịch đại chiến, cho nên tại vong xuyên xem ra, tự nhiên là thiếu một chút huyết khí. Mà Tiêu đạo sở dĩ chờ hắn đến, cũng chính là vì đền bù nhân tộc thiếu hụt điểm này huyết khí. Chương 126, một cái, chương 126, một cái. Huyết khí làm sao bổ? Chỉ có đại chiến. Cho nên Tiêu đạo âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, trực tiếp đối với vong xuyên phân phó nói, như nói không sai, nhân tộc nhưng là thiếu điểm huyết khí. Cho nên, năm vạn năm bên trong, ngươi nhất định phải cấp cho nhân tộc kinh lịch một tràng đầy đủ tẩy lễ toàn tộc đại chiến. Có vấn đề sao? Vong Xuyên nghe đến một trận đại chiến, chỉ cảm thấy huyết tinh chi khí đập vào mặt. Vô tận giết chóc cùng huyết quang, đánh thẳng vào hắn Nguyên Thần. Để chuẩn thánh điên phong hắn, đều cảm giác được một cỗ không giết mà run. Không bố. Vong Xuyên biết, Tiêu đạo bản thân cũng không có bất luận cái gì sát ý. Thiên đạo cam mạc, quyền sinh sát trong tay, không tồn tại đối bất luận cái gì sinh linh sát ý. Hắn sở dĩ cảm nhận được sát ý, chẳng qua là Tiêu đạo môn nữ, triển lộ ra cái kia cao thâm khó dò bản chất một hai để thân là chuẩn thánh điên phong đại năng hắn phát ra từ nội tâm cảm giác được nguy hiểm mà thôi minh bạch điểm này vong xuyên không khỏi càng đối tiêu đạo sinh ra một cỗ từ đáy lòng tính sợ chỉ là một hai bản chất hiện ra liền để hắn cái này thiên đạo tư mệnh giết chóc thần cảm giác được hẳng hốt đây là kinh khủng bực nào sự thật cho nên hắn lúc này quỷ số nói vong xuyên lĩnh mệnh nhìn thấy vong xuyên như vậy lĩnh mệnh tiêu đạo cũng không có trực tiếp truy hỏi hắn làm sao là nhân tộc mang đến hắn cần có đại chiến chỉ là nhẹ gật đầu sau đó xoay người rời đi chờ hắn đi rồi vong xuyên khẽ thở ra một hơi nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại cảm cái nói trí tôn uy thế càng đọa người rồi, sau đó nghĩ đến chính mình a thị kiếm còn tại giao chỉ trên thân, mà giao chỉ liền đóng tại thủ dương sơn phụ cận, vì vậy liền đứng dậy xuống núi tìm kiếm giao chỉ vết tích. bất quá tại hạ núi thời điểm nhân tộc tuệ nhân thị cùng mặt khác hai tên đại la cường giả không cẩn thận bị hắn nhìn thoáng qua, máy mắt cả người run rẩy tại chỗ nguyên thần đông kết không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn vong xuyên từ bên người mình đi tới, sau đó rời đi. đợi đến vong xuyên biến mất hồi lâu sau, bọn họ mới miệng lớn thở phì phò động đậy, không khỏi kinh hai nói, vừa mới đi qua là thần thánh phương nào, chúng ta đã là đại la tu vi lúc đầu cho rằng dù cho phóng nhãn hùng hoàng có khả năng thắng qua chúng ta đại năng cũng không nhiều lại không nghĩ rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thế mà liền người khác một cái đều chịu không được hổ thẹn hổ thẹn liên đại thoại nhân thị luôn miệng nói hổ thẹn lúc đông nhiên vong xuyên thân ảnh lói lên lại về tới trước người hắn thiện tay vung ra giao trì chân dung hư ảnh nhàn nhạt hỏi ta chính là chí tôn ngồi xuống thiên đạo tư mệnh sát lục chi thần vong xuyên các ngươi có thể từng gặp nữ tử này thoại nhân thị nhìn xem giao trì thân ảnh trong mắt lập tức lộ ra một tia khẩn trương nhỏ giọng hỏi nguyên lai là vong xuyên đại thần ở trước mặt Giao chỉ tiên tử hiện tại có lẽ tại Đông Hải chi bạn, lấy Đại Dương Minh mông Đông Hải là địch, rèn luyện kiếm thuật. Ngay một đường hướng đông, liền có thể thấy nàng. Vong Xuyên nghe nói như thế, lúc này nhẹ gật đầu, lại biến mất không thấy. Tổ Long trấn thủ thời quang Trường hạ, thiên cơ diễn toán chi pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. Cho dù hắn là chuẩn thánh đại năng, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nguyên thần tìm người. Một khi khoảng cách quá xa, cũng chỉ có thể dựa vào hỏi đường đến tìm người. Bất quá hắn đi rồi, ngoại nhân thị cùng mặc khác hai tên đại la nhân tộc, lại là không nhịn được một tiếng kinh hô. Vừa vặn vị kia Vong Xuyên đại thần, tựa hồ nói chính mình là trí tôn tọa hạ phía trước nữ hoa nương nương triều bái vị đại nhân kia lúc cũng là cửa ra vào hồ chí tôn chẳng lẽ vong xuyên đại thần chính là vị đại nhân kia thủ hạ thoại nhân thị nghe đến cái suy đoán này nhẹ gật đầu có lẽ không sai được vong xuyên đại thần chính là không kém hơn đế tuấn thái nhất thập nhị tổ vu tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề đại năng chưa từng có nghe nói qua những này đại năng tự xưng nữ hoa nương nương thủ hạ nghĩ đến cũng chỉ có vị kia liền nương nương đều muốn triều bái chí tri tôn mới có thể thu phục vong xuyên đại thần cường giả như vậy mặt khác hai cái nhân tộc đại la nghe đến thoại nhân thị lời nói cảm thấy lời nói không có yếu đất lập tức cảm khải nói phía trước ta gặp vị kia trí tôn chỉ cảm thấy thường thường không có gì lạ, không có chút nào đại năng cái kia ra vào mưa gió, thanh thế kinh người khí phái đều đang nghĩ vị này trí tôn đến tuổi cùng có bản lĩnh gì, có thể để cho thánh mẫu nữ ba nương nương như vậy kính sợ. mãi đến vừa vặn ta gặp lão nhân ra ông ta thủ hạ, lại bị tùy ý một cái dọa đến không thể động đậy. giờ mới hiểu được, không phải vị đại nhân kia thường thường không có gì lạ, mà là ta có mắt không trong a. thoại nhân thị cùng một vị khác đại la, nghe đến hắn lời này, lập tức lộ ra vẻ tán đồng. trong lòng tiêu đạo thân ảnh càng ngày càng tôn quý. nhân tộc thoại nhân thị, bởi vì vong xuyên một lần hỏi đường biến được đối chính mình càng thêm tôn tính. Chuyện này Tiêu Đạo là không có chú ý. Hắn lúc này rời đi thủ Dương Sơn phía sau, cũng không hề rời đi hướng hang, trở về hỗn độn, mà là ngay sau đó đi tới Bất Chu Sơn. Quen thuộc đi tới tổ Vũ Điện, vừa mới đi vào, liền kinh động đến thập nhị tổ Vũ. Tính tình Tình tựa hồ tại cái này năm vạn giữa năm thay đổi đến táo bạo lên tổ Vũ bọn họ, cảm giác được người ngoài xâm lớn, lập tức giận tím mặt. Trúc Dung càng là tính tình nóng nảy, trực tiếp một quyền tung ra. Lân giáp từng mảnh dựng thẳng, quanh thân long xà gầm thét, ánh lửa trời. Chỉ là một quyền, liền có lay động đất trời như thế. Chính là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng nếu không có đối ứng phòng ngự tiên tiên linh bảo cũng phải bị tại chỗ đập nát đạo thể, uy lực của nó cùng năm vạn năm trước vu yêu đại chiến có khác biệt lớn, thế nhưng dạng này một quyền tại tiêu đạo xem ra lại cùng mèo con làm lụng không có gì khác biệt, trực tiếp tiện tay một bàn tay vung mạnh qua đi, cũng không cần cái gì nguyên thần gia chỉ địa thủy hỏa phong thần thông chỉ là thuần túy nhất thân thể lực lượng, liền đem khí thế hung hăng trúc dung đánh đến hoa mắt vắng đầu, tại chỗ đến cái tại chỗ lật, sau đó một đầu mới ngã xuống đất, với anh toàn bộ bàn cổ điện cũng vì đó vụ vụ, mặt khác tổ vu gặp trúc dung đều bại, lập tức kinh hãi từng cái phản ứng quá khích hiện hóa ra tổ vu thân thể thế nhưng tổ vu thân thể vừa vặn mở rộng đến một nửa chợt phát hiện người đến là tiêu đạo lập tức từng cái coi miệng vội vàng thu hồi tổ vu thân thể rất cung kính hô bái kiến lao tổ mà bị đánh ngã trên đất trúc dung lúc đầu tay đều đặt tại bên hông nô đao bên trên chợt nghe nhà mình huynh đệ tỷ muội cùng hô bái kiến lao tổ lập tức liền niên vội vàng xoay người quỳ giảm xuống đất cười hát hả hát nói lao tổ ngài sao lại tới đây vừa vặn một cái tắc kia thật mạnh nói ta liền biết trừ lao nhân ra ngải liền không có người có thể đánh ra tới Tiêu đạo nghe đến Trúc dung cái này không quá thích hợp mông ngựa, trên mặt con mắt nhẹ nhàng liếc qua Trúc dung bên hông ngô đao, giống như cười mà không phải cười nói. Tất nhiên nhận ra là ta, vì sao còn muốn đưa tay đi lấy ngô đao a? Hẳn là, ta năm vạn năm không có cùng các ngươi gặp nhau, các ngươi liền không nhận ta cái này lão tổ phải không? Trúc dung nghe xong lời này, lập tức cú lên, vô bộ ngực hô: "Lão tổ, ngài đây là nơi nào lời nói? Chúng ta Vu tộc, liền tính không nhận chính mình, cũng phải nhận ngài cái này lão tổ a." Chương 127, cần hướng thân bên trong tìm, chương 127, cần hướng thân bên trong tìm. Trúc Dung bên này vô bộ ngực nói là vang động trời, thế nhưng Tiêu Đạo lại chỉ là không nói. Lần này, nhưng làm Trúc Dung cho lo lắng. Tại chỗ vào đầu bức thai trầm tư suy nghĩ, thế nhưng mặt khác tổ vũ nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc Ku Mê biết Tiêu Đạo đây là đang treo cận Trúc Dung, cũng không nói chuyện, chỉ là cười hì hì xem kịch, cuối cùng vẫn là hậu thổ nhịn không được, gắt giọng. Trúc Dung ca ca, ngươi làm sao như thế lần đâu? Lão tổ đây là đùa ngươi chơi đâu, ngươi còn coi là thật. Trúc Dung nghe xong hậu thổ lời nói, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười ha hả Là, là, lão tổ lão nhân gia ngài đại nhân có đại lượng. Làm sao sẽ cùng ta chúc dung tính toán? Là ta quá đẩn, là ta quá đẩn. Tiêu đạo nhìn xem chúc dung sờ lấy đầu lẩm bẩm, không khỏi cũng cười, thuận miệng hỏi: xác thực đẩn có thể?" "Bất quá, theo ta thấy, đi qua tính tình của ngươi mặc dù vội vàng sao động, nhưng cũng không đến mức quá tải đến. Đây là có cái gì nguyên nhân sao?" Chúc Dung nghe xong lời này, lập tức đại đạo nước đắng, đầy bụng bực tức. "Lão tổ, lão nhân gia ngài năm vạn năm không có tới, không biết chúng ta đoạn này chịu khổ a. Lần trước tại Đông Hải, chúng ta cùng yêu tộc đại chiến. Hắn cái kia Chu tiên Tinh Thần đại trận sát thực lợi hại." nếu không phải hậu thổ muội tử linh cơ khẽ động dùng cứu cực vật chất làm ra cái thiên đỉnh chi thuẫn nói không chừng lao nhân gia ngài liền không gặp được chúng ta trở lại bất chu sơn phía sau chúng ta trầm tư suy nghĩ vu tộc nhất định phải có chính mình đại trận không phải vậy chỉ dựa vào sức một mình tuyệt không phải yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận để thủ có thể là vậy có thể cùng chu thiên tinh thần đại trận sánh ngang trận pháp khó khăn được nào chúng ta năm vạn năm qua cộng đồng tôi diễn đồng tâm hiệp lực trận pháp là tạo một đống lại một đống có thể là liền chu thiên tinh thần đại trận một phần 10 vi lực đều không có đến bây giờ ta chút dung đầu đều muốn bị nó ruổi ngài nói cái này tính tình làm sao có thể không táo bạo? tiêu đạo nghe xong chút dung phen này nước đắng trong lòng ngược lại là hiếu kỳ tổ vu bọn họ bế quan này năm và năm tạo ra cái gì chút trận pháp liên đệ bọn họ đem trận đồ hiện ra cho hắn nhìn kết quả xem xét lập tức vui vẻ ha ha ha cái này trận pháp cái này trận pháp tiêu đạo nhất vừa cười một bên lắc đầu làm cho tổ vu bọn họ là lòng tràn đầy phiền muộn không hiểu tiêu đạo đến cùng đang cười cái gì tiêu đạo xem bọn hắn đầu góc mơ hồ dán dấp tiện tay kéo ra một tấm trận đồ nói trận này theo tam tải đi là nên là bên trên tiếp thiên tình bên dưới lấy địa mạch bên trong quan người cùng, Trận pháp mạch suy nghĩ, hẳn là mô phỏng theo chu thiên tinh thần đại trận, mượn nhờ thiên địa trực tiếp liên tục không ngừng lực lượng. tổ vu bọn họ nghe đến tiêu đạo lời nói, đồng loạt gật đầu, bày tỏ sát thực như vậy. nhưng tiêu đạo lại lắc đầu, hàm ý nhất truyền, nói, thế nhưng, tinh thần lực lượng đã bị yêu tộc lúng đoạn, mà đại địa chi lực nương tụ không tan, vốn là khó mà vận dụng. cuối cùng, các ngươi vẫn là dựa vào chính mình trời sinh lực lượng pháp tác chống đỡ trần pháp, nói là đơn giản, không chút nào quá đáng. tổ vu bọn họ nghe đến tiêu đạo dạng này phê bình, trên mặt lập tức lộ ra một tia xấu hổ, hoa hổ không được phản loại chó còn bị tiêu đạo cái này lão tổ phát hiện, sắc thực mất mặt. thế nhưng tiêu đạo động tác lại bởi vì tấm trận đồ này mà dừng lại, rất nhanh lại cầm lấy mặt khác một tấm trận đồ. cái này trận đồ thì là một phen khác vấn đề. nhìn tình huống chính là lấy âm dương là trận nhãn. nếu dựa theo các ngươi ý nghĩ, nghịch phản âm dương, nhớ lại hỗn độn cũng là y theo rằng dốc. thật làm ra lời nói cùng chu thiên tinh thần đại trận ai cao ai thấp cũng là chưa biết. có thể là tiêu đạo âm thanh kéo lấy thật dài ở cuối, tràn đầy vẻ trêu tức. đã xấu hổ không được tổ vu bọn họ, mỗi một người đều rủ xuống đầu, không đành lòng lại nghe. thế nhưng tiêu đạo lại không cho bọn họ cơ hội tiếp tục nói có thể là âm dương chi đạo sao mà thâm thúy cho dù là ở phương diện này nghiên cứu sâu nhất thái thanh lão tử cũng vô pháp đem cái này trận pháp diễn hóa đến các ngươi dự đoán như thế hướng chi tại nguyên thần sáng tạo phương diện các ngươi xa xa lạc hậu hơn lão tử cho nên tấm trận đồ này dở dở ưương còn thua kém phía trên cái kia một tâm tam tài trợ cầu tiêu đạo lời nói này nói xong tổ vu bọn họ từng cái ủ rũ tựa như đấu bại gà trống bất quá tiêu đạo ngoài miệng nói mặc dù như thế hung ác thế nhưng trên thực tế cũng không có quá mức khinh thường tổ vu bọn họ dù sao Hồng Hoàng cũng không phải ba nước, không có ba cái thối thợ giải đấu qua ra cắt lượng thuyết pháp. Tấm này danh thông tiền, diễn hóa số lẻ trợ pháp, căn bản cũng không phải là tổ vu bọn họ am hiểu. Có thể làm đến dạng này, đã đủ để chứng minh bọn họ là đánh bại yêu tộc làm ra quyết tâm cùng cố gắng. Chi tiết, cố gắng nhầm phương hướng. Vừa vặn lúc này, hậu thủ gặp Tiêu Đạo không có tiếp tục nói chuyện, vội vàng lấy ra hai kiện đồ vật. Đối với Tiêu Đạo nói, Lão tổ, còn nhớ rõ hai thứ đồ này sao? Tiêu Đạo tập trung nhìn bảo, nguyên lai là ban đầu ở Côn Lôn sơn bên trên hắn phân phó hậu thủ có cơ hội vì hắn đoạt đến lục hồn phan cùng huyền nguyên không thủy kỳ. Lúc này nhẹ gật đầu, nói: "Đương nhiên nhớ tới." Hậu thủ gặp cái này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đem hai chuyện pháp bảo nhét vào tiêu đạo trong lực, sau đó cười hì hì nói: "Lão tổ lão nhân gia ngài từng ấy năm tới nay, đối huynh của ta mọi 12 người chiếu cố rất nhiều, nhưng chúng ta huynh muội lại không một báo đáp. Hôm nay, liền lấy cái này nhị bảo, báo đáp lão nhân gia ngài ân đức, mong rằng nhận lấy." Mặt khác tổ vu, nghe đến hậu thủ lời nói, lập tức nhớ lại tiêu đạo những năm gần đây cho vu tộc trợ giúp. Đầu tiên là điểm hóa nguyên thần, đều là diệt tộc nguy cơ. Sau đó lại truyền thụ bản cổ đại thần truyền thừa, khai thiên tiểu phủ về sau lại là tặng cho tại Vu yêu đại chiến bên trong lên tính quyết định tác dụng thổ chi bản nguyên dạng này đại ân đại đức cho dù là tùy tiện tổ vu đều cảm giác từng đỡ áp lực như vậy ân đức tuy là thịt nát xương tan cũng vô pháp báo đáp hiện tại thật vất vả có cái báo đáp tiêu đạo cơ hội lập tức hai mắt tội nghiệp nhìn xem tiêu đạo sợ tiêu đạo không nhận bọn họ lễ tiêu đạo nhìn thấy bọn họ bộ dáng này trên mặt khẽ mỉm cười tiếp nhận hai kiện pháp bảo thiện tay một phen thu vào phân bảo nham bên trong phía sau nhìn xem tổ vu bọn họ cười nói các người có khả năng nghĩ đến cho ta tặng lễ ta lòng rất an ủi Vừa vặn các ngươi bởi vì trận pháp vấn đề, nhức đầu không thôi, ta liền cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Đường sáng? Tổ Vu nghe xong Tiêu đạo lời này, lập tức kích động lên. 12 đạo thân ảnh, đồng loạt quỷ giảm xuống đất, khẩn cầu nói: "Con người lao tổ là chúng ta biểu hiện ra thiên cơ." Tiêu đạo nhìn thấy bọn họ tấm này cấp bách dáng dấp, lắc đầu, nói: "Các ngươi a, lấy mình ngắn tấn công được dài. Âm Dương tứ tượng ngũ hành, há lại các ngươi am hiểu? Nếu muốn muốn sáng tạo ra có thể cùng yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận sánh vai trận pháp, các ngươi tóc nên ngăn chỗ, hướng thân bên trong tìm." Hướng thân bên trong tìm. Tổ Vũ nghe xong lời này, lập tức đại hỉ, nói: "Lão tổ lời nói thật là. Chúng ta Vu tộc, người mạnh nhất, chính là cái này Thiên Hạ Vô Song thân thể. Nếu là có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, hợp làm một thể, tất nhiên không kém hơn yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận." Chương 128: Đều Thiên Thần Sát, Bản Cổ Chi Khu, chương 128: Đều Thiên Thần Sát, Bản Cổ Chi Khu. "Chỉ là, Tổ Vu bọn họ vui vẻ bất quá một lát, lại mặt mày ủ rũ. "Lão tổ, ngài phương pháp tốt thì tốt, thế nhưng chúng ta tổ Vu lực lượng pháp tắc từng cái đều không giống nhau, thậm chí như chúc dùng, cộng công như vậy, còn lẫn nhau xung đột." muốn lấy một đại trận hòa làm một thể, sao mà khó rồi." Tiêu Đạo nghe đến tổ vu lời này, trong lòng cười thẳm, biết đây là bọn họ thu hoạch được bản cổ truyền thừa phía sau di chứng. Không có đạt được bản cổ chân thân truyền thừa tổ vu bọn họ, là tuyệt đối không có cách nào đem có khả năng triệu hoán bản cổ hư ảnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho sáng tạo ra. Lúc đầu, hắn đem bản cổ hai đại truyền thừa một trong khai thiên cự phụ truyền thụ cho vũ tộc, mà đem bản cổ chân thân cho hắn bên dưới, là không yên tâm tổ vu bọn họ thực lực tiến triển quá nhanh. Dù sao, hồng hoang nhưng là không cách nào gánh chịu 12 cái nhỏ bản cổ gây rối. Một cái bản cổ có thể phá vỡ hỗn độn, khai thiên tịch địa, 12 cái nhỏ bản cổ cũng đồng dạng có thể phá vỡ hừng hoàng, để hắn cái này thiên đạo rơi vào tị diệt. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, Vu yêu đại chiến đã sắp đến, cái này một lượng tiếp về sau, Vu tộc cùng yêu tộc đều muốn bị hắn ném ra hừng hoàng, hai họa thế giới khác. Như vậy tự nhiên là càng lợi hại càng tốt, cho nên tiêu đạo lo nghĩ, trực tiếp cười nói, chuyện nào có đáng gì, các ngươi chẳng lẽ quên đi xuất thân của mình sao? Tổ Vu bọn họ nghe xong tiêu đạo lời này, lập tức lộ ra mê hoặc chi sắc, khó hiểu nói, lão tổ, chúng ta đương nhiên nhớ tới chính mình xuất thân là bản cổ phụ thần huyết mạch, thế nhưng đại trận này có quan hệ gì? Tiêu đạo gõ gõ cách hắn gần nhất hậu thủ đầu, dựa theo nói, các ngươi a, chẳng lẽ cho rằng trận pháp chính là âm dương ngũ hành loại này đồ vật? Vì sao không thể thông qua trận pháp, đem bản cổ hư ảnh triệu hoàn đến, sau đó lấy bản cổ chi khu, tiếp nhận các ngươi thập nhị tổ vu lực lượng. Nói cho cùng, các ngươi tổ vu lực lượng, chẳng qua là bản cổ đại thần huyết mạch biến thành, tự nhiên sẽ bị bản cổ chi khu dung thân nạp. Một bên nói, tiêu đạo nhất một bên đem bản cổ chân thân môn này vô thượng đại đạo cấp công pháp truyền vào thập nhị tổ vu hải, thập nhị tổ vu nháy mắt chính là sướng sở, tâm không không, thần trơn, một bộ một khi đốn ngộ rằng rớt. Sau một lúc lâu, bọn họ phát sinh gầm thét, tổ vũ thân thể tự nhiên hiện ra, đạo đạo sát khí dây dưa mà lên, tại bản cổ điện bên trong tạo thành một cái sát khí hư ảnh. Cơ bắp từng cục, cầm trong tay cự phủ, chính là bản cổ. Đạo này sát khí hư ảnh mới ra, lập tức bản cổ điện liền không ngừng vang lên nóng ong, giống như vui sướng giống như kích động, không ngừng dẫn dắt đến sát khí hư ảnh ngưng thực. Chỉ chốc lát sau, một cái có 3 phần thực thể cảm giác bản cổ chi khu, liền xuất hiện tại bản cổ điện bên trong. Đang tại bản cổ chi khu xuất hiện một sanh toàn bộ bản cổ điện nội bộ, đông nhiên thời không vỡ vụ, quay lại hỗn độn. Từng đạo màu xám hỗn độn khí lưu đập tại bản cổ chi khu bên trên, bán ra vô tận địa thủy hỏa phong, phụ trợ bản cổ chi khu càng ngày càng nguy nga cường hãn. Mà tại bản cổ chi khu đối diện, Tiêu đạo cũng đồng dạng yên tĩnh đứng ở hỗn độn khí lưu bên trong, mỉm cười nhìn xem tổ Vũ bọn họ tạo thành bản cổ chi khu. Bất quá, lần thứ nhất sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hồi ra bản cổ chi khu tổ Vũ bọn họ, rõ ràng không quá thê hứng. Chỉ là con mắt chính là vận đục vô cùng, để cái này đi vũ hùng tráng bản cổ chi khu, thiếu mấy phần rung động nhân tâm cảm giác. Hơn nửa ngày phía sau, sừng sưng tại bản cổ trong cửa hàng bản cổ chi khu, chật vật há miệng, mang theo vài phần mừng rỡ cùng mập mịt, nói Cái này, cái này chính là chính là bản cổ phụ thần lực lượng. Mới bắt đầu thời điểm, mỗi một đạo âm thanh đều mang 12 đạo dị thành, thật giống như nhạc giao hưởng bên trong ôn tồn luôn luôn, lộ ra đặc biệt thành thế to lớn. Thế nhưng, chậm rãi, tổ vun bọn họ lục lọi ra nắm giữ bản cổ chi khu phương pháp, 12 đạo dị thành chậm rãi dung hợp làm một nói, hùng hồn vô cùng âm thanh. Bản cổ thanh âm, mỗi một âm thanh đều rất giống tiếng sấm đồng dạng, nổ tung một mảnh hỗn độn. Lập tức, toàn bộ bản cổ điện nội bộ đều bị sôi trào mãnh liệt hỗn độn khí lưu cùng địa thủy hỏa phong chỗ Tiêu đạo gặp tổ Vu bọn họ đã bắt đầu nắm giữ bản cổ chi khu lực lượng, bỗng nhiên cảm giác có chút ngửa tay, cười nói: "Xem ra các ngươi đã nắm giữ bản cổ chi khu cơ bản phương pháp sử dụng, nhưng khoảng cách chân chính thuần thục còn sớm rất. Cũng được, ta liền bồi các ngươi vui đùa một chút, để các ngươi thông qua chiến đấu, mau chóng thuần thục nắm giữ bản cổ chi khu lực lượng." Thập nhị tổ Vu hòa làm một thể bản cổ chi khu nghe nói như thế, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn thần sắp đến, cấp hống hống nói: "Lão tổ, cái ta nhưng là xuất thủ." Thế nhưng tại cái này câu nói về sau, bản cổ chi khu âm thanh liền thay đổi đến tràn đầy lo lắng. "Lão tổ, cái này bản cổ phụ thần lực lượng thực tế doanh người có thể hay không tổn thương đến ngải rất rõ ràng tại tiêu đạo nhất lời nói phía sau bản cổ chi khu bên trong lúc đầu đã hòa làm một thể ý chí lại phân ra hai đạo một đạo là vu tộc bẩm sinh chiến thiên chiến địa hảo tình chân trí lấy trúc dung làm chủ mà đổi thành một quy tắc là vu tộc đối hắn vị này lão tổ tôn kính cùng yêu quý lấy hậu thổ làm chủ hai âm thanh xuất hiện đồng thời nguyên bản linh hoạt bản cổ chi khu lại biến thành cứng nhắc rất hiển nhiên theo ý chí phân liệt bản cổ chi khu lại lần nữa rơi vào không cách nào nắm giữ tình huống tiêu đạo gặp cái này không khỏi lắc đầu nhắc nhở Các ngươi không cần lo lắng ta, chỉ là bán thành phẩm bản cổ chi khu, nhưng không cách nào tổn thương đến ta. Còn có, bản cổ chi khu quá mức cường đại, các ngươi tổ vu nguyên thần chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể khống chế. Không muốn phân tâm. Có tiêu đạo cam đoan, bản cổ chi khu bên trong phân liệt hai đạo tổ vu ý chí, lập tức lần thứ hai hòa làm một thể. Vung tay lên, một đạo cổ phát hảo phóng bản cổ đũa hư ảnh xuất hiện tại bản cổ chi khu trong lòng bàn tay. Sau đó, bỗng nhiên một bộ. Oan, hỗn độn sụp đổ. Địa hỏa thủy phong tấn ra, thanh khí nổi lên, chọc khí chim xuống, chính là Khai thần phủ. Bắn nổ hỗn độn, hóa thành thuần túy nhất hủy diệt tư thái địa thủy hỏa phong, điên cuồng hướng bên ngoài mở rộng. Tại cái này cỗ hủy diệt lực lượng phía trước, tất cả tồn tại căn cơ đều bị phá hủy. Cho dù là đế tuấn thái nhất dạng này chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, tại dạng này khắp nơi đều là lực lượng hủy diệt hoàn cảnh bên trong, cũng kiên trì không đến ba hơi. Thế nhưng, lực lượng như vậy, đối mặt Tiêu Đạo, lại tựa như lướt nhẹ qua mặt xuân vượng, liền góc cáo của hắn đều không thể phát động. Có thể, bắn nổ hỗn độn, chẳng qua là một kích này món ăn khai vị. Chân chính nguy hiểm chí mạng, vẫn là theo sát phía sau cái kia một bữa. Không có bất kỳ cái gì lời nói có khả năng hình dung dạng này một bữa. Lực lượng, lực lượng, thuần túy nhất lực lượng, thuộc về bản cổ, lực chi đại đạo. Đen như búa, vắn ra thuần túy trắng, không có gì không phá, không có gì bất diệt. Cho dù là Hồng hoang bên trong phòng ngự đệ nhất, Thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Bạc Tháp, cũng vô pháp ngăn cản dạng này một bữa. Cái này chính là bàn cổ lực chi đại đạo uy nghiêm. Dù cho là thánh nhân, đối mặt cái này một bữa, nếu như không tránh ra lời nói, cũng sẽ bị đánh vỡ thánh nhân thân thể. Cái này chính là có thể so với thánh nhân một kích công kích, chương 129, Lao Tổ, nhanh thu thần thông a, chương 129, Lao Tổ nhanh thu thần thông a đối mặt với dạng này có thể so với thánh nhân một kích bản cổ khai thiên thần phụ dù cho là tiêu đạo cũng không thể thoáng nghiêm túc một điểm nhưng cũng chỉ là thoáng mà thôi hắn nhẹ nhàng há miệng thần thánh mà uy nghiêm thiên đạo thanh âm từ hắn trong miệng bay ra giống như hoàng trung đại lũ tại toàn bộ hỗn độn bên trong hắt vang những nơi đi qua tất cả địa thủy hỏa phong đều khôi phục lại bình tĩnh dựa theo một loại nào đó cố định trật tự vận chuyển lại đây là thiên đạo trật tự hiển rõ cái này cái này sao có thể bị tổ vu điều khiển bản cổ chi khu nhìn thấy một màn này phát ra bất khả tư nghị âm thanh Không có người nào có thể so với bọn họ càng có thể minh bạch. Trước mắt một màn này bất khả tư nghị, bị khai thiên thần phủ phá vỡ hỗn độn phía sau sinh ra địa thủy hỏa phong là thế gian thuần túy nhất hủy diệt chi ý. Cho dù là bản cổ đại thần đối mặt dạng này địa thủy hỏa phong cũng chỉ có thể lấy tiên thiên trí bảo thái cực đồ cưỡng ép cố định lại, không để cho động đậy. Sau đó lấy thân chống đỡ thiên địa, để thiên địa tự nhiên đem tiêu hóa. Cuối cùng, bởi vì kiệt lực phán vệ mà bỏ mình, nhưng có thể làm cho bản cổ đại thần bỏ mình cuồng bạo địa thủy hỏa phong. Thế mà tại tiêu đạo một câu phía dưới an phận thủ thường cái này làm sao không để bản cổ chi khu bên trong tổ vu bọn họ rung động? Tiêu đạo nghe đến bản cổ chi khu cái kia kinh ngạc âm thanh, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nhạt. hắn cũng không phải bởi vì điểm này kinh ngạc, cũng không phải bởi vì cảm thấy chính mình thắng qua bản cổ mà cười. dù sao vô luận là từ mở hồng hoang lân đức, vẫn là chấp trưởng lực chi đại đạo cường hãn, bản cổ đều là một cái đáng giá để hắn tôn trọng tồn tại. mà còn chân chính tại trên thực lực, sợ rằng chính mình cũng là hơi có không bằng. thế nhưng nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp lưu chuyên công, thân là thiên đạo hóa thân hắn, đối trận tự không chế, chính là tại bản cổ bên trên. bởi vì thiên đạo chính là trật tự hiện ra chi đạo. Mà điệu thủy hỏa phong, chính là thiên đạo hiện ra trật tự quản hạt bên trong sự vật Sau một khắc, Tiêu đạo nụ cười trên mặt càng có khả năng, hai tay đông nhiên mở ra. Nước, Hỏa, Gió, Bốn đạo hồng hoang bản nguyên chi lực phân biệt tại đầu của hắn, chân, tay trái, tay phải hiện rõ. Vàng, Đen, Đỏ, Lam. Tứ đại bản nguyên dâng trào ra bốn đạo nhan sắc không đồng nhất quang lưu, tập hợp tại Tiêu đạo ngực, chỉnh thể bên trên thoạt nhìn liền tựa như một chi từ bốn loại nhan sắc biên chế mà thành thập tự giá. Mà tại thập tự giá chỗ giao giới, vàng, đen, Đỏ, làm giao hội mà ra, nhưng là một mảnh thuần túy bạch quang. Thánh khiết thần thánh thiên đạo chi quang. Tiêu đạo lồng ngực, nhẹ nhàng ngửa một cái, bạch quang phun ra ngoài. Mà lúc này, một đạo chí tôn đến đắt thiên đạo thanh âm, tại tiêu đạo trong miệng phát ra. Thiên đạo trật tự, vạn vật quy nguyên. Bạch quang dâng trào, trùng trùng điệp điệp. Trật tự lấp lánh, bóng ánh chói mắt. Tại quần quần thiên đạo trật tự chi quang chiếu xuống, bàn cổ điện bên trong tất cả cũng thay đổi. Lan loạn không nghỉ địa thủy hỏa phong, ngay lập tức bị dung nhập trong đó, màu xám cổ pháp hỗn độn khí lưu, bị phân giải, sau đó tiếp nhận làm một thể. Cuối cùng Vô lượng bạch quang đem toàn bộ bản cổ điện tràn đầy, chỉ còn lại tay cầm bản cổ đũa bản cổ chi khu, lẻ loi chơ trọi sừng sững tại vô cùng vô tận bạch quang bên trong. Thế nhưng, rất nhanh, cái kia từ hỗn độn khí lưu tạo thành bản cổ đũa hư ảnh, bị thiên đạo trật tự bạch quang hòa tan. Sau đó, là bản cổ chi khu cánh tay, chân, thân thể, cuối cùng, đại não. Toàn bộ bản cổ chi khu, gần như không có lực phản kháng chút nào, liền bị thiên đạo bạch quang nuốt cười. Cuối cùng thập nhị tổ vu thân ảnh, chất vật không chịu nổi lăn đi ra. Ai nha ma ơi, thật chướng mắt. Lao tổ Lão nhân gia ngài nhanh thu thần thông a. Ta không chịu nổi. Trúc Dung nhìn xem dậy đã quanh thân bạch quang, màu đỏ mặt quét một cái biến thành màu trắng. Tất cả đều là do đến. Vừa vặn cùng Mạc khác tổ Vũ cộng đồng tạo thành bản cổ chi khu ký ức, hắn nhưng là rõ ràng, Tiêu đạo phát ra cái này thiên đạo trật tự bạch quang, liền bản cổ chi khu đều có thể tan rã, hắn cũng không cho rằng chính mình tổ Vũ thân thể có thể đối phó được. Vừa nghĩ tới chính mình cũng muốn hướng bản cổ chi khu đồng dạng, từng chút từng chút bị bạch quang tan rã, cuối cùng không dư thừa chút nào. Trong lòng hắn hốt hoảng. Bất quá hô hào hô hạo, Chúc Dung chợt phát hiện tại biến trở về tổ vu thân thể phía sau những cái kia bạch quang đối hắn thế mà không có chút nào nguy hiểm từ đầu ngón tay hắn chạy qua lại liền một quọng lông đều không có rơi cái này để hắn nháy mắt tò mò vội vàng lại hỏi lão tổ đây là có chuyện gì mặt khác tổ vu cũng phát hiện điểm này lập tức giống hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn lại tiêu đạo gặp cái này chậm rãi thu liễm lại bạch quang sau đó phong khinh vân đạm rơi vào bản cổ điện trên mặt đất khẽ cười nói không có gì lực không chế mà thôi thánh nhân đều có thiên địa không sợ hãi vạn vật không thương tổn năng lực chân chính bản cổ đại thần có khả năng một đũa bổ ra toàn bộ hồng hoang, đem một người nào đó thần hồn câu diệt. nhưng lại không làm thương hại hồng hoang bản thân, cùng với bất luận cái gì sinh linh bản lĩnh. Các ngươi về sau chỉ cần cảnh giới đầy đủ, cũng có thể làm đến điều này. Tổ Vu bọn họ nghe đến Tiêu Đạo như vậy bình thản nói ra lời này, trên mặt lại không có mảy may khinh thị. Mặc dù tại Tiêu Đạo trong miệng cái này cái gọi là thiên địa không sợ hai vạn vật không thương tổn, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thế nhưng Tổ Vu bọn họ lại biết, đây là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì lực khống chế là có cực hạn. Nói ví dụ như Trúc Dung sử dụng chế tạo thật nặng mấy ngàn vạn cân nô đao hắn có khả năng làm đến cực hạn nắm giữ, ngăn cách mấy ngàn vạn dặm, chém đứt người nào đó một sợi tóc, mà không làm thương hại đến mặt khác thân thể bộ vị. Hắn có thể làm được. Thế nhưng, nếu như đổi thành tập hợp thập nhị tổ vũ lực lượng, trải qua thổ chi bản nguyên chuyển hóa nặng mấy tỷ tấn tiên đỉnh chi tuấn. Vậy hắn liền không có biện pháp làm đến cầm no down như thế cử trọng được hình, thậm chí liền cầm tuấn, đều muốn bỏ phí sức chín châu hai hổ. Cho nên, nặng mấy chục triệu cân no down, chính là trúc dung lực khống chế cực hạn. Mà thông qua vừa vận bản cổ chi khu cảm thụ, tiêu đạo vừa vận vậy ra thiên đạo trật tự bạch quang, trọng lượng còn tại thiên đỉnh chi tuấn ước vạn lần bên trên. Đó là có khả năng mở một cái đại thiên thế giới năng lượng làm đến như thế cử trọng được hình, tương đương đem một cái đại thiên thế giới xem như đồ chơi văn hóa hoạch đảo cầm trong tay thưởng thức chuyện như vậy tổ vu bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ chính mình cũng có thể làm đến cho nên bọn họ chỉ có thể cười khổ nói lao tổ ngài cũng quá xem trọng chúng ta dạng này cảnh giới không phải chúng ta có khả năng làm đến sợ rằng liền nữ ba cái kia thành thánh nữ nhân đều không làm được đến mức này toàn bộ hưng hoang chỉ sợ cũng chỉ có ngài. tổ vu bọn họ lời này cũng không phải nói mỏ bọn họ tận mắt thấy. Nữ oa thành thánh phía sau mở oa hoàng cung lúc, lộ ra khó khăn chi sắc. Ma oa hoàng cung cũng bất quá là một cái phụ thuộc hồng hoàng trung thiên thế giới mà thôi. Liên mở trung thiên thế giới, đều muốn phí hết sức toàn bộ khí lực, vậy làm sao có khả năng giống Tiêu đạo dạng này, đem đại thiên thế giới cầm trong tay thượng tức đâu? Chính là minh bạch điểm này, tổ vu bọn họ mới phát ra được. Tiêu đạo vừa vặn cái kia bình bình đạm đạm một tay, là kinh khủng cỡ nào? chứ 130, lão tử nói, chương 130, lão tử nói. Vu tộc cuối cùng thu được 5 vạn năm qua tha thiết ước mơ đại trận, nhưng lại không có quá mức hưng phấn. Bởi vì Tiêu đạo tồn tại, để bọn họ rõ ràng nhận thức đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sự thần này cho dù triệu hắn đi ra bản cổ chi khu huy năng cường hành có hủy diệt hồng hoang lực lượng thế nhưng tại tiêu đạo trước mặt vẫn như cũ bất quá là tiểu hài tử trò xiết mà thôi bất quá cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ hư vấn từng cái cao hứng bừng bừng lao ra tổ vũ điện tại bất chu sơn bên trong thỏa thích của hoan thế nhưng vu tộc côn hoan rất rõ ràng cùng chủng tộc khác khác biệt chiến đấu chiến đấu chính là duy nhất chủ đề thế nhưng sớm tại năm vạn năm trước tổ vu bọn họ liền mệnh chính mình nội bộ chiến đấu dù sao giơ tay vừa nhất đủ liên biết đối diện dùng chính là cái chiêu gì, đánh đến là cái gì quyền, cái kia cũng thực tế quá mức nhảm chán. cho nên tổ vu bọn họ rất nhanh từ bất chu sơn lên điểm cách, riêng phần mình thống lĩnh một phương thổ địa, tại bên trong hạt khu của mình không ngừng tìm kiếm lấy mới đại năng chiến đấu. thực lực yếu trực tiếp giết chết, tốt hoàn thành cùng yêu tộc săn giết đại năng đồ ước. thực lực mạnh một chút, liền giữ lại nhiều đánh mấy lần, tạm thời coi là có thêm một cái toàn bộ tự động chiến đấu đông các. lần này thật vất vả tại vu yêu trận chiến mở màn phía sau nên đón năm vạn năm hòa bình hùng lại hỗn loạn. dù sao tổ vu mỗi một lần cùng đại năng chiến đấu, ít thì hủy diệt một phương núi nhiều thì tràn cho cước và giảm sinh linh câu diện, mà những cái này thực lực cường đại đại năng càng là phiền phức vô cùng. Ví dụ như ở Đông Phương Tam Thanh, hiện tại nên gọi là Thanh Toàn Song, bởi vì chỉ có Lão Tử cùng Thông Thiên, bọn họ tên tuổi thực tế quá lớn, không những phụ trách Đông Phương Tổ Vu câu mang cả ngày đến tìm hai người bọn họ đánh nhau, chính là xa một chút, Phương Nam Trúc Dung, Phương Bắc Cổ Công, Huyền Minh, Phạm La đối khiêu chiến Tam Thanh cái này hùng hoang người mạnh nhất hưng thú Tổ Vu, toàn bộ tới đánh một lần lại một lần, dạng này nghiền ép tần số, cho dù là làm bằng sắt cũng phải bị rách sẽ Không ra một vạn năm, Lão Tử liền triệt để không thể chịu đựng được. Trực tiếp vứt xuống làm không biết mệnh thông thiên, một người lặng lẽ chuẩn ra côn lôn sơn. Hắn lúc này đã là chuẩn thánh điên phong cảnh giới, hoàn toàn xứng đáng thánh nhân phía dưới người thứ nhất. Có ý trái lấp, lấy tổ vu bọn họ bản lĩnh, gần như không có khả năng phát hiện hắn. Nhưng rời đi khó lường sống yên ổn phía sau côn lôn sơn phía sau, Lão Tử trong mắt khó được lộ ra vẻ mở mịt. Mặc dù cả ngày cùng tổ vu bọn họ đánh nhau không phù hợp hắn thanh tịnh đại đạo, thế nhưng đây quả thật là để hắn tu vi thần tốc tăng lên. Hiện tại có thể chuẩn thánh điên phong cảnh giới cũng nhờ có nơi này mà rời đi côn lôn sơn phía sau, hắn ngược lại không có mục tiêu, không biết nên làm cái gì. Lão tử vừa nghĩ tới thành thánh sự tình, liền không nhịn được than thở. Ai, chuẩn thánh cảnh giới, ta đã tu không thể tu, có thể là lại hướng lên thánh nhân cảnh giới, nhưng như cũ không có đầu mối, cũng không biết nữ vân nương nương, ban đầu là làm sao thành thánh. Xem như tử tiêu cung bên trong hồng quân thủ đô, lão tử mặc dù thoạt nhìn bình thản thanh tịnh, thế nhưng nội tâm sinh ra vẫn là có một cấu ngạo khí. Lúc đầu hắn thấy, liền xem như có sáu người đều thu được hồng nông tử khí, chính mình cũng nên là vị thứ nhất thành thánh người, hơn nữa là thánh nhân bên trong người mạnh nhất. Thế nhưng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình không những không phải cái thứ nhất thành thánh, còn tại nữ hoa thành thánh năm vạn năm sau, vẫn không có nửa điểm thành thánh suy nghĩ. Cái này để hắn không thể không chia buồn nói, chẳng lẽ ta muốn chờ đến vô lượng lực kiếp mới có thể lập địa thành thánh? Cũng là nên hồng hoàng thánh nhân xuất thế, lao tử như vậy chia buồn thời điểm, đột nhiên trong đầu bên trong linh quang lóe lên. Nghĩ đến lúc trước triều bái thời điểm, Bất Chu Sơn bên trên vẫn là tỉnh tỉnh mê mê nhân tộc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nữ hoa nương nương, sáng tạo người, tự hồ tên là nhân tộc." Lúc trước chưa từng nhìn kỹ, nhưng bây giờ nghĩ đến, lại là đạo thể tự nhiên hiển nhiên là rất có cơ duyên. tộc. Mà ta vừa vặn hồi ức cái này nhân tộc, đạo tâm tự phát ra sóng, không phải là ta thành thành cơ duyên, liền tại cái kia nhân tộc phải không? Lão tử tuyệt đối không nghĩ tới, phía bên mình vừa mới ra Côn Lôn Sơn, liền tìm được thành thành cơ duyên vị trí. Lúc này một nắng hai sương đi nhân tộc nơi tụ tập, chỉ là không nhìn không biết, xem xét dần mình. Lúc này nhân tộc, thế mà đã có 10 ước số lượng. Toàn bộ hồng hoang phía đông, vượt qua một nửa địa phương, đều có thể nhìn thấy nhân tộc thân ảnh. Bọn họ đơn thể thực lực có lẽ rất bình thường, tuổi thọ cũng rất ngắn. Thế nhưng luôn có thiên phú dị bảo người có khả năng tại ngắn ngủi sống lâu thần tốc thăng thiên, sau đó ngược lại che chở yếu đất ruột thịt, sau đó yếu đất ruột thịt dựa vào nhiều loại công cụ mở thổ địa, san giết chưa mở linh trí yêu tộc phát triển lớn mạnh, mà càng ngày càng nhiều tộc nhân liền sẽ tuôn ra càng ngày càng nhiều thiên tài, thiên tài lại trở thành tương giả, dạng này nhân tộc liền sẽ mạnh mẽ tại một nơi đứng vững vươn vạn. Lão tử lặng lặng nhìn một cái vươn vạn di chuyển tới nhân tộc bộ lạc, dựa theo kể trên trình tự từng bước một phát triển tốc độ kinh người, tại hóa hình về sau vô tận trong lịch sử hắn thấy qua vô số chủng tộc nhưng lại còn chưa bao giờ thấy qua như vậy yếu đuối, tương lạnh tràn đầy bừng bừng hướng lên trên sinh cơ chủng tộc. Thiên hạ cực kỳ nhu, rong dõi thiên hạ cực kỳ kiên. Đây là thiên đạo phía dưới yếu đối thắng kiên cường lý lẽ. Cái này nhân tộc mặc dù yếu ớt không chịu nổi, hoài thai 10 tháng, tôn sùng không thể sinh ra chính là đi. Cần cao khóc đòi ăn 3 năm mới có thể tự mình chạy nhanh. Chính là sau trưởng thành, hoàn toàn không có răng nhọn móng sắc, hay không trời sinh thần hồng, có thể nói hồng hoang yếu nhất chủng tộc. Có thể là chủng tộc như vậy, lại tại ngắn ngủi 5 vạn năm bên trong, phát triển đến 10 ước số lượng. Cái này chẳng lẽ không chứng minh bọn họ chính là đạo thể tồn tại sao? Đến lúc này, lão tử càng khẳng định, chính mình thành thánh cơ hội, liền tại cái này nhân tộc bên trên. Lúc này, hóa thành một tóc trắng lão tẩu, hành tẩu ở nhân tộc ở giữa. Như vậy vừa đi, chính là 3000 năm. Cái này 3000 năm, hắn không cần bất luận cái gì thần thông thuật pháp, chỉ là dựa theo một cái nhân tộc lão giả dáng dấp, không ngừng học tập, truyền bá nhân tộc lẫn nhau ở giữa tri thức. Đến 3000 năm phía sau, dấu chân của hắn đã trải rộng nhân tộc mỗi một cái bộ lạc. Cho dù là nhân tộc thủ lĩnh tọa nhân thị, cũng biết hắn dạng này một vị hiền giả, ba lần mời hắn tiến về nhân tộc tổ địa thủ Dương Sơn hy vọng có thể dựa vào sự giúp đỡ của hắn, càng tốt quản lý nhân tộc. Thế nhưng, những này toàn bộ đều bị lão tử cự tuyệt. Bởi vì, lão tử tại cái này 3000 năm bên trong, phát hiện một kiện để hắn vô cùng bất đắc dĩ sự tình. Đó chính là, nhân tộc có chủ rồi. Mỗi một chỗ đều cung phụng nữ hoa thân người đôi rằng thánh oi. Một chút tiên thiên linh thức nhẹ cả người, còn có thể mượn nhờ đến một tiên nữ hoa thánh lực, phát huy ra không dưới tiên nhân lực lượng. Mặc dù tại lão tử xem ra, những cái được gọi là nữ thánh lực, đối nhân tộc phát triển gần như có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là tiêu đạo, Hồng Quân phía dưới duy nhất thánh nhân. Nữ hoa lực lượng tồn tại, chính là nàng không thể xâm phạm lĩnh vực. Mà hắn Lao tử, nhưng bây giờ là muốn đoạt thức ăn trước miệng bọn, đem nhân tộc biến thành chính mình thành thánh dựa vào. Chương 131, Lao tử, ngươi có gì công trạng và thành tích? Chương 131, Lao tử, ngươi có gì công trạng và thành tích? Nên làm cái gì bây giờ? Lao tử trầm tư suy nghĩ vấn đề này. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt hắn. Thiên đạo chí tôn, Tiêu đạo. Lúc này Tiêu đạo, thanh bảo tay hào lớn, một bộ tiên nhân tầm thường trang phục. Ở bên cạnh hắn, một cái nhân tộc tiểu nữ hài, y y y nhà nhà dắt lấy hắn quần đầy mặt hiếu kỳ, Lão Tử không có để ý tiểu nữ hài kia, chỉ là theo bản năng liền muốn quỳ xuống hành lễ. Thế nhưng còn chưa quỳ xuống, liền cảm giác chính mình quanh thân không gian mặc dù ngưng lại, cả người thật giống như bị đông kết tại hồ phách bên trong tiểu côn trùng, không thể động đậy. Mà lúc này, Tiêu Đạo âm thanh yếu ớt truyền đến bên tai của hắn. Lúc này ở bên ngoài, cũng không cần hành đại lễ. Lão Tử vội vàng cung kính nói, vâng. Sau đó có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Đạo, hỏi, chí tôn vì sao là hạ mình nhân tộc? Tiêu Đạo nghe nói như thế, cười chỉ chỉ Lão Tử, sau đó lại chỉ chỉ bên cạnh tiểu nữ hài. Lão tử gặp cái này, lập tức trong lòng vui mừng. Minh Bạch Tiêu Đạo là vì giải quyết hắn thành thành khó khăn mà đến. Mặc dù Tiêu Đạo công bằng giao dịch phong cách hành sự, đã vì Hồng Hoàng trư đại nàng trỗ biết rõ, chính mình lần này tất nhiên sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Thế nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần có thể thành thánh, khẳng định là không lỗ. Chỉ là, thích qua phía sau, lão tử sinh ra một cỗ nghi hoặc ngôi sao, cô bé kia có tài đức gì, thế mà có thể tại Tiêu Đạo trong miệng, cùng mình cái này tương lai thánh nhân đánh đồng. Lúc này quét mắt xem xét, lập tức phát hiện dị thường. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài, Thế nhưng tại lao tử thần mục phía dưới, trên đỉnh khí số lại bay thẳng thiên vũ. Ngũ sắc rực rỡ, Hoa Mỹ không hiểu. Mơ hồ bên trong, còn có thể nghe đến từng tiếng vượn gái. Lao tử lập tức văng lên, năm vạn năm trước, đạo kia che chở gì, để hắn không dám xuất thủ tương đối vượng hoàng hư ảnh. Lập tức sáng tỏ tiểu nữ hài này thân phận đến. Vội vàng chắp tay thi lễ một cái. Tiểu nữ hoa kia cũng là kỳ, mặc dù tại tiêu đạo trước mặt vui đùa ầm ĩ không ngừng, cùng bình thường nhân tộc tiểu nữ hải không có gì không giống. Thế nhưng lão tử nghề này lễ, lập tức tự nhiên hào phóng đáp lễ lại, phong thái kiên quyết. lao tử thấy, lập tức liền sững sờ bên cạnh tiêu đạo nhưng là cười ha ha đầy mặt vui mừng vô vô tiểu nữ hài đầu tiện tay ném ra một khối tinh đồ nói Tốt, hôm nay liền cùng ngươi chơi tới đây tấm này tinh đồ liền xem như ta tặng ngươi lễ vật tiêu đạo nói xong về sau vung tay lên chính mình thân ảnh liền cùng lao tử cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa mà thiên vượng chuyển thế tiểu nữ hài tiếp nhận tinh đồ về sau hai tay bưng lấy rất cung kính đối với tiêu đạo biến mất phương hướng chính là không người chào lễ phép nói thử quan cảm ơn chí tôn chắc chắn cẩn thận nghiên cứu cái này cậu sau một khắc tiêu đạo cùng lao tử xuất hiện tại vừa vặn biến mất chi địa ở ngoài ngàn dặm điểm này khoảng cách, vô luận là đối tiêu đạo vẫn là lão tử, đều cùng ở trước mặt không có gì sai biệt, cho nên hai người đều là nở nụ cười. Lão tử cười xong về sau, cảm khái nói: nữ tử này thiên tư không tầm thường, có long vượng phong thái, sau này tất nhiên không thua tại chúng ta tử tiêu cung bên trong khách. Chỉ là trí tôn, chu thiên tinh thần đều ở yêu tộc khống chế bên trong. Ngài tướng tinh cầu ban cho tử quang, sợ to lớn nói khó khăn a? Tiêu đạo nghe nói như thế, xua tay, nói: thiên đạo phía dưới, tự có đường ra. Chính như lão tử ngươi đường ra, liền tại nhân tộc. Lão tử lúc đầu chỉ là nghĩ tiếp lấy tử quang chủ đề cùng tiêu đạo kéo lôi kéo quan hệ, nhưng không nghĩ tới, tiêu đạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, liền nói thành thành vấn đề. lúc này sắc mặt nghiêm một chút, nói: trí tôn, ta đường gia đã biết, nhưng nhân tộc chính là nữ hoa nương nương chỗ tạo, ta như lấy xem như thành thánh chi tư, sợ nữ hoa nương nương không cho phép. không biết trí tôn có thể nói dùm. tiêu đạo nghe đến lao tử lời này, trong lòng tuổi thầm nhắc tới lao tử phiên này buồn rầu, tất cả đều là bởi vì sự xuất hiện của hắn. nếu không phải hắn ban đầu ở thủ dương sơn bên trên đối nữ hoa cái kia một trận thế hỏi, nữ hoa tuyệt đối sẽ không muốn để nhân tộc thông qua chính mình pháp tướng mượn đi thánh lực dù sao chỉ cần đả thông cái này con đường mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ tiếp thu đến đến nhân tộc tình cầu mặc dù xử lý đối nữ hoa dạng này thánh nhân không tính khó khăn nhưng tự như người bên thai bên trên luôn là có con ruồi ong ong đang đều không có thương tổn cũng phiền rất không phải thế nhưng hiện tại nữ hoa tại hắn mắng chửi phía dưới không thể không nhịn ở phiền muộn để chính mình cái này nhân tộc thánh mẫu danh xứng với thực liên đến viên lão tử nhất đầu dù sao thành thánh trên đường bị một vị thánh nhân ngăn chặn đối với người nào đến nói đều là thiên đại phiền não bất quá cười thầm về cười thầm tiêu đạo trên mặt lại sẽ không biểu hiện ra ngoài ngược lại trước chặt đàng hoàng hướng lao tử hỏi Lão tử, ngươi có biết nữ hoa vì sao có khả năng dựa vào tạo ra con người công đức thành thánh? Lão tử nghe đến tiêu đạo vấn đề này, lập tức sững sờ, lắc đầu liên tục, nói: Lão tử không biết, con mời trí tôn chỉ giáo. Tiêu đạo nghe đến câu trả lời này, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là cởi nhạt nói: Bởi vì nhân tộc là ta khâm định vu yêu về sau thiên địa chủ giác, đem ta khâm định nhân vật chính sáng tạo ra đến, tự nhiên có đại công đức, trời định nhân vật chính. Lão tử nghe nói như thế, cho dù ước vạn năm bình thản thanh tịnh đạo tâm, cũng không nhịn được phủ phủ nhảy dựng lên càng là nháy mắt minh bạch, vì cái gì chính mình thành thánh cơ duyên sẽ tên tại nhân tộc trên thân. Đây là bởi vì giáo hóa tương lai trời định nhân vật chính, tự nhiên có đại khí số, đại công đức. Nguyên lai là dạng này. Khó trách, khó trách. Lão tử tự lẩm bẩm, trước đây nghĩ không hiểu sự tình, toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Tiêu đạo gặp hắn dạng này, nhẹ gật đầu, lại nói, nghĩ đến Lão tử ngươi là minh bạch, như vậy Lão tử, ta lấy thiên đạo chi danh, hỏi ngươi, ngươi muốn lấy nhân tộc vì trở thành thánh phong thái, tại nhân tộc có gì công trạng và thành tích? Lão tử nghe nói như thế, lập tức cứng họng, cái này 3.000 năm nay. Hắn mặc dù trợ giúp qua không ít nhân tộc, nhưng đây chẳng qua là để cho tiện hắn càng hiểu rõ sâu hơn nhân tộc. Nếu bàn về công trạng và thành tích, quả thật một chút cũng không có. Chỉ là, như vậy, hắn làm sao có thể tại tiêu đạo trước mặt mở miệng? Lúc này đầu góc nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến một cái không sai trả lời. Khải bẩm Chí Tôn, ta 3000 năm nay quan sát nhân tộc, chính là vì đó nhu cầu phát triển chi tri đạo. Tộc mặc dù trí tuệ, nhưng tiên thiên nhỏ yếu, như lấy thiên địa chủ giác luận, thực tế không đủ. Cho nên, ta muốn tại nhân tộc quảng truyền đan đỉnh chi đạo. Bên ngoài bổ bên trong, đền bù nhân tộc tiên thiên không đủ thiếu hụt. Chí Tôn Không biết phương pháp này có thể là nhân tộc công trạng và thành tích. Tiêu đạo nghe đến Lão Tử lời nói, trong lòng thầm khen một tiếng nhanh trí, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Kiếp trước luôn có người cho rằng Lão Tử sáng tạo nhân giáo thành thánh, sau đó đôi nhân tộc liền không quan tâm. Kỳ thật cái này hoàn toàn là lệ luận. Cho dù không có tiêu đạo hóa hình, thiên đạo vẫn như cũ là trí công vô tư, làm sao sẽ không có bất kỳ cái gì công trạng và thành tích liền để Lão Tử lập địa thành thánh đâu? Chỉ là Lão Tử công trạng và thành tích thực tế quá lớn, bình nhiên phạm. Người hậu thế giống như cá không biết nước, người không thấy không khí, cho nên làm như không thấy mà thôi. Chương 132, ta cái này chẳng phải thành làm việc sao? Chương 132, ta cái này chẳng phải thành làm việc sao? Đan dược, đối nhân tộc đến nói, thực tế quá trọng yếu. Thậm chí có thể nói, một cái nhân tộc người tu hành, nếu là không có đan dược, tu vi cao nhất cảnh giới sẽ giảm xuống một cái đại cảnh giới. Cũng chính là nói, không có đan dược, nhiều nhất có khả năng kim tiên, mà có thích hợp đan dược, sẽ biến thành đại la. Trong thời gian này trên lịch lớn, không cần nói cũng biết. Không chút khách khí nói, nếu như không có tiêu đạo xuất hiện, nhân tộc sở dĩ trở thành thiên địa chủ giác. Đệ nhất nên cảm ơn là nữ hoa. Không có nữ hoa liền không có bọn họ sinh ra. Thứ hai nên cảm ơn chính là lão tử. Không có lão tử, liền không có hậu thế nhân tộc trấn áp vạn tộc sức mạnh cùng năng lực. Đến mức mặt khắc Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng chỉ có thể nợ năng một cái nhân tộc khí số một bên cạnh góc vai diễn mà thôi. Cho nên, lão tử lấy nhân giáo thành thánh, danh chí thực uy. Bởi vì, đến mức đan đỉnh mới là hồng hoang nhân tộc đường ra duy nhất. Chỉ là, Tiêu Đạo cười nhẹ nhàng nhìn xem lão tử, thẳng nhiên nói: "Ngươi đan đỉnh đại đạo, đối nhân tộc đến nói, xác thực có đại công. Đủ để lập địa thành thánh. Nhưng, ngươi phương pháp này, hợp người chi đạo, lại chưa hợp thiên chi đạo. Lập tức, Tiêu đạo tiện tay vung lên, một đạo đoạn tử thời quang trường hà bên trong tương lai cảnh tượng, xuất hiện tại lao tử trước mặt. Vô số nhân tộc người tu hành, thoáng như như châu chấu vơ vét giữa thiên điệu tất cả linh vật. 10 vạn năm thảo một tinh linh, trừ tận gốc lấy, yêu thú huyết nhục ra lông, không gì không thể lấy vào đan. Dưới mặt đất kim thạch quan sát, cũng vẫn như cũ có thể khai thác móc ra luyện thành đan dược. Toàn bộ hoàng hoang đều bởi vậy thay đổi đến lồi lõm, tựa như xấu xí lớn đường hầm. Thế nhưng, dù là như vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn nhân tộc tham lam nhu cầu. Bọn họ thậm chí phát triển đến lấy người luyện đan từ Hà Sa Thiên Quý huyết đủ loại để người không rét mà run tài liệu luyện đan bị nhân tộc phát minh ra đến lấy thỏa mãn người tu hành lĩnh vô chỉ cảnh tham lam toàn bộ hồng hoàng thế giới đều tại cái này vô biên lệ khí bên trong thay đổi đến tà ác mà ầm chậm cho dù là lao tử vị này chuẩn thánh điên phong đại năng thấy cũng biến thành chố mắt đứng nhìn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình luyện đan chi đạo lại bị phát triển đến tình trạng như vậy lập tức cái chán mồ hôi toát ra nôn nấc lo sợ hướng tiêu đạo cầu xin tha thứ chí tôn đệ tử suýt nữa phạm phải sai lầm lớn rồi con mời chí tôn giáng tội Tiêu đạo nhìn xem nơm nớp lo sợ không thể chính mình Lão Tử, vung tay lên một cái, loại tia loại đáng sợ dị tượng nháy mắt toàn bộ biến mất. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lão Tử nói, không cần như vậy sợ hãi, ta chỗ hiện ra, chỉ là ước vạn loại khả năng tương lai bên trong, biết bắt nhất một loại. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc đan đỉnh chi đạo phát triển, mặc dù sẽ đối hồng hoàng tạo thành lớn lao tổn thương, nhưng cũng không đến mức lưu lạc đến đây. Lão Tử nghe đến Tiêu đạo lời này, nhưng trong lòng không có chút nào an ủi, ngược lại càng thấp thỏm lo âu. Hắn đã từng cùng Đế Tuấn kết minh, đối lúc trước Tử phủ ngàn vạn tiên nhân vẫn là biết một chút nội bộ. Minh Bạch Đế Tuấn lúc ấy tàn khốc chấn sát ngàn vạn tiên nhân, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Tiêu Đạo bàn giao qua hắn, tử phủ tiên nhân đối Hồng Hoang đòi lấy vô độ, cho nên trực tiếp bị Tiêu Đạo yêu cầu, toàn bộ hủy diệt. Hiện tại nhân tộc tại thu hoạch được hắn đan đỉnh chi đạo phía sau, thế mà lại có có thể chế tạo ra khủng bố như vậy tương lai, chẳng lẽ Tiêu Đạo liền sẽ không bởi vậy đem hắn cái này kẻ đầu tiêu tiêu diệt? Lão tử không dám nghĩ sâu. Tiêu Đạo gặp hắn bộ dáng này, nhẹ gật đầu, chí giả gặp một lá dụng mà biết thiên hạ thu. Lão tử dạng này sợ hãi, chính là Minh Bạch vừa vận Tiêu Đạo bày ra một cái thời không đoạn ngắn phía sau để lộ ra đến thông tin, hắn. Đối Hồng Hoàng có uy hiếp, nếu như không chứng minh chính mình loại này uy hiếp không tồn tại, vậy hắn sẽ vĩnh viễn bất an. Bởi vì Tiêu Đạo thân là Thiên Đạo Hóa Thân, sẽ tùy thời diệt hắn. Bất quá, đối với trời định thánh nhân, nếu như không phải đến sinh tử quan đầu, Tiêu Đạo hay là không muốn dùng giết chóc đến giải quyết vấn đề. Dù sao, bọn họ tồn tại bản thân, chính là Hồng Hoàng, chính là Thiên Đạo, chính là hắn Tiêu Đạo cường đại một bộ phận. Giết bọn hắn, tương đương hủy đi chính mình tăng cơ. Chí giả sẽ không làm cũng. Cho nên tại Lão Tử bị dọa hù không sai biệt lắm thời điểm, Tiêu Đạo chậm rãi mở miệng nói. Tốt, ta tin tưởng Lão Tử ngươi nhìn thấy vừa vặn một mặt kia, sau này tất nhiên sẽ không để như thế tương lai xuất hiện. Bất quá, nếu như ngươi muốn thành thánh lời nói, liền không chỉ là cần phòng ngừa bết bát như vậy tương lai, còn muốn triệt để lắng lại, đan đỉnh chi đạo quảng truyền nhân tộc ảnh hưởng trái chiều. Ngươi, nhưng có chủ ý. Lão Tử nghe nói như thế, trong lòng lập tức buông lỏng, biết tiêu đạo tạm thời còn chưa tới vì hồng hoang diện sát hắn tình trạng. Sau đó đầu góc nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao giống tiêu đạo nói như vậy, giảm mất đan đỉnh chi đạo ảnh hưởng trái chiều. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến biện pháp. Chí tôn, ta cho rằng, có cây khô khốc có thưởng. Nếu như luyện đan người có tiết chế lời nói, không những sẽ không tổn thương đến Hồng Hoang, còn có thể thông qua tỉ mỉ bồi dưỡng linh chi tiến hảo, đối Hồng Hoang hữu ích. Cho nên, ta truyền đan đỉnh chi đạo lúc, sẽ để chịu đạo giả lập xuống lời thể. Lấy một vật, nhất định loại một vật. Lòng vòng như vậy, sinh sôi không ngừng. Tiêu đạo nhất nghe lời này, lập tức trên mặt cười một tiếng. Cái này không phải liền là Hồng Hoang bạn có thể duy trì liên tục phát triển sao? Lúc này gật đầu nói, phương pháp này không sai, có thể chống đỡ tiêu đan đỉnh chi đạo quảng truyền năm thành ảnh hưởng trái chiều. Năm thành? lao tử nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên không phải có khả năng triệt tiêu năm thành mà La còn có năm thành ảnh hưởng trái chiều. Lúc này lại lần nữa trầm tư suy nghĩ, hy vọng có thể triệt triệt để để đem tất cả ảnh hưởng trái chiều toàn bộ đều loại bỏ. Thế nhưng việc này khó khăn bực nào, cho dù hắn trí tuệ vô biên, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Đành phải cầu khẩn hướng Tiêu Đạo mở miệng nói: Chí tôn, ta thực tế thúc thủ vô sách, không biết chí tôn ngài có phải không có chỉ giáo chỗ. Tiêu Đạo nghe đến hắn lời nói, nhàn nhạt cười cười, nói: Chỉ giáo sao? Còn thật sự có một cái. Ngươi vừa rồi lời nói lấy một vật nhất định loại một vật, phương pháp này mặc dù thiện, nhưng có một cái vấn đề, trước lấy sau đó hái lấy nhân tộc tương lai số lượng, sợ rằng vẹn vẹn lấy, nửa cái hồng hoang liền trọc. Thật vất vả trông tốt, sau đó lại lấy, lại là nửa cái hồng hoang trọc. Cho nên, tại ta xem ra, không chỉ là ngắt lấy thảo dược nhân tộc cần loại, với đan đỉnh tổ sư cũng muốn loại. Đồng thời mỗi năm đều muốn loại, cái này mới có thể đền bù đan đỉnh chi đạo đối hồng hoang tổn hại. Lao tử nghe xong lời này, lập tức há to miệng. Cái này nếu là dựa theo Tiêu đạo nói, hắn chẳng phải là tương đương cho nhân tộc bọn đồ tử đồ tôn làm việc. Mỗi năm đều muốn loại, cùng đi làm điểm danh khác nhau ở chỗ nào, còn có cái gì tiên gia tiêu giao, thánh nhân vô vi tôn quý? Có thể là Tiêu Đạo đều đã mở miệng, hắn nếu là không làm theo, còn có thể thành thánh sao? Lao tử mặt lộ đáng chắc nhìn xem Tiêu Đạo, không cần nghĩ, đều biết rõ kết quả. Hồng Hoang bên trong, còn không có người nào có thể tại Tiêu Đạo công bằng giao dịch bên trong không trả giá đắt. Hắn, làm sao có thể ngoại lệ? Đành phải thở dài một tiếng, nói: "Chí tôn lời nói rất thiện, ta là thánh nhân, năm đó năm gieo linh chi tiên thảo, lấy tiêu trừ đan đỉnh chi đạo quảng truyền nhân tộc hậu họa." Chương 133, muốn buồn kể mà không thể được a, chương 133, muốn buồn kể mà không thể ra. "Thiện, nếu như thế, ta lấy tiên đạo chi danh, đồng ý ngươi thành thánh." Tiêu đạo nghe xong Lão Tử lời nói, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, trong miệng tụng ra trang nghiêm Thiên đạo thanh âm. Lão Tử nghe đến lời này, lập tức đại hỉ. Lúc này chỉ Thiên lập thệ, nói: Ta chính là đạo tổ Hồng quân thủ đồ, Thiên đạo chí tôn thân hứa Thánh vị, Thái thanh Lão Tử. Hiện có nhân tộc tân sinh, có cây mưng muội, ta lấy đan đạo giáo hóa, khiến cho tự cường. Lập một giáo, tên gọi người. Lão Tử cái này thể mới ra, lập tức Thiên địa biến sắc, hào quang năm màu tràn đầy Thiên địa. Một vệt kim quang giống như trường hồng quấn nhật rơi vào sau đầu của hắn, hóa thành một phương nhỏ nhắn công đức kim luân. Đạo này nhỏ nhắn công đức kim luân vừa hiện, lại là một đạo hùng hồn cực hạn, càng tại lúc trước nữ hoa tạo ra con người bên trên khổng lồ công đức rơi xuống. Chính là lão tử thân là bản cổ chính tông, thiên mệnh bên trong nên có một thành khai thiên công đức. Làm khai thiên công đức rơi xuống, dung nhập phương kia nhỏ nhắn công đức kim luân phía sau, lão tử khí tức không ngừng tăng vọt. Chỉ là giây lát. Bành! Một đạo bình chướng vô hình bị đột phá. Lão tử, lập địa thành thánh. Lập tức, thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng. tử khí 3000 dặm, đã từng truyền khắp hồng thánh nhân uy áp, xuất hiện lần nữa, tất cả chúng sinh toàn bộ cúi đầu chính là chuẩn thánh đại năng cũng cần hạ thấp người hành lễ thánh nhân xuất thế tất cả thiên địa kinh hãi chỉ là dây lát liền kinh động đến hoa hoàng cung bên trong nữ oa cảm nhận được lao tử mượn nhờ nhân tộc khí vận thành thánh nàng vốn là còn một chút bất mãn lúc này vừa xài bước ra đi tới thủ dương sơn bên cạnh chuẩn bị chất vấn lao tử thế nhưng mới vừa xuất hiện nàng liền nhìn thấy một bên thái dương tranh vang chí tôn đến đắc tiêu đạo thân ảnh lập tức kinh hãi không nghĩ tới lao tử thành thánh lại là có vị này chí tôn ở sau lưng đầy mạnh cũng không dám lại nói cái gì chất vấn lao tử mà là lập tức gối hành lễ nói ba tiên chí tôn Tiêu đạo tùy ý để nàng sau khi đứng dậy, nữ oa lại cười mỉm mỉ đối với Lão Tử nói: Chúc mừng Thái Thanh Sư huynh Thành Thánh. Ngay sau đó, các lộ đại năng cùng nhau đến chúc, bao khỏa đầy mắt ghen tị thông thiên, cùng một mặt đáng trách Đế Tuấn Thái Nhất, hưng hoang vị thứ hai thánh nhân xuất thế, đối vị này yêu hoàng tạo thành áp lực lớn lao. Càng hòng bét chính là, lúc trước bọn họ tại Đông Hải bên trên có ý cướp đoạt Nguyên Thủy Hồng Mông Tử khí, xem như là hung hăng ác Lão Tử một lần. Trước mắt trước đến thăm viếng thánh nhân, trong lòng thật là khó chịu không nói ra được. Bất quá Lão Tử lúc này lại không có tâm tư cùng Đế Tuấn Thái Nhất tính toán mấy vạn năm trước sự tình, hắn vừa vặn sáng lập nhân giáo lập địa thành thánh. Hiện tại cần là nhân tộc giảng đạo 3000 năm, để đan đỉnh chi đạo truyền khắp nhân tộc, tốt thực hiện chính mình thành thánh lợi thể. Nếu không, chính là lựa gạt thiên đạo. Cho nên hắn tại tiếp nhận xong các đại năng chúc mừng phía sau, trực tiếp mở miệng nói: "Chư vị, ta là trả lại thiên đạo lợi thể, cần là nhân tộc giảng đạo 3000 năm. 3000 năm phía sau, làm cùng hỗn độn bên trong mở thánh nhân chỗ ở, đến lúc đó tại cùng chư vị trò chuyện." Mặt khác đại năng nghe nói như thế, lập tức minh bạch lao tử chi ý, vội vàng cáo từ rời đi. Cuối cùng chỉ có Tiêu Đạo, Nữ Hoa, Thông Thiên ba người lưu lại. Ba người này bên trong Tiêu đạo cùng nữ hoa là Lão tử đuổi không đi, mà Thông Thiên thì là Lão tử huynh đệ duy nhất cũng không tốt đuổi, cho nên Lão tử đành phải để bọn họ theo sau lưng tham dự chính mình 3.000 năm nhân tộc giảng đạo. Tốt tại Lão tử đạo tâm kiên cố, cho dù bị dạng này đứng ngoài quan sát cũng có thể mặt không đổi sắc, ung dung là nhân tộc giảng đạo. Chỉ là cũng không lâu lắm, nữ hoa cùng Thông Thiên liền phát hiện một việc, vô luận là tình huống như thế nào, mỗi khi gặp một năm mới bắt đầu thời điểm, Lão tử liền sẽ không ngại cực khổ tại Hồng hoang từng cái địa phương trồng trọt linh chi tinh thảo. Ban đầu thời điểm vẫn chỉ là một cái đỉnh núi, tiện tay vung lên liền có thể hoàn thành nhưng theo giảng đạo số lần tăng nhanh, nhân tộc tu luyện đan đỉnh chi đạo nhân số lên cao, mỗi năm chồng chọn phạm vi chỉ tại không ngừng mở rộng. đến 3.000 năm phía sau, cho dù lao tử thân là thánh nhân, pháp lực vô biên thần thông vô lượng, cũng cần tiêu phí cả ngày thời gian mới có thể loại xong. cái này để kiềm chế lại lòng hiếu kỳ nữ hoa cùng thông thiên, cũng chịu không nổi nữa. hiếu kỳ hỏi, thái thanh sư huynh, huynh trưởng, ngươi vì sao mỗi năm đều muốn chồng chọn những này vô dụng linh trí tiên thảo? lao tử nghe đến nữ hoa cùng thông thiên vấn đề này, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta truyền lại đan đỉnh chi đạo, sẽ để cho nhân tộc không biết tiết chế hướng Hồng hoang đòi lấy cho dù ta giảng đạo thời điểm từng yêu cầu kẻ nghe đạo lập xuống lấy một loại một lời thể cũng chỉ có thể chậm lại. vì thế ta tại thành đạo phía trước đã từng hướng chí tôn sinh thể, thành thánh về sau nhất định mỗi năm tự tay trồng thực vật linh chi tiên thảo, lấy thánh nhân cảnh giới pháp lực thần thông để đền bù tu hành đan đỉnh chi đạo người đối hồng hoang đòi lấy. nữ hoa thông thiên nghe nói như thế lập tức sắc mặt cổ quái. nếu biết rõ, cho dù là chuẩn thánh cảnh giới đại năng, thường thường một cái bế quan chính là mấy ngàn mấy vạn năm, mà lao tử thành thánh về sau, thế mà mỗi năm đều muốn đi loại cái gì linh chi tiên thảo, cái này còn không bằng những cái kia tiêu giao tự tại chuẩn thánh đại năng đâu. Lão tử xem xét nữ hoa cùng Thông Thiên biểu lộ, lập tức minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, trong miệng lập tức đăm chất. Hắn làm sao không biết, chính mình dạng này lời thể có nhiều hố. Hiện tại vẫn chỉ là 10 ước nhân tộc, hắn liền cần mỗi năm một ngày tới làm chuyện này. Nếu là nhân tộc sau này trở thành thiên địa chủ giác, hắn chẳng phải là một năm bên trong nửa năm đều đang gieo trồng linh chi tiên thảo trên đường. Có thể nói hồng hoang bản 996. Sao kêu một cái thảm chưa đến, bất quá đảo mắt xem xét Thông Thiên, lại phát hiện đối phương thế mà ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, lập tức im lặng hỏi. Thông Thiên nô đệ, ngươi vì sao biểu lộ như vậy? Thông Thiên đàng hoàng trả lời, Huynh trưởng, mặc dù mỗi năm trồng trọt linh chi tiên thảo buồn tệ vô cùng, thế nhưng nếu là có thể trở thành thánh nhân lời nói, liên tính buồn kẻ gấp 10 ta cũng nguyện ý a. Chỉ là, mãi cho tới bây giờ, ta vẫn không có nửa điểm thành thánh mạch suy nghĩ. Liên tính muốn dạng này buồn tệ, cũng không thể được a. Nói xong về sau, Thông Thiên thở dài thở ngắn, một bộ mong mà không được tịch mịch dáng dấp. Lão tử nghe xong hắn lời này, lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy a, thành thánh về sau mới có thể nắm giữ buồn tệ, Hồng Hoang không biết phải có bao nhiêu đại năng nằm mộng cũng muốn đâu. Cũng như Tây Phương cái kia hai vị, bọn họ muốn thành thánh, còn cần đem hồng hoang tây bộ chữa trị hoàn thành mới được. vừa vận thành thánh thời điểm, hắn thần niệm đã từng đảo qua tây phương, phát hiện tiếp dẫn chuẩn để chữa trị tây phương, vẫn chưa tới 1 phần 10. nếu như có thể phát cái thể, sau đó thành thánh về sau chậm rãi lại đến tu bổ, hai người bọn họ đoán chừng sẽ khóc lóc hướng tiêu đạo cầu lấy cơ hội này. vừa nghĩ tới trường hợp như vậy, lao tử lập tức cảm thấy chính mình năm này nằm trồng trọt linh chi tiên thảo bùn thể cũng không như vậy bùn thể. dù sao là hồng hoang phục vụ, cũng không phải người nào cũng có thể làm. nghĩ tới đây, hắn lại nhìn tiêu đạo ánh mắt đều mang mấy phần cảm kích. thế nhưng. Cảm kích Tiêu Đạo có thể xa xa không chỉ là hắn, chương 134, tiếp dẫn, sớm có một ngày nếu còn trở về, chương 134, tiếp dẫn, sớm có một ngày nếu còn trở về. Một những cảm kích Tiêu Đạo chính là nữ hoa. Nàng lúc đầu tại thành thành phía sau, một mực vì chính mình tại Tiêu Đạo trước mặt hứa xuống hai cái vô điều kiện hứa hẹn mà ngậm bực. Cảm thấy Tiêu Đạo là cao quý thiên đạo, lại như vậy tính toán chi ly, thực tế mất thể diện. Thế nhưng hiện tại nghe xong lão tử lãnh ngộ, lập tức trong lòng an ủi không biết. Cảm thấy Tiêu Đạo vẫn là yêu nàng, chỉ là muốn hai cái điều kiện. Mặc dù cảm giác bên trên giống như là cái không định giờ bom nhưng dù sao cũng so lão tử dạng này tân tân khổ khổ, không có chỗ nghỉ ngơi, không có nửa điểm thánh nhân thể diện đến tốt. Tiêu đạo nhìn xem nữ hoa mục nhưng trở nên óng áp, tình ý giả dích ánh mắt, không biết nàng đây là suy nghĩ cái gì. Bất quá cũng lười quản, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đâu. Ví dụ như thông thiên thành thánh như đồ nữ hoa đáp ứng hắn hai cái điều kiện, lão tử trực tiếp bị trói tại trồng chọn linh dược, hồng hoang có thể duy trì liên tục phát triển hạng mục bên trên. Hai vị này thánh nhân là hồng hoang mặt khác còn chưa thành thánh trời định thánh nhân, làm đủ tấm gương. đã như vậy, thông thiên cũng không thể làm đặc thù hóa khẳng định cũng phải làm cái 996 thiên đạo lao công không phải vậy làm sao lộ ra thiên đạo chí công vô tư đâu bất quá cùng lão tử so sánh thông thiên hiện dùng tính còn kém rất nhiều vô luận là kiếm thuật vẫn là trận pháp tại hồng hoang đều không phải nhất định đồ vật cho nên một chốc tiêu đạo vẫn thật không nghĩ tới thông thiên thành thánh phía sau an bài cho hắn cái gì công tác thế nhưng thông thiên hiện nhiên tại nhìn đến lão tử thành thánh về sau có chút không thể chờ đợi gặp tiêu đạo còn chưa rời đi vội vàng tiến lên phía trước nói chí tôn không biết ta thành thánh cơ duyên ở đâu mong rằng chí tôn từ bi có khả năng chỉ điểm một hai Tiêu đạo nhìn xem Thông Thiên đầy mặt chờ đợi ánh mắt, cũng không tiện nói thẳng chính mình tạm thời còn chưa nghĩ ra làm sao an bài hắn. Trong lòng suy nghĩ một hồi phía sau, ngược lại là có cái bước đầu chủ ý. Lúc này sắc mặt hơi trầm xuống, thản nhiên nói: Thông Thiên, ngươi cơ duyên đem tại sát phạt. Nhưng nghe ta nói, sau này sợ lại khó trở về hùng hoang. Thông Thiên nghe xong Tiêu đạo lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ do dự. Hắn mặc dù yêu thích kiếm thuật, am hiểu trận pháp, là Tam Thanh bên trong đối sát phạt chi đạo tinh thông nhất. Thế nhưng thân là Huyền môn chính tông, hắn cũng hiểu được sát phạt tuyệt không phải lâu dài chi đạo, chính là từ phạt tính mệnh sự tình. Chỉ là. Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy tiêu đạo trong miệng sát phạt chi đạo khá phù hợp tính nết của hắn. Nói không chừng chính mình chân chính chứng thành thánh nhân cơ duyên, liền rơi vào cái này sát phạt bên trên. Lúc này nhũ mày nói, "Trí Tôn, có thể chỉ rõ là bực nào sát phạt?" Tiêu đạo lắc đầu, cười nói, "Thời cơ chưa đến, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết. Chỉ là nếu như ngươi hiện tại đáp ứng, ta liền lấy thiên đạo chi danh, hứa ngươi lập địa thành thánh." Lập địa thành thánh? Thông Thiên chỉ cảm thấy trái tim của mình bịch bịch nhảy dựng lên. Hôn Nguyên Thánh Nhân, vạn kiếp bất diệt, là hồng hoang tất cả người tu hành mục tiêu cuối cùng cho dù là luôn luôn thoải mái rộng lượng thông thiên, đối với cái này cũng là có chút dụng tâm, chọn vẹn năm vạn năm dốc lòng tu luyện, đem thích nhất luyện kiếm cùng trận pháp ném tại một bên. Trả giá dạng này đại giới, hiện tại cuối cùng nghe đến có thể thành thánh cơ hội, hắn làm sao có thể không thích? Lúc này mở miệng nói, trí tôn tại bên trên, thông thiên nguyện ý nghe trí tôn chi ngôn, đi sát phạt sự tình. Sau này cho dù cũng không tiếp tục trở lại hùng hoang, cũng không một câu oán hận. Tiêu đạo nghe nói như thế, lúc này nhẹ gật đầu, hắn vừa định muốn đến cho thông thiên an bài sự tình, chính là vu yêu nhị tộc quân viễn trinh đoàn giáo đầu. Đồng thời cũng xem như Vu Uyêu nhị tộc hỗn độn quân viễn trinh đoàn cơ động chi viện lực lượng, mặc áo giáp, cầm binh khí, cản quét hiểm trở. xem như là cho Vu yêu nhị tộc quân viễn trinh đoàn bên trên một cái bảo hiểm. bất quá, lúc này Vu yêu đại chiến còn chưa bắt đầu. hai tộc quân viễn trinh càng là may may không thấy, cho nên tự nhiên là không thể trực tiếp cùng thông thiên nói. thế nhưng, thân là thiên đạo, miệng vàng lợi ngọc, nôn xuất pháp vị. tất nhiên thông thiên ở trước mặt hắn phát thệ, cho dù còn không biết sau này tình huống cụ thể, nhưng chuyện này hắn là trốn không thoát. lúc này, Tiêu Đạo mở miệng nói, đã như vậy, ta liền lấy thiên đạo chi danh, hứa ngươi thông thiên thành thánh sau một khắc, tiêu đạo thay đổi thời không, đem thông thiên tương lai chính thức trở thành vu yêu nhị tộc hỗn độn quân viễn trinh tổng giáo đầu công đức trả trước đi ra, thư không rơi xuống, nện ở thông thiên sau đầu. giây lát, so với lao tử thiếu một nửa khai thiên công đức từ chân trời rơi xuống, cùng thông thiên vu yêu đại quân tổng giáo đầu công đức hòa hợp một chỗ, hơi so nữ hoa tạo ra con người công đức nhiều hơn một đường. như vậy đại công đức mới ra, thông thiên trong cơ thể hồng mông tử khí đột nhiên một trận run dậy, hóa thành một đạo tím cầu, đem thông thiên cùng hoang thiên đạo kết nối tại một chỗ. ngoan, giữa thiên địa lại là một trận nổ vang, thiên hoa luận truy tử khí đông lai. Thánh nhân xuất thế dị tượng lại ra. Vừa vận rời đi, còn chưa đứng vững vừa vặn đế tuấn, thái ất, chấn nguyên tử. Dạng này lại năng, trực tiếp lại bị thiên đạo lực lượng ép tới nửa không lưng. Sau đó thông thiên nhuệ khí bức người âm thanh, tại Hồng Hoang bên trong vang lên. Ta tiên thông thiên, đạo tổ Hồng Quân đệ tử, Chí Tôn Khâm điểm thánh vị. Hôm nay được Chí Tôn tri ân, thành tựu thánh vị, tuyên bố Hồng Hoang. Sau này nắm giữ thiên đạo phía dưới, sát phạt sự tình. Cho nên, lập bộ giáo, tên là Đoạn. Lấy không ngừng vươn lên chi tâm, lấy ra thiên địa một trong đường sinh cơ. Một tiếng to lớn thanh âm truyền khắp Hồng Hoang, tất cả mọi người biết Hồng Hoang vị thứ ba thánh nhân xuất thế thông tin. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người, sắc mặt càng đau khổ. Lần này, trời định 6 thánh có tam thánh đã quý vị, còn lại nguyên thủy đã mất đi hồng mông tử khí, mất đi thánh vị, chỉ còn hai người bọn họ còn chưa đăng lâm thánh vị. Cái này làm sao không để hai người bọn họ nóng lòng? Càng nóng lòng chính là, thánh nhân xuất thế, nhất định phải lớn chút. Hán Tây Phương nghèo khổ chi địa, 3000 năm trước cho lão tử thành thánh chúc mừng, liền đã để bảo khố vì đó không còn. Hiện tại thông thiên lại tới thành thánh, lục soát một chút nhặt nhặt một phen phía sau. Toàn bộ Tu Di Sơn đã so với bọn họ mặt còn sạch sẽ. Chuẩn Đề nhìn thấy dạng này Tu Di Sơn, Hoàng Ngọc giống như trên mặt lập tức nổi giận đùng đùng nói: "Ai, cái kia Thông Thiên lão tử thực tế đáng ghét. Rõ ràng là hai huynh đệ, tiêu gào một thể đồng tâm, khí vận liên kết, la mà lại thành thánh lại phân làm hai lần, để chúng ta đưa lên hai lần đại lễ." Không dám nhận. Bên cạnh tiếp dẫn nghe nói như thế, tràn đầy đau khổ trên mặt hai mắt có chút đóng lại, tiến lặng thì thầm: "Sư đệ không cần nổi giận. Chờ chúng ta hai người thành thánh, cũng chia làm hai lần thành thánh. Bọn họ hôm nay lấy đi, không sớm thì muộn có một ngày nếu còn trở về." Chuẩn đề nghe nói như thế, trong lòng cuối cùng an đuổi rất nhiều, tự lầm bầm, tựa như bản thân thôi miên đồng dạng, không ngừng nói. Đúng vậy à, bọn họ không sớm thì muộn nếu còn trở về. Ma đổi thành một bên, thiên đình bên trên. Đối chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần Đệ Tuấn, Thái Nhất chờ yêu tộc đại năng đến nói, một phần hai phần hạ lễ ngược lại tính không được cái gì. Chỉ là, liên tiếp hai vị thánh nhân xuất thế, xác thực để bọn họ yêu tộc thiên đình tiếp nhận áp lực lớn lao. Nhất là hai vị này thánh nhân, vẫn là huynh đệ. Nếu là liên thủ. Cho dù thiên đình có Chu Thiên tinh thần đại trận, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, chương 135, Bạch Trạch, ta có một kế, chương 135, Bạch Trạch, ta có một kế. Đế Tuấn bên này trầm tư suy nghĩ, nửa ngày không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Đành phải gọi tới Hi Hoàng Phục Hi cùng Chí cùng nhau Bạch Trạch cùng một chỗ đàm phán. Cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế giải, ba người một phen thảo luận phía sau, thật đúng là để Bạch Trạch nghĩ ra một cái phá cục chi pháp. Chỉ thấy Bạch Trạch chắp tay nói: Đương Kim kế sách, chỉ có đánh bại Vu tộc, cùng nhau hừng hằng, để bệ hạ trở thành chân chính vô thượng căn tính người." Sau đó tụ lại Hồng Hoang khí số, một lần hành động thu hoạch được đạo thứ bảy hồng ngông từ khí, đang lâm thánh vị, lấy thánh nhân tôn sư chấn áp thiên đình, chúng ta yêu tộc mới có thể không ngại. đế tuấn nghe nói như thế, con mắt khẽ híp một cái, quát to một tiếng tốt. đương kim kế sách nhưng là chỉ cần con đường này có thể đi, chúng ta trước đi triệu bái thông thiên thánh nhân, tranh thủ để bọn họ năm vạn năm bên trong không đối chúng ta yêu tộc xuất thủ, sau đó sẵn sàng ra trận là cùng vu tộc tái chiến chuẩn bị sẵn sàng. bên này nhất định kế, toàn bộ thiên đình nháy mắt liền vận chuyển lại. mà đế tuấn thái nhất phục chờ yêu tộc đại năng thì tiến về đông phương nhân tộc địa giới, chúc mừng thông thiên thành thánh lúc này, bận rộn xong tất cả mọi chuyện tiêu đạo, đã rời đi. mà thông thiên đang chuẩn bị cùng lão tử cùng một chỗ tiến về hỗn độn, mở đại xích thiên cùng vũ dư thiên, liên mời tới chúc đại năng, cùng nhau đi tới quan sát. rất nhanh, một đám đại năng rộn rộn ràng ràng lao tới hỗn độn. nhìn xem lão tử lấy thái thanh thần lôi, thông thiên lấy thượng thanh thần lôi, riêng phần mình mở một phương thế giới, thành tựu thánh nhân đạo tràng. dư khai thiên tịch địa bên trong đều có linh ngộ, lúc này chuẩn bị ai về nhà lấy, tiên tính thể nộ quan sát được, được. thế nhưng, một lòng nghĩ làm sao cùng vu tộc đại chiến đế tuấn, phục hy, bạch trạch lại không có tinh tu mà là muốn tại đại chiến phía trước, ở trên mặt đất tìm tới một chỗ đặt chân chi địa, thuận tiện tương lai xua quân mà xuống, cùng vu tộc một trận chiến. Dù sao, yêu tộc ngàn vạn yêu quân mặc dù có thể mượn nhờ Chu Thiên Tinh Thần Na hư không chi pháp, dáng lâm hồng hoang tùy ý một chỗ. Thế nhưng, Chu Thiên Tinh Thần đại trận quy mô hùng vĩ, một khi có hành động, nhất định không thể gạt được chấp trưởng đại địa vu tộc. Mà lấy vu tộc tại đại địa bên trên hành động tốc độ, sợ rằng ngàn vạn yêu quân vừa hạ xuống, liền sẽ rơi vào vây công bên trong. Cho nên, muốn lớn nhất có thể phát huy yêu quân lực lượng, nhất định phải tại đại địa bên trên có một cái điểm dừng chân. Đối với điểm dừng chân lựa chọn. Phục Hy cùng Bạch Trạch đều có khuynh hướng, Bạch Trạch cho rằng đất lành nhất điểm là Bắc Minh. Hàn đôi đế tuấn cùng Phục Hy nói như vậy, hai vị bệ hạ, ta cho rằng chúng ta lựa chọn tốt nhất chi địa, hẳn là Bắc Hải. Lần trước yêu sư con Bằng không để ý thiên đình kế hoạch lớn, tự mình cướp đoạt Hồng Mông tự khí, bị bệ hạ kích thương về sau, hiện tại một mực trốn tại Bắc Minh chi hải, đóng cửa không ra. Chúng ta thiên đình thảo phạt tại hắn, có thể nói sư xuất hữu danh. Mà còn Bắc Minh chi hải chính là hồng hoang phía bắc vô cùng, hoàng phù dân cư. Cho dù vu tộc biết chúng ta mục đích, cũng khó có thể ngăn cản chúng ta. Càng quan trọng hơn là Bắc Minh chi hải quanh năm băng tuyết bao trùm, tên là biển, thật là một băng tuyết đại lục. Rơi vào bên trên, có thể thẳng tới Hồng Hoang đại địa, đối chúng ta yêu tộc đại quân xuất kích, cũng là vô cùng có chỗ tốt. Bạch Trạch phân tích, chu đáo, có thể nói ổn thỏa. Không hổ chí cùng nhau chi danh. Thế nhưng phục Hy nhưng lại có rõ ràng khác biệt ý nghĩ. Bạch Trạch đại thánh, ngươi nói đều đối, nhưng tại ta xem ra, già, nhưng là xem nhẹ một điểm. Yêu sư quân bằng, tuyệt không phải khoanh tay thay mặt đánh chết người. Mặc dù tại Thiên Đình bên trong, không có nửa phần phát biểu thành tích, để chúng yêu thánh vẫn cho là hắn không có chút nào bản lĩnh nhưng ta từng cùng hắn cùng nhau nghiên cứu qua thiên yêu đồ thần đại trận, biết tại trận pháp bên trên tạo nghệ, lấy hắn trận pháp tạo nghệ cùng chú ý cẩn thận, chúng ta yêu tộc thảo phạt bắc minh, tuyệt không phải một hai ngày có thể thành công, chắc chắn là một tràng đại chiến. càng quan trọng hơn là côn bằng chính là tử tiêu cung bên trong đứng đầu nhất đại năng, có lẽ nhân phẩm không chịu nổi, thế nhưng trong lòng ngạo khí mười phần. chúng ta nếu là ép buộc, chắc chắn ngọc thạch câu phần, để chúng ta yêu tộc thiên đỉnh thực lực đại tổn phục hy những lời này mạnh như thắt đũa, nhắm thẳng vào nhân tâm, để vừa vặn hầu như đều nghĩ đến có phải là đệ xuống bạch trạch ý kiến làm theo đế tuấn, nháy mắt lại do dự đối với quân bằng hắn nhận biết cũng không thấp hơn phục hy tự nhiên biết trí tuệ cao tâm tư sâu bây giờ bị phục hy như thế vậy một cái sáng càng thêm không nghĩ trực tiếp công kích cho nên liền vội vàng hỏi cái kia hy hoàng ngươi ra sao ý nghĩ phục hy nghe đến đế tuấn hỏi thăm cũng không cố lộng huyền hư trực tiếp mở miệng nói theo ta nhìn đông vương mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất đế tuấn bạch trạch không hiểu ý nghĩa lập tức nghi hoặc hỏi thế nào lại là đông vương nơi đó có lao tử thông thiên hai vị thánh nhân còn có nữ hoa nương nương tự tay sáng tạo nhân tộc nếu là tại nơi đó đặt chân chẳng phải là lập tức liền đắc tội ba vị thánh nhân Phục Hy nghe nói như thế, lắc đầu, cười nói: "Nếu là mạnh mẽ bắt lấy, tự nhiên sẽ áp thế nhân. Nhưng nếu là nhân tộc chủ động mời chúng ta đâu? Lần này, Đế Tuấn cùng Bạch Trạch càng thêm mê mang. Nhân tộc cùng chúng ta yêu tộc vô thân vô cố, như thế nào chủ động mời chúng ta yêu tộc giáng Lâm Đông Vương?" Phục Hy gặp cái này, lúc này cười to, nói: "Yêu hoàng bệ hạ, Bạch Trạch đại thánh, các ngươi là hết ngồi đại giếng, không thấy Thái Sơn a. Cái kia nhân tộc thánh mẫu là ai? Ta bảo muội, yêu tộc qua hoàng a. Đã như vậy, như thế nào vô thân vô cố? Đây rõ ràng là lớn thân việc hệ trọng." Đế Tuấn cùng Bạch Trạch nghe xong lời này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng a, chúng ta làm sao quên điểm này?" Kỳ thật cũng không phải là Đế Tuấn cùng Bạch Trạch quên đi nữ hoa, mà là nữ hoa tự thành thành phía sau, cùng Đế Tuấn lực lượng cách xa, lẫn nhau ở giữa vô tình hay cố ý bắt đầu xa lánh. Cho nên, cái này năm vạn năm qua mới gia nhập thiên Đình yêu tộc, thậm chí cũng không biết yêu tộc tứ hoàng bên trong còn có một cái hoa hoàng nữ hoa nương nương. Mà Đế Tuấn, ngày bình thường càng là dừng cửa ra vào không đề cập tới hoa hoàng hai chữ, tự nhiên sẽ không tại gặp phải khó khăn, ngay lập tức nghĩ đến. Chỉ là Đế Tuấn dù sao cũng là Đế Vương Tâm Tư, cảm thấy chỉ dựa vào nữ hoa tại yêu tộc hoa hoàng vị trí, để nhân tộc chủ động mời yêu tộc hạ giới tựa hồ không quá bảo hiểm. Dù sao ba năm không đến cửa, là hôn cũng không thân. Hồng Hoang bên trong mặc dù không có thuyết pháp này, nhưng ý tứ đại khái Đế Tuấn vẫn là minh bạch. Bọn họ yêu tộc là cao cao tại thượng thiên đình nắm giữ người, Hồng Hoang bá chủ. Qua nhiều năm như vậy, đều không có cùng nhân tộc phát sinh qua nửa điểm giao lưu, hiện tại tùy tiện để nhân tộc mời mình vào vào Đông Hải tổ địa, thấy thế nào đều có chút dê vào miệng có cảm giác. Bạch Trạch nhìn thấy Đế Tuấn như vậy như mày, lập tức minh bạch Đế Tuấn lo lắng, lúc này cười một tiếng tự tin nói: "Vậy hạ chẳng lẽ đang sầu lo nhân tộc không chịu nhận chúng ta yêu tộc cái này thân? Chớ sợ, Bạch Trạch có một kế, nhất định có thể để cái kia nhân tộc khóc lóc hô hào cầu ta yêu tộc hạ giới." Đế Tuấn nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi: "A, Bạch Trạch đại thánh ngươi có gì kế?" Nhanh nói đến. Chương 136: Yêu hoàng sắc lệnh, Đế Lưu Từng ra. Chương 136: Yêu hoàng sắc lệnh, Đế Lưu tưng, ra. "Bệ hạ, ta từng phát hiện, từ khi nghịch chuyển Chu Thiên tinh thần đại trận về sau, Hồng hoàng sinh linh khái linh hóa yêu sát xuất gia tăng thật lớn." Trải qua cẩn thận một phen nghiên cứu về sau phát hiện, đây là thái âm nguyệt hoa hiệu quả. Cho nên, ta nghĩ, sao không khiến thái âm tinh quân điều khiển ánh trăng, tập trung bắn ra tại Hồng Hoang phía Đông? Dùng Hồng Hoang yêu tộc cường đại, đến lúc đó tự nhiên sẽ cùng nhân tộc phát sinh xung đột. Nhân tộc nhỏ yếu, nếu là Hồng Hoang phương Đông yêu tộc số lượng tăng nhiều, bọn họ tất nhiên không cách nào chống cự. Lúc này, chúng ta tại lấy nữ oa nương nương quan hệ nói tại hắn nghe, sau đó hứa hẹn mỗi một cái bộ lạc, đều có thể phái tiếp theo tên kim tiên yêu quân thủ hộ. Kể từ đó, Hồng Hoang phía Đông nhân tộc chắc chắn toàn bộ rơi vào ta yêu tộc trong lòng bàn tay. Đế Tuấn nghe nói như thế, Trong mắt thần quang lập lòe, tràn đầy tính toán chi ý, cũng không phải cảm thấy cái chủ ý này không tốt, mà là tại suy nghĩ hậu quả. Dù sao, Hồng Hoang lớn, đại năng vô số, nhân tộc có lẽ không cách nào phát hiện yêu tộc sắc lệnh ánh trăng tiểu động tác, nhưng khẳng định có mặt khác đại năng sẽ phát hiện. Đến lúc đó, nhất yêu ở giữa nhất định sinh ra á tha. Chỉ là, Đế Tuấn cẩn thận nhớ lại một cái hai lần tiến về Hồng Hoang phương đông trời mừng, trên đường thấy qua nhân tộc. Mặc dù trung linh sáng tú, đạo thể tự nhiên, để hắn tư tư ngợi khen, không hổ là nữ oa nương nương tạo hóa sở thành. Thế nhưng bản chất yếu đuối, sinh ra về sau không có bất luận cái gì tu vi mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng cảnh giới tối cao cái này cũng bất quá lấy lại là một vị yêu thánh dẫn đầu 10 vạn yêu quân liền có thể tiện tay diệt. đã như vậy, vậy liền dựa theo bạch trạch đại thánh người y tứ đến xử lý a đến mức hi hoàng nhân tộc dù sao cũng là nữ hoa nương nương chỗ tạo chúng ta đối nó hạ thủ sợ nương nương không thích còn mời hi hoàng tiến về hoa hoàng cung đem chúng ta kế hoạch nói cho hoa hoàng tiêu mất hoa hoàng nộ khí phục hi nghe nói như thế vâng nhưng một lời sau đó quay người rời đi rất nhanh sẽ xuyên qua trùng địa hỗn độn đi tới hoa hoàng cung bên trong nữ hoa cảm giác được nhà mình đến bấm ngón tay tính toán đừng lại biết tiền căn hậu quả, không khỏi mày ngài nhớ lại. đợi đến phục hy tiến vào ba hoàng cung, nàng nhân tiện nói, huynh trưởng, ngươi cùng đế tuấn trầm nêu đồ, ta đã biết. thế nhưng ta có hai cái điều kiện, các ngươi nhất định phải đáp ứng. nếu không, thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn. các ngươi biết được. nữ hoa lúc nói chuyện, mắt phượng ở uy, thánh nhân khí thế kín đáo không lộ ra, để phục hy chỉ cảm thấy ngực một trận kiềm chế. trong lòng lập tức kinh hãi, không nghĩ tới nhà mình nội tử thành thánh về sau lại có thần thông như thế pháp lực. bây giờ chính mình, thế mà liền nàng kín đáo không lộ ra uy áp đều không thể tiếp nhận, trong lòng không khỏi một trận ảm đạo. Bất đắc dĩ đồng thời mang theo một tia oán khí nói: "Nương nương có gì điều kiện, mời nói thẳng." Nữ Hoa nghe đến một tiếng này, nương nương thật là đau lòng vô cùng, chỉ là mặt ngoài không chút nào lộ, thản nhiên nói: "Ta điều kiện có hai. Một cái, nhân tộc chính là ta sáng tạo chi chủng tộc, tôn ta là thánh mẫu. Cho nên phàm ta thánh voi vị trí chi địa, yêu tộc không thể xâm phạm. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải ở tại Hoa Hoàng cung, cùng ta một đạo tinh tu tiên, mãi đến vui yêu đại chiến." Phục Hy nghe xong nữ Hoa lời này, theo bản năng liền bắt đầu phân tích hàm nghĩa đến. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng chỗ đầu thứ nhất ngược lại là dễ nói, nương nương ngươi là cao quý thánh nhân, chỉ là khải linh yêu tộc làm sao dám mạo phạm ngươi thánh gọi. thế nhưng điểm thứ hai, chẳng lẽ chúng ta yêu tộc đối nhân tộc xuất thủ sẽ có nguy hiểm sao? Phục hy là yêu tộc bên trong trí tuệ biểu tượng, mặc dù tại tổ long chấn thủ thời quang trường hà về sau mất đi nhìn rõ thiên cơ năng lực, nhưng một cái hợp cách thiên cơ chi đạo người tu hành tuyệt đối không phải sẽ chỉ mượn nhờ đo lường tính toán thiên cơ chi pháp quan sát qua đi tương lai, sau đó làm từng bước làm kế hoạch, mà là xem một lá dụng mà biết thiên hạ thu. từ nữ hoa hai cái điều kiện đẩy ngược, hắn lập tức liền nghĩ đến yêu tộc đối nhân tộc xuất thủ. Sẽ có nguy hiểm. Cũng chính là bởi vậy, nữ hoa mới sẽ làm ra điều kiện thứ hai, đem hắn gò bỏ tại hoa hoàng cung bên trong, không tham dự yêu tộc đối nhân tộc sự tình. Thế nhưng, Phục Hy trong mối vẫn không có cách giải, chỉ là nhân tộc, yếu đối không chịu đổi. Làm sao có thể đối trưởng ngày bá chủ yêu tộc tạo thành nguy hiếp? Chẳng lẽ là có mặt khác thánh nhân ở sau lưng xuất thủ? Nữ hoa nhìn xem không ngừng trầm tư suy nghĩ Phục Hy, không gọi lắc đầu, trong lòng thầm than một tiếng. Nhưng cũng không có đi quản Phục Hy, chỉ là truyền âm đế tuấn, đem chính mình hai cái yêu cầu nói cho hắn. Sau đó mệnh lệnh Thái Vân đồng tử đóng lại Hoa Hoàng Cung cỡ lớn, chính mình thẳng về sau đỉnh Lĩnh Hội Thiên Đạo đi. Đợi đến phục hy tử khổ tư bên trong tỉnh lại, mới phát hiện chính mình thế mà bị vây ở Hoa Hoàng Cung bên trong. Lập tức sáng tỏ nữ hoa quyết tâm cùng kính giữ. Lúc này thở dài một tiếng, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Tiên tính vì năm vạn năm sau Vu yêu Đại Chiến mà làm chuẩn bị. Thế nhưng trong lòng hắn lại bị kín một tầng thật dày mù mịt. Nữ hoa thân là thánh nhân, lại như vậy không coi trọng yêu tộc, chẳng lẽ Vu Uyêu Đại Chiến bên trong yêu tộc thất bại? Hắn đối với cái này không được biết, cũng không muốn biết chỉ là tính toán tận chính mình yêu tộc hi hoàng một điểm cuối cùng lực tại vu yêu đại chiến bên trong phát huy ra lực lượng lớn nhất mà đổi thành một bên đế tuấn tại tiếp vào nữ vai truyền âm phía sau trên mặt lập tức đại hỉ cười nói hi hoàng quả nhiên không hổ là hoa hoàng huy trưởng thế mà nhanh như vậy liền nói động hoa hoàng đồng ý chúng ta làm việc còn bị lôi kéo không nhường ra hoa hoàng cung cũng được đối phó chỉ là nhân tộc cũng không cần hi hoàng xuất thủ bạch trạch đại thánh ngươi hiện tại liền bắt đầu bố trí a bạch trạch nghe đến đế tuấn lời nói trên mặt hiện lên một tầng tiêu ý trở về một tiếng vâng sau đó thẳng tiến về thái âm tinh phân phó hi Hòa Thường hy hai vị Thái Âm thần nữ đem Thái Âm Nguyệt Hoa tập trung thả xuống Đông Vương thổ địa. Khi hỏa, Thường hy hai người đối với cái này tỉnh tỉnh mê mê, chỉ là nghe lệnh làm việc. Lúc này chuyển động Thái Âm tinh cở, sắc lệnh ánh trăng đông chuyện. Lập tức hồng hoang màn trời bên trên xuất hiện một đạo mỹ lệ kỳ cảnh, vô số phảng phất bạch ngọc đồng dạng Thái Âm Nguyệt Hoa lấm ta lấm tấm, giống như mưa sao băng đồng dạng rơi xuống. Vậy vào nguyên mông nguyên mông hùng hoang Đông thổ bên trên, như vậy đồng đậm gần như ngưng tụ thành thực chất Thái Âm Nguyệt Hoa, đối với sinh mạng linh tuệ có bất khả tư nghị hiệu quả. Cho dù là chiêu sinh mộ tử Đông Trung hạ thảo hàng người. Tại hấp thu cái này, ngưng thực thái âm nguyệt hoa về sau, cũng sẽ sản sinh ra trí tuệ, bắt đầu bản năng phun ra nuốt vào linh khí, trở thành trên thực chất yêu tộc. Mới sinh ra yêu tộc, đối loại này ánh trăng có không giống bình thường cuốn quít cùng lòng tính sợ. Đem mệnh danh là đế lưu tương, Mà hùng hoang nhân tộc, tại ban đầu 4-5 năm, đối trên trời kỳ cảnh chỉ là ôm hiếu kỳ cùng thượng thức tâm tư. Thế nhưng, theo nhân tộc trí tuệ hạ người phát hiện, từ khi cái này thái âm nguyệt hoa xuất hiện về sau, mỗi một năm, nhân tộc thương vong liền sẽ càng ngày càng tăng. Đến năm thứ năm thời điểm, càng là lần đầu tiên phát hiện, một cái 10 vạn người đại bộ lạc, thế mà bị tụ tập mà lên yêu thú tiêu diệt. Lập tức, nhân tộc Kinh hải, chương 137, đàn yêu thú lên, nhân tộc cư phương, chương 137, đàn yêu thú lên, nhân tộc cư phương. Thủ Dương Sơn, nhân tộc tổ địa. Nơi này hội tụ vượt qua 50 vạn nhân tộc, trong đó một nửa trở lên nhân tộc đều có thiên tiên hoặc là trở lên tu vi cảnh giới. Mà bây giờ, gần tới bảy thành kim tiên cùng toàn bộ đại la nhân tộc cường giả, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Vì, chỉ là một vấn đề, năm gần đây càng ngày càng nhiều yêu thú tập kích nhân tộc sự tình. Yêu thú khó xử, ta nhân tộc tử thương thảm trọng. Dựa theo trăm năm trước dự đoán, chúng ta nhân tộc đem tại năm nay đạt tới 12 ước tộc nhân, thế nhưng hiện tại lại chỉ đạt tới 10 ước. Điều này nói rõ, chỉ ít có hai ước tộc nhân tại gần nhất 5 năm đàn yêu thú lên bên trong tử vong. Đây là ta nhân tộc sinh ra đến nay lớn nhất nguy cơ. Còn mời chư vị nói thoải mái. Nhân tộc tộc trưởng, thoại nhân thị, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương chi sắc, nhưng ngựa khí lại hết sức kiên nghị. Dưới đại hiểm tư thị, hữu sao thị, cư phương, vọng hoạch, nhạc giám năm vị đại la nhân tộc, riêng phần mình trầm tư. Sau này, nhất là linh tuệ cư phương mở miệng nói, yêu thú bạo khởi chính là cùng gần nhất 5 năm, năm trên trời thái âm tinh dị tượng có quan hệ. 3 năm trước ta từng đi về phía tây vượt qua Bất Chu Sơn, liền phát hiện cái kia bị đám yêu thú xưng là đế lưu tương đồ vật tại Hồng Hoang phía đông bên ngoài, chưa hề xuất hiện qua. Cho nên tại ta xem ra, yêu thú bạo khởi tuyệt không phải sự tình lên ngẫu nhiên. Chúng ta nhân tộc cần làm đến lâu dài ứng đối chuẩn bị. Cư Phương lời nói vừa nói ra khỏi miệng, xung quanh nhân tộc cường giả nháy mắt biến sắc. Yêu tộc Trường Thiên, chấp trưởng Chu Thiên tinh thần, chính là Hồng Hoang đại địa mọi người đều biết sự tình. Hiện tại, Cư Phương đem sự tình bản nguyên nhắm thẳng vào thái âm tinh, chẳng phải là nói sáng yêu thú dị động? cùng Thiên Đình yêu tộc có quan hệ. Thế nhưng, Thiên Đình yêu tộc cường giả như mây, yêu con giống như mưa, cùng nhân tộc so sánh, liền tựa như con voi cùng con kiến. Đối phương tại sao lại nghĩ đến nhằm vào bọn họ nhân tộc đầu? Tất cả mọi người không ngừng rơi vào trầm tư cùng khủng hoảng bên trong. Mang cầm đầu vị thoại nhân thị gặp cái này, nhẹ nhàng đánh một cái trong tay mình hậu thiên công đức linh bảo tọa nhân toàn. Nổ tung tia lửa, nháy mắt liền chiếu sáng mỗi người lòng dạng, xua tán đi giống như mây đen đồng dạng che đậy mọi người tâm linh hoảng hốt. Gặp mọi người tỉnh táo về sau, tọa nhân thị bắt đầu cường điệu lần tụ hội này chủ thể. Chư vị, thái âm tinh sự tình, tạm thời chớ năng. Đó là chúng ta nhân tộc không cách nào ảnh hưởng địa phương. Hiện tại, trước tiên nghĩ một cái nên như thế nào lớn nhất có thể che chở rồi thịt, giảm bất tổn thương. Bằng không, 5 năm tổn thất 2 ước. Theo tốc độ này, chúng ta 10 ước nhân tộc, chỉ cần 25 năm, liền sẽ biến mất tại Hồng Hoang đại địa bên trên. Mặt khác nhân tộc tại nhắc nhở của hắn bên dưới, nhộn nhịp không nghĩ thêm yêu tộc có liên quan sự tình, mà là tập trung toàn bộ lực chú ý, bắt đầu suy nghĩ như thế nào tại đàn yêu thú lên dưới tình huống, bảo vệ đại bộ phận nhân tộc. Vẫn như cũng là cư phương cái thứ nhất nghĩ đến chủ ý, hắn đứng lên, khí vũ hiên ngang nói. Chư vị, chúng ta nhân tộc đã từng có bị thú loại tập kích quấy rối, đánh mất đại lượng ruột thịt kinh lịch. Ta nhớ tới, cái kia hẳn là năm vạn năm trước, chúng ta nhân tộc đi ngang qua hồng hoang thời điểm sự tỉnh. Lúc ấy, Hữu Sao Thị mô phòng theo phi điểu, lấy một là nhà. để chúng ta nhân tộc tổn thất đại giảm. Nghe đến phen này công kích, ngồi tại tọa nhân thị bên cạnh Hữu Sao Thị, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo biểu lộ. lấy một là nhà, là nhân tộc lần thứ nhất thử nghiệm lợi dụng ngoại vật đối với chính mình bảo vệ. là hắn cả đời bên trong lớn nhất kiêu ngạo. nhìn xem dạng này thần sắc Hưu Sao Thị, Cư phương họa phong nhất chuyển, dân chào nói, Hưu nhà. Tại chúng ta nhân tộc đi tới thủ dương sơn phía sau và bình an định đã không cần nhiều năm. Thế nhưng hiện tại đàn yêu thú lên, chúng ta sao không phòng theo hữu xào kế sách cũ, lại xây tổ nhà? Nghe đến tư phương thị lời nói, một đám nhân tộc cường giả nhíu mày khổ tư. Rất nhanh hữu xào thị chỉ lắc đầu nói: Không thể, ta chi xào nhà mặc dù tại quá khứ có khả năng phòng ngự giả thú xâm nhập, nhưng những giả thú kia chính là vô chi không có nhận thức ngu ngốc vật. Nhưng là bây giờ tại đế lưu tương phía dưới yêu thú linh tuệ nổi lên, có thể so với chúng ta nhân tộc mười tuổi hài đồng, chỉ là nhà gỗ, căn bản là không có cách chống cự nguy hiểm. Cư vương nghe đến Hửu Sào Thị phản đối, cũng không nóng nảy, chỉ là cười nói: Hửu Sào Thị trưởng lão, chớ có gấp đáp, lại nghe ta tinh tế nói tới. Ta lời nói tổ nhà, cũng không phải là lấy một là tổ, mà là lấy núi là mục, lấy đất là tổ. Chư vị lại thử nghĩ, yêu thú mặc dù linh tuệ nhưng chưa thành tiên nói, vẫn như cũng là thân thể máu thịt. Nhanh vút mặc dù sắc, nhưng cũng vô pháp trạng phá hậu thổ. Luôn có cường đại người, thế tất khó mà ẩn nấp hành tung. Chỉ cần ta nhân tộc cường giả tuần thú cùng đất tổ bên trên phát hiện vết tích, tại triệu hoán mọi người hợp nhau tấn công. Như vậy, chúng ta nhân tộc tổn thất tất nhiên có khả năng đại giảm. Cư phương một bên nói, một bên lấy chính mình đại la pháp lực giam giữ đến đất đá, tại thủ Dương Sơn dưới chân thấy một cái bốn phía, dài trăm trượng, cao ba trượng đồ vựng. Nhân tộc đại năng gặp một lần vật này, lập tức đại hỉ. Tộc trưởng tội Nhân thị càng là trực tiếp cười to nói: "Diệu ư, Cư phương phương pháp này rất tốt. Chúng ta cái này liền quảng truyền nhân tộc." Tại tội Nhân thị ra lệnh một tiếng, nhân tộc từng cái cường giả lập tức lao tới bắt phương, đem cư phương lấy núi làm mục, mệt mỏi đất là tổ phương pháp dạy bảo cho mọi người. Đồng thời, từ Hữu Xảo thị đích thân mở miệng, đem cái này mới xảo mệnh danh là phương, lại đề, phương thành. Ma Cư phương từ đó về sau liền trở thành nhân tộc cư phương thị cái thứ tư thị 500 năm phía sau mà tại phương thành bảo vệ phía dưới nhân tộc tổn thất quả nhiên đại giảm đồng thời tại yêu thú không ngừng tập kích ép ở dưới từng cái phương thành bên trong thiên tài bảy tôn ra mà ra mặc dù tại toàn bộ nhân số bên trên vẫn như cũng là không ngừng tổn thất cùng giảm bớt thế nhưng chất lượng lại gia tăng thật lớn đồng thời một chút từng nghe lão tử giảng đạo học tập đan đỉnh chi đạo cường giả càng là đã sáng tạo ra lấy yêu thú huyết đục làm tài liệu linh an càng làm cho nhân tộc cường giả số lượng cùng chất lượng gia tăng thật lớn mắt thấy nhân tộc tại đàn yêu thú lên phía dưới, chẳng những không có bị đè sập, hướng yêu tộc thiên đình xin giúp đỡ. ngược lại phát minh lấy yêu thú huyết ngục làm tài liệu yêu đan phương pháp luyện chế, thiên đình bên trên chủ đạo việc này bạch trạch lập tức kinh hãi. đồng thời lần thứ nhất cảm nhận được nhân tộc cái kia yếu đuối dưới thân thể, bất khả tư nghị lực lượng. nếu là chúng ta chiến thắng vu tộc, tộc này nhất định là chúng ta yêu tộc địch nhân lớn nhất. bạch trạch nhìn xem 500 năm đến hồng hoang phía đông tình báo tụ tập, trong mắt sâu sắc lộ ra vẻ kiên rẽ, thậm chí có một loại không cách nào ngăn chặn xúc động, tự mình dẫn yêu quân hủy diệt nhân tộc. thế nhưng đang nghĩ đến một hồi phía sau hắn vẫn là từ bỏ cái này thoạt nhìn hoang đường vô cùng kế hoạch. thế nhưng hắn từ bỏ ý nghĩ này tại hồng hoang đại địa bên trên lại có một người khác đem thay đổi thực tiễn. người kia chính là thiên đạo tư mệnh sát lục chi thần vong xuyên. hắn phụng tiêu đạo chi mệnh muốn tại nhân tộc một tràng đại chiến, xem như đăng lâm thiên địa chủ rác rèn luyện. trước mắt yêu tộc chủ động lắc lư thái âm khiến người yêu xuất hiện to lớn xung đột lập tức liền để hắn tìm tới hoàn thành tiêu đạo mệnh lệnh cơ hội. chỉ là còn kém chút hòa hậu. yêu tộc dù sao cũng là chấp trưởng thiên giới hồng hoang bá chủ, mặc dù trước mắt nhân tộc tiềm lực đã lộ ra, thế nhưng cuối cùng vẫn còn không tính là uy hiếp. Đế tuấn vô luận như thế nào, đều là không cách nào không nể mặt, đối dạng này một cái liền chuẩn thánh đều không có chủng tộc ra tay đánh nhau. Nhất định phải đem Vu tộc kéo đi vào. Chương 138, Vong xuyên lưu đồ, nhân Vu sinh ra, chương 138, Vong xuyên lưu đồ, nhân Vu sinh ra. Chỉ là, đến cùng nên như thế nào để Vu tộc dính liễu đến nhân yêu một đoàn vũng nước đục bên trong, vong xuyên lại nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Trùng hợp lúc này, Vu tộc hậu thổ bộ lạc hậu nghệ, chịu câu mang bộ lạc khoa phụ mời, du lịch Hồng đi tới Đông Vương. Vong xuyên trước mắt liền có chú ý. Trong bóng tối đưa tới một con yêu thú, khiêu khích hậu nghệ Hậu Nghệ vốn là đại vu, sinh ra lúc liền có đại la cảnh giới, chiến lực phi phàm. Mặc dù hắn nguyên thần có thanh cửu, đều chiếm được hậu thổ giáo sư thổ chi pháp tắc, không hề giống như đồng dạng vu tộc như vậy thật tác độc đầu dũng. Nhưng trung binh là chạy xuôi bản cổ chi huyết, như vậy bị khiêu khích, há có không giận lý lẽ? Lúc này cầm cung cầm tiễn, liền muốn đem yêu thú kia mất mạng. Lúc đầu Hậu Nghệ lúc này nguyên thần thân thể hai tầng đại la đỉnh phong, chỉ là một con yêu thú là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Thế nhưng có vong xuyên ở sau lưng xuất thủ, cái kia kết quả tự nhiên là rất khác nhau. Không những chạy trốn, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại cái này lập tức liền kích thích hậu nghệ hào hứng, một đường truy tìm yêu thú kia mà đi, rất nhanh liền đuổi theo đi tới một cái nhân tộc bộ lạc phương thành phía dưới. Lúc này nhân tộc phương thành bên trong cương giả cũng phát hiện yêu thú tới gần, lập tức lao rơi xuống như mưa, các lộ hỏa lôi thần thông thuật tầm vang điện xuống. Chỉ là giây lát, đem yêu thú kia nện thành một bãi bùn náo. Yêu thú sau khi chết, nhân tộc phương thành bên trong luyện đan sư bắt đầu ra khỏi thành, chuẩn bị đem yêu thú trên thân hữu dụng bộ phận cắt đi, xem như tài liệu luyện đan. Một màn này thành, lập tức liền phát hiện hậu nghệ. Lúc này hậu nghệ đại la đỉnh phong, khí tức cùng hồng hoang đại địa hòa làm một thể cao nhất bất quá kim tiên cảnh giới nhân tộc bộ lạc cường giả, căn bản là không có cách phát hiện hắn vô tộc thân phận. Chỉ là tưởng rằng hắn là bộ lạc nào ngoài ý muốn đi ra nhân tộc cường giả, vội vàng mời hắn tiến vào phương thành bên trong. Hậu nghệ cũng đối nhân tộc cái này dài đến cùng vô tộc giống nhau ý hệt chủng tộc cảm thấy hứng thú, liền tiếp thu mời. Nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh nhìn thấy hắn, lập tức hiếu kỳ hỏi: "Ngươi là thuộc bộ lạc nào, vì sao một thân một mình dạo chơi tại hồng hoang bên trên? Chẳng lẽ không biết, lúc này đàn yêu thú lên, khắp nơi đều là nguy cơ sao?" Nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh lời nói, nghe đến hậu nghệ trong hai, tương đối ngoài ý muốn Đối với yêu tộc tại Hồng Hoang phía Đông Đại Quy Mô thả xuống Thái Âm Nguyệt Hoa sự tình, hắn tại Bất Chu Sơn bên trên cũng thoáng biết. Thế nhưng đối Vu tộc mà nói, cái này thực sự không tính là đại sự gì. Dù sao vừa vận khải linh yêu thú, cho dù số lượng lại nhiều, cũng không phải bất luận cái gì một tên Vu tộc chiến sĩ đối thủ. Ngược lại có khả năng đưa lên đến không ít huyết thực để Vu tộc chiến sĩ ăn non nê. Cho nên, đoạn thời gian gần nhất, khoa phụ tại cùng hậu nghệ trong thư, đều tràn đầy đối yêu tộc hành động khen ngợi. Đồng thời Dương Dương đắc ý huyền rượu, khai linh chí phía sau yêu thú, tư vị tương đối đẹp, hậu nghệ không đến nếm thử tuyệt đối hối hận. Loại này khác biệt, lập tức để hậu nghệ mơ hồ cảm giác được, yêu tộc sở dĩ đối hồng hoang phía đông thả xuống thai âm nguyệt hoa, nói không chừng chính là tại nhằm vào nhân tộc. Lúc này lên lưu lại tâm tư, cũng không bóc trần chính mình vu tộc thân phận, mở miệng trả lời: Ta chính là nghệ, cũng không phải là bất kỳ một cái nào bộ là người, vì vậy một mình dạo chơi tại hồng hoang bên trong. Nhân tộc phương thành thủ lĩnh nghe đến hậu nghệ lời này, lập tức não bổ ra hậu nghệ vị trí bộ lạc bị yêu thú cướp phá, sau đó tộc nhân toàn bộ chết thảm, chỉ để lại một chút cường giả chật vật chạy ra thê thảm hình ảnh. Lập tức viên mắt đỏ, vô vô hậu nghệ bà vai, nói: Nghệ, thiên hạ nhân tộc là một nhà. Tất nhiên ngươi đã không có bộ lạc, sau này liền tại chúng ta nơi này ở lại a. Những không dám nói, yêu thú huyết đục đan dược bao no. Hậu Nghệ nghe nói như thế, yên lặng không nói, chỉ là gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống mấy năm thời gian, Hậu Nghệ một mực tại cái này bộ lạc phương thành nội bộ sinh hoạt, không những quen thuộc nhân tộc tất cả, còn sâu sắc thích nhân tộc cái chủng tộc này, đem chính mình độc môn binh khí cung tiễn dạy cho nhân tộc, để nhân tộc lại nhiều một loại ứng đối yêu thú nguy cơ có lợi vũ khí. Từ đó về sau, Hậu Nghệ tại nhân tộc liền có đại nghệ tôn sưng. Một chút nữ tử cũng bắt đầu đối vị này cường đại mà nội liễm tộc nhân sinh ra hảo cảm mà trong đó một vị tên là Hằng Nga nữ tử, thì bằng vào mỹ mạo của mình, thành công để hậu nghệ trở thành dưới váy của mình chi thần. Lần này hậu nghệ đối nhân tộc hảo cảm càng nồng hậu dày đặc, trừ thỉnh thoảng một lần lấy vu pháp cho bất chu sơn hậu thổ báo cái tin bên ngoài, gần như liền chưa hề rời đi nhân tộc bộ lạc. Kết quả như vậy chính là ba năm sau, một tiếng hoa hoa thống khổ, Hằng Nga sinh hạ hồng hoang bên trong thứ nhất nhân vu kết hợp hậu đại, sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần cẩn thận Hằng Nga cùng tâm tình kích động nhưng một mặt mờ bị hậu nghệ tạo thành trên lệnh rõ ràng. Thế nhưng sơ sinh nhân vu chi tử lại đã dẫn phát một tràng nhân vu hai tộc chấn động mạnh xem như đại vu hậu nghệ mặc dù tu luyện ra nguyên thần thế nhưng huyết mạch chỗ sâu vẫn như cũ dây dưa vu tộc bẩm sinh địa sát cho khí điểm này địa sát cho khí đối với hắn mà nói có thể dễ như trở bàn tay không chế thậm chí đối với mình sinh ra ngay lên liền có thiên tiên cảnh giới kim tiên chiến lực vu tộc chiến sĩ bọn họ đến nói cũng không thể coi là cái gì thế nhưng đối với sơ sinh nhân vu chi tử đến nói nhưng là tiểu hải cầm lớn thương căn bản là không có cách không chế liền tại nhân tộc bọn họ vì bọn họ tôn kính anh hùng đại nghệ sinh ra giòn mà gieo họ vui sướng lúc một cố dọa người sát khí từ lúc vị này nhân vu chi tử huyết mạch bên trong tuấn ra hóa thành long xà chi hình tại nhân tộc trụ sở bên trong của vũ lúc đầu vui sướng nhân tộc ngáy mắt liền hoảng loạn lên tốt tại lúc này nhân tộc mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ nhận đến yêu thú tập kích tính cảnh giác mười phần cho nên cũng không có xuất hiện có người thụ thương hỏng bét tình huống thế nhưng liền tại nhân tộc chưa tỉnh hồn thời điểm đông nhiên đông phương truyền đến từng tiếng u u tiếng vang kèm theo tiếng vang còn có một đạo như lôi đình gầm thét ai dám tổn thương ta vu tộc ruột thịt lúc đầu chính là bởi vì nhi tử xuất thế thương vấn mà mở miệng hầu nghệ nghe được thanh âm này lập tức tỉnh táo lại vội vàng khôi phục vu tộc chín thân cao mấy chục trượng sát khí cuồn cuộn Giận dữ hết. "Khoa phụ huynh đệ, không nên động thủ. Hậu nghệ lần nữa. Hậu nghệ. Hậu nghệ." Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Tiếng thứ nhất tự nhiên là cảm nhận được sát khí bộc phát, cho rằng cái nào đó vu tộc đang liều mạng khoa phụ. Mà đổi thành bên ngoài một tiếng, thì lại đến từ phía dưới kinh nghi chưa định nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh. Hắn chính là cái kia đem hậu nghệ tiếp nhận đến bộ lạc bên trong người, nhiều năm trước tới nay cũng một mực dùng cái này sự tình mà kiêu ngạo. Cái thứ nhất tôn sưng hậu nghệ là đại nghệ cũng là hắn. Lúc đầu, hắn đều làm tốt đem thủ lĩnh vị trí chuyển cho đại nghệ quyết định. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đại nghệ lại là vu tộc hậu nghệ. Cái này để hắn lập tức vô cùng mở mịt. Thế nhưng, tại hậu nghệ cùng khoa phụ hai vị này, đại vu có thể so với chuẩn thánh khí thế phía dưới, hắn dù cho là lại thế nào kinh nghi bất định, lúc này cũng không có chút nào sen vào chỗ trống. Thật có thể trơ mắt nhìn hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại chính mình bộ lạc phương thành phía trước, sau đó tự mình nói chuyện với nhau. Chương 139, Tổ vu, sợ hắn cái bóng, chương 139, Tổ vu, sợ hắn cái bóng. Hậu nghệ huynh đệ, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta có thể là mời ngươi đến chúng ta câu mang bộ lạc rất nhiều năm. Kết quả mấy năm trước ngươi liền nói đến, thế nhưng chính là một mực không thấy bóng dáng. Tình cảm ngươi tại cái này u cục ở lại đâu? Còn có a, vừa vặn cái kia sát khí là chuyện gì xảy ra? Cái nào vu tộc ruột thịt ở chỗ này đánh nhau? Khoa phụ cầm trong tay lớn gậy, hình thể to lớn vô cùng, tiếp cận trăm trượng. So hậu nghệ vu tộc chiến thân còn muốn cao một nửa. Hiện tại lôi kéo cúng hỏng hống một tiếng, trực tiếp tại nhân tộc phương thành trên không quấn lên một trận cồn phong, thổi một chút nhỏ yếu nhân tộc ngã trái ngã phải. Hậu nghệ gặp cái này, lập tức biết chính mình sai lầm, vội vàng hô lớn nói: Khoa phụ huynh đệ, người ta trước thu hồi chiến thân. Không phải vậy những này nhân tộc chịu không được, ta Thê Nhi cũng chịu đựng không được. Nói xong về sau, dẫn đầu biến trở về người bình thường cao lớn nhỏ. Khoa Phụ nghe đến hắn lời nói, cũng ngoan ngoãn thu hồi chiến thân. Nhưng cho dù liền sẽ trước tiên đạo thân thể, thân thể của hắn vẫn như cũ có cao một trượng, có thể nói tự nhân. Bất quá lúc này tự nhân lại có chút chất phát, sờ lấy đầu, đầy mặt mơ hồ nói: Hậu Nghệ huynh đệ, vừa vặn ngươi nói Thê Nhi, đó là cái gì đồ chơi? Hậu Nghệ nghe đến Khoa Phụ lời nói, biểu lộ sự sở, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này Hồng hoang bên trong, bởi vì hy hòa. Thường Hy chưa cùng đế tuấn thái nhất hoàn thành tiên hôn, cho nên còn không có hôn nhân thê tử khái niệm. Ma Vu tộc cũng bởi vì đều là từ bản cổ tâm huyết hoặc tổ Vu chi huyết bên trong hóa ra, càng không có phu thê khái niệm. Muốn cho giải thích một kiện đối phương hoàn toàn không biết sự tình, hậu nghệ suy nghĩ nửa ngày, chính là không có cái gì ý kiến hay. Đành phải mang theo khoa phụ, đi tới chính mình tại nhân tộc phương thành nơi ở, đem hàng nga cùng vừa vận sinh ra nhân Vu chi tử cho khoa phụ nói một lần. Khoa phụ sau khi nghe xong, vẫn như cũng là tỉnh tỉnh mê mê, nhưng lại minh bạch một việc. Bọn họ Vu tộc nhiều một cái thành viên mới. Lập tức cười ha ha, giơ ngón tay cái nói: Tốt tốt tốt, ta từng nghe tổ vu bọn họ lo lăng qua. Yêu tộc có ngàn vạn yêu quân, nhưng ta vu tộc cũng chỉ có 128, 000 400 vu tộc chiến sĩ. Liên tính từng cái lấy một trăm, cũng còn muốn hơn 800 vạn yêu quân không cách nào xử lý. Vì thế, ta câu mang bộ lạc đại vu hiền sư, chấm tư suy nghĩ nhiều ngày, lấy một làm vũ khí, đã sáng tạo ra khôi lỗi chi thuật. Chỉ là đồ chơi kia thực tế quá dọn, ta một quyền liền có thể nện đến một mạnh, chỉ có thể xem như đồ chơi. Lúc ấy cú mang tổ vu còn thở dài, chúng ta vu tộc cái này nhược điểm là không có cách nào vượt qua. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vô thanh vô tức thế mà liền làm ra mới vu tộc đến, lợi hại, lợi hại. So hình tiên cái kia biến thái đều lợi hại. Bất quá chuyện này nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho tổ vu bọn họ. Hậu Nghệ hai ta cùng đi một chuyến bất chu sơn. Khoa phụ sang sản cười ha ha âm thanh, để bởi vì chính mình Trượng Phu đống nhiên biến thành vu tộc mà nhắc nhở treo mặt hàng nga. Chậm dạ yên tâm lại. Thế nhưng nghe phía sau hậu nghệ muốn đi, lại lập tức biến thành vẻ mặt mở miệng, xoay người nhìn xem hậu nghệ, bất đắc dĩ vui mừng nói, hai tử vừa vặn ồn ào qua một trận, đã ngủ rồi. Dựa theo chúng ta nhân tộc tập tục ngươi cho hắn đặt tên a? Hậu Nghệ trịnh trọng suy tư một hồi, đối với hàng Na nói, liền e hữu cùng a, nghe người thương cung cũng Hồng hoang thiên địa, chính là bàn cổ phụ thần chống lên đến. Ta hy vọng hắn về sau cũng có thể là ngươi là nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Hậu Nghệ vì chính mình nhi tử lên một cái tính danh, sau đó liền cùng khoa phụ cùng một chỗ đi bất chu sơn vu tộc tổ địa, lấy hai người bọn họ đại vu cất chỉnh, ước vạn dằm sơn hạ dây lát liền tới. Bất chu sơn bên trên, hậu thổ xem như chấn thủ tổ vu tiếp kiến bọn họ, nghe tới Hậu Nghệ cùng nhân tộc nữ tử kết hợp sinh hạ một cái có vu tộc huyết mạch hài tử về sau, lập tức đại hỉ vội vàng mở ra bàn cổ địa lấy đặc biệt Vu Pháp sắp tán bố tại hồng hoang đại địa bên trên tổ Vu bọn họ toàn bộ đưa tới rất nhanh thập nhị tổ Vu toàn bộ đến đông đủ hậu thổ trên mặt vui mừng đem tin tức này thông báo cho mặt khác tổ Vu nghe đến tin tức này tổ Vu bọn họ từng cái hớn hở ra mặt đều to tốt tốt tốt nhất là Lôi Chi tổ Vu cường lương hắn bởi vì có cái bảo muội cửu phượng chia lãi một bộ phận bản nguyên tại sáng tạo Vu tộc quá trình bên trong cống hiến tổ Vu chi huyết ít nhất hiện tại Vu tộc chiến sĩ từng cái giác tỉnh huyết mạch chi lực phân phối đến từng cái tổ Vu phía dưới tạo thành bộ lạc mà bộ lạc của hắn cũng là ít nhất cho tới nay hắn đều đối với chính mình bộ lạc tộc nhân thừa thất mà cảm thấy bất mãn bây giờ nghe có phương pháp gia tăng bộ lạc số lượng làm sao có thể không thích lúc này cười nói cái kia nhân tộc chúng ta đã từng tại bất chu sơn gặp qua ta thủ hạ một cái đại vu bởi vì thương hại bọn họ thế lực nhỏ yếu lại cùng chúng ta vu tộc tương tự còn truyền thụ qua bọn họ đơn giản một chút vu pháp nhưng không nghĩ tới năm vạn năm sau bọn họ lại có thể là chúng ta vu tộc sinh ra bên dưới huyết mạch hậu duệ thật là tạo vật thần kỳ bất khả tư nghị vừa vặn ta bộ lạc chiến sĩ số lượng ít phương bắc đại địa chống trải tuyệt chờ một lúc thảo luận kết thúc ta liền tiến về đông vương Mời nhân tộc bộ lạc Bắc hành, tại phương Bắc An cư lạc nghiệp. Cương lương lời này mới ra, mặt khác tổ Vu nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ chính mình cũng muốn tiếp một chút nhân tộc đến trên địa bàn của mình. Gặp tình huống như vậy, hậu nghệ liền vội vàng đem chính mình những năm này quan sát một ít chuyện nói ra. Chư vị tổ Vu, nhân tộc có khả năng trợ giúp chúng ta Vu tộc sinh sôi sinh sống, dĩ nhiên là tốt. Bất quá có một chuyện còn cần chú ý. Ta cho rằng yêu tộc gần ngàn năm đến, cưỡng ép khống chế thai âm tinh hướng Đông phương tung xuống anh trăng, hẳn là chí tại nhân tộc. Nếu thật sự là như thế, các với khé động, yêu tộc bên kia nhất định có ứng đối. Hậu Nghệ mấy câu nói nói ra, lập tức liền đưa tới thập nhị tổ vu bọn họ chú ý. Vu tộc nhân khẩu tăng lên dĩ nhiên là đại sự, nhưng cùng yêu tộc so sánh, nhưng cũng còn kém một điểm. Dù sao, theo thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, bọn họ cùng yêu tộc quyết định sinh tử trận chiến cuối cùng, chắc chắn đến. Thế nhưng, Đế Giang nứt miệng cười một tiếng, ngạo nghễ nói: Sợ hắn cái bóng, yêu tộc hai cái kia xúc sinh long lán nếu là không đến trả tốt, tới, chúng ta liền để hắn nếm thử lão tổ chỉ điểm thập nhị đô thiên thần sát đại trận lợi hại. hầu Nghệ, ngươi sau này liền ở tại Đông Vương, thời khắc quan sát yêu tộc độc tính chỉ cần hắn khẽ động, ngươi lập tức truyền tin chúng ta, đồng thời nói cho nhân tộc, chúng ta vu tộc từ trước đến nay không nợ ân tình, bọn họ đối vu tộc có tác dụng lớn, chúng ta vu tộc liền sẽ che chở bọn họ không bị yêu tộc chỗ xâm phạm. Hậu Nghệ nghe nói như thế, trong lòng lập tức vui mừng. Hắn một mực lo lắng nhân tộc sẽ tại Vu yêu nhị tộc đại chiến bên trong bị tác động đến, như vậy hắn dạo qua bộ lạc, thế tử của hắn thằng Nga, tất nhiên không cách nào kháng cự dạng này tai nạn. Hồn phi phách tán, thân thể hóa thành cát vàng. Thế nhưng hiện tại có tổ Vu bọn họ hứa hẹn, nhân tộc trên cơ bản có thể nói là an toàn. Vì vậy. Hắn tại Tổ Vũ hội nghị kết thúc phía sau, nóng độ như lửa đuổi về Đông Phương. Mà từng vị tổ vu cũng tại hắn về sau, cùng nhân tộc giao lưu, trăm vạn trăm vạn đem nhân tộc mang đi lãnh địa của mình. Hồng Hoang đại địa bên trên, dạng này biến động, lập tức liền đưa tới thời khắc chú ý xuống dưới Bạch Trạch chú ý, chương 140, Đế Tuấn sắc lệnh, bảy yêu giết người, chương 140, Đế Tuấn sắc lệnh, bảy yêu giết người. Cái gì? Nhân vu kết hợp, có khả năng sinh hạ mới vu tộc. Thái Dương Kim cung bên trong, Đế Tuấn khiếp sợ nhìn xem vội vàng chạy tới Bạch Trạch. Thậm chí ở trong lòng không nhịn được sinh ra một loại đây có phải hay không là đang nằm mơ hoang đường cảm giác. Nhân tộc, nữ oa chỗ tạo, vu tộc, bàn cổ tâm huyết biến thành. Giữa hai bên, gần như không có một tia liên quan. Làm sao lại bỗng nhiên có khả năng cùng một chỗ kết hợp, sinh ra hậu duệ? Đế Tuấn hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá, lại thế nào không thể lý giải, hắn cũng tại bạch trạch như sắt thép chứng cứ phía dưới, tiếp thu sự thực. Thế nhưng, thực tế như vậy, mang cho Đế Tuấn cũng chỉ có vô tận đau đầu. Hắn không thể không ngồi tại yêu hoàng trên bạo tọa, hướng bạch trạch hỏi: "Bạch trạch đại thánh, ngươi có gì ứng đối chi pháp?" Bạch trạch cười khổ lắc đầu, nói: "Bệ hạ, bạch trạch cũng không có hắn pháp." Dù sao Hồng Hoang Đại Địa chính là Vu Tộc địa bàn. Chúng ta điều chỉnh Thái Âm Tinh Lực để Hồng Hoang Sinh Linh Đại quy mô khải linh đã là có khả năng can thiệp mức cực hạn. Có thể là, đối đã cùng Vu Tộc kết hợp nhân tộc đến nói chỉ là mới vừa khải linh yêu thú đã không tính là nguy hiểm gì. Đế Tuấn nghe nói như thế lúc này liền phiền muộn bất đắc dĩ nói sớm biết như vậy liền dứt khoát nghe hí hoảng lấy bác minh chi hải xem như chúng ta tiến vào Hồng Hoang Đại Địa chỗ đột phá. Hiện tại không những nhân tộc không có nhìn về phía chúng ta còn ngược lại nhìn về phía Vu Tộc để Vu Tộc giải quyết nhân số không đủ trọng đại thiếu hụt. Đau đầu a vừa nghĩ tới sắp đến Vu yêu đại chiến. Bên mình muốn đối mặt mấy trăm vạn có khả năng lấy một địch trăm vu tộc chiến sĩ, Đế Tuấn chỉ cảm thấy chính mình ngực một khó chịu. Thế nhưng sự tình cuối cùng không phải dựa vào ngực khó chịu có khả năng giải quyết, cho nên Đế Tuấn suy nghĩ một chút phía sau, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Nhân tộc là vu tộc tăng thêm hậu duệ, đã là chúng ta yêu tộc chi đại địch. Bạch Trạch, kể từ bây giờ, ngươi liền chiếu lệnh khâm nguyên, quy xa, cửu anh ba vị yêu thánh, riêng phần mình dẫn đầu 10 vạn yêu quân hạ giới, đem gặp phải nhân tộc toàn bộ đồ sát. Ta ngược lại muốn xem xem, vu tộc có phải là có khả năng một mực bảo vệ nhân tộc. Bạch Trạch nghe đến Đế Tuấn lời này, chỉ cảm thấy trong lòng nảy dựng vô cùng vô tận sát khí tốc thẳng vào mặt, để cả người hắn cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Hắn biết, đế tuấn lần này thật nổi giận, lúc này không còn dám nhiều lời, vội vàng lui ra thái dương kim cung, đem đế tuấn thông tin chuyển cho khâm nguyên cửu anh quỷ sa ba vị yêu thánh. Nhận được mệnh lệnh ba vị yêu thánh, biểu lộ không giống nhau. Khâm nguyên chỉ là yên lặng tiếp thu, cửu anh thì nét miệng cười một tiếng, mà quỷ sa nghe đến dứt chóc hai chữ, chín bài mười tám mắt cùng nhau thả ra tà quang. Giây lát, ba đại yêu thánh mang theo ba vạn yêu quân lao xuống thiên đỉnh, chạy thẳng tới hồng hoàng phương đông nhân tộc bộ lạc mà đi. Giết! Khâm nguyên phát tay vạn đạo độc chấm bắn ra, một cái mười vạn cấp bậc nhân tộc bộ lạc nháy mắt chết thảm, hóa thành máu đen, giết. Cửu anh miệng phun thủy hỏa, băng hỏa luân phiên phía dưới, một cái bộ lạc toàn bộ phương thành liên quan bên trong nhân tộc đều biến thành cho bụi, giết. Uy xa cạp cạp quay thiếu, âm thanh tựa như cú vọ thế lương, nghe được thanh âm này nhân tộc lập tức thủ tục cuồng loạn từ muối mà chết, giết, giết, giết, giết, giết. Ba vị chuẩn thánh trung kỳ yêu thánh xuất thủ, toàn bộ hồng hoang nhân tộc gần như không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tổn thất 4 năm ức đồng bạn, tiếp cận một nửa nhân tộc số lượng. Mãi đến có một lần, quỷ sa hủy diệt nhân tộc bộ lạc thời điểm, nhân tộc Đại La cư phương thị cũng tại trong đó. Liều chết một trận chiến phía sau, may mắn chạy trốn, mới đưa toàn bộ thông tin truyền về thủ Dương Sơn. Lập tức, toàn bộ thủ Dương Sơn nhân tộc kinh hãi. Cư Phương thị, ngươi không có nhìn lầm. Cái kia hủy diệt ta nhân tộc, thật là yêu tộc đại thánh quỷ sa. Đoại Nhân thị nghe đến thông tin phía sau, kinh nghi bất định, lập đi lặp lại xác nhận nói. Cư Phương thị miệng phun máu tươi, mặt như giấy trắng, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng lại kiên định gật đầu, nói: "Tộc trưởng, lại thực không thể nghi ngờ." Tọa nhân thị lập tức trầm mặc, đôi mắt bi thương nhìn lên bầu trời im lặng im lặng sau đó Thê lương nói nói như vậy khoảng thời gian này mất đi liên hệ bộ lạc đều đã chết thảm tại yêu tộc thủ hạ hữu sào thị tiểm tư thị cư phương thị vọng hoạch nhạc giám năm vị nhân tộc đại la im lặng im lặng đồng dạng đẩy mặt bi thương sau nửa ngày bọn họ chỉnh lý cảm xúc bắt đầu suy nghĩ đối sách từng có cùng yêu tộc tiếp xúc kinh nghiệm cư phương thị cái thứ nhất phát biểu chúng ta nhân tộc tuyệt không phải yêu tộc đối thủ nếu là tùy ý thứ nhất giấu giết chóc sợ không lâu liền muốn vong tộc bất quá ta đang chạy chối chết thời điểm đã từng phát hiện, tại tới gần thủ dương sơn một khoảng cách về sau, cái kia yêu thánh quỷ xa liền đình chỉ truy kích. hoặc là, là yêu tộc có cái gì cố kỵ, tạm thời không dám xông vào thủ dương sơn cảnh nội. đã như vậy, chúng ta có thể trước hết để cho mặt khác nhân tộc ruồi thịt, di chuyển đến thủ dương sơn phụ cận, để tránh cho thảm tao tàn sát. nghe đến hắn lời nói, tọa nhân thị cùng mặt khác đại năng nhẹ gật đầu, bày tỏ khen lợi. sau đó, tọa nhân thị theo sát phía sau, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, chỉ là đem tộc nhân rút ngắn thủ dương sơn là không được. Nhất định phải ngăn chặn yêu tộc phép lối khí thế, cho bọn họ tới một cái hung hăng đả kích, để bọn họ biết chúng ta nhân tộc cũng không phải dễ chơi. Ở. Ta từng nghe nói, yêu thánh bên trong có quỷ sa người, bất kính thiên đạo chí tôn, cho nên bị thiên đạo chí tôn chạm đi một bài, đồng thời lưu lại quỷ xa ngày thì mắt không có thấy, gặp ánh lửa thì rơi xuống phế nói. Ta ngày xưa khoan gỗ là hỏa toại nhân toàn, chính là hỏa trúc công đức linh bảo, Khắc chế tại hắn, Liên để chúng ta bố trí một kế, để yêu thánh quỷ xa là chết đi nhân tộc ruột thịt trả giá đắt. Mà khác nhân tộc đại la nghe đến thoại nhân thị lời nói, nhộn nhịp gật đầu. Mặc dù nhân tộc yếu đuối, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải khoanh tay chịu chết tộc. Vô luận là người nào muốn hủy diệt nhân tộc, đều muốn làm tốt bị cắn ngược một cái chuẩn bị. Rất nhanh, tọa nhân thị, Điểm Tư thị, Hữu Sảo thị, Tư Phương thị, vọng hoạch, nhạc giám sáu vị nhân tộc đại la, cộng đồng hướng toàn bộ Hồng Hoang nhân tộc thông báo yêu tộc xâm lấn, tránh ở thủ Dương Sơn mệnh lệnh. Sau đó dọc theo nhân tộc bị giết hại vết tích, tìm kiếm yêu thánh quỷ sa vết tích. Bởi vì căn bản không cảm thấy chỉ là nhân tộc có khả năng tổn thương đến chính mình giả, quỷ xa đối với chính mình hành tung không có chút nào che lấp. Rất nhanh, lấy nhân thị cầm đầu nhân tộc đại la tiểu đội, liền phát hiện hắn dáng thế nhưng nhìn xem bảo vệ tại quỷ xa xung quanh 10 vạn kim tiên yêu quân nhân tộc đại la lập tức nhức đầu đại la kim tiên cùng kim tiên ở giữa có thiên địa khác biệt nhưng cuối cùng còn chưa tới thánh nhân phía dưới đều là sâu tiến trinh lệch chỉ cần số lượng đủ nhiều kim tiên còn có thể đối đại la tạo thành nhất định phi phức. càng quan trọng hơn là yêu quân yêu quân tất nhiên nói quân tự nhiên là có quân đội bộ dạng mặc dù không cách nào bố trí ra yêu tộc tối cường chu thiên tinh thần đại trận thế nhưng ngày xưa vì cùng tử phụ quần tiên tranh bá mà từ phúc hy côn bằng sáng tạo ra thiên yêu đồ thần đại trận cũng là uy lực phi phàm vạn yêu quân bày ra trận này Đã đầy đủ cùng 6 vị nhân tộc Đại La một trận chiến, chương 141, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thiên Khốc Thần Nhân, chương 141, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thiên Khốc Thần Nhân. Đang lúc mấy tên nhân tộc Đại La thúc thủ vô sách thời điểm, bỗng nhiên thiên địa mục nhưng tối sầm lại, gió lạnh leo thảm mưa bồng bềnh mà lên. Lúc đầu bọn nhân thị cùng mặt khác nhân tộc Đại La còn tưởng rằng là nhóm người mình hành tung bị yêu tộc phát hiện, lập tức cả kinh liền muốn luồn lên bảo mệnh. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng khóc lọt vào tai. Tiếng khóc như hảo, thẳng vào nội tâm, để một đám nhân tộc Đại La nhịn không được nghĩ đến cái này, năm vạn năm qua nhân tộc vượt qua trùng điệp gian nan hiểm trở, lập tức cảm đạm rơi lệ mà đổi thành một bên yêu tộc mười vạn yêu quân càng là tại cái này tiếng khóc phía dưới khóc ròng ròng tiêu diên không nứt liền nói thân thể đều không thể duy trì từng cái hiển hóa ra bản tôn phê vậy mang vai diễn giáng dốc lập tức đầy khắp núi đổi, cầm thú bay loạn khóc sướt mướt có thể nói tuyệt cảnh chỉ có chuẩn thánh trung kỳ quỷ xa có khả năng chống cự dạng này tiếng khóc lúc này chín đầu cùng vang lên âm thanh loạn như tiễn đổ ập xuống hướng tiếng khóc kia nơi phát ra đánh tới vàng, vàng, vàng, vàng. liên tiếp tiếng nổ trực tiếp để tiếng khóc vì đó mà ngừng lại thế nhưng sau một khắc Một cơn khí thế kinh khủng đang tiếng khóc đầu nguồn dâng lên. Quỷ sa chỉ cảm thấy từng đợt hoảng sợ, không nhịn được liền muốn lùi bước, trong lòng âm thầm kinh hoàng, lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể, một cái khắp nơi loạn khóc người điên, thế mà thực lực còn tại ta bên trên." Sau một khắc, trong đầu của hắn bên trong hiện ra thái âm thần nữ thường hi cùng yêu thánh khâm nguyên giao lưu lúc nghe được một cái tin đồn thú vị. Tam Thanh bên trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy, từ khi mất đi Hồng Mông tử khí về sau, tức giận công tâm, trực tiếp mất thần trí. Tóc dài chân trần, du đãng ở hồng hoang bên trong. Mỗi khi gặp tàn nguyệt thời điểm, liền sẽ ngửa mặt lên trời khóc lớn, âm thanh vang chín tầng trời ta chẳng lẽ gặp cái kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy? Quỷ Sa nghĩ đến cái này, lập tức cảm giác lớn không ổn. Nếu biết rõ, Nguyên Thủy bây giờ mặc dù là khách, nhưng khi đó có thể là ngồi tại Tử Tiêu cung hàng thứ nhất đại năng. Cùng hắn cái này núp ở nơi hẻo lánh bên trong yêu thánh so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Liên Tính thần chí mất hết, hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Càng Hoàng bét chính là, cái này thần chí mất hết ra hỏa, còn có hai cái thánh nhân huynh đệ. Nếu là đả thương hắn, khó tránh khỏi bị thái thanh, thượng thanh hai vị thánh nhân trong lòng ghi lại một bút. Như vậy, nhưng là quá tệ. Lúc này, Quỷ Sa liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Hắn chuẩn bị rời đi, có thể là Nguyên Thủy lại không có ý bỏ qua cho hắn. Mặc dù thần trí đã mất, thế nhưng hắn trong xương thân là bản cổ chính tông tiêu ngạo, lại không chút nào giảm đi. Cảm nhận được lại có người dám công kích mình, lập tức giận tím mặt, bản năng đối với quỷ xa quát, phê vậy mang vai diễn xuất sinh, lại dám đối ta độc thủ. Lời còn chưa dứt, chính là đổ ập xuống ngọc thanh thần lôi nện xuống. Thân là bản cổ nguyên thần biến thành, đạo tổ thân truyền, Nguyên Thủy trong cơ thể pháp lực có thể nói cuồn cuộn không dứt. Sử dụng ra ngọc thanh thần lôi, phô thiên cái điện, sôi mấy liệt, tựa như một phương đại dương mênh mông lôi hải, lấy điện quang lôi hỏa chi nhanh tuôn hướng quỷ xa lúc đầu tính toán chạy trốn quỷ xa gần như không có phản ứng chỗ trống liền bị cái này ngọc thanh thần lôi đồ ập xuống tẩy cái lôi điện tắm trực tiếp chín bài bút khói hai cánh rụng lông tựa như rớt xuống đồng dạng nện về dưới mặt đất lần này lập tức chọc giận cái này tính khí nóng nảy yêu thánh nhớ ngày đó chính là tiêu đạo trước mắt hắn cũng dám cùng đế tuấn tranh một chuyến hiện tại chẳng lẽ còn sợ một cái mất trí nguyên thủy lúc này hai cánh một trống một đạo cửu u băng phong thổi tới giữa thiên địa nháy mắt âm u đầy tử khí sau đó chín bài cùng văng lên cười gió bay đi lao thẳng tới nguyên thủy bản thể hiển nhiên là tính toán lấy cận thân vật lộn thủ thắng nếu như nguyên thủy là bình thường thần trí khẳng định có tạm thu lôi pháp bày ra trùng điệp hộ thân pháp thuật sau đó kéo dài khoảng cách để tránh bị quỷ sa đẩy vào cận thân chật vật không chịu nổi thế nhưng đối với mất trí nguyên thủy đến nói cái gì hộ thân pháp thuật hắn căn bản là không biết chỉ để ý dùng xét đánh lôi nện lôi điện dù sao chính là một cái chữ đánh lần này ngược lại đến phiên quỷ sa phiên muộn to lớn yêu thân thật giống như đi ngược dòng nước đồng dạng mỗi tiến lên trước một bước đều là vô cùng khó khăn càng chính là mặc dù ngọc thanh thần lôi đối đồng dạng cảnh giới đại năng đến nói không gọi được chí mạng thế nhưng nằm càng nhiều cũng có bị, cũng không lâu lắm liền ra chóc thì bong, vỡ đầu chảy máu. Có thể là đến trình độ này, hắn cũng đoạn không có lui lại có thể. Không phải vậy há không Bạch Ai cái này một thân thương thế? Gần, gần. Chỉ cần tới gần Nguyên Thủy người này, lão tử mổ phá mặt của hắn, nhìn hắn còn thế nào kêu gào xuất sinh lông lá. Quỷ Sa trong lòng không ngừng bản thân kích lệ, phấn khởi dũng dũng, tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng, một lòng chỉ nghĩ đến làm sao đánh tan Nguyên Thủy hắn, lại xem nhẹ phía sau mình nguy hiểm. Nhân tộc đại la, cơ hội tốt. Yêu Thánh Quỷ Sa đã bị cái kia thiên khốc thần nhân dây dừa kéo lại. Chúng ta mượn cơ hội này làm loạn. Hắn định không có lực phản kháng. Cư vương thị hưng phấn nhìn xem khó khăn tại trong biển lôi tiến lên quỷ xa, đối với bên cạnh thoại nhân thị cười to nói: Nguyên thủy mất thần trí về sau, dã bước tại hồng hoang đại địa bên trên. Nhưng bởi vì trước người quyền luyến, đại bộ phận thời điểm vẫn là tại hồng hoang phương đông, cho nên nhân tộc đối hắn không hề lạ lắm, đồng thời còn hiểu hơn đến cùng hắn ở chung chi đạo. Dù sao chính là, hắn khóc thời điểm cách xa xa liền được. Thân là bản cổ tam thanh, cho dù mất thần trí, tại bản năng điều khiển cũng rất ít tạo vô cớ sát nhiệt, cho nên nhân tộc còn cho hắn lên cái danh hiệu gọi là thiên khốc thần nhân. Gần ngàn năm đến có một chút bộ lạc sẽ còn tế bái tại hắn, bởi vì phàm là thiên khốc thần nhân xuất hiện địa phương, yêu thú đều sẽ bị xua tan một trận, để nhân tộc thu hoạch được cơ hội thở dốc. Cho nên, hiện tại cùng cái này thiên khốc thần nhân hợp lực, đối phó yêu tộc đại thánh quỷ sa, mấy tên nhân tộc đại la không có chút nào áp lực tâm lý. Mà ngoại nhân thị nghe đến cư phương thị lời nói phía sau, cũng lập tức móc ra chính mình công đức linh bảo, ngoại nhân toàn. Một kiện toàn thân đỏ thẫm, ẩn hiện kim quang gỗ. Làm nhân thị kết hợp mặt khác năm vị nhân tộc đại la, đem pháp lực vào nhân toàn bên trong là, đỏ thẫm nhân toàn lập tức tung ra một ánh lửa sen lẫn thần thánh khí tức công đức kim quang, mãnh liệt đâm hướng quỷ sa thân thể cái kia một giát ánh lửa lúc đầu bất quá lấm ta lấm tấm chờ bay đến quỷ sa bên cạnh lúc cũng đã phô thiên cái địa nung đỏ nửa ngày thiên vũ ánh lửa bên trong vô số bóng người lập lòe có buôn ba vạn dặm có liệt thạch làm vũ khí có rút cỏ ve dây thừng có phụ tử thiên luân có mẫu nữ nhìn nhau từng cái giả thoáng nhưng lại hiện thực hồng hoang nhân tộc tại ánh lửa bên trong không ngừng lên tràn đầy sinh cơ mừng đây là hậu thiên đệ nhất hỏa nhân gian hỏa uy lực mặc dù không thể so thái dương kim diễm sinh diện một thể nam minh ly hỏa không gì không tiêu cháy thế nhưng Lại sinh sôi không ngừng, tân hỏa tương truyền. Đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ánh lửa chiếu một cái, yêu thánh quỷ sa, lúc này mới giật mình sau lưng lại có người. Đang chuẩn bị rút ra ba bài quay đầu ứng đối thời điểm, bỗng nhiên thấy được cái kia đầy trời đốm lửa nhỏ, lập tức kêu lên một tiếng, tại chỗ rơi xuống đất. Bành! Đại địa nhấc lên đuỷ mù. Quỷ sa đầy mắt tuyệt vọng, nhìn xem tốc thẳng vào mặt ngọc thanh thần lôi cùng nhân gian hỏa, chương 142, đế tuấn, với ngu ngốc chim, chương 142, đế tuấn, với ngu ngốc chim. Ầm ầm. Lôi cùng hỏa vốn là hồng hoang vạn pháp bên trong sắc bén nhất bá đạo hai loại. mặc dù nguyên thủy ngọc thanh thần lôi cùng loại nhân toàn nhân gian hỏa đều không phải lôi pháp hỏa pháp bên trong tối cường bá đạo nhất. thế nhưng đối với quỷ xa gái này đã từng bị tiêu đạo miệng vàng lời ngọc nói ra gặp ánh lửa thì rơi xuống phê nói yêu thánh đến nói, nhưng là căn bản là không có cách chống cự đại nguy cơ. chỉ là dây lát sẽ đánh chín bài, hỏa phần yêu thân. thế nhưng quỷ xa bản thân lại tại ánh lửa khắc chế phía dưới không thể động đậy, chỉ có thể thê lương kêu dên, mắt nhìn chính mình yêu thánh thân thể một chút xíu bị diện. cuối cùng. Yêu Thánh thân thể sụp đổ, nguyên thần hóa thành một đạo chân linh, bị liền tại phụ cận vòng xuyên tiếp dẫn vào bạch hổ quỷ ngục. Giữa thiên địa, Đông Nhiên gào thét, hướng Hồng Hoang chúng sinh thông báo chuẩn Thánh đại năng vẫn lạc. Toàn bộ Hồng Hoang nháy mắt chấn động, cái này, cái này sao có thể? Đế Tuấn ngồi ngay ngắn Thái Dương Kim Cung, ngay tại nhắm mắt khổ tu, Đông Nhiên cảm giác được yêu Thánh vẫn lạc, yêu tộc Thiên Đình khí vận Đông Nhiên vừa rơi xuống, lập tức kinh hãi tỉnh lại. Rất nhanh, hắn liền đo lường tính toán ra vẫn lạc yêu Thánh là ai? Quỷ xa, thập đại yêu Thánh bên trong, hắn không thích nhất một cái kia, làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ Vu tộc xuất thủ sao? Đế Tuấn sắc mặt đại biến, từ yêu hoàng trên bảo tọa đứng lên, vừa đi vừa về trực chuyện. Còn chưa nghĩ rõ ràng, Thái Nhất đã vội vã vội vã xông vào Thái Dương Kim Cung. Tại phía sau hắn, thập đại yêu thánh, chư thiên tinh thần phân thân, bảy yêu đều là đến. Xem như thiên đình đông hoàng, thay thế Đế Tuấn vận chuyển Thái Dương tinh Thái Dương tinh thần. Thái Nhất trước tiên mở miệng nói: Đại huynh, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác được ta thiên đình khí vận đống nhiên rơi xuống một tầng? Đế Tuấn nghe đến nhà mình huynh đệ chất vấn, thở dài một hơi, nói: Đây là yêu thánh quỷ xa vẫn lạc nguyên cớ. Yêu thánh vẫn lạc, thập đại yêu thánh. Chu Thiên tinh thần, nghe nói như thế lập tức kinh hãi. Xem như chỉ ở tứ hoàng phía dưới tồn tại, Thập đại yêu thánh là thiên đỉnh tầng cao nhất. Từ thiên đỉnh thành lập tới nay, chỉ xuất hiện qua một lần vẫn lạc tình huống. Đó chính là Vu Yêu trận chiến mở màn, yêu thánh phi đàn vẫn lạc. Hiện tại, thế mà lại có một vị yêu thánh vẫn lạc, đã từng tham gia qua Vu Yêu trận chiến mở màn yêu tộc các đại năng, bản năng cho rằng Vu Yêu đại chiến đều muốn bắt đầu. Lập tức nghị luận ầm Mỹ. Đúng lúc này, một đạo thải quang từ Hồng Hoang đại địa sông vào thiên đỉnh, cuối cùng đi ngang qua tầng chín tiên thẳng vào Thái Dương cung bên trong. Hiện hóa ra lấy lành lạnh nữ tử hình tượng chính là cùng quỷ sa cùng một chỗ hạ giới ba tên yêu thánh một trong, yêu thánh Khâm Nguyên. Còn chưa chờ những người khác mở miệng hỏi thăm Khâm Nguyên có phải là vu tộc bắt đầu đối với bọn họ yêu tộc động thủ, Khâm Nguyên liền chủ động mở miệng nói: "Vậy hạ, quỷ sa vẫn là một chuyện, ta đã điều tra rõ ràng, chính là gặp phải dạo chơi tại đại địa bên trên Ngọc Thanh Nguyên Thủy, tới đại chiến. Nhân tộc sáu vị lại la, tại cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy giao chiến thời điểm, lấy một thanh hỏa chúc công đức linh bảo phía sau đánh lén. Bởi vì trí tôn chính miệng về nói, quỷ xa gặp ánh lửa thì rơi xuống, cho nên không có lực phản kháng chút nào bị tiền hậu giáp kích mà chết. Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nhân tộc Đế Tuấn, Thái Nhất, Thập Đại Yêu Thánh, Chu Thiên Tinh Thần nghe xong Khâm Nguyên lời nói, chỉ cảm thấy toàn bộ đều sử sốt. Cái này ba cái tồn tại, tại bọn họ trong ý thức, cơ hồ là hoàn toàn không liên quan tồn tại, làm sao lại đụng nhau? Mà Đế Tuấn càng là đau đầu vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới nhà mình yêu thánh vẫn lạc, thế mà còn có Nguyên thủy ở trong đó nhúng vào một tay. Nếu biết rõ, từ khi lúc trước cấp đoàn Hồng Mông tử khí chưa thỏa mãn, bọn họ yêu tộc tiên đình liền cùng lão tử, thông thiên quan hệ một mực rất khẩn trương. Nhất là lão tử, thông thiên thành thánh về sau, loại này khẩn trương quan hệ liền càng rõ ràng chỉ là chu thiên tinh thần đại trận dù sao cũng là hùng hoàng đệ nhất đại trận uy lực vô tận liền xem như thánh nhân cũng có thể chống lại nếu là hai phe ra tay đánh nhau tất nhiên là hùng hoàng vỡ vụn tri cục lão tử thông thiên không cảm đảm trở như thế tội nghiệp cái này mới ẩn mà không phát nhưng nếu là bọn họ yêu tộc chủ động đối nguyên thủy xuất thủ như vậy liền xem như thật muốn đánh vỡ hùng hoàng lão tử thông thiên cũng sẽ không có sợ hãi dù sao cho dù là đến tiêu đạo vị này thiên đạo chí tôn trước mặt cũng có thể nói yêu tộc bất kính thánh nhân tại phía trước nghĩ tới đây đế tuấn lập tức bắt đầu chờ mặc sau đường này ra vẻ giận tím mặt nói chỉ là nhân tộc thế mà đối ta yêu tộc đại thánh xuất thủ, còn phía sau đánh lén, quả thật vô sỉ cực hạ. truyền ta yêu hoàng chỉ dụ, theo ta hạ giới, diệt sát nhân tộc. thập đại yêu thánh, chu thiên tinh thần nghe đến đế tuấn lời nói, lập tức minh bạch đây là muốn họa thủy đông dẫn, vội vàng hô to một tiếng vâng. sau đó riêng phần mình hiện ra chân thân, triệu hoán yêu quân, bên ngông cuồn cuộn đi theo tại đế tuấn sau lưng, lao thẳng tới đông phương mà đi. trong ngay mắt, toàn bộ hồng hoang phía đông, mây đen dày đặc, yêu khí trùng thiên. một mực phụng mệnh chấn thủ đông vương, cảnh giác yêu tộc hậu nệ, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức vận chuyển vũ pháp, đem tình huống thông chi cho thập nhị tổ vu. Lập tức, 12 đạo quần quật chói khí từ Hồng Hoang Đại Địa bay lên. Trong chốc lát, thập nhị tổ vu thân mặc giáp trụ, cầm trong tay cứu cực vật chất chế tạo thần binh lợi khí, tập hợp Hồng Hoang phương đông. Mặt khác vu tộc cũng tại riêng phần mình bộ lạc đại vu dẫn đầu xuống, tập kết thành quân, cấp tốc đi đông phương. Một cái mắt, càng hơn 5 vạn năm trước vu yêu đại chiến giằng co, xuất hiện tại Hồng Hoang đông thổ. Hướng thiếu mà lên sắc khí, gần như đảo loạn Hồng Hoang linh khí vật chuyển. Cho dù là thân tàng động phủ bên trong đại năng, cũng không khỏi vì đó run dậy. Đông, đông, đông. Từng cái vu tộc Hiển hóa ra trên dưới 100 trượng vu tộc chiến thần, mỗi một bước đều rất giống chống trận rủi chống đánh tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên. Rất nhanh, toàn bộ Hồng Hoang đều vang lên dạng này tiếng chống trận. rõ dạng, chí lớn kinh liệt. Mà tới đối đầu, cái kia ẩn giấu đi ngàn vạn yêu quân, che đậy toàn bộ Đông Phương màn trời mây đen, lại có vẻ đặc biệt trầm mặc, kiềm chế. Phảng phất một mảnh biển chết, không có vật gì. Thế nhưng, tất cả mọi người biết, cũng không phải là như vậy. Đợi đến vu tộc đại quân tập hợp vượt qua một nửa về sau, Tổ Vu Đế giang phía sau bốn cánh kích động, bay vào giữa không trung. Đối với chân trời cái kia một mảnh mây đen, ha ha cười nói, Đế Tuấn với ngu ngốc chim đổi làm rùa đen sao? Đến đều đến rồi, làm sao còn không nhanh lộ diện để nhà ngươi Đế Giang ra ra nhìn một cái? Cái này năm vạn năm ngươi là gầy vẫn làm mập. Thân hình dấu ở trung điệp yêu vân bên trong Đế Tuấn nghe đến Đế Giang cái này hôn vui lòng lời nói trên mặt lập tức hiện lên một tầng tức giận. Lúc này thả ra ước vạn kỳ quang đâm rách mây đen chân thân hiện ra tại đông phương đại địa bên trên trên cao nhìn xuống hờ hững nói Đế Giang đừng vội tranh đua miệng lưỡi chúng ta yêu tộc lần này hạ giới chính là vì bị nhân tộc đánh lén mà chết yêu thánh quỷ sa đòi lại một cái công đạo người ta hai tộc vu yêu đại chiến. Còn có năm phần năm, nếu như không muốn để cho ngươi vu tộc giật tịt, chết tại ta Chu Thiên Tinh Thần Đại trận phía dưới, liền tránh ra. Đế Giang nghe nói như thế, lúc này cười lạnh một tiếng, vẫy tay, mặc khác tổ vu riêng phần mình dựa theo phương hướng đứng vững. Thập nhị tổ vu khí tức nối liền thành một thể, lập tức một cỗ kinh người sát khí hướng tiêu mà lên. "Đế Tuấn, ngươi cho rằng liền ngươi nhà hệ tộc có đại trận sao? Vừa vặn chúng ta Mông lão tổ chỉ điểm, hoặc một bộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Muốn cùng ngươi tỷ thí một chút đâu." Chương 143, Vu yêu đàm phán, Cửu anh phệ nhân, chương 143, Vu yêu đàm phán, Cửu anh phệ nhân. Lao tổ Vũ tộc lão tổ là ai, toàn bộ Hồng Hoang đại năng đều rõ rõ ràng rằng, chi đem Vũ tộc coi là sinh tử đại địch yêu tộc. Đế Tuấn trong đầu, đột nhiên hiện ra một cái thái dương tranh vênh, ánh mắt lạnh là nhạt, làm việc giống như linh dương ngóc sừng, cao thâm khó dò thân ảnh. Tiêu đạo, Thiên đạo chí tôn Tiêu đạo. Nghĩ đến cái này thân ảnh, Đế Tuấn trong lòng lập tức chính là hoảng hốt. Không những hắn sợ, tại phía sau hắn thập đại yêu thánh, 365 vị Chu Thiên tinh thần, thậm chí ngàn vạn yêu quân đều hoảng sợ. Chí tôn xuất thủ không tầm thường, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng, trải qua Tiêu đạo vươn ngón tay điểm đại trận, sẽ so với bọn họ yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận phải kém. Cái này liền mang ý nghĩa, lần này, cho dù yêu tộc có Hỏa Chi Bản Nguyên, có thể phá vỡ Thiên đỉnh Chi Thuấn Phong Ngự, cũng chưa chắc có khả năng đại thắng Vu tộc, sẽ rơi vào thảm thiết nhất đại trận va chạm chiến bên trong. Từng có một lần đại trận va chạm kinh nghiệm yêu tộc, hết sức rõ ràng ở trong đó hiểm ác. Bình thường chiến đấu là sinh tử chia 5 năm, cho dù bại, ít nhất cũng có một nửa người có thể sống sót. Nhưng nếu là hai tòa đại trận lẫn nhau giao phong, như vậy kết quả chỉ có hai cái: chết, một sống. Giống như lúc trước tử phủ quân tiên, lấy Vạn Tiên đại trận đối đầu Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Ngàn vạn tiên nhân, một khi hủy diệt, tử phủ cơ nghiệp hóa thành hư không. Chẳng lẽ bọn họ yêu tộc cũng muốn mất tử phủ quần tiên đường luôn sao? Giờ khắc này, cho dù là yêu tộc bên trong tính cách nhất bạo liệt thái nhất, cũng không nhịn được kinh hãi. Đại huynh, chúng ta, hắn không nhịn được mở miệng, muốn đối đế tuấn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại cái gì đều nói không đi ra. Vô luận là chiến, vẫn là lui, hắn đều nói không ra miệng. Chiến lời nói, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục, không, có lựa chọn thứ hai. Không chiến lời nói, nếu là rút đi, không những đại thương sĩ khí, sẽ còn để Hồng Hoang Đại Năng nhìn thấy yêu tộc suy yếu, nói không chừng liền sẽ quy hàng Vu Tộc, trở thành yêu tộc bị nhân. trong lúc nhất thời, yêu tộc tiến thối lưỡng nan. Chí tôn, Chí tôn, Đế Tuân tự lẩm bẩm trên mặt cười khổ nói thầm ra hai chữ này. Cái này một cái, hắn cuối cùng lâu ngày không gặp cảm nhận được thần thông không địch lại thiên ý, cái này như sắt thép băng lãnh hiển thực, mà hắn muôn vàn cố gắng, tất cả vất vả. Chấp trưởng Chu Thiên tinh thần đại trận, tay cầm Hồng Hoang hỏa chi bản nguyên, nhưng chỉ cần Tiêu Đạo nhẹ nhàng vừa ra tay, liền để hắn tiến không đường, mở miệng luân quấn. Sau nửa ngày, Đế Tuấn miễn cưỡng phân chân tinh thần lên cố giả bộ vô sự cười nói, đế giang chỉ là nhân tộc, ngươi quả thật muốn vì ra mặt, ta đã tử chí tôn nơi đó, thu hoạch được hỏa chi bản nguyên, có khả năng đem chu thiên tinh thần đại trận lực lượng hợp ở một mặt, nếu thật là đại chiến bắt đầu, chúng ta yêu tộc có lẽ không cách nào chiến thắng các ngươi vu tộc, nhưng tại trước khi chết, chắc chắn để các ngươi tổ vu tử thương một nửa, nếu là các ngươi có khả năng tiếp thu kết cục như vậy, như vậy chúng ta cái này liền khai chiến đi. đế tuấn tiếng cười, tràn đầy một loại kiên quyết, nếu như vu tộc thật muốn chiến, như vậy hắn chắc chắn ôm ngọc thạch câu phần niệm cùng vu tộc đồng quy vu tận, bởi vì chỉ cần dạng này mới có thể vì yêu tộc vì hắn đế tuấn bổ ra một con đường sống hướng chết mà sinh đây chính là hắn yêu tộc yêu hoàng sau cùng khí phách thế nhưng tổ vu bọn họ hai mặt nhìn nhau bọn họ mặc dù hiêu chiến nhưng cũng không đến mức tự tìm cái chết bọn họ biết đế tuấn lời nói không giả nếu là thật sự tập hợp chu thiên tinh thần đại trận một kích toàn lực không cầu thắng xác chỉ cầu giết địch bọn họ cho dù kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng vô pháp cam đoan mỗi một cái tổ vu an toàn nếu là dạng này hy sinh là vì tại năm vạn năm sau tiêu đạo chính miệng lời nói vu yêu đại chiến tổ vu bọn họ tất nhiên mày cũng không nhăn một cái không chút do dự cùng đế tuấn đánh nhau chết sống. Có thể là, bây giờ vì nhân tộc, trả giá dạng này hy sinh, bọn họ chỉ cảm thấy không quá đáng giá. Lo nghĩ phía sau, hậu thổ đứng dậy, thay thế đế giang vị trí, đối với thiên không bên trên yên tĩnh chờ đợi vu tộc quyết định đế tuấn mở miệng nói. "Đế tuấn, lão tổ từng tại Tử Tiêu cung bên trong có lời. Người ta vu yêu nhị tộc đều có 128.000400 năm bá chủ khí số, mà các ngươi yêu tộc trưởng tiên, chúng ta vu tộc trưởng địa. Cái này Hồng Hoang đại địa, chính là lão tổ ban cho chúng ta vu tộc địa bàn, các ngươi yêu tộc không tiện mà phạm, chúng ta vu tộc tuyệt không trước tiên lui lý lẽ." mặt khác, nhân tộc chính là chúng ta vu tộc che chở tộc. Nếu mặc cho các ngươi yêu tộc tàn sát, sau này còn có ai dám nương nhờ vào chúng ta vu tộc? Cho nên, bây giờ không phải là chúng ta vu tộc chiến không chiến, mà là các ngươi yêu tộc chiến không chiến. Như chiến, chúng ta tổ vu, tất nhiên phục hồi. Nếu không chiến, còn mời lui về thế giới. Đế Tuấn nghe lấy hậu thổ mềm bên trong mang cứng rắn lời nói, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Mặc dù hậu thổ không có một câu muốn lùi bước câu, thế nhưng Đế Tuấn lại nhìn thấy nàng trong lời nói không muốn cùng yêu tộc hiện tại khai chiến ý nghĩ, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Thế nhưng cứ như vậy sám xịt lui về thiên đình, hắn cũng vô pháp tiếp thu. vì vậy trầm ngâm một hồi phía sau, hắn mở miệng nói: hậu thổ nương nương lời nói không phải không có lý, nhưng nhân tộc đánh lén ta yêu tộc đại thánh quỷ xa, khiến bọn mình như thế vô cùng nục nhã, chúng ta yêu tộc há có không báo lý lẽ? các ngươi vu tộc, nếu là một mặt che chở, ta làm sao có thể lui? hậu thổ nghe nói như thế, cười nhạt một tiếng, nói: chuyện nào có đáng gì, chính là nói đánh lén, chắc hẳn yêu hoàng là cảm thấy đường đường chính chính dưới tình huống, một vị yêu thánh tất nhiên sẽ không vì nhân tộc giết chết. đã như vậy, ta lấy tổ vu chi danh cho phép yêu tộc một tiên yêu thánh lưu tại Hồng hoang phương đông là yêu thánh quỷ sa báo thủ. như vậy đế tuấn ngươi có lời gì có thể nói đế tuấn nghe lời này lập tức trầm mặc không thể không nói hậu thổ điều kiện vừa lúc cắm ở danh giới cuối cùng của hắn bên trên tại đế tuấn xem ra tốt nhất tình huống khẳng định là yêu tộc đại quân đè ép đem dám can đảm mạo phạm yêu tộc thiên đình nhân tộc biến thành cho bụi thế nhưng như bây giờ sự tình đã không có khả năng như vậy lưu lại một tên yêu thánh đau cùn cắt thịt từng chút từng chút đem nhân tộc cắt chết cũng không phải không thể lấy tiếp thu vậy cứ như thế đi yêu thánh cửu anh nghe lệnh ta lấy yêu hoàng chi danh khiến ngươi hạ giới, là yêu thánh quỷ xa báo thù. Cửu Anh nghe đến Đế Tuấn lời nói, lúc này từ yêu tộc đại quân bên trong ra khỏi hàng, phía sau trăm vạn bản, bản bộ yêu quân theo sát phía sau, Cửu Anh hình dạng hung ác hóa thành hình người lúc, nửa bên mặt đỏ nửa bên mặt lam, làm giọng nói nhưng là quỷ dị hài nhi âm thanh. Hắn đối với Đế Tuấn vừa chắc tay, sau đó ánh mắt lạnh lùng hướng phía dưới xem xét, đầy mắt tham lam nhìn xem tại Vu yêu nhị tộc đàm phán bên trong, từ đầu đến cuối trở mặt, được quyết định tự thân chủng tộc vận mệnh nhân tộc, trong miệng cạc cạc cười quái dị nói, bệ hạ yên tâm, ta Cửu Anh, định cuối cùng hồng hoang nhân tộc huyết đục linh hồn, một lần đến tế tự ta yêu tộc đại thánh. Lời còn chưa dứt, hắn liền thả người nhảy lên, hóa thành thân rắn đuôi rồng bản thể hình tượng, cuốn theo trăm vạn yêu quân, hắc khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời, xông vào đại địa bên trong, chương 144, chỉ là nhân tộc, chương 144, chỉ là nhân tộc. Theo kiểu Anh hạ giới, Vũ yêu trực tiếp xung đột tạm thời đình chỉ. Thế nhưng tất cả mọi người biết, lần này nuôi chiến là vì lần tiếp theo chiến đấu chân chính. Bất quá đối với Hồng Hoang nhân tộc đến nói, chiến đấu chân chính đã bắt đầu. Cửu Anh mang theo trăm vạn yêu quân, lấy thế như trẻ che thế, đem nhân tộc trừ thủ Dương Sơn tổ địa bên ngoài tất cả bộ lạc toàn bộ tàn sát không còn. Mặc dù sớm tại rào sát quỷ xa phía trước, ngoại nhân thị trở nhân tộc Đại La liền đã truyền lệnh để nhân tộc hội tụ đến Thủ Dương Sơn dưới chân. Thế nhưng, nhân tộc tuyệt đại bộ phận tộc nhân, chung quy là không có tu vi, không cách nào một ngày ngắn dặm, chỉ có thể từng bước từng bước bước ba. Cứ như vậy, khoảng cách khá xa bộ lạc, căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn trở về Thủ Dương Sơn tổ địa, chỉ có thể chết thảm tại yêu tộc thủ hạ. Tại dạng này đại quy mô đồ sắt bên trong, một chuyện vô cùng thú vị tại yêu tộc yêu quân bên trong bị truyền ra. Đó chính là: thôn vệ nhân tộc huyết có khả năng trên phạm vi lớn ra tăng tu vi. Chuyện này, vẫn là yêu thánh Cửu Anh dẫn đầu phát hiện. Dù sao, yêu tộc yêu quân tu vi thấp nhất cũng là thiên tiên, đã sớm qua khát máu hiếu sát tu vi. Chỉ có yêu thánh Cửu Anh, thiên tính tàn bạo, yêu thích giết chóc. Nhất là thích làm nục nhân tộc dạng này tràn đầy tình cảm, sợ buồn gào, phẫn nộ, tuyệt vọng trùng tộc. Một lần, hắn đang đùa bỡn một cái nhân tộc lúc, không cẩn thận nuốt vào trong bụng. Kết quả phát hiện chính mình đình trệ nhiều năm chuẩn thánh trung kỳ tu vi, thế mà thoáng có chỗ tăng phúc. Lập tức hết sức vui mừng. Nếu biết rõ, tu vi đến chuẩn thánh cảnh giới về sau, mỗi tăng lên một bước đều cần đại trí tuệ, đại khí vận, đại cơ duyên. Cho dù Thiên Tư Hùng hậu như Nguyên Thủy, tại mất đi bản cổ chính tông khí số về sau, cũng là lâu dài khốn đốn tại chuẩn thánh trung kỳ, không được tiến thêm. Càng không nói đến cửu anh dạng này vừa vặn đồng dạng thủy hỏa quái. Trên thực tế, nếu không phải yêu tộc khí số gia trì, lấy hắn vừa vặn, tu vi nhiều nhất chỉ có thể đến chuẩn thánh sơ kỳ. Thế nhưng hiện tại chỉ là nhân tộc, lại có thể để hắn tu vi để cao một tia. Cho dù là bé nhỏ không đáng kể một tia, cũng đủ làm cho hắn điên cuồng. Cho nên nhân tộc tổn thất mấy ước nhân khẩu bên trong, tiếp cận một nửa nhân khẩu đều rơi vào hắn trong bụng, to lớn như vậy rất chóc. Lập tức liền để Cửu Anh yêu thánh thân thể thay đổi đến sát khí của cuộn, cuộn, màu xám đen không do khí tức, hóa thành như có thực chất âm trầm quỷ vận, bao trùm phương viên trăm ngạn. Nhất là cái kia chín bài bên trong vệ nhân vô số răng độc, càng là trực tiếp bị máu người nhuốm đen. Mặt khác yêu tộc cũng rất nhanh thông qua cựu Anh quỷ dị cử động, phát hiện nhân tộc huyết nhục diệu dụng. Trong lúc nhất thời, giết chóc càng thêm điên cuồng. Nhưng, dạng này không chút kiêng kỵ giết chóc, cũng đồng dạng để bọn họ lây dính nhân tộc tử vong phía trước quan sát. Còn lại nhân tộc, dựa vào những này không cách nào che giấu quan sát, thu được một tia sinh cơ. Dù sao Cái này cũng không cách nào che giấu sắc khí, gần như tương đương trước thời hạn tuyên bố yêu tộc đến. Cho dù là đồ đẩn, cũng biết tranh thủ thời gian chạy. Lần lượt chạy trốn, cũng không có để nhân tộc hoảng hốt. Ngược lại để nhân tộc sâu sắc ghi hận yêu tộc, coi như là tử địch. Nhân tộc không chết, chắc chắn lại nổi lên. Huyết kỉu huyết hận, thể lấy gấp 10 báo, mà có một ít huyết khí phương cương nhân tộc, thì đem kỉu hận này hóa thành hành động. Bọn họ tay cầm cung tiễn, hoặc tốt 5 tốt 3, hoặc một thân một mình, mai phục tại vô tận đại địa bên trên. Hết tất cả có thể, săn giết lạc đàn yêu tộc dựa vào đầy ngập hận ý, những này nhân tộc cho yêu tộc tạo thành tương đối phiền phức, thậm chí còn có mấy tên kim tiên cảnh giới yêu quân vẫn lạc tại đánh lén như vậy bên trong, chỉ là mấy tên kim tiên yêu quân đối với cửu anh thủ hạ số lượng đạt tới trăm vạn yêu quân đến nói không đáng giá nhất tới. thế nhưng đối với xem nhân tộc là huyết thực cửu anh đến nói cái này thật là vô cùng nực nhã. bảnh, cửu anh hung hăng vung đôi cường hành yêu thân trực tiếp hủy diệt một toàn núi lớn, vô cùng vô tận sát khí từ hắn 18 trong đôi mắt phun ra hung hổ dọa người tìm tới bọn họ, giết chết bọn hắn chỉ là nhân tộc, chỉ xứng là ta tu vi tăng lên huyết đục tế phẩm, sao dám phản kháng? Nhất định phải đem bọn họ giết chết, ngược sát chết, đem nhân tộc cổ sống triệt để đánh gãy, để sau này vô lượng lượng kiếp bên trong, nhân tộc nhìn thấy chúng ta yêu tộc, liền run rẩy mà chạy trốn. Bảo vệ tại cửu anh bên người yêu quân gặp cái này sát khí lập tức run rẩy lùi ra, trăm vạn yêu quân toàn bộ vung ra, bày ra thiên la địa võng, tìm kiếm dám mai phủ cám sát yêu tộc nhân tộc. Tại tuyệt đối lực lượng và số lượng phía dưới, nhân tộc những cái kia đầy ngập huyết dũng cường giả, gần như không có lực phản kháng chút nào liền bị tìm ra, sau đó giết chết. Thế nhưng có một người lại ỷ vào chính mình năng lực thiên phú, năm lần bảy lượt tránh thoát yêu tộc đại quân truy sát. Người này chính là nhân vưu đệ nhất hậu duệ, hậu nghệ chi tử, nhân tộc. Thiếu cùng, kế thừa vu tộc huyết mạch hắn, trong cơ thể có cường hành địa sát cho khí, có khả năng thi triển vu tộc đi chi thuật, ngày đêm và dặm. Lại thêm, cái kia một tay truyền lại từ hậu nghệ, bẩm sinh thần xạ thiên phú, để hắn trở thành nhân tộc phản kích đội ngũ bên trong, duy nhất người sống sót. Thế nhưng, hắn cuối cùng bất quá là vừa vặn sinh ra không đến ngàn năm, mặc dù tại vu tộc huyết mạch gia chỉ bên dưới, có thiên tiên chiến lực nhưng đối mặt trăm vạn yêu quân vây quét, chỉ là tiên tiên chiến lực lại có thể để làm gì? Có thể là hắn còn tại kiên trì, còn tại chiến đấu. Vu tộc huyết mạch mang cho hắn đấu chí, nhân tộc huyết mạch giao cho hắn cứng cỏi. Dẫn cùng, cái tên, bắn. Lại là một tiễn chúng đích một tên tiên tiên yêu tộc, hữu cùng lại lần nữa đoạt được một chút hy vọng sống. Thế nhưng lần này, hắn lại không có lại chạy trốn. Bởi vì toàn thân vết thương hắn đã bất lực chạy trốn, chỉ có thể tới đây sao. Hữu cùng tự lẩm bẩm, rút ra phía sau cuối cùng một cái tiễn. Đối với chính mình gặp phải, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì từ khi mai phục yêu quân cái này nhiệm vụ sinh ra đến nay gần như không ai có thể sống trở lại thủ dương sơn tổ địa thậm chí hắn tận mắt liền thấy qua vô số cùng nhau xuất sinh nhập từ huynh đệ tại mai phục thất bại phía sau bị yêu tộc dễ như trở bàn tay ngược sát thế nhưng nhớ lại cái kia tràn đầy huyết sắc dấu vết ký ức từng cái dài giống như hắn khuôn mặt nhưng chết không toàn thây nhân tộc thi thể trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào yêu tộc ta danh mãi nãi ngươi hữu cùng chửi ầm lên bốc cháy lên chính mình huyết mạch kích hoạt đến từ vu tộc sát khí đem rót vào cái kia cuối cùng một tiên bên trong mục tiêu nhắm thẳng vào một tên yêu tộc kim tiên. Hán tử sinh ra đến nay tối cường mục tiêu, quét một tiên ra, sát khí như rồng, thiển quang như điện. Yêu tộc kim tiên hoàn toàn không nghĩ tới hữu cùng đến tình trạng như vậy, thế mà còn dám phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tiên một tiễn đâm rách bộ ngực của mình. Nhưng vào lúc này, giống gầm lên giận dữ như cuốn lên vô biên phong bạo, hóa thành vô cùng vô tận thuần bạch khí sóng, cứ thế mà đem hữu cùng cuối cùng một tiễn từng khúc ma diệt. Sau một khắc, cựu anh trăm trượng yêu thánh thân thể tại vạn dặm đoán sát khí nâng nâng phía dưới xuất hiện ở chân trời phần cuối, ngạo mạn mà trêu tức mở miệng quát chỉ là nhân tộc. Còn muốn tại ta trước mặt, giết ta yêu tộc Kim Tiên. Nam mơ. Cho ta giết hắn.